1027 thứ 956 chương hiến vật quý cầu xin tha thứ ngươi, ngươi sáu, ngươi không phải niết bàn cảnh người. Tước chừng trầm mặc chừng nửa phút thời gian, huyết ma lão tổ lúc này mới cuối cùng ổn ổn cảm xúc, âm thanh run rẩy đối với mục Tây vấn đạo. Người tuổi trẻ trước mắt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đương nhiên, gặp chưa thấy qua cũng không quan trọng, quan trọng hơn là, từ trước mắt nam tử trẻ tuổi này trên thân, hắn không cảm giác được một tơ một hào niết bàn cảnh cường giả khí tức, sự thật này, đơn giản nhường hắn khó mà tin được trước mắt một màn này. Cái này sáu, tại hạ đích sắc không phải niết bàn cảnh người, hơn nữa khoảng cách niết bàn cảnh Còn có khoảng cách 10 vạn 8000 giặm đâu. Nạo Nghê đứng ở huyết ma lão tổ tiến lên phía trước, mục tây từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này đã từng giết bản cảnh cường giả, đáng tiếc là vào lúc này đối phương, nhưng là đã bị Hoàng Hà cửu Khúc đại trận đánh về đến rồi kim đang cảnh bắt trọng cảnh giới, đối với hắn mà nói, đã cùng con kiến nhỏ không khác. Thế sự chính là chỗ này giống như tràn đầy hí kịch tính chất, phía trước còn cần hắn ngưỡng vọng siêu cấp cường giả, đang khi nói chuyện liền biến thành tùy ý hắn làm thịt tiểu nhân vật, loại truyện biến này, người bình thường sợ là đều không tiếp thu được. Phép 3. Đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, huyết ma lão tổ lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. cả người quanh người cũng là nhộn nhạo cực kỳ không ổn định tâm tình chập trờn. rõ ràng vị này đã từng siêu cấp tường giả căn bản không biện pháp tiếp nhận sự thật trước mắt ta hỏi ngươi cái này vừa trận thế nhưng là ngươi bố trí còn có ngươi lại như thế nào trà trộn vào ta dưới đất cung điện cố hết sức ổn định cùng với chính mình nỗi lòng huyết ma lão tổ rất muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại có thể khí huyết sôi trào còn có không ức chế được phẫn nộ nhường hắn căn bản không biện pháp giữ vững bình tĩnh giờ khắc này hắn đơn giản đến rồi tẩu hỏa nhập ma biên giới hắc hắc chế cười cái này hoàng hà cửu khúc trận đích thật là xuất từ tại hạ chi thủ đến nỗi ta là như thế nào tiến bảo này liền muốn hỏi chính ngươi a cười nhạt một tiếng mục tây cũng coi như là hồi báo một chút đối phương đối với hắn quà tặng nhưng là mười phần khẳng khái vì đối phương làm trả lời thật thật là ngươi phúc nhận được liễu mục tây xác định huyết ma lão tổ cả người cũng là mắt tối sầm lại suýt nữa trực tiếp chịu từng mảng máu tươi không cần tiền đồng dạng cùng thổ đứng lên hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ đế tột cùng là cấp bậc gì cường giả lại có thể bố trí đáng sợ như vậy huyền trận mà cho tới nay hắn kỳ thực đều tại an an ủi chính mình thực lực của đối phương tất nhiên trên mình. hơn nữa lại có siêu cấp huyền trận tương trợ hắn cái này bại một lần tuyệt đối không tính oan nhưng mà khi hiểu rõ đến rồi người bày trận lại là một cái chưa đạt đến nhất bàn cảnh người trẻ tuổi thời điểm hết thảy tâm lý an ủi đều ở đây một khắc biến thành bọn nước bị một cái chưa đạt đến nhất bàn cảnh người trẻ tuổi biến thành hôm nay bộ dáng hắn thật sự rất muốn tìm một chiếc gương nhìn một chút mình chật vật cùng nhau huyết ma lão tổ ngươi cũng chớ có trách ta dưới mắt đây hết thảy đều là ngươi tự tìm nếu không phải là ngươi đột nhiên đem ta bắt tới đây tới ta cũng sẽ không bố trí đại trận tính toán ngươi cuối cùng đây hết thảy đều là ngươi tự chui đầu vào giỏ nhìn thấy huyết ma lão tổ từng nốn từng nốn phun máu, mục tây không khỏi lắc đầu, hơi có cảm khái đạo. bây giờ suy nghĩ một chút, hôm nay phát sinh hết thảy, giống như cũng là trong minh minh thiên ý đồng dạng. nhìn, máu này ma lão tổ tựa hồ chú định chính là muốn vì hắn làm bản đạp. ta đem ngươi bắt tới đây tới. đang tại buồn bực hộp máu huyết ma lão tổ, khi nghe đến mục tây câu này thời điểm, cả người cũng là trong nháy mắt trở nên tỉnh táo lại. ngươi, ngươi là sáu. a, làm sao có thể, cái này sao có thể ba. dù nói thế nào cũng là nhất bản cảnh cương giả, huyết ma lão tổ chỉ nhớ, dĩ nhiên không phải vậy hảo. lập tức. trong đầu của hắn ở trong chính là lóe lên một vòng gần như không thành hình ký ức phụ đệ bên ngoài, một người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn trời, sau đó chính là bị hắn giơ tay ở giữa thu vào niết bàn thế giới, ngực cười khi đó hắn, lại còn cho là mình bắt một đầu ôn thuận con cựu nhỏ. Phá 3. càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng ảo não, cuối cùng, huyết ma lão tổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hướng về phía phía dưới mới ngã xuống. Không ai có thể lĩnh hội huyết ma lão tổ phiền muộn, đường đường niết bàn cảnh tam trọng siêu cấp cường giả, cư nhiên bị một cái niết bàn cảnh dưới người trẻ tuổi tính toán, loại sự tình này, hắn căn bản không biện pháp đi tiếp thu. Đáng tiếc là. có thể tiếp nhận cũng tốt không thể tiếp nhận cũng được sự thật cũng đã bày tại trước mắt không có khả năng chút nào thay đổi trong đại trận huyết ma lão tổ kiên cường sống tiếp được đương nhiên cuối cùng hắn là chết hay sống vậy phải xem mục tây tâm tình trải qua một đoạn thời gian ổn định huyết ma lão tổ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều bởi vì lúc này bây giờ đặt tại trước mắt hắn còn có một cái chuyện quan trọng nhất đó chính là như thế nào bảo trụ tính mạng của mình tuy tu vi của hắn đã rơi vào kim đan cảnh bắt trọng cảnh giới bất quá chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian như vậy cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể một lần nữa trở lại niết bàn cảnh cảnh giới cho nên vào lúc này hắn không có thời gian đi phẫn nộ, đi ảo não, hắn dưới mắt cần có nhất làm là như thế nào thuyết phục mục tây để cho mình sống sót. mặc kệ các hạ là người nào, ta hết thể đều đã bị ngươi tước đoạn, mong rằng các hạ mở một mặt lưới thả ta một con đường sống. chán nản ngồi ở hoàng hà cựu khúc trong đại trận, huyết ma lão tổ ngẩng đầu nhìn hướng mục tây, ngựa khí ở trong tràn đầy khẩn cầu. ma kha giới người chưa bao giờ quản mặt mũi gì không mặt mũi, chỉ cần có thể mạng sống, liền xem như dập đầu thở dài lại có thể thế nào. dưới mắt hắn chỉ muốn mạng sống, những thứ khác hắn một mực mặc kệ. cho ta một cái lý do chứ, nếu như lý do của ngươi đủ tốt. như vậy ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống giữa không trung mục tây hai tay sau lưng lãnh đạm nhìn phía dưới huyết ma lão tổ cư cao lâm hạ đạo cho tới bây giờ hắn cũng không lo lắng huyết ma lão tổ đùa nghịch hoa chiêu gì dù sao kim đan cảnh bắt trọng huyết ma lão tổ trong mắt hắn chẳng là cái thá gì Hú hồ vào lúc này hắn cũng không có triệt tiêu hoàng hà cửu khúc đại trận cho dù là xảy ra bất chắc hết thể vẫn tại trong lòng bàn tay của hắn thả ta một mạng máu này ma cung sẽ là của ngươi thủ hạ của ta có một cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả đến lúc đó bọn hắn đều đưa về người chỉ huy Huyết Ma Lão tổ mũ tre màu đỏ đã bị hắn lấy xuống, lộ ra ngoài là một trường cực gầy đét khuôn mặt. Người bình thường nếu là nhìn thấy hắn cái này tôn vinh, e rằng thật sự sẽ bị dọa đến quá sức. Nghĩ đến cái này cũng là hắn vì cái gì chưa bao giờ trước mặt người khác ló mặt nguyên nhân. A, 106 cái đại viên mãn cường giả. Nghe được Huyết Ma Lão tổ chi ngôn, Mục Tây không khỏi hơi sững sở, hiển nhiên là bị đối phương nói ra được con số kinh ngạc nhảy một cái. 106 cái kim đan cảnh đại viên mãn thuộc hạ, thẳng thắn nói, dạng này con số, thật đúng là đủ dọa người. Nghe rất bên người, bất quá, thuộc hạ của ngươi làm sao lại nghe lệnh của ta? lý do này không có thành ý nếu như không có lý do khác mà nói như vậy thật sự xin lỗi lắc đầu mục tây trong lúc đó gót tay sau đó một thanh trường đao màu đỏ ngỏm chính là bị hắn lấy ra ngoài nắm vào tay phải ở trong tư thế kia giống như tùy thời có thể ra tay một đạo kết quả đối phương đồng dạng hắn lần này cũng không có sử dụng thừa ảnh kiếm cho tới bây giờ đối phó huyết ma lão tổ đã hoàn toàn không cần thừa ảnh kiếm trôi này thông thường trường đao màu đỏ ngỏm nhưng là đã là đủ các loại mắt thấy mục tây triệu ra trường đao màu đỏ ngỏm huyết ma lão tổ lập tức biến sắc Hắn có thể đủ cảm thụ được. Mục Tây rõ ràng không phải đang mở cho đùa. Nếu như hắn không bỏ ra nổi làm cho đối phương hài lòng lý do lời nói, hắn cái mạng giả này, e rằng thật muốn khó giữ được. Các hạ nhưng là muốn qua trở thành ma kha giới chúa tể. Khi sâu một hơi, huyết ma lão tổ ổn ổn tâm thần, sau đó đột nhiên hướng về phía Mục Tây trầm giọng nói. Ma kha giới chúa tể, ha ha, ngươi đây là đang cầm ta làm trò cười sao? Xem ra ngươi là thật sự không muốn sống a. Nghe được huyết ma lão tổ chi ngôn, Mục Tây không khỏi nhếch mép một cái. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem trường đao màu đỏ ngỏm lên, càng là thật muốn một đao chém xuống tới. Chấm đã. các hạ nghe ta nói hết lời, đột nhiên đứng dậy, huyết ma lão tổ lúc này mới ý thức được người tuổi trẻ trước mắt này rõ ràng không có hắn tốt như vậy tính nhân lại, thật sự nếu không chọn mấu chốt nói, hắn e rằng liền cơ hội mở miệng cũng không có. nói đi, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nếp miệng, mục tây lúc này mới đem trường đao thả xuống, nhưng cầm đao tư thế rõ ràng vẫn là tùy thời phải ra khỏi đao tư thế. chỉ là nếu như huyết ma lão tổ cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, vào lúc này hắn đáy mắt nhưng là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, huyết ma lão tổ cũng không biết. Mục Tây cũng không phải không có tính nhẫn mại người, tương phản, Mục Tây tính nhẫn mại rất đủ, chỉ bất quá, nếu như không cho hắn một chút áp lực lời nói, hắn như thế nào lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Các hạ vừa mới hẳn là thu ta tất cả tư tàng đi, tại những này tư tàng bên trong, có một tấm màu đen quyển da thú, phía trên có màu đỏ văn tự cùng đồ giải, còn xin các hạ đem cuốn da thú này tìm ra. Huyết Ma lão tổ lần này không còn dám làm bất kỳ trì hoãn, trực tiếp chính là thẳng đến chính đề đạo. Ân. Màu đen da thú. Màu đỏ văn tự cùng đồ giải. Nghe được Huyết Ma lão tổ chi ngôn, Mục Tây lông mày nhíu lên. theo bản năng đem tâm thần chìm vào đan điền của mình không gian bắt đầu tìm kiếm đối phương nói tới gia thú tới huyết ma lão tổ đồ vật rất nhiều nhưng lúc này những vật này đều tại mục tây đan điền không gian ở trong rất nhanh mục tây chính là tại rối bởi đủ loại bảo bối bên trong tìm được dạng này một tấm màu đen quyển gia thú số ba tâm tư khẽ động ở giữa màu đen quyển gia thú chính là xuất hiện ở liễu mục tây trước mặt mà ở lấy ra cuốn gia thú này sau đó mục tây cũng không có dễ dàng đi trực tiếp tiếp xúc thứ này mà là dùng chân khí đem quyển gia thú nâng nhàn nhạt, nhạt quan sát cuốn da thú này thế nào thấy có chút quen mắt nhìn từ trên xuống dưới quyển da thú. mục tây đột nhiên cảm thấy thứ này nhìn vậy mà quen mắt như vậy ách đúng ảnh phân tâm công hai mắt bỗng nhiên nhíu lại hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua loại này quyển gia thú nhìn bên ngoài cái này màu đen quyển gia thú vậy mà cùng hắn lấy được ảnh phân tâm công quyển gia thú hết sức giống nhau cái này sáu chẳng lẽ sáu ảnh phân tâm công cường đại hắn cũng sớm đã linh hội tới nếu như nói cuốn gia thú này thật sự cùng ảnh phân tâm công quyển gia thú chính là một dạng chất liệu lời nói tình huống như vậy sợ là có chút đáng để mong chờ a 1028 thứ 957 chương huyết chú thần công các hạ có thể đem nó mở ra đợi đến nhìn nội dung phía trên chúng ta tiếp theo nói mắt thấy mục tây lấy ra quyển gia thú huyết ma lão tổ tầm mắt ý thức thoáng qua một tia giấy rùa bất quá cuối cùng vẫn hóa thành vẻ bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài việc đã đến nước này hắn thật không có cái khác biện pháp tốt hơn có thể hay không mạng sống nhưng là đều xem tờ này đèn nhánh gia thú đối với huyết ma lão tổ chi ngôn mục tây cơ hồ chính là không chút nghe bảo giờ này khắc này liền xem như huyết ma lão tổ không nói hắn cũng tất nhiên là muốn đem cuốn gia thú này mở ra phóng lên trời phù hộ. tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Giấu trong lòng đối với cuốn da thú này ước mơ, Mục Tây phất tay, liền đem quyển da thú ném cho trên không, chân khí khẽ động ở giữa, liền đem quyển da thú trải ra ra. Có tại cùng nhau quyển da thú nhìn không lớn, có thể phô trương ra sau đó, nhưng là một trương rất lớn da thú, mà theo da thú trải rộng ra, phía trên một chút văn tự, trước tiên chính là tiến vào liễu Mục Tây mi mắt. Huyết chú thần công T6, đập vào mắt chỗ, bốn cái đỏ tươi chữ lớn trước tiên xông vào mắt, mà ở gặp được cái này bốn chữ lớn thời điểm, Mục Tây nhịp tim, không khỏi đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ảnh phân tâm công 6. Huyết chú thần công, chẳng lẽ hai loại thần kỹ chính là một dạng cấp bậc sao? Chưa nhìn xuống phía dưới, vẹn vẹn là trên da thú mặt cái này bốn chữ lớn, liền để cho hắn cảm thấy hô hấp dồn dập. Dám lấy thần công mệnh danh, ít nhất cái này cái gọi là huyết chú thần công, tuyệt đối không phải là hàng thông thường chính là. Ổn ổn cảm xúc, mục tây ánh mắt bắt đầu hướng về bốn chữ lớn một bên chữ nhỏ nhìn xuống. Huyết chú thần công, thần cấp võ kỹ, đại thành giả, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo bà. Bốn chữ lớn một bên, một loạt ít hơn một chút màu đỏ tiểu chữ, đang khi nói chuyện chính là bị mục tây nhẹ nhàng đọc đi ra, chỉ là. làm đem hàng này chữ nhỏ đọc ra đến thời điểm, Mục Tây thân hình run lên bần bật, khó mà ước chế lộ ra một mảnh vẻ kích động. Thần cấp võ kỹ, vậy mà thật là một bộ thần giai võ kỹ bá. Mặc dù tại cũng sớm đã có ngờ tới, nhưng này một khắc, khi nhìn thấy cái này cái gọi là thần cấp võ kỹ huyết chú thần công thời điểm, Mục Tây cũng chính là hưng phấn đến vỡ ớm. Kế thần cấp võ kỹ ảnh phân tâm công sau đó, hắn rốt cuộc lại một lần lấy được một bộ thần giai võ kỹ, huyết chú thần công, giờ khắc này, hắn cảm thấy luôn vẫn, căn bản không ai có thể lĩnh hội. Thần cấp võ kỹ, cái này thần cấp hai chứa ý vị như thế nào, trong lòng của hắn so với ai khác đều biết, dù sao Bản thân hắn chính là tu luyện qua thần cấp võ kỹ, mà lại là cảm nhận được trong đó tư vị. Mặc dù chưa tin tưởng máu này chú thần công hiệu quả là cái gì, có thể vẹn vẹn là thần cấp võ kỹ mấy chữ, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Các hạ đã thấy à, đây là một bộ thần giai võ kỹ, cái này bộ vũ kỹ năng, lão tổ ta dùng mấy ngàn năm thời gian mới có một chút thành tựu, nếu như các hạ có thể tha ta một mạng, ta sẽ đem cái này bộ thần giai vũ kỹ phương pháp tu luyện dạy cho ngươi, để cho ngươi dùng thời gian nhanh nhất luyện thành cái này bộ thần kỹ năng. Mắt thấy mục tây sắc mặt kích động nhìn trước mắt quyền gia thú, huyết ma lão tổ trong lòng không khỏi hơi có chút mừng rỡ, bởi vì hắn nhìn ra được Mục Tây hẳn là một cái người biết hàng, mà chỉ cần Mục Tây biết hàng, như vậy hắn muốn bằng vào bộ này huyết chú thần công bảo toàn tánh mạng mục đích, 10 phần liền có thể trở thành. Ha ha ha, thần cấp võ kỹ huyết chú thần công, phát đạt, thật sự phát đạt a. Đối với huyết ma lão tổ chi ngôn, Mục Tây căn bản không có để vào trong lòng. Lần này mới tới ma kha giới, hắn liền ma kha giới chỉnh thể tình huống đều không có thể giải, phóng lên trời vậy mà liền bắt đầu liên tiếp đưa tới kinh hỉ. Đối với cái này, hắn thật sự là không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bất quá, có một chút hắn biết rõ, đó chính là, rất nhanh. Hắn liền sẽ thêm ra một hạng siêu cấp thủ đoạn, thực lực chắc chắn hung hăng nhận được mở rộng. Một bộ thần giai võ kỹ ảnh phân tâm công, nhưng hắn có đầu thứ hai sinh mệnh, càng làm cho hắn có thể đồng thời xuất hiện ở hai mảnh thế giới khác nhau. Mà lúc này, cái này bộ thần giai võ kỹ huyết chú thần công, không biết lại sẽ vì hắn mang đến thay đổi như thế nào. Đem màu đen quyển ra thú định tại trước mặt, mục tây rước khoát đem huyết ma lão tổ ném qua một bên, bắt đầu tự mình quan sát lên bộ này huyết chú thần công tới. Huyết chú thần công bí tịch bên trên, đối với cái này bộ thần công miêu tả rất là kỹ càng. Chốc lát thời gian sau đó, mục tây chính là đã hiểu được cái này bộ thần giây vũ kỹ hiệu quả. hào một bộ huyết chú thần công lấy người khác tinh huyết làm dẫn sinh câu người khác thần khách trưởng khống người khác sinh tử đây là siêu cấp ngự phía dưới chi thuật đây là phát triển thế lực thành tựu bá nghiệp vô thượng thần thuật ta làm đem huyết chú thần công hiệu quả từng cái để ở trong mắt thời điểm mục tây trên mặt đã sớm bị kích động cùng vui sướng tràn đầy cùng hắn trước đây ngờ tới có chút bất đồng chính là bộ này huyết chú thần công đối với thực lực của bản thân thật vẫn không có cái gì quá lớn để thang hiệu quả bất quá máu này chú thần công tác dụng vẫn như cũng nhường hắn yêu thích không buông tay hài lòng dựa theo phía trên này ý kiến đến xem cái này bộ thần giai võ kỹ chính là một bộ khống chế người khác thần kỹ trong đó phương pháp hết sức quỷ dị mà phàm là bị thần công khống chế người một đời cũng không có thể làm ra có hại chủ nhân lợi ích sự tình thậm chí là chỉ cần sinh ra một tia dị tâm chính là sẽ bị chủ nhân cảm giác được đến lúc đó chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm liền có thể đem bị khống chế người huyết phách gạt bỏ mà một khi huyết phách tiêu thất như vậy bị khống chế người liền sẽ hồn phi phách tán liền xem như cường thịnh trở lại người cũng chỉ có một con đường chết hơn nữa bằng vào máu này chú thần công trưởng khống giả có thể tùy tiện đọc qua bị khống chế người ký ức Hơn nữa sẽ không đối với bị khống chế người tạo thành bất kỳ tổn thương, để tại tốt hơn giải thuật hạ, lợi dụng thuật hạ. Nói tóm lại, cái này một bộ huyết chú thần công, nhất định chính là phát triển thế lực tối cường thần kỹ, trên xuống nói tới hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, cơ hội chính là đối với máu này chú thần công chú thích chính xác nhất. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, ta lần này đến đây Ma Kha giới, chính là mang theo thiên tinh cung nhiệm vụ nằm vùng mà đến, mà muốn tại Ma Kha giới đặt chân, hơn nữa nắm giữ Ma Kha giới hữu dụng tình báo, tất nhiên phải nghĩ biện pháp sáng tạo thế lực, hay là gia nhập vào thế lực, hiện tại xem ra, máu này chú thần công Nhất định chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a Đem huyết chú thần công bí tịch thu vào, mục tây trước tiên phát ra thở dài một tiếng, cảm thấy không khỏi có chút thất thần. Đây có thể nói là muốn cái gì tới cái đó, có máu này chú thần công, hắn liền có thể trưởng khống một nhóm trung thành thuộc hạ. Đến lúc đó, đừng nói là hiệp trợ vô tướng giới diệt đi ma kha giới, liền xem như một mình hắn đem ma kha giới nắm giữ trong lòng bàn tay, giống như đều không cái gì không thể nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc minh bạch huyết ma lão tổ phía trước hỏi hắn câu nói kia hàm nghĩa? Có máu này chú thần công trở thành ma kha giới chỗ thể, tuyệt đối không phải không thể nghĩ sự tỉnh. xem ra các hạ cũng đã hiểu rõ máu này chú thần công cường đại ta tu luyện máu này chú thần công mấy và năm trước đây luyện thành huyết chú thần công đệ một tầng ước chừng dùng 5.000 năm thời gian nếu như các hạ có thể tha ta một mạng lời nói ta có thể bảo đảm dùng ngàn năm thời gian ngừng các hạ luyện thành cái này bộ thần kỹ năng đợi đến mục tây đem bí tịch thu vào sau đó huyết ma lão tổ lại một lần nữa mở miệng nói từ tình huống dưới mắt đến xem hắn cái mạng này 10 phần mới có thể giữ được mà chỉ cần có thể tạm thời mạng sống như vậy sau này hắn liền có thể đông sơn tái khởi đến lúc đó hắn mất đi hết thảy hắn cũng có một dạng không rơi xuống đất cầm về Huyết Ma Lão Tổ, ngươi không cần theo ta đuổi nghịch cẩn thận, ngươi cái mạng này, ta tạm thời sẽ không lấy đi. Nghe được Huyết Ma Lão Tổ chi ngôn, Mục Tây không khỏi thoải mái nở nụ cười, vung tay lên ở giữa, chính là miễn đi đối phương tử hình. Bất kể nói thế nào, Huyết Ma Lão Tổ cũng là một cái niết bàn cảnh siêu cấp từng giả, nếu như cứ như vậy một đau làm thịt, đương nhiên là ít nhiều có chút đáng tiếc. Hơn nữa, giết người cũng không thể giải quyết hết thảy, người đã chết, như vậy nhiều hơn nữa tác dụng cũng khó có thể thể hiện, chỉ có người sống, mới có thể sáng tạo ra càng nhiều giá trị tới. Đa tạ các hạ ân không giết, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không giết ta, như vậy trong vòng ngàn năm. Lão tổ tất nhiên sẽ giúp ngươi đem máu này chú thần công luyện thành. Nghe được mục tây chi ngôn, huyết ma lão tổ lập tức vui mừng trong bụng, cả người lòng dạ cũng là lập tức trở nên bất động. Rõ ràng hắn thấy mục tây sợ dĩ không giết hắn, tự nhiên là bởi vì hắn có thể dạy đối phương tu luyện huyết chú thần công. đã như thế, hắn cũng coi như là bắt lấy liễu mục tây một cái điểm yếu à? Trong vòng ngàn năm. Ha ha ha, huyết ma lão tổ, ngược lại là phải đa tạ hảo ý của ngươi. Đáng tiếc là con người của ta nhưng không có loại kia kiên nhẫn, đừng nói là thời gian ngàn năm, liền xem như 10 năm 8 năm, ta cũng đồng dạng đợi không được. Đợi đến Huyết Ma lão tổ thoại âm rơi xuống, Mục Tây không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn nhìn ra được ý nghĩ của đối phương, chỉ là, đối với Huyết Ma lão tổ loại xinh đẹp này hiểu lầm, hắn chỉ có thể đem hắn xem như là chuyện tiếu lâm đến xem. Mười năm tám năm, các hạ khó tránh khỏi có chút quá nóng lòng a. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Huyết Ma lão tổ sắc mặt không khỏi hơi đổi, đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia vẻ bối rối. Hắn nói tới thời gian ngàn năm, đương nhiên là có quá nhiều khoa trương thành phần, bất quá, hắn biết rõ, cho dù là có hỗ trợ của hắn, muốn luyện thành huyết chú thần công, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. đến nỗi 10 năm tám năm, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ, nóng nội. ta ngược lại thật ra không cảm thấy có gì gấp, khoe miệng vậy một cái, mục tây hướng về phía huyết ma lão tổ khoát tay áo, sau đó chính là nghiêm mặt, tiếp tục nói, tốt, huyết ma lão tổ, lần này có thể có được huyết chú thần công, ngươi cũng coi như là dựng lên một công, phần công lao này, ta vì ngươi nhớ kỹ, thời gian kế tiếp, ngươi liền đàng hoàng ở tại nơi đây, tốt nhất đừng chút nào gì động, nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ dị động, đừng trách ta không nói uy tín, một đao làm thì ngươi, mục tây cũng không muốn cùng đối phương nhiều lời, bởi vì này một lát huyết ma lão tổ đã không có nhiều hắn nói nhiều tư cách. Tiểu thất ba, tâm tư khẽ động ở giữa. Tiểu thất thân hình, lần thứ nhất xuất hiện ở ma kha giới không gian ở trong. Chi chi chi ba, quen thuộc tiếng kêu từ nhỏ bậy trong miệng truyền ra, ở mảnh này huyền trận trong không gian quanh quẩn, nhưng là nghe mục tây dị thường thân thiết. Sinh vài đầu mạnh một chút ma thú đi ra, cho ta toàn phương vị nhìn xem hắn. Nhìn thấy tiểu thất xuất hiện, mục tây không khỏi mỉm cười, trực tiếp hướng về phía tiểu thất đạo. Chi chi chi ba, nhận được mục tây mệnh lệnh, tiểu thất không chút do dự, đang khi nói chuyện chính là sản xuất dòng giá mười đầu tử phụ cảnh đại viên mãn ma thú, đồng thời đem các loại ma thú từng cái phân tán đến rồi huyết ma láo tổ quanh người. nhìn trăm trăm huyết ma lão tổ nhất cử nhất động. 1029 thứ 958 chương chuẩn bị đột phá cái này, cái này sáu. Dù là huyết ma lão tổ kiến thức rộng rãi, giờ khắc này, nhưng cũng khó tránh khỏi bị cả kinh trận mắt thốt mồm. Đây là cái gì quái vật? Vậy mà, vậy mà có thể sinh sản ma thú? Sững sờ nhìn xem đem chính mình vây quanh 10 đầu tử phụ cảnh ma thú, huyết ma lão tổ khó mà hoàn hồn. Tuy trước mắt cái này 10 đầu tử phụ cảnh ma thú thực lực bình thường, nhưng hắn có thể nhìn ra được, cái này 10 đầu ma thú, rõ ràng là nghe theo đầu kia bảy chảo quái vật phân phó, chạy đến nơi này dám thị hắn, loại thủ đoạn này. nhất định chính là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy huyết ma lão tổ nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra được cái này mười đầu ma thú chính là ma thú của ta sùng vật sở sinh thông qua ánh mắt của bọn nó ta có thể thời khắc quan sát đến ngươi trong thời gian này hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ hẹn gặp lại dùng vài đầu ma thú nhãn tuyến nhìn chằm chằm huyết ma lão tổ mục tây thân hình loại lên chính là mang theo tiểu thất đi thẳng tại chỗ chỉ còn lại huyết ma lão tổ cùng mười đầu nhìn chằm chằm ma thú lặng lặng lơ lửng ở nơi đó cảnh tượng quỷ dị không nói lên lời cái này cái này sáu huyết ma lão tổ có chút mộng. hắn vốn cho là mục tây sẽ trước tiên nhường hắn giáo thụ đối phương huyết chú thần công có thể tiếp nhận xuống phát sinh đây hết thảy đơn giản hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức hào sáu thật quỷ dị ra hỏa ma kha giới lúc nào ra người đáng sợ như vậy chưa bao giờ nghe siêu cấp huyền trận chưa từng thấy qua ma thú sùng vật cái này cái này căn bản là một cái tên biến thái không biết tại sao khi nhìn thấy mục tây thi triển dưới mắt chuỗi này thủ đoạn thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lần này lộn tại mục tây trong tay giống như thật không phải là không thể tiếp nhận ánh mắt nhìn về phía một bên mười đầu ma thú rất rõ ràng đây đều là chân tài thực học hẳn thật chỉ là tu luyện đến nay hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy tình hình giá hỏa này muốn làm gì lại đem ta nhét vào ở đây mặc kệ cái này cái này 6. liếc mắt nhìn quanh người mười đầu ma thú lại nhìn lướt qua chúng quanh siêu cấp huyền trận huyết ma lão tổ đơn giản buồn rầu muốn chết mục tây mặc dù lưu lại hắn một mạng nhưng bây giờ xem ra đối phương đem hắn ở lại đây siêu cấp huyền trận ở trong lại làm những thứ này đáng chết ma thú bảo vệ ở một bên đã như thế hắn cho dù là sống sót nhưng cũng căn bản không dám chút nào gì động trước mắt cái này mười đầu ma thú ngược lại là không có gì cho dù là bằng vào thực lực của hắn bây giờ cũng có thể đưa tay diệt chi bất quá nếu như mục tây không có hù dọa lời của hắn nếu là hắn đối với mấy cái này mà thú độc thủ chỉ sợ cũng muốn vì cái này vài đầu lạnh như băng ra hỏa đền mạng chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm ta nhớ mày huyết ma lão tổ quả nhiên là có loại không nghĩ ra cảm giác mục tây thông báo vài câu rời đi nhìn thế nào cũng không bình thường có thể đến tuột cùng nơi nào không bình thường hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng căn bản không nghĩ ra được ừ tạm thời nhìn ngươi làm những gì không có ta trợ giúp, muốn tu luyện huyết chú thần công ngươi ngay cả nhập môn cũng đừng nghĩ tiểu tử ta sẽ để cho ngươi biết, tính toán bản cung, là muốn trả giá giá cao tham trọng, trong lòng của hắn, nhưng là đã nhận định chính mình ăn chắc mục tây, chỉ cần nhường hắn tóm lấy một cơ hội, tất nhiên có thể thực hiện lập bản, đến lúc đó, chẳng những mất đi đều phải cầm về, liền mục tây siêu cấp huyền trận, còn có mục tây quỷ dị ma sủng, hắn đều muốn cùng nhau cướp đến tay. Ma kha giới, huyết ma cung chỗ sâu không gian dưới đất ở trong, siêu cấp đại trận hoàng hà cửu khúc vẫn tại lặng lặng vận chuyển, mà lúc này bây giờ, ở mảnh này đại trận trong không gian, mục tây thân hình, cũng tại một chỗ bịt kín xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống, hoàng hà cửu khúc đại trận tự thành một giới. nội bộ không gian toàn bộ từ người bảy trận định đoạt muốn làm sao biến hóa liền như thế nào biến hóa ở mảnh này đại trận trong không gian mở ra một chỗ độc lập tiểu không gian tự nhiên là dễ như chở bàn tay sự tỉnh khoanh chân ngồi ở đây phiến trong tiểu không gian mục tây trên mặt vui mừng khó mà tiêu tan không có cách nào lần này kinh lịch sự tỉnh thật là hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng có thể hết lần này tới lần khác đây hết thảy liền đều xảy ra tiêu diệt một cái niết bàn cảnh cường giả lấy được một bộ thần cấp võ kỹ lần này ma kha giới hành trình nhất định chính là một lần khởi đầu tốt đẹp a thợ phao thật dài một cái Mục Tây cuối cùng để cho mình chậm rãi bình tĩnh lại, mà nhìn lại một ngày ngắn ngủi này xung quanh thời gian, thật đúng là có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Huyết chú thần công, chỉ cần ta có thể luyện thành bộ này thần công, cơ hội lập tức liền có thể ở Ma Kha giới đặt chân, hơn nữa giống như là Huyết Ma lão tổ nói như vậy, cho dù là trở thành Ma Kha giới chúa thể, đều cũng không phải không có khả năng sự tình. Lần này thu hoạch lớn nhất, tất nhiên chính là chỗ này một bộ Huyết chú thần công bí tịch. Cũng không biết Huyết Ma lão tổ là từ đâu lấy được cao cấp như vậy mặt hàng, xem ra đối phương sở dĩ có trên trăm cái kim đan cảnh đại viên mãn thuộc hạng, cũng đều là bằng vào bộ này thần công. thần cấp võ kỹ huyết chú thần công thứ này nhất định phải tu luyện bất quá cũng không phải bây giờ dưới mắt vẫn là đem tu vi tăng lên đến lúc đó nhục thể của ta cùng thần hồn cũng là tương ứng nhận được đề thăng bắt đầu tu luyện thần cấp võ kỹ tới cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút thần cấp võ kỹ không phải là cái gì người đều có thể tu luyện hắn trước đây tu luyện hành phân tâm công cái kia chân chân chính chính dùng 3 năm xung quanh thời gian tuy dưới mắt hắn đã xưa đâu bằng nay nhưng không có mấy tháng thời gian sợ cũng đồng dạng khó mà luyện thành bộ này thần kỹ bất quá nếu như hắn có thể đủ đem tu vi tiến hơn một bước lời nói mấy tháng thời gian tất nhiên có thể làm tiếp áp xúc có lẽ không tới bao lâu, là hắn có thể đủ đem máu này chú thần công đã luyện thành. Trực chợ, trực, kim đan cảnh a, cuối cùng có thể xung kích kim đan cảnh. Tạm thời đem huyết chú thần công bước qua một bên, mục tây tâm thần chậm xuống, trước tiên chính là tìm tới chính mình nước tiên linh thần, mà một lát, nước tiên linh thần ở trong thật nhiều thật nhiều ngân sắc niết bàn chi lực, đơn giản giống như là cực kỳ chân quý ngọc dịch quỳnh tương đồng dạng, kích thích thần kinh của hắn. Nhiều như vậy niết bàn chi lực, lần này, tất nhiên có thể giúp ta thành công đột phá tử phụ cảnh có bó, nhất cử đạt đến kim đan cảnh cảnh giới, cũng không biết đạt đến kim đan cảnh phía sau ta, thực lực sẽ đạt tới loại tình trạng nào. đối với kim đan cảnh hắn thật sự chờ đợi quá lâu quá lâu Tử phủ cảnh tuy mạnh nhưng cùng kim đan cảnh so sánh nhưng là một cái ở trên thiên một cái tại đất chỉ có đạt đến kim đan cảnh mới coi như là tiến nhập hàng ngũ cao thủ Tử phủ cảnh người tay chân bị gãy cũng liền bận mất chỉ có thể duy trì gãy tay gãy chân trạng thái có thể kim đan cảnh người là có gãy chi sống lại năng lực thậm chí chỉ cần đủ cường đại liền xem như đánh thành hai nửa đều có thể sống chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra được tử phủ cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa khác biệt nước tiên linh thần còn đang chờ cái gì luyện hóa cho ta ba vừa nghĩ tới kim đan cảnh cảnh giới đang hướng về mình với tay mục tây trong bụng chính là khó tránh khỏi có chút không kịp chờ đợi đứng lên đang khi nói chuyện công phu chính là trực tiếp hạ lệnh cho nước tiên linh thần luyện hóa những thứ này thu thập mà đến niết bàn chi lực huyết ma lão tổ lúc này vẫn như cũng bị vây ở hoàng hà cựu khúc trong đại trận hơn nữa có mười đầu ma thu canh chừng hắn căn bản vốn không lo lắng đối phương có cái gì tiểu động tác lại giả thuyết coi như đối phương nghị khôi phục lại niết bàn cảnh cái kia cũng tuyệt đối không phải một chốc có khả năng khôi phục hơn nữa nếu như có thể mà nói Hắn thật đúng là tâm hy vọng đối phương có thể rất nhanh chút khôi phục lại niết bàn cảnh, nói như vậy, hắn liền có thể có càng nhiều niết bàn chi lực có thể góp nhặt. Khuynh chân ngồi xuống, Mục Tây vừa đem số lớn niết bàn chi lực luyện hóa, vừa bắt đầu đã vận hành lên mình Huyền Vũ chân công, làm xong đột phá đến Kim Đan cảnh chuẩn bị. Tại tử phủ cảnh cảnh giới đại viên mãn, hắn đã ở một nhiều năm thời gian, đối với cái này nhất cảnh giới, đã từ lâu quen thuộc ghê gớm, chỉ cần ngoại lực cũng đủ lớn, như vậy tùy thời cũng có thể tiến hành tăng cấp. Phía trước đem niết bàn chi lực luyện hóa hấp thu sau đó, tu vi của ta liền sẽ tự động đề thăng, không biết lần này là không phải cũng giống vậy. Tuy Trước đây luyện hóa Niết bàn chi lực thời điểm, hiệu quả đơn giản tốt dối tinh dối mù, nhưng hắn bây giờ dù sao cùng lúc trước không đồng dạng, cho nên, tại không có nhìn thấy kết quả phía trước, hắn thật vẫn có chút tiểu thất vọng. Suy suy suy ba. Nước tiên linh thần luyện hóa Niết bàn chi lực, tốc độ vẫn là như vậy nhanh chóng, rất nhanh, màu bạc Niết bàn chi lực chính là bị nó luyện hóa thành một loại năng lượng đặc thù hình thức, bắt đầu chậm rãi tại mục tây dưới sự khống chế, hướng về kinh mạch đan điền ở trong tiêu tán mà đi. Suy ba. Khi này một số người bị luyện hóa bàn chi lực tiến nhập kinh mạch, tiếp xúc bảy đại động phụ thời điểm, nổ vang một tiếng bỗng nhiên từ mục tây bên trong thân thể chuyển đến nhưng là hắn tất cả chân khí cùng độc phụ, đều ở đây một khắc bắt đầu điên cuồng vận chuyển có hiệu quả hoàn toàn như trước đây có hiệu quả ha ha ha hảo tốt ba mắt thấy những thứ này năng lượng đặc thù tiến vào kinh mạch đan điền sau đó tu vi của mình trong nháy mắt bắt đầu đột nhiên tăng mạnh mục tây nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên niết bàn chi lực thứ này quả nhiên là không phụ kỳ vọng giống như trước kia ra sức suy suy suy bốn từng kia niết bàn chi lực hòa tan vào thân thể mục tây cảm thấy mình huyền vũ chân công trong nháy mắt chính là vận chuyển tới cực hạn. mà tự phụ cảnh đại viên mãn bộ phận, trực tiếp chính là đi tới lần danh đột phá. Chân khí khum lô, giống như trường giang đại hà giống như sôi trào máy liệt, bảy đại đạo phủ, càng là vận chuyển tới trước nay chưa có tốc độ, mà một lát bảy đại đạo phủ, đơn giản giống như là bảy viên sáng ngời thái dương mở rộng, chiếu sáng cả đan điền không gian. Dầm dầm dầm ba. Theo bảy đại động phủ lao nhanh vận chuyển, cả đan điền không gian, giờ khắc này cũng là bắt đầu kịch liệt quá trường nếu là có người tại thời khắc này nhìn thấy hắn đan điền chính giữa biến hóa, nhất định sẽ trước tiên bị sững ngốc. Nhanh nhanh nhanh, nước tiên linh thần, cho ta dùng lực luyện hóa những năng lượng này, kim đan chi cảnh Ta hôm nay nhất định phải đột phá đến Kim Đan chi cảnh ba. Niết bàn chi lực còn rất nhiều, Mục Tây tin tưởng, đợi đến tất cả niết bàn chi lực đều dung nhập kinh mạch và động phủ ở trong sau đó, tu vi của hắn nhất định sẽ phát sinh một lần chất biến. Dưới mắt cơ hội như vậy, e rằng rất khó tìm lần thứ hai, nếu như bằng vào nhiều như vậy niết bàn chi lực, hắn đều khó mà đột phá đến Kim Đan cảnh mà nói, như vậy hắn thật sự không biết, chính mình phải chờ tới lúc nào mới có thể đi vào đi lần thứ hai thử. Không lồ niết bàn chi lực không ngừng dung nhập bảy đại động phủ ở trong, mà bảy đại động phủ, lúc này mắt thấy cũng đã đạt đến tự hạ. Huyền vũ chân công tự động vận chuyển, càng là có mục tây cẩn thận điều khiển. giờ khắc này, mục tây toàn thân cao thấp, đơn giản tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mà lực lượng của hắn giống như là có hỏa tiên nâng lên đồng dạng, tăng lên tốc độ, có thể nói là nghe giận cả người. Những thứ này niết bàn chi lực cũng không vẹn vẹn là chất xúc tác đơn giản như vậy, phải biết, đây chính là một cái niết bàn cảnh tam trọng cường giả tiêu tán đi ra ngoài niết bàn chi lực. Mặc dù chỉ là cực ít một bộ phận, nhưng luyện hóa về sau năng lượng khổng lồ, cũng cơ hồ muốn so được một cái bình thường niết bàn cảnh nhất trọng cường giả năng lượng. Càng là đến loại này thời khắc mấu chốt, mục tây tâm thần nhưng là trở nên càng thêm trầm ổn. 1030 thứ 959 chương làm cho người say mê sức mạnh huyền vũ chân công nghịch thiên mà đi động phủ chót vùi, ngay một khắc này ba không sai biệt lắm qua gần tới khoảng một canh giờ thời gian mục tây có thể cảm thấy tử phụ cảnh đại viên mãn huyền vũ chân công đã đạt đến chân chính cực hạn lại nhanh căn bản đã rất không có khả năng tâm tư khẽ động ở giữa còn dư giữ lại niết bàn chi lực một mạch tất cả đều bị hắn dung nhập vào bảy đại động phủ ở trong sau đó hắn toàn bộ đan điền không gian tất cả bảy đại động phủ cũng là lập tức định lại ở đó có chừng một giây đứng im vay năm bất động thời gian cũng chỉ là kéo dài một giây sau đó. mục tây đan điền không gian bên trong bảy đại động phủ giống như là tràn đầy tức giận khí cầu mở dạng bỗng nhiên đều nổ tung lên phốc phốc phốc phốc ba bảy đại động phủ đồng loạt nổ tung màu tím động phủ trong nháy mắt đã biến thành bảy cái màu vàng huyền đan mà theo cái này bảy cái huyền đan xuất hiện cả đan điền không gian cũng là tại thời khắc này trở nên trầm trọng vô cùng năng lượng khổng lồ phong bạo trong nháy mắt bao phủ liễu mục tây toàn thân cao thấp tái tạo lấy thân thể của hắn động phủ chôn bụi hóa thành kim đan kim đan chi cảnh ta cuối cùng đạt đến kim đan chi cảnh ha ha ba làm cảm nhận được đan điền không gian bên trong bảy đại động phủ đồng loạt chỗ hóa thành bảy cái đen nhánh huyền đan thời điểm mục tây cũng lại không chế không nổi cảm thấy kích động cất tiếng cười dài đứng lên ông ba trung quanh hoàng hà cựu khúc đại trận run lên bần bật, bật sau đó phía trước từ huyết ma lão tổ thân thể đường trung tản mạn ra chân khí năng lượng chính là nhao nhao hướng về mục tây tụ tập mà đến bất quá tại hoàn thành động phủ hóa huyền chi phía sau hắn bảy đại huyền đan nhất định chính là động không đáy mặc kệ có bao nhiêu chân khí quả thật đều là ai đến cũng không có cự tuyệt nhao nhao dung nhập vào 7 đại huyền đan ở trong lô ba từ từ phủ cảnh tấn cấp kim cảnh mục tây toàn thân trên dưới cũng là kéo dài vang dội tí tách âm thanh mà cả người hắn ký thức đều ở đây một khắc trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên giờ này khắc này cũng may mà hắn là ở vào hoàng hà Cửu khúc trong đại trận bằng không mà nói vào lúc này hắn không muốn biết dẫn tới bao nhiêu cường giả chú ý cùng vây xem đâu kim đan cảnh nhất trọng liền tại đây một canh giờ không tới thời gian bên trong bị hắn nhẹ nhõm đột phá mà hắn cái này kim đan cảnh nhất trọng cùng người bình thường kim đan cảnh nhất trọng rõ ràng là có rất rất nhiều khác biệt là một bộ không biết xuất xứ siêu cấp thần công huyền vũ chân công kỳ dị không ai có thể giả giải theo đạo lý tới nói bộ này siêu cấp công pháp tu luyện hẳn là hết sức khó khăn muốn để thăng cảnh giới cũng sẽ tuyệt không dễ dàng mới là điểm này từ mục tây mỗi một lần tấn cấp đều phải đem hết toàn lực hơn nữa còn muốn đủ loại phụ trợ liền có thể nhìn ra được nhưng mà không biết là nguyên nhân gì tại có niết bàn chi lực tiến hành phụ trợ lúc tu luyện huyền vũ chân công vận chuyển đơn giản giống như là máy móc một dạng căn bản vốn không cần mục tây đi tận lực khống chế loại kia tình hình giống như là niết bàn chi lực chính là huyền vũ chân công lương thực an lương thực liền có thể lớn lên đồng dạng đối với cái này liền mục tây mình cũng không có cách nào đi giải thích chỉ có thể nói bộ này siêu cấp công pháp thật sự quá mức kỳ dị đến nỗi đến tuột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến huyền vũ chân công có thể mượn nhờ nhất bản chi lực tiến hành để thăng điểm này hắn chỉ có thể là trong tương lai thời gian chậm rãi tìm tòi nghiên cứu nói không chừng có một ngày hoặc là chính hắn tìm được đáp án hoặc là có người sẽ vì hắn giải đáp trong đại trận biệt kín trong tiểu không gian mục tây lặng lặng xếp bằng ở trên không cả người nhìn cũng là hết sức bình tĩnh chỉ là vào giờ phút này hắn cùng với phía trước so sánh nhất định chính là tưởng như hai người từ từ phủ cảnh đại viên mãn đến kim đăng cảnh đối với bất luận kẻ nào tới nói không thể nghi ngờ cũng là một lần biến hóa nghiêng trời lệ đất. mà đối với mục tây tới nói, tự nhiên càng là như vậy. Động phủ chôn vùi hóa thành kim đan cảnh cường giả đặc hữu huyền đan, quá trình này giống như là một khoa hạt giống trùng tại trong đất. tiếp đó dài ra đại thụ che trời, có thể nói quá trình này là một cái cực kỳ tuyệt vời quá trình. từ phổ thông tiên thiên cảnh người khí hải, đến tử phủ cảnh cường giả đạo phủ, lại đến kim đan cảnh cường giả huyền đan, võ giả sẽ kinh lịch một cái khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt kỳ dị quá trình. đương nhiên, nếu là có thể tiến thêm một bước, đem thân thể đương trung huyền đan diễn biến thành niết bàn lời nói, kia liền càng là kỳ diệu tới đỉnh cao. đây chính là ta kim đan cảnh a loại cảm giác này. thật đúng là để cho người ta mê muội. Lẳng lặng cảm thụ được thân thể đường trung chạy sức mạnh, Mục Tây cảm giác mình có chút say. Tâm thần chìm vào đến đan điền không gian, nơi đó, nguyên bản bảy đại động phủ đã không thấy, thay vào đó, là bảy cái dị thường quái dị động không đáy, mà ở nhìn thấy cái này bảy cái quái dị động không đáy sau đó, Mục Tây trước tiên nghĩ tới, chính là chính giữa tam giới hắc động. Bất quá, thế giới này cũng không có hắc động mà nói, hắn biết, cái này bảy cái quái dị động không đáy, chính là kim đan cảnh cường giả huyền đan. Huyền đan tồn tại, muốn so từ phủ cảnh người động phủ cao một cảnh giới, cũng chính bởi vì huyền đan xuất hiện. kim đan cảnh cường giả mới có gây chi lại nối tiếp đầu thân có thể chỗ lạ năng lực huyền đan hoàn toàn chính xác chính là một cái động không đáy nhiều hơn nữa năng lượng đều có thể bị huyền đan dung thân nạp mà huyền đan trung thực chính là diễn biến thành niết bàn thế giới thành tựu vô thượng niết bàn chi cảnh bảy đại động phủ đã biến thành bảy cái huyền đan khoảng cách niết bàn chi cảnh nhưng là lại tới gần một bước ca chỉ là ta đây bảy đại huyền đan tương lai muốn thế nào diễn biến niết bàn thế giới đâu dựa theo tình huống bình thường tới nói võ giả từ khí hải đến động phủ, tiếp đó từ động phủ đến huyền đan cuối cùng chính là có thể bằng vào huyền đan diễn biến niết bàn Tại người thể đường trung mở ra một phương tiểu vũ trụ tới. Nhưng mà, hắn Huyền Vũ chân công có 7 đại đạo phủ, bây giờ chôn vùi trở thành 7 đại huyền đan, tương lai muốn diễn biến mấy bản, chẳng phải là nói muốn lập tức diễn biến 7 đại niết bàn sao? Chỉ là, một người thể đường trung diễn biến ra 7 cái tiểu vũ trụ tới, điều này nghe qua có vẻ như có chút làm người nghe kinh sợ à. Diễn biến một cái vũ trụ niết bàn, đó đã là khó khăn chi lại khó khăn, đến nội diễn biến 7 cái niết bàn, cũng không biết có khả năng hay không tính chất. Nhìn ra được, cái này 7 cái huyền đan ngược lại là đều không vấn đề gì, 7 đại huyền đan độc lập với nhau, nhưng lại ẩn có liên hệ. mỗi một cái huyền đan đều hết sức bình thường nhưng tương lai muốn thế nào diễn biến nhật bản là từng cái một tiến hành diễn biến vẫn là bảy cái dung hợp một chỗ tiến hành diễn biến nhưng là chỉ có thể đến lúc đó coi lại mặc kệ xe đến trước núi át có đường ta đây mới vừa vặn đạt đến kim đan cảnh nhất trọng khoảng cách diễn biến nhất bản còn kém cách xa vạn giảm đâu lắc đầu mục tây dứt khoát đem các loại không lấy ra được kết quả ý nghĩ đều ném sang một bên tạm thời không suy nghĩ thêm nữa cảm giác thật là mạnh hấp thu một cái niết bàn cảnh bà trọng cường giả non nửa niết bàn chi lực còn có hắn tiêu tản đến trung quanh chân khí năng lượng bây giờ ta đơn thuần chân khí cơ sở cũng không yếu hơn thông thường nhất bàn cảnh một trọng cường giả a. Cảm thụ mình một chút lực lượng bây giờ, mục tây nhất định chính là không nói ra được hài lòng. Một cái niết bàn cảnh ba trọng cường giả non nửa niết bàn chi lực, còn có hơn phân nửa chân khí năng lượng, lúc này bị hắn đều sáp nhập vào mình bảy đại huyền đan ở trong, loại lực lượng kia, tuyệt đối có khiêu chiến niết bàn cảnh một trọng cường giả tư cách. Chín truyền huyền công tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều a, ta bây giờ cái này cơ thể, liền xem như đứng ở chỗ này để cho người ta chặn, ít nhất cũng có thể gánh phía dưới niết bàn cảnh một trọng cường giả chém vào đi. phía trước tại động phủ chôn vùi trong né mắt hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ trả lại đến rồi đục thân ở trong một khắc này chính chuyển huyền công đơn giản có một lần chất đề thăng cường độ thân thể của hắn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần chính chuyển huyền công chính là chỗ này giống như kỳ dị huyền công lại bởi vì tu vi của người tu luyện đề thăng mà không ngừng tăng cường mục tây tu vi mỗi đề thăng một lần chính chuyển huyền công tự nhiên cũng sẽ cường hóa một lần đương nhiên cần năng lượng tự nhiên cũng là cực kỳ khổng lồ phía trước nếu không phải đục thể của hắn hấp thu huyết ma lão tổ thả ra đại lượng chân khí năng lượng như vậy hắn bảy đại huyền đan sợ là đều phải thẳng đến kim đan cảnh nhị trọng cảnh giới đi có thể thấy được chính chuyển huyền công lần này tinh luyện dùng đi khổng lồ cỡ nào năng lượng tu vi tấn thăng thân hồn của hắn cùng với phụ thuộc vào hắn nước tiên linh thần lúc này đều lấy được tăng lên to lớn vào lúc này hắn lần nữa phong thích tâm thần lời nói tâm thần có khả năng phạm vi ba phủ e rằng chưa chắc sẽ so niết bàn cảnh nhất trọng người kém bây giờ ta không động dùng hoàng hà cửu khúc đại trận coi như vẹn vẹn là bằng vào cái này thân thể tăng thêm ta thừa ảnh kiếm chính là đủ để giao đấu niết bàn cảnh nhất trọng người chỉ tiếp tại không gian chi lực bên trên ta vẫn còn muốn thua niết bàn cảnh cường giả một bậc chỉ luận về thực lực hắn bây giờ tuyệt đối có không thua gì niết bàn cảnh một trọng cường giả thực lực. có thể niết bàn cảnh người niết bàn chi lực hoàn toàn chính xác lợi hại, có niết bàn chi lực tương trợ, nhân gia có thể tùy ý xuyên toa không gian, điểm này, nhưng là hắn không có cách nào tới ganh đua so sánh. đương nhiên, nếu như cho hắn một chút thời gian, nhưng hắn bố trí hoàng hà cửu khúc đại trận lời nói, cái kia hết thể liền tất cả đều không đồng dạng. Hắc hắc, cái này đúng thật là thiên đô giúp ta, mới vừa đến ma kha giới, liền để ta đột phá đến kim đan cảnh cảnh giới, đây là muốn để cho ta quét ngang ma kha giới tiết tấu sao? Cho tới nay, hắn đều từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ thế giới không biết, trước đây một mình vào vào vô tướng giới, hắn chính là lòng tin tràn đầy. mà kết quả thật sự là hắn tại vô tướng giới lẫn vào cũng không thể lắm mà bây giờ hắn đi tới ma kha giới mặc dù còn chưa có bắt đầu đánh liều nhưng lần này tăng lên tu vi đã vì hắn tiếp xuống đánh liều làm rất tốt chuẩn bị bằng vào có thể so với niết bàn cảnh nhất trọng người siêu cường lực lượng ma kha giới chắc chắn bị hắn dâm ở dưới chân cảm giác cường đại nhường hắn si mê nhưng hắn lúc này biết mình phải làm thứ gì đối với hắn mà nói ma kha giới chính giữa mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể mơ mơ hồ hồ mà lãng phí hết kim đan cảnh đã thành kế tiếp nhưng là có thể tu luyện huyết chú thần công a hai mắt lại mục tây không chút nào làm chờ Thừa dịp tu vi vừa mới đột phá, tâm tình vô cùng thoải mái trong khoảng thời gian này, hắn muốn nhất cổ tắc khí, trực tiếp đem huyết chú thần công luyện thành. Trong lúc đưa tay, huyết chú thần công bí tịch chính là bị hắn lấy ra ngoài, nước tiên linh thần vật chuyển trên bí tịch văn tự cùng tranh minh họa, chính là từng cái quét hình đến rồi nước tiên linh thần ở trong, bắt đầu bị nước tiên linh thần phân tích ra công đứng lên. Huyết chú thần công tu luyện, lúc trước hắn đã đại khái hiểu rõ một chút, có lẽ là bởi vì hắn tu vi so với trước đây tu luyện ảnh phân tâm công thời điểm mạnh rất rất nhiều, đang quan sát huyết chú thần công bí tịch sau đó, hắn phát hiện bộ này huyết chú thần công tu luyện độ khó. tuyệt đối phải so ảnh phân tâm công đơn giản không thiếu, mà một lát, tu vi tấn cấp kim đan cảnh, thần hồn chi lực càng thêm mở rộng, nước thiên linh thần cũng là nước lên thì thuyền lên, linh ngộ bắt đầu tu luyện bộ này huyết chú thần công tới, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng mới lạ. 1031 thứ 960 chương huyết chú công thành hiếm có dạng này, một chỗ hoàn cảnh yên tâm tu luyện, mục tây dứt khoát buông xuống tất cả tâm tư, toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào huyết chú thần công tu hành ở trong. Trước đây linh ngộ ảnh phân tâm công, hắn ước dùng gần tới thời gian một năm, nhưng mà, tại tu vi đạt đến kim đan cảnh phía sau hôm nay, hắn Lĩnh ngộ bộ này huyết chú thần công nhưng là chỉ dùng chỉ là nửa tháng công phu, nửa tháng thời gian, huyết chú thần công đệ một tầng phương pháp tu luyện đều đã bị hắn sắp xếp như ý, thậm chí ngay cả trong đó một chút dễ dàng làm lôi trọng điểm câu đều bị hắn tận lực đánh dấu ra. Thời gian kế tiếp chính là bắt tay vào làm tu luyện bộ này siêu cấp thần kỹ. Muốn tu luyện huyết chú thần công, đầu tiên nhất định phải có tu luyện tài liệu, mà cái gọi là tu luyện tài liệu dĩ nhiên chính là cần bị khống chế nhân. Đối với tu luyện tài liệu, mục Tây đương nhiên không có gì có thể buồn, bởi vì này một lát, tại hắn hoàng hà cửu khúc đại trận một phiến không gian ở trong phía trước bị huyết ma láo tổ chụp tới mấy và người, lúc này còn ở chỗ này định đây. mấy bạn người cung cấp hắn tu luyện, vấn đề tài liệu tự nhiên không cần cân nhắc. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ngược lại cũng là dị tộc. Hắn nhưng cũng không cần thiết đối với mấy cái này. Gia hỏa có cái gì thông cảm cùng thương hại? Cùng lắm thì hắn lúc tu luyện tận lực cẩn thận một chút, không theo tùy tiện tiện thai hỏa những người này tính mệnh chính là huyết chú thần công. Trong vòng 3 tháng, nhất định muốn cầm xuống bộ này siêu cấp thần kỹ. Đến lúc đó, cái này máu gì ma cung liền có thể chân chính nắm ở trong tay ta đi. Khoe miệng về một cái, giờ khắc này mù tây cười dị thường rực rỡ. Huyết Ma lão tổ không chỉ một lần nói qua muốn đem Huyết Ma cung giao cho hắn chi phối, nói lời trong lòng, đối phương loại đề nghị này, hắn cũng sớm đã tâm động không dứt. Bất quá, trên đầu môi đưa tạm, như thế nào so ra mà vượt tự mình đem Huyết Ma cung nắm giữ trong lòng bàn tay. Thời gian lưu chuyển, trong đáy mắt, Mục Tây đi tới Ma kha giới, đã dòng dã có 4 tháng lâu, chỉ là, cái này thời gian 4 tháng bên trong, Mục Tây tại Ma kha giới phạm vi hoạt động, nhưng là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Huyết Ma cung, Huyết Ma lão tổ cung điện dưới đất thế giới, Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận vẫn như cũ lặng vận chuyển, tại không có người vì quấy nhiễu dưới tình huống. hoàng hà cựu khúc đại trận vận chuyển sẽ kéo dài thời gian rất dài một chốc nhưng là sẽ không tiêu tan giờ này khác này ở mảnh này đại trận trong không gian huyết ma lão tổ vẫn như cũ lặng lặng dừng lại ở tại chỗ một bên cảnh giác động tĩnh chung quanh một bên khôi phục lực lượng của mình mười đầu tử phụ cảnh ma thú từ đầu đến cuối đều chưa từng từng có chút nào di động chỉ là sự tồn tại của bọn họ đơn giản chính là một cái bài trí mà thôi đương nhiên sẽ không đối với huyết ma lão tổ đưa đến chân chính uy hiếp cùng chấm hiếp trung quy là đạt đến kim đan cảnh cảnh giới này đỉnh núi mặc dù khoảng cách khôi phục lại niết bàn cảnh còn rất xa bất quá chỉ cần cho ta mười năm thời gian tám năm Lão tổ ta tất phải có thể một lần nữa chống lên niết bàn thế giới, rất mau trở lại tới đỉnh phong chi cảnh. Mũ che màu đỏ ngòm lại một lần nữa bao trùm cả khuôn mặt, mà lúc này bây giờ, huyết ma lão tổ trên mặt đều là một mảnh âm trầm nụ cười. Gần tới thời gian 4 tháng, hắn đã đem tu vi của mình khôi phục được kim đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách trở lại niết bàn cảnh, cũng liền kém như vậy một chân bước vào cửa mà thôi. Hồi tưởng một chút trước đây còn nhẫn, huyết ma lão tổ vẫn tương đối may mắn quyết định của mình. cũng may mắn phía trước hắn không có dưới cơn nóng giận lựa chọn cùng đối thủ đồng quy vô tận nếu quả như thật đồng quy vô tận mà nói như vậy mặc kệ đối thủ là không phải sẽ chết nhưng hắn là nhất định phải thông báo mà lúc này khi biết tám toán mình người chính là một cái chưa đạt đến nhất bản cảnh người bình thường thời điểm hắn tin tưởng không bao lâu hắn chắc chắn đem thuộc về mình hết thảy đều cầm về đồng thời còn sẽ có được một bộ siêu cấp nguyên trận còn có một đầu quái dị ma thú sủng vật Hừ, trước tiên cùng ngươi tiểu gia hỏa này lá mặt lá trái một phen đợi đến ta đột nhiên khôi phục liêu thực lực nhìn ta không để ngươi để mắt huyết ma lão tổ đã tính toán kỹ thời gian kế tiếp hắn sẽ lấy giáo thụ đối phương huyết chú thần công danh nghĩa đi theo sau lưng đối phương mà trong lúc đó hắn sẽ nhớ phương nghị cách để cho mình mau chóng khôi phục thực lực đến lúc đó đánh đối phương một cái trở tay không kịp cầm lại thuộc về hắn hết thảy đã thời gian mấy tháng tiểu tử này đến tuột cùng đang làm cái gì đã vậy còn quá thời gian dài cũng không lộ diện chẳng lẽ là tại chính mình tu luyện huyết chú thần công không thành đem các loại tâm tư tạm thời dứt bỏ huyết ma láo tổ đáy mắt không khỏi thoáng qua tò mò một chút tri sắc mục tây ngày đó bỏ xuống mấy câu sau đó rời đi mà vừa rời đi chính là dòng giá bốn tháng lâu đối với cái này thời gian bốn tháng Mục Tây đều ở đây làm những gì? Hắn là thật sự có chút hiếu kỳ. Bất quá, dựa theo suy đoán của hắn, Mục Tây hẳn là tại đếm thử tu luyện huyết chú thần công mới là. Dù sao, mạnh mẽ như vậy thần công, bất kể là người nào nhìn thấy, đều tuyệt đối sẽ không có sức để kháng. Hừ hừ, huyết chú thần công kỳ dị như thế nào một cái chưa đạt đến nhất bản cảnh người có khả năng tu luyện. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhớ ngày đó, hắn tu luyện huyết chú thần công đệ một tầng thời điểm, vẻn vẹn là sắp xếp như ý bộ này thần công, liền dùng vô số năm thời gian, đến nỗi phía sau tu luyện càng là lấy ngàn năm vạn năm vì đơn vị đo lường, có thể nói. dạng này một bộ thần công nếu để cho một cái niết bàn cảnh phía dưới người tới tu luyện đời này luyện thành cơ hội cũng không lớn không thể không nói huyết ma lão tổ đoán rất chính xác vào lúc này mục tây đích thật là tại tu luyện huyết chú thần công chỉ là hắn mặc dù đoán chúng mở đầu nhưng lại tuyệt đối đoán không chúng kết cục 6. không gian bịt kín thế giới bên trong mục tây lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia mà ở đối diện với của hắn một cái tử phụ cảnh đại viên mãn võ giả lúc này bộ mặt thật ngây ngốc đứng trước mặt của hắn mặc cho hắn tùy ý lên hay tại mục tây cùng cái này tử phụ cảnh đại viên mãn ra hỏa ở giữa một cỗ quỷ dị năng lượng ba động giống như là tại giữa hai người nhấc lên một cây cầu lương mở dạng, đem hai người chặt chẽ nối liền với nhau, mà dạng liên hệ, tựa hồ theo thừa hải gian lưu chuyển mà không ngừng tăng cường, cảm giác đứng lên dị thường quái dị. xoát xoát xoát ba. một đoạn thời khắc, ngồi yên ở đó mục tây, hai tay trong lúc đó bắt đầu biến ảo đứng lên, từng đạo phức tạp tấn pháp, tại hắn tay trong lòng bàn tay không ngừng ngưng kết, mà từng cái quái dị đến để cho người xem không hiểu phù văn, đơn giản giống như là dị thế giới ngôn ngữ đồng dạng, nhau nhau chui vào đến đối diện tử phụ cảnh đại viên mãn nam tử thân thể đường trung. phúc phúc ba. Bái dị phù văn không vào mắt trước nam tử, mỗi một đạo phù văn tiến vào thân thể của đối phương, đều sẽ phát ra một tiếng mười phần kỳ dị văn động. Mà theo từng đạo phù văn tiến vào cơ thể, nam tử sắc mặt rõ ràng trở nên có chút tái nhợt. Huyết chú thần công, ngưng ba. Cũng không biết đánh ra bao nhiêu đạo phù văn. Một đoạn thời khắc, mục tây tay ấn cuối cùng biến hóa, đánh ra cái cuối cùng quái dị phù văn. Mà theo cuối cùng này một cái phù văn đánh vào đến rồi phía trước nam tử thân thể đường trung, người sau thân hình chấn động mạnh một cái. Sau đó để cho người ta một màn rung động xuất hiện. Ngang ngang ba. Sau cùng một cái phù văn tiến vào cơ thể. cái này tử phụ cảnh đại viên mãn ra hỏa giống như là run dậy đồng dạng lay động thời gian không dài ở nơi này nam tử trên thân thể một cái nhàn nhạt huyết sắc hình ảnh chính là từng chút một nổi lên này huyết sắc hình ảnh vậy mà cùng cái này tử phụ cảnh nam tử hình thái hết sức tương tự nhàn nhạt hư ảnh có chút giống võ giả linh thần, càng giống là một người hồn phách chỉ là hư ảnh chính giữa màu đỏ nhưng là nói rõ thứ này cũng không phải trở lên hai loại tồn tại đến nôi đến tuột cùng là một loại gì hình thái đồ vật e rằng không ai có thể nói được rõ ràng thứ ba đợi đến nam tử thân thể đường trung màu máu hình ảnh nổi lên sau đó mục tây lập tức sắc mặt sáng lên đưa tay ở giữa cái này huyết sắc hư ảnh chính là trực tiếp bị hắn thu vào trong lòng bàn tay đến nỗi bỏ vào nơi nào vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng giải quyết huyết chú thần công đệ một tầng trung quy là công đức viên man a đem huyết sắc hư ảnh thu vào lòng bàn tay mục tây nhìn một chút bàn tay của mình nơi đó một chương nhìn 10 phần kỳ dị huyết sắc internet giống như là tại hắn lòng bàn tay bên trong đan một cái lồng giam đồng dạng mà trước đây huyết sắc hình ảnh vừa văn hóa thành một cái mắt thường khó gặp nhỏ chút nhi chui vào trong lòng bàn tay quỷ dị lồng giam là một bộ ngự phía dưới chi thuật huyết chú thần công chính là muốn đem thuộc hạ sinh tử nắm giữ trong tay tâm ở trong chỉ có dạng này bị thu phục nhân tài biết thành thành thật thật mà nghe mệnh, sẽ không xuất hiện phản bội tình huống lấy thủ đoạn đặc thù đem người khác thần phách phục chế chế tác thành đặc hữu huyết phách sau đó lại dùng thủ đoạn đặc thù đem huyết phách phong ấn chỉ cần đối phương có chút nào tâm làm loạn như vậy thì sẽ trước tiên tại huyết phách chúng được lấy thể hiện tiếp đó trước tiên bị trưởng khống giả phát hiện mà trưởng khống giả một cái ý niệm liền có thể đem huyết phách gạt bỏ đồng thời gạt bỏ bị cáo giả đây chính là huyết chú thần công một bộ để cho người ta không thể không thần phục hơn nữa vĩnh viễn không thể phản bội thần công Đương nhiên, nếu như Trưởng Khống Giả bởi vì ngoài ý muốn treo, như vậy bị phong ấn huyết phách tự nhiên cũng liền tan theo mây khói, kết quả nhưng là bị cáo giả trong nháy mắt hồn phi yên diệt, trở thành trong không khí bụi trần. Cho nên, bị huyết chú thần công trưởng khống người, chẳng những không thể chống lại trưởng khống giả bất cứ mệnh lệnh gì, hơn nữa còn phải cầu nguyện đối phương tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, bằng không mà nói, bọn hắn chắc chắn vô tội biến thành vật bụi táng. Nhanh đến thời gian 4 tháng, một lần này tu luyện, ngược lại có chút vượt ra khỏi dự tính thời gian, xem ra máu này chú thần công, thật đúng là muốn so trong tưởng tượng khó khăn không thiếu. Mỉm cười, mục tây đối với mình lần này tu luyện hiệu suất cũng là bao nhiêu coi như hài lòng trên thực tế hắn kỳ thực tại hơn nửa tháng trước đó liền đã lần thứ nhất thành công hoàn thành huyết chú thần công thi triển mà sau đó thời gian bên trong hắn đều là ở không ngừng tiến hành huyết chú thần công thông thạo lúc này mới hao tốn nhiều một ít thời gian trước mắt cái này từ phụ cảnh đại viên mãn người đã không biết là thứ bao nhiêu cái bị hắn trưởng có người cái cuối cùng cái này sau khi thành công liền trở về tìm huyết ma lão tổ cảm thụ một chút khống chế ngụy nhất bản cảnh cường giả cảm giác đợi đến đem cái này từ phụ cảnh đại viên mãn người đã khống chế sau đó mục tây không nói hai lời nhưng là lần nữa từ Hoàng Hà Cựu Khúc trong đại trận Na Di đến đây một người, chính là trước kia những người kia ở trong, duy nhất một cái kim đan cảnh cường giả. Xoát xoát xoát bốn. Đợi đến kim đan này cảnh cường giả đến rồi trước mắt sau đó, mục Tây nhưng là không chút do dự, trong lúc đưa tay chính là bắt đầu kết ấn, thuần thục đem huyết chú thần công thi triển một lần. Không sai biệt lắm không đến một phút thời gian, cái này kim đan cảnh nam tử huyết phách chính là chế tạo xong, bị mục Tây đồng dạng phong ấn tại tay tâm, trở thành hắn trung thành nhất thuộc hạ. thứ 961 chương dùng phương thức của mình một phút thời gian, rất tốt, hiệu suất ngược lại là càng nhanh. Thu tay lại mà đứng, mục tay đối với mình hiệu suất nhưng là càng lai việt hài lòng. Xem ra chỉ cần thường xuyên thi triển máu này chú thần công, hiệu suất của hắn thì sẽ càng lai việt cao. Nói không chừng cuối cùng có thể trong lúc đưa tay liền có thể hoàn thành huyết chú thần công thi triển đâu. Nói đến hiện nay chính hắn, vẹn vẹn từ trên thực lực đã không kém gì nhất bản cảnh nhất trọng siêu cấp từng giả. Ở trước mặt của hắn, kim đan cảnh nhất trọng người thật sự liền sâu kiến cũng không tính. Đương nhiên kim đan cảnh nhất trọng là như thế này, kim đan cảnh tiểu trọng sợ cũng không có khác nhau quá lớn. Là thời điểm lại đi chiếu cố huyết ma lão tổ à, chế những nhân vật nhỏ này căn bản vô dụng. nếu là có thể khống chế huyết ma lão tổ bực này nhân vật đối với ta hiện làm sao đi ma kha giới chắc chắn là một cái to lớn trợ lực phổ thông vũ giả khống chế lại cũng vô dụng hắn muốn khống chế tất nhiên là kim đan cảnh đại viên mãn trở lên nhân vật mà hôm nay huyết ma lão tổ cảnh giới rơi xuống tuyệt đối là tốt nhất trường không đối tượng còn có vị này huyết ma lão tổ trong tay thế nhưng là còn nắm vớt trên trăm cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả huyết phách đâu nếu có thể trực tiếp toàn bộ đón lấy lời nói rất nhanh hắn liền có thể có trên trăm kim đan cảnh đại viên mãn thuộc hạ nghĩ đến những thứ này mục tây trong bụng chính là ẩn ẩn có chút hưng phấn khoe miệng vẩy một cái chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đối với Huyết Ma lão tổ tới nói, cái này thời gian 4 tháng, trải qua vẫn tương đối tiêu sái. Tuy vào giờ phút này hắn vẫn như cũ ở vào Hoàng Hà cửu Khúc trong đại trận, bất quá, tại đại trận trùng cực áo nghĩa không có vận chuyển thời điểm, cả đại trận đều tương đối ôn hòa, ở đây tu luyện điều chỉnh, vẫn tương đối yên tâm. Bất quá, tốt như vậy thời gian, đương nhiên không có khả năng một mực qua xuống, mà hắn tưởng tượng bên trong mùa xuân, cũng vĩnh viễn sẽ không đến. Ông ba, ngay tại Huyết Ma lão tổ tâm tình không tệ, nỗ lực khôi phục thực lực của mình thời điểm, tại hắn cách đó không xa, huyễn trận không gian nhưng là đột nhiên gian hơi hơi rung động. sau đó mục tây thân hình chính là lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn ha ha ha huyết ma lão tổ thời gian mấy tháng không thấy thực lực của ngươi khôi phục bao nhiêu thân hình tại huyết ma lão tổ cách đó không xa đứng ngưỡng mục tây tiếng cười quẩn quận chuyển đến âm thanh ở trong nhưng là có không nói ra được thoải mái cảm xúc rõ ràng giờ khác này hắn tâm tình rõ ràng là dị thường hảo ân mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện không bao lâu huyết ma lão tổ xoay mình nhân gian mở hai mắt ra một mặt kinh dị nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới trước tiên chính là gặp được đứng lơ lửng giữa không trung mục tây cái này sáu cái này sáu ánh mắt nhìn hướng mục tây huyết ma lão tổ sắc mặt trì trệ sau đó chính là trực tiếp ngu ngơ ở chỗ đó nửa ngày cũng không có hiểu ra tới cỗ năng lượng này ba động 6. đây là niết bản cảnh cường giả năng lượng ba động cái này cái này sao có thể là một từ niết bản cảnh tam trọng trượt xuống đến kim đan cảnh nhân vật huyết ma lão tổ đối với niết bản cảnh người năng lượng ba động đương nhiên là quen thuộc ghê gớm. lúc này đứng ở hắn trước mắt mục tây toàn thân trên dưới năng lượng ba động tuyệt đối có niết bản cảnh nhất trọng người năng lượng cấp bậc điểm này hắn dám lấy chính mình tính mệnh cam đoan sao tại sao có thể như vậy phía trước vẫn chỉ là kim đan cảnh đại viên mãn năng lượng ba động, làm sao lại đột nhiên gian thì đến được niết bàn cảnh? Đây tuyệt đối không có khả năng ba. xác định liễu mục tây vào giờ phút này năng lượng ba động, huyết ma lão tổ đơn giản không có cách nào tin tưởng mình cảm ứng, cũng không biện pháp tin tưởng cảnh tượng trước mắt. ngắn ngủi thời gian bốn tháng, một cái kim đan cảnh đại viên mãn người, vậy mà thoáng cái đã biến thành một cái niết bàn cảnh người, loại chuyển biến này tốc độ thật sự quá nhanh một chút. không đúng, không phải niết bàn cảnh, trên người hắn không có niết bàn cảnh cường giả khí tức. từ trên xuống dưới dò xét liễu mục tây một phen huyết ma lão tổ đống nhiên phát hiện mặc dù mục tây năng lượng ba động tuyệt đối đã đạt đến niết bàn cảnh nhất trọng năng lượng ba động bất quá mục tây trên thân cũng không có niết bàn cảnh cường giả không gian lực lượng tồn tại theo lý thuyết vào lúc này mục tây chỉ bất quá chính là chân khí cơ sở đạt đến niết bàn cảnh cảnh giới nhưng thực tế tu vi cũng không có đột phá đến niết bàn không có đạt đến niết bàn cảnh cảnh giới lại có niết bàn cảnh chân khí cơ sở cái này sáu cảm thấy mục tây cũng không có tấn cấp niết bàn cảnh huyết ma lão tổ không khỏi thoáng yên tâm một chút bất quá đợi đến hiểu ra tới thời điểm hắn cảm thấy kinh ngạc nhưng lại trở nên càng thêm đồng đậm tu luyện vô số năm hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy một cái võ giả có thể bằng vào kim đan cảnh tu vi đặt đến có thể so với niết bàn cảnh chân khí trụ cột loại tình huống này ma kha giới lịch sử phía trên còn giống như chưa từng có xuất hiện qua huyết ma lão tổ ngươi đây là không nhận ra ta sao làm gì kinh ngạc thành dạng này mắt thấy huyết ma lão tổ sững sờ nhìn chăm chú lên chính mình nửa ngày cũng là không có mở miệng mục tây không khỏi nết miệng nở nụ cười đang khi nói chuyện qua tay cái kia mười đầu trống coi huyết ma lão tổ ma thú chính là đàng hoàng tản ra ngươi ngươi là làm được bằng cách nào nghe được mục tây chi ngôn, huyết ma lão tổ ổn ổn tâm thần, sau đó mang theo trần chờ vấn đạo. Mục tây đột nhiên gian đạt đến niết bàn cảnh chân khí cấp đường, chuyện này với hắn tới nói dĩ nhiên không phải tin tức tốt gì. Mặc dù chỉ là chân khí cơ sở đạt đến niết bàn cảnh, nhưng này đã mang ý nghĩa, cho dù hắn khôi phục lại niết bàn cảnh nhất trọng cấp bậc, chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể làm gì được liễu mục tây. Tình hình như vậy, đương nhiên nhường hắn rất khó cao hứng trở lại. Ngượng ngùng, đây là bí mật của ta, e rằng không thể nói cho ngươi. Lắc đầu, mục tây tự nhiên biết đối phương hỏi là cái gì, bất quá đối với mình tình huống, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết. Không tệ sao, lúc này mới 4 tháng không tới thời gian, liền đã khôi phục lại kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, đây nếu là cho ngươi cái 10 năm thời gian 8 năm, ngươi nên có thể khôi phục lại niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới a. Cũng không có theo đối phương mạch suy nghĩ đi, Mục Tây ánh mắt nhưng là từ trên xuống dưới tại huyết ma lão tổ trên thân quan sát, một bên quan sát, một bên tràn đầy chế nhạo đạo. Hôm nay Mục Tây mặc dù không có lĩnh ngộ không gian huyền bí, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác xác thực đã là niết bàn cảnh nhất trọng thực lực, hắn như vậy, nhãn lực tự nhiên muốn so trước đó mạnh quá nhiều. Huyết ma lão tổ tình huống, hắn nơi nào còn nhìn không ra, rất rõ ràng. Đối phương mặc dù bị hút khô niết bàn chi lực, đến mức cảnh giới rơi xuống đến nước này, có thể chỉ cần cho đối phương đầy đủ thời gian, nhất định có thể tái tạo niết bàn, trở lại niết bàn cảnh cảnh giới. Đến nỗi quá trình này cần bao lâu, hắn ngờ tới hẳn là sẽ không vượt qua 10 năm. Cái này 6. Đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, huyết ma lão tổ thân hình chấn động, nhưng lại căn bản tìm không ra lợi biện giải cho mình. Nếu như là trước kia mục tây, hắn còn có thể tiếp tục lừa gạt một hồi, nhưng bây giờ mục tây, rõ ràng không phải hắn có khả năng dễ dàng lừa dối. Đi, ngươi cũng không cần suy nghĩ biện giải cho mình. lại càng không dùng suy nghĩ tính kế thế nào ta, bởi vì ngươi đã không có cơ hội kia. Ma kha tộc người xào trá, hắn cũng không phải là không có lĩnh giao qua, trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn từ đó đến giờ không có tin tưởng vết ma lão tổ lời nói, cho dù tu vi không có tăng lên, hắn cũng nhìn ra được đối phương ác độc dụng tâm, chỉ bất quá hắn không có trực tiếp vạch trần đối phương thôi. Ngươi, ngươi Các hạ chỉ sợ là có chút hiểu lầm, ta tuyệt đối không có biện giải cho mình ý tứ, lại càng không có tính toán các hạ tâm tư, còn xin các hạ h Ngừng, những lời này vẫn là chờ một lát lại nói tốt bởi vì chốc lát nữa sau đó lời ngươi nói hẳn là càng có có độ tin cậy mắt thấy huyết ma lão tổ còn muốn biện giải cho mình mục tây không khỏi khoát tay áo ra hiệu đối phương có thể dừng lại ân mục tây cử động cùng với mục tây biểu tình trên mặt đột nhiên gian nhường huyết ma lão tổ có loại không tốt lắm cảm giác chỉ là đến tột cùng là nơi nào có không thích hợp hắn trong lúc nhất thời lại muốn không ra tuy mục tây đột nhiên gian đã biến thành một cái chuẩn nhất bản cảnh cường giả có thể đối hắn tới nói hẳn là cùng lúc trước không có gì khác biệt mới là định ba ngay tại huyết ma lão tổ cảm thấy tình huống có chút không ổn nhưng lại không biết loại cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào thời điểm, đối diện Mục Tây, nhưng là đột nhiên gian động. Đưa tay ở giữa, Mục Tây trực tiếp đánh ra từng đạo chân khí, mỗi một đạo chân khí cũng là trong nháy mắt chui vào huyết ma lão tổ cơ thể, mà theo chân khí của hắn đánh vào thân thể của đối phương, huyết ma lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó, hắn tất cả chân khí chính là lập tức bị giam cầm, thân hình không thể động đậy nữa. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thân hình bị giam cầm, huyết ma lão tổ ngược lại là còn có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là, khi cảm giác được toàn thân trên dưới khó mà chuyển động thời điểm, đáy lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác không ổn. lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đừng sợ, ta nói qua sẽ không giết ngươi. Như vậy ngươi cái mạng này tuyệt đối sẽ vì ngươi giữ lại. Cầm giữ huyết ma lão tổ, mục tây mỉm cười. Đang khi nói chuyện chính là chậm rãi hướng về huyết ma lão tổ đến gần đi qua. Ngươi, ngươi không được qua đây ba. Nhìn xem mục tây từng bước một nhích lại gần mình, huyết ma lão tổ phát hiện mình lòng cường đại bẩn, lại có chút chống đỡ không nổi cảm giác, nói ra, thậm chí đều có chút run rẩy lên. Huyết ma lão tổ, đối với trước ngươi nói tới, muốn đem huyết ma cung trưởng không quyền giao cho ta, ngươi nên không có quyền a. Một bên đến gần huyết ma lão tổ, mục tây một bên một mặt vui vẻ đạo. Huyết Ma cung trưởng không quyền, sắc mặt chi trệ, Huyết Ma lão tổ lúc này nào dám làm trần chờ, đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, Huyết Ma cung trưởng không quyền đều là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào chi phối, liền như thế nào chi phối tốt. Ha ha ha, hảo, nói hay lắm, coi như ngươi còn có chút uy tín. Nghe được Huyết Ma lão tổ trả lời, Mục Tây ngửa đầu nở nụ cười, bất quá lập tức nhưng là lời nói xoay chuyển, nói chuyện vô căn cứ, ngươi cái này Huyết Ma cung, ta sẽ dùng phương thức của chính ta tới trường khống, bất quá, ta muốn nắm trong tay là cả Huyết Ma cung, ở trong đó, cũng bao quát ngươi ở đây bên trong ba. nghi mặt đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống thời điểm thân hình của hắn vừa vặn đi tới huyết ma lão tổ phụ cận thân hình đứng vững hai tay của hắn thông suốt nhiên gian bắt đầu nhanh chóng chất động cái kia phi tốc biến ảo tay ảnh đơn giản giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng thoạt nhìn là tươi đẹp như vậy cái gì cái này đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ba làm mục tây hai tay bắt đầu đong đưa đứng lên thời điểm vẫn luôn cảm thấy tình huống không ổn huyết ma lão tổ cuối cùng không có hình tượng chút nào mà kêu to lên cho tới bây giờ hắn cuối cùng ý thức được vấn đề ở chỗ nào. 1033 thứ 962 trường một cái cam kết huyết huyết chú thần công cái này đây là huyết chú thần công ba xem như đã luyện thành huyết chú thần công đệ một tầng danh giới huyết ma lão tổ nơi nào nhìn không ra mục tây thi triển thủ đoạn chỉ là khi nhìn thấy mục tây vậy mà tại đối với hắn thi triển huyết chú thần công thời điểm hắn một trái tim trong nháy mắt chìm đến trong vực sâu a xem ra ngươi còn không có mắt mở lại còn có thể nhận được huyết chú thần công tới nghe được huyết ma lão tổ sợ hãi đều mục tây một bên ngưng kết thủ lớn đồng thời vừa cười nói đã quên nói cho ngươi dùng hơn ba tháng thời gian. Ta đã đem máu này chú thần công cấp độ thứ nhất đã luyện thành, kế tiếp, liền để ta xem một chút máu này chú thần công hiệu quả. Đi ba." Miết miệng nở nụ cười, "Mục Tây, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay, từng cái quỷ dị phù văn, chính là nhao nhao chui vào huyết ma lão tổ cơ thể, mà theo phù văn nhập thể, huyết ma lão tổ thân hình run lên, cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Giang ra huyền trận trong không gian, giờ này khắc này, bầu không khí không khỏi có chút quỷ dị. Từng có lúc, quát tháo ma kha dưới huyết ma lão tổ, lúc này chán nản ngồi liệt ở nơi đó, cả người toàn thân trên dưới, đều lộ ra một cố trầm trầm đổi phế chi khí. mà ở huyết ma lão tổ một bên, mục tây hai tay sau lưng, giống như là cao cao tại thượng đế vương đồng dạng, ngạo nghễ mà đứng, nhìn ra được, mặc dù là đang cực lực khống chế, có thể mục tây liền với núi, vẫn là khó mà ước chế lộ ra một tia hương phấn. Không có cách nào, vào lúc này mục tây hoàn toàn chính xác không thể không cảm thấy hương phấn, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn lấy huyết chú thành công, tự tay đã khống chế một cái siêu cấp cường giả, một cái quát tháo ma kha giới, lật tay thành mây trở tay thành mưa cường giả. Mặc dù vị cường giả này bây giờ yếu đi một chút, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, vị này ma kha giới ngon nhân sẽ lần nữa khôi phục mạnh cường đại. thực sự là nghĩ không ra ta mục tây vẫn còn có thu phục niết bàn cảnh cường giả làm thuộc hạ một ngày cái này đúng thật là nằm mơ giữa ban ngày một dạng a nhìn trước mắt khó mà tình hồn lại huyết ma lao tổ mục tây trong bụng tràn đầy kiêu ngạo tràn đầy tự hào ở phía trước tới ma kha giới phía trước hắn vẫn một cái tử phụ cảnh đại viên mã người đối mặt niết bàn cảnh cường giả chỉ có nhanh chạy chối chết phần có thể trong nháy mắt hắn chẳng những tu vi tấn cấp kim đăng cảnh thực lực có thể so với niết bàn cảnh nhất trọng người càng là đã thu phục được một cái chuẩn niết bàn cảnh cường giả làm thuộc hạ đây hết thảy liền chính hắn đều cho tới bây giờ không dám nghĩ tới huyết ma lão tổ tình huống hiện tại mặc dù bình thường có thể chỉ cần cho hắn thật nhiều thời gian khôi phục lại niết bàn cảnh tuyệt đối không phải việc khó gì mà một khi huyết ma lão tổ khôi phục được niết bàn cảnh trong tay hắn liền chân chính nhiều hơn một vị niết bàn cảnh thuộc hạ dạng này một cái hắn tại ma kha giới tuyệt đối với có thể tính được là cường giả hàng ngũ huyết ma lão tổ ngươi là dự định một mực chán trường như vậy đi xuống sao nếu như ngươi thật sự cảm thấy khó mà tiếp thu dưới mắt sự thật như vậy ta ngược lại thật ra có thể lập tức thành toàn ngươi ngắn ngủi yên lặng sau đó mục tây đầu tiên là từ trong sự kích động lấy lại tinh thần sau đó hướng về phía ngồi liệt ở nơi đó huyết ma lão tổ đạo hắn ngược lại cũng có thể lý giải huyết ma lão tổ vào giờ phút này tâm tình từ cao cao tại thượng niết bản cảnh cường giả luân lạc tới kim đăng cảnh bây giờ lại bị hắn trưởng không sinh tử trở thành nô bột của hắn loại này từ trên trời lập tức rơi vào địa ngục chuyển biến e rằng thật sự rất khó nhường hắn rất nhanh tiếp nhận bất quá hắn càng thêm tin tưởng là một niết bản cảnh siêu cấp cường giả huyết ma lão tổ nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất ít nhất hắn tin tưởng đối phương sẽ không muốn chết ta thua từ nay về sau ta huyết ma lão tổ nguyện ý đuổi theo các hạ tả hữu vĩnh viên không phản bội đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống huyết ma lão tổ chán nản cảm xúc cơ hồ trong nháy mắt chính là quét sạch sành xanh đang khi nói chuyện liền bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía mục tây là một lễ thật sâu đạo chính như mục tây tưởng tượng như vậy hắn sẽ không lựa chọn chết bởi vì một khi chết như vậy hết thể liền cũng bị mất mà miễn là còn sống tương lai ai cũng khó mà nói đối với mục tây vào lúc này hắn đã thật lòng khâm phục bằng vào kim đan cảnh đại viên mãn sức mạnh bố trí chưa từng nghe nói qua siêu cấp đại trận bây giờ chẳng những thực lực đạt đến nghiết bản cảnh càng là dùng bốn tháng không tới thời gian đã luyện thành huyết chú thần công dạng này người đơn giản liền không thể dùng người tiêu chuẩn để hình dung, mà bại tại mục Tây trong tay, hắn tâm phục khẩu phục, không có ai so với hắn rõ ràng hơn huyết chú thần công đáng sợ. Bây giờ thần hồn của hắn bị mục Tây chế thành huyết phách, hoàn toàn trưởng không tại liễu mục Tây trong tay, chỉ cần mục Tây một cái ý niệm, hắn liền sẽ hồn phi phách tán. Vạn năm tu hành, một buổi sáng hóa thành bánh vẽ. Rõ ràng đối với kết quả như vậy, hắn thật là một ngàn một vạn không muốn nhìn thấy, mà muốn không để cái loại kết quả này phát sinh, hắn duy nhất có thể làm chính là nghe theo mục Tây phân phó, sinh thời tuyệt đối không phản bội mục Tây. Cái này cũng là một cái rất bất đắc dĩ quyết định, chỉ là. Thiên ý như thế hắn hiện tại còn không có năng lực người tiên ha ha ha hảo kẻ thức thời mới là tuấn kiệt huyết ma lão tổ ngươi có thể đủ nghĩ như vậy phải mở ngược lại cũng coi là một nhân vật nhìn thấy huyết ma lão tổ trong nháy mắt khôi phục liễu bình tĩnh càng là trực tiếp đối với mình biểu thị ra hiệu trùng mục tây không khỏi cười một tiếng giải, xuất phát từ nội tâm mà tán thắng nói xem như trên mũi đau liếm máu ma kha giới người nên có quyết đoán như vậy chết cũng việc làm tốt cũng tốt một câu nói gọn gàng huyết ma lão tổ sự tình phát triển cho tới hôm nay có thể nói đều là ngươi gieo gió gợ bão bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội tại tu vi của ta chân chính đạt đến miết bàn cảnh thời điểm ta sẽ để cho ngươi lựa chọn lần nữa một lần nếu như lúc kia ngươi không muốn tiếp tục hiệu chung với lời của ta ta sẽ đem ngươi huyết phách trả lại cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh thả ngươi rời đi nghiêm mặt mục tây nhưng là dị thường nghiêm túc hướng về phía huyết ma lão tổ cam kết muốn nhường một người quyết một lòng vì chính mình hiệu lực ngoại trừ cưỡng chế lực thủ đoạn như vậy bên ngoài biện pháp tốt nhất chính là cho đối phương một cái sức hấp dẫn mười phần mục tiêu có dạng này mục tiêu đối phương mới có thể cam tâm tình nguyện vì chính mình trả giá huyết chú thần công thực sự có thể đủ trưởng không huyết ma lão tổ hết thảy bao khỏa sinh tử có thể chỉ cần huyết ma lão tổ không sinh ra lòng xấu xa như vậy huyết chú thần công cũng cầm đối phương không có cách nào nếu như huyết ma lão tổ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm tiêu cực biến nhác hắn e rằng rất khó biết được bất quá cho đối phương một chút ngon ngọt tất phải liền sẽ hoàn toàn khác nhau cái gì ngươi ngươi nói thật sự quả nhiên đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống huyết ma lão tổ cả người cũng là lập tức trở nên kích động hắn nhìn ra được mục tây lời nói này rất là nghiêm túc hoàn toàn không có lửa hắn ý tứ mà nếu như mục tây nói là nói thật như vậy đây đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tốt tin tức con người của ta xưa nay sẽ không nói dối điểm này ngươi ngược lại là cứ yên tâm đi mỉm cười mục tây lần nữa cam kết hắn dĩ nhiên không phải đang lừa dối đối phương trên thực tế nếu như hắn có thể đủ tấn cấp niết bàn cảnh lời nói như vậy đừng nói là chỉ là huyết ma lao tổ liền xem như phủ chủ cấp nhân vật đến lúc đó cũng có thể bình khởi bình tọa còn nơi nào quan tâm một cái niết bàn cảnh tam trọng thuộc hạ hảo nếu như ngươi nói thật sự như vậy lao tổ ta nguyện ý ở trước đó hoàn toàn nghe lệnh của ngươi mọi thứ đem hết khả năng tuyệt không tiêu cực biến ác trước mắt mục tây đã là một cái chuẩn nhất bàn cảnh cứng, giả, tu luyện tới nhất bản cảnh cảnh giới căn bản sẽ không tiêu phí thời gian quá lâu huống hồ liền xem như thời gian lâu dài một chút hắn cũng hoàn toàn chờ đến xuống quyết định như vậy đi từ nay về sau ta gọi ngươi huyết lão ngươi liền gọi ta thiếu chủ chờ ta tấn cấp nhất bản cảnh quyền lựa chọn sẽ giao cho trên tay của ngươi gật đầu một cái mục tây không trần chờ chút nào trực tiếp quyết định ước định này thành giao, huyết ma lão tổ tự nhiên càng là không có gì xây nhất miệng nở nụ cười chính là trực tiếp đáp ứng xuống Tốt, huyết lão nói cho ta một chút bây giờ ma kha giới chỉnh thể tình a ma kha giới đều có như thế nào phân chia thế lực lại có những siêu cấp cường giặc kia còn có tất cả thế lực phân bố phạm bi có thể nói nhiều kỹ càng liền nói nhiều kỹ càng làm xong hiệp nghị mục tây đương nhiên trước tiên phải hiểu được tin tức mình muốn tuy bằng vào huyết chú thần công hắn có xem huyết ma lão tổ trí nhớ thủ đoạn có thể huyết ma lão tổ tu luyện nhiều năm như vậy ký ức khổng lồ cỡ nào muốn sắp xếp như ý đối phương ký ức không muốn biết thời gian bao lâu đâu nơi nào có trực tiếp nghe đối phương giới thiệu nhanh ngược lại có huyết chú thần công tồn tại huyết ma lão tổ là không có biện pháp đối với hắn nói láo ân ma kha giới trình thể tin tức những thứ này, chẳng lẽ thiếu chủ còn không biết sao? đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, huyết ma lão tổ không khỏi hơi sững sờ, trong lúc nhất thời nhưng là có chút không hiểu, mục tây vì sao ngay cả những thứ này cơ bản tin tức cũng không tin tưởng? dựa theo mục tây tu vi tới nói, cũng không giống như cũng không hiểu rõ những thứ này mới đúng. để cho ngươi nói ngươi cứ nói đi, không nên ngươi hỏi thăm tình huống, ngươi vẫn là không muốn hỏi thăm cho thỏa đáng. nghe được huyết ma lão tổ chất vấn, mục tây không khỏi nhếch mày, mang theo không vui khi trách. tuy đã làm lời quân tử, nhưng cuối cùng, hắn đều là hai người chính giữa chủ nhân một phương, lời của hắn, có không thể nghi ngờ tuyệt đối quyền hạn. thiếu chủ chớ giận là ta lắm ổn nhìn thấy mục tây không vui huyết ma lão tổ cảm thấy trầm xuống lúc này mới ý thức được chính mình hiện nay thân phận cho nên chặn lại nói xin lỗi đến nỗi mục tây vì cái gì không biết những thứ này tin tức cơ bản hắn liền toàn bộ làm như là mục tây tu luyện ngắn ngày hơn nữa vẫn luôn là bế quan tu hành chưa từng thấy qua sự kiện lớn nguyên nhân giải thích như vậy cũng không phải là giảng giải không thông tại ma kha giới hoàn toàn chính xác không thiếu tình huống như vậy tồn tại ma kha giới chia làm mười tám vực cảnh mỗi một cái vực cảnh đều có các đại vực chủ trưởng khống những thứ này vực chủ cường giả cũng là niết bàn cảnh đại viên mãn nhân vật thủ đoạn thông thiên triệt địa, mỗi một cái vực chủ thủ hạn, càng là đông đảo cường giả, mạnh nhất là 6. huyết ma lão tổ hơi chút do dự, làm theo một chút mạnh suy nghĩ, sau đó chính là hướng về phía mục tây giảng giải lên ma kha giới chỉnh thể tình huống tới. mà từ huyết ma lão tổ giới thiệu ở trong, mục tây hiểu được, ma kha giới cùng vô tướng giới, kỳ thật vẫn là tương đối tương tự, chỉ bất quá, vô tướng giới có 36 phủ, mà ma kha giới nhưng là có 18 tám vực, vô tướng giới có thiên tinh cùng, nhưng ma kha giới tựa hồ không có một cái nào loại này để trọng tâm thế lực. cuối cùng xem ra, ma kha giới thực lực, hẳn là tại vô tướng giới giới, nhưng kể cả như thế, muốn chiến thắng ma kha giới đồng dạng chuyện không phải dễ dàng như vậy hơn nữa dựa theo huyết ma lão tổ ý kiến ma kha giới đồng dạng tồn tại siêu việt miết bàn cảnh tồn tại đến nỗi loại tồn tại này là lấy thân phận gì tồn tại lại tồn tại ở nơi nào vậy thì không phải là hắn có khả năng hiểu được ma kha giới 18 tám vực bình thường đại trượng tiểu trận chiến không ngừng giữa hai bên đối với tư nguyên tranh đoạt rất hung bởi vì ma kha giới tài nguyên vốn là thiếu thốn ai cũng muốn cho địa bàn của mình so với người khác mạnh tài nguyên so với người khác hơn từ đó có thể chiếm giữ chủ động lực áp những thế lực khác vượt cảnh phen này giàn giải kéo dài đến gần nửa canh giờ thời gian. Huyết Ma Lão Tổ cơ hồ đem có thể nói tình huống đều nói một lần, đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, Mục Tây nhưng là không khỏi rơi vào trầm tư. Rõ ràng Mục Tây muốn tại Ma Kha Giới làm một phen đại sự, như vậy thời gian kế tiếp nhất định phải nghiêm túc tính toán một phen mới được. 1034 thứ 963 chương nắm giữ tình huống Ma Kha Giới 18 vực cảnh, e rằng mỗi một cái vực cảnh cũng là vô cùng cường hành. Từ Huyết Ma Lão Tổ giảng giải đến xem, cái này 18 vực cảnh các đại vực chủ thủ hạ, ít nhất đều có mười mấy hộ pháp cấp cường giả, trong đó người mạnh nhất thủ hạng, càng là có hơn mười vị hộ pháp tồ tại, hộ pháp cấp cường giả. Tự nhiên là lấy Niết bàn cảnh xem như đường danh giới, mà một cái vực chủ giới trướng có hơn 10 vị Niết bàn cảnh cường giả, chỉ là nghe một chút cũng rất là oai người. 18 bức cảnh, Niết bàn cảnh cường giả vô số, cái này Ma KhA giới thực lực, đồng dạng có thể nói là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng a. Nghe xong huyết ma lão tổ một phen giới thiệu, Mục Tây đối với Ma KhA giới đại khái tình huống, đã làm được tâm lý nắm chắc, ít nhất hắn đã hiểu được Ma KhA giới cùng vô tướng giới một cái so sánh thực lực. Rất rõ ràng, nếu như đơn thuần thực lực tổng hợp đến xem, vô tướng giới tất nhiên là muốn so ma kha giới mạnh hơn một chút điểm này vẹn vẹn từ niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả số lượng liền có thể hơi hiệu một hai hơn nữa vô tướng giới có thiên tinh cung, trong đó càng là cường giả vô số mà ma kha giới tựa hồ không có loại kia quái vật khổng lồ vậy tổ chức cho dù có đó cũng là ở vào chỗ tối thực lực tuyệt đối không có cách nào cùng trời tinh cung đánh đồng bất quá tuy trên trình thể thực lực vô tướng giới chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối bất quá nếu quả như thật đau thật thương thật đánh nhau một trận mà nói vô tướng giới mặc dù nhất định sẽ thắng có thể đại chiến đi qua vô tướng giới lại có thể có bao nhiêu cường giả sống sót cái này chỉ sợ cũng không quá dễ nói xem ra vô tướng giới muốn diệt đi ma kha giới sợ là đường phải đi còn rất dài a cảm thấy thở dài một tiếng mục tây minh bạch vô tướng giới muốn đem ma kha giới xóa đi cho dù là bọn hắn cái này một nhóm nội ưng có thể xuất hiện một chút cường giả hy vọng chỉ sợ cũng là không lớn điểm này vô tướng giới cấp cường giả tựa hồ cũng không có ý thức được đúng huyết lão, ma kha giới hộ pháp cấp cường giả không thiếu huyết lao thế nhưng là nghe nói qua một cái tên là nghiệp thương hộ pháp gia hỏa. tạm thời đem kế hoạch lâu dài vứt qua một bên mục tây đột nhiên ánh mắt ngưng lại hướng về phía huyết ma lão tổ vấn đạo lần này đến đây ma kha giới hắn trên danh nghĩa là vì nội ứng mà đến nhưng hắn trong lòng rõ ràng nhất kỳ thực hắn trực tiếp nhất mục đích lại là vì tìm kiếm an tuấn ngạn mà đến mà muốn tìm được an tuấn ngạn tự nhiên là muốn từ nghiệp thương hộ pháp vào tay nghiệp thương hộ pháp tự nhiên là biết nghe được mục tây nghi vấn huyết ma lão tổ lông mày nhớ lên sau đó chính là cao giọng trả lời ân thật sự biết sắc mặt khẽ động mục tây lập tức vui mừng quá đỗi hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút căn bản không có báo hy vọng quá lớn nhưng là không nghĩ tới huyết ma lão tổ cái này tán hộ vậy mà thật sự biết nghiệp thương hộ pháp tồn tại huyết lão nói cho ta một chút cái này nghiệp thương hộ pháp càng kỹ càng càng tốt tình huống của người khác có thể mặc kệ nhưng cái này nghiệp thương hộ pháp hắn nhất định muốn nhiều hiểu rõ một phen mới được nghiệp thương hộ pháp chính là 18 vực ma tâm vực chủ dưới chướng một vị cường giả người này tính tình tàn bạo tinh thông lấy tử khí lệ khí tiến hành tu luyện thần thông cho nên thường xuyên sẽ bước lên tất cả lớn nhỏ chiến tranh từ trong thu nạp tử khí cùng lệ khí tiến hành tu luyện bất quá người này lần trước lộ diện chính là tại trăm năm trước tà hữu, lại sau này, chính là không có ở trước mặt công chúng lộ ra khuôn mặt. Huyết ma cung mặc dù cũng không một phần của 18 vực bất luận cái gì một vực, nhưng Huyết ma lão tổ bằng vào thủ hạ người cường đại, cùng với thuộc hạ người độ trung thành, đối với toàn bộ ma kha giới tin tức, hiểu rõ thật vẫn không thiếu. Đương nhiên, hắn có thể biết giải được, cũng đều là mặt ngoài bày ra, một chút cấp độ sâu độ vật, hắn tự nhiên là không có biện pháp giải. Trăm năm trước một lần cuối cùng lộ diện. Cái này 6. Huyết ma lão tổ trả lời, hắn dĩ nhiên không phải rất hài lòng. Từ đối phương trả lời đến xem vị này nghiệp thương hộ pháp chỉ ở trăm năm trước công khai lộ mặt qua từ sau lúc đó sợ là liền tiêu ẩn dậy rồi đến nôi đối phương đi đến thiên linh vương triệu sự tỉnh sợ là ma kha giới cơ mật sự tỉnh người bình thường hẳn rất khó biết hiểu. huyết lão, ngươi nói vị kia ma tâm vực chủ vực cảnh cách chúng ta bây giờ cho ở phương vị có chừng bao xa hành trình mặc dù không có dò tham nghiệp thương hộ pháp tin tức cụ thể nhưng ít ra hắn đã biết đối phương chính là ma tâm vực chủ cường giả dưới trướng chỉ cần biết rằng những thứ này hắn đồng dạng có thể đến ma tâm vực chủ vực cảnh đi tìm hắn từ đó dò tham an tuấn ngạn tin tức cái này sáu thiếu chủ ma kha giới mười vực ở giữa cũng là cách nhau vô tận vực muốn qua lại hai cái vực cảnh ở giữa bằng vào ta trước đây tu vi e rằng ít nhất cũng phải hơn tháng thời gian mà ma tâm vực cách nơi này khá xa sợ rằng phải cách nhau bảy tám cái vực cảnh cho nên muốn đến ma tâm vực liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta cũng muốn chừng một năm mới được nói đến đây huyết ma lão tổ trên mặt không khỏi thoáng qua một tia bất đắc dĩ bởi vì hắn hiện tại đã không có sức mạnh thời kỳ toàn thịnh muốn đến ma tâm vực lời nói đó đã không phải là thời gian dài ngắn vấn đề cái này sáu, lấy trước ngươi thực lực vậy mà cũng muốn thời gian một năm đây cũng quá sáu. ai lắc đầu thở dài mục tây lúc này mới ý thức được nguyên lai ma kha giới vậy mà cũng khổng lồ như vậy niết bàn cảnh tam trọng từng giả vậy mà đều muốn hơn tháng thời gian mới có thể xuyên thẳng qua hai đại vực cảnh ma kha giới điểm này rõ ràng cũng không có biện pháp cùng vô tướng giới so sánh với vô tướng giới các đại phụ vực ở giữa đều có truyền tống huyền trận tồn tại có thể ma kha giới nhưng là không có loại này truyền tống huyền trận tồn tại bất quá suy nghĩ một chút cũng phải ma kha giới người tốt dũng đấu hung ác nếu như cho bọn hắn ở giữa bắc truyền tống huyền trận lời nói e rằng ngày ngày đều muốn buộc phát đại chiến niết bàn cảnh tam trọng cần thời gian một năm tiến hành gấp rút lên đường, bằng vào ta tốc độ bây giờ tới nói, sợ là không có một mười năm tám năm đều không cần suy nghĩ à? xem ra muốn tìm được anh Tuấn Huynh, thật đúng là gánh nặng đường xa đâu. không thể không nói, huyết ma lão tổ lần này mang cho hắn một tin tức này, thật sự không tính là tin tức tốt gì. thôi, huyết lão, không nói trước những thứ này, ngươi nói một chút thực lực à? lấy ngươi bây giờ tình huống, nhanh nhất bao lâu có thể khôi phục lại nhất bàn cảnh cấp bậc? lắc đầu thở dài, mục tây đem thoại để kéo về đến rồi trước mắt tới, hướng về phía huyết ma lão tổ chỉnh trọng ký sự vấn đạo. Hôm nay Huyết Ma lão tổ đã bị hắn thu phục, hắn tự nhiên là hy vọng đối phương càng nhanh khôi phục thực lực càng tốt, nói như vậy, hắn cũng có thể sớm đi nắm giữ một cái cường đại thuộc hạ có thể chi phối. Không dối gạt thiếu chủ, tu vi của ta muốn một lần nữa trở lại nét bản cảnh, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn thời gian 5 năm, thậm chí có có thể càng lâu. Nói đến thực lực của mình, lần này Huyết Ma lão tổ là không có biện pháp che giấu, mà đợi đến hắn nói ra chân thực con số thời điểm, mục tây không khỏi nét mép một cái, hiển nhiên là đối với cái này một lần đáp cũng không hài lòng. Thời gian 5 năm sao? Giống như có chút quá lâu a, có biện pháp nào không rút ngắn cái này trong lúc nhất thời? trước mắt hắn nhu cầu cấp bách nhân thủ thời gian 5 năm mặc dù nói đứng lên cũng không phải rất dài nhưng hắn thật sự không muốn chờ lâu như vậy biện pháp cũng tịnh không phải là không có nhưng có thể thực hành cũng không nhiều sau đó ta liền sửa sang một chút xem có thể tìm tới hay không khôi phục nhanh hơn tốc độ đường tắt khôi phục niết bàn thế giới trong đó độ khó có thể tưởng tượng được liền xem như huyết ma lão tổ cũng không biết đến tột cùng đều có cái nào biện pháp lại có những biện pháp kia là có thể biến thành hành động tính toán những thứ này ngươi chậm rãi nghiên cứu nếu như ta có thể giúp được gì không lời nói ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi một cái lắc đầu Mục Tây ngược lại là không tâm tình trộn lẫn hành động của đối phương, suy nghĩ một chút, hắn chính là nói tiếp: Huyết Lão, đem ngươi nắm trong tay tất cả kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn chi nhân huyết phách cũng giao đến trong tay của ta đem. Dưới mắt ngươi, ngược lại là cũng không thích hợp điều khiển những người này. Huyết Ma Lão tổ một chốc khôi phục không đến niết bàn cảnh, thực lực cùng hắn so sánh đều kém xa, tự nhiên không có cách nào điều khiển nhiều như vậy kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn chi nhân. Bất quá, đem những này người quyền không chế giao cho trong tay hắn, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bất kể nói thế nào, dưới mắt hắn đều đã là nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh hàng ngũ cao thủ. khống chế một chút kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn chi nhân, hiện nhiên là dư xài. Hảo, thiếu chủ chú ý, ta đây liền đem tất cả kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn chi nhân huyết phách giao cho thiếu chủ. huyết ma lão tổ không có bất kỳ cái gì phản đối chi ngôn, càng là biểu hiện hết sức ngạc nhiên, đang khi nói chuyện công phu, hắn chính là thủ ấn biến ảo, đem bị hắn khống chế kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn chi nhân huyết phách từng cái từ lòng bàn tay phong thích ra ngoài. một cái tiếp theo một cái màu máu hư ảnh xuất hiện, mục tây nhưng cũng không chần chờ trong lúc đưa tay liền đem những thứ này huyết phách một cái tiếp theo một cái thu vào lòng bàn tay mà mỗi tiếp nhận một cái huyết phách, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể khống chế cái này huyết phách chủ nhân, thời gian không dài, huyết ma lão tổ chính là đủ cho hắn hơn 100 cái huyết phách, theo lý thuyết, bây giờ Mục Tây trong tay nhiều hơn, một hơn 100 cái cường hoành thuộc hạ, nhảy lên trở. Thành ma kha giới thượng đẳng nhân. Hắc hắc, lại đem ngươi cái này người khoác treo cho ta tới một bộ a, đến lúc đó tiết kiệm có phiền phức. Tiếp thu rồi tất cả đại viên mãn thuộc hạ, Mục Tây lại từ đối phương muốn một bộ trường bào màu đỏ ngỏm, đã như thế, chỉ cần hắn đem này huyết sắc trường bảo mặc trên người, đến lúc đó lại bằng vào huyết ma lão tổ huyết phách, ngụy trang thành đối phương khí tức. liền có thể lấy huyết ma lão tổ thân phận mệnh lệnh tất cả thuộc hạ đối với mục tây loại hành vi này huyết ma lão tổ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút im lặng mục tây dùng thân phận của hắn đi giả danh lừa bịp đợi đến hắn tương lai khôi phục liễu tự do sau đó cũng không biết có thể hay không trêu ra một sấp giày kiểu địch huyết lão thời gian kế tiếp chúng ta có vẻ như phải nghiên cứu một chút như thế nào rời khỏi nơi này à nếu như ta không có đoán sai không có niết bản lực phụ trợ muốn rời khỏi nơi đây chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng à sắp xếp xong xuôi hết thảy, mục tây đột nhiên ý thức được, bọn hắn lúc này chồ ở mảnh đất này phía dưới cung điện thế giới, tựa như là một chỗ bịt kín thế giới, còn không biết muốn làm sao ly khai nơi này đâu. Là phiên thoái một chút, bất quá thiếu chủ yên tâm, đây là huyết ma cung dưới mặt đất, chỉ cần đả thông phía trên bích trướng liền cũng có thể đi ra, còn có, đợi đến rời khỏi nơi này, ta mang thiếu chủ nhìn một chút huyết ma cung, để thiếu chủ đối với huyết ma cung có cụ thể hơn hiểu rõ, tương lai tốt hơn thống lĩnh huyết ma cung. nói đến đây, huyết ma lão tổ cảm thấy khó tránh khỏi yếu ớt thở dài, rõ ràng vẫn còn có chút bi thương cảm giác. 1035 thứ 964 chương vạn vô nhất thất chắc chắn huyết ma cung mặc dù không một phần của ma kha giới 18 tám vực bất luận cái gì một vực, bất quá xem như ma kha giới chính giữa một cái cỡ lớn cá nhân thế lực tổ chức này cường đại, nhưng là tại toàn bộ ma kha giới đều hết sức nổi tiếng. Đối với huyết ma cung tổng bộ chỗ, ma kha giới thật vẫn không ai có thể nói hay lắm. Tổ chức này thần thần bí bí, bình thường đều là thượng tuyến liên hệ, muốn thông qua huyết ma cung phổ thông thành viên tìm hiểu nguồn gốc, tìm được huyết ma cung chỗ, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Huyết ma lão tổ nổi tiếng bên ngoài. Như muốn thu vào thủ hạ chính là vực chủ cường giả không phải số ít. Nhưng vị này huyết ma cung cung chủ đại nhân, lúc nào cũng có thể xào diệu né tránh những cái kia vực chủ hợp nhất tiêu diêu tự tại mà lớn mạnh thế lực của mình. Đối với huyết ma lão tổ tới nói, thân căn cứ huyết chú thần công hắn, đương nhiên sẽ không nguyện ý đến cấp vực chủ cường giả thủ hạ hiệu lực. Hắn thủ đoạn này quá mức mất cảm, nếu để cho vực chủ cường giả phát hiện, như vậy chờ đợi hắn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại phiền toái. Trải qua vô số năm âm thầm phát triển, hôm nay huyết ma cung tại ma kha giới rất nhiều nhàn tản thế lực ở trong, tuyệt đối là thực lực xếp tại hàng đầu tồn tại. Đến nỗi huyết ma cung quy mô. Cái này lại cũng chỉ có huyết ma lão tổ vị cung chủ này đại nhân biết. Hơn trăm vạn giằm không gian dưới đất thế giới, một tòa tiếp lấy một tòa cung điện, giống như là một mảnh rừng rậm đồng dạng lít nha lít nhít, mà ở những cung điện này ở giữa đều sẽ có lấy mơ hồ liên hệ, đem các loại cung điện sâu trôi tiếp đi ra. Lúc này, một chút trong cung điện còn có nhàn nhạt năng lượng ba động sẽ thỉnh thoảng truyền ra, nhưng là trong cung điện có người ở tiến hành tu luyện. Mà càng nhiều cung điện, lúc này tựa hồ cũng là trống không, cũng không biết là một mực như thế, vẫn là bên trong chủ nhân tạm thời không ở một đoạn thời khác. ở mảnh này cung điện mọc như rừng rộng lớn không gian dưới đất thế giới bên trong một chỗ tới gần góc mặt đất đột nhiên hơi động một chút sau đó một đầu tướng mạo mười phần quái dị nhưng xem xét chính là đảo hang năng thủ ma thú bắt đầu từ chỗ này mặt đất phá đất mà lên trực tiếp từ dưới đất nhảy ra ngoài đầu ma thú này từ dưới đất nhảy ra ngoài nhưng là tại sao lưng lưu lại một đầu không sai biệt lắm một em mở đường kính tĩnh mịch lỗ thủng đang khi nói chuyện công phu trong lỗ thủng chính là chuyển đến một tiếng âm thanh xé gió sau đó một người trẻ tuổi thân hình bắt đầu từ lỗ thủng ở trong bay tán loạn tới mà ở người tuổi trẻ đằng sau một thân trường bảo màu đỏ huyết ma lao tổ. cũng là theo sát phía sau giết ra hành động hai người một trước một sau xuất hiện ở ngoại giới song song đứng ở giữa không trung cuối cùng có thể lấy hơi phía dưới này thế giới đơn giản liền muốn nín chết ta à. thân hình từ phía dưới thoát ra mục tây trước tiên thở phào một hơi dài thưởng thụ lấy ngoại giới tươi mát khí tức tuy phía dưới không gian cũng không nhỏ có thể bởi vì hoàng hà cựu khúc đại trận tồn tại đem phía dưới thế giới vây chặt đến không lọt một giọt nước liền thiên địa linh khí đều khó mà thấm vào nhất định chính là dị thường bị đè nén đây chính là huyết ma cung mà hạ cung điện sao không tệ quả nhiên là không tệ a một bên thở vân khí tức, mục tây ánh mắt không khỏi ở trước mắt cự đại không gian ở trong nhìn lướt qua mà nhìn thấy cái kia một tòa tiếp lấy một tòa mà hạ cung điện thời điểm đáy mắt của hắn vô ý thức lóe lên vẻ hài lòng dựa theo huyết ma lão tổ ý kiến bọn hắn phía trước nhà chỗ chính là huyết ma lão tổ mình không gian tư nhân mà lúc này vùng cung điện dưới lòng đất thế giới mới là huyết ma cung chân chính tổng bộ chỗ thiếu chủ nơi này chính là huyết ma cung chỗ mỗi một tòa lớn cung điện đều có một cái kim đan cảnh đại viên mãn người ở trong đó tu hành bất quá lúc này rất nhiều người đều phân bố tại ma kha giới ở trong cũng không phải tất cả mọi người đều ở đây Huyết Ma lão tổ ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn vừa mới mở đường quái dị ma thú, lúc này mới xoay đầu lại hướng lấy mục tây đạo. Đối với mục tây đầu kia có thể sinh sản đủ loại ma thú ma sủng, hắn là thật sự cảm thấy ngạc nhiên không thôi, mắt thấy mục tây ma sủng, vậy mà sinh ra một đầu hắn chưa từng thấy qua ma thú, rất nhanh liền đả thông hai mảnh thế giới dưới đất ở giữa các trở, hắn đang kinh ngạc đồng thời, đối với mục tây cũng càng thêm thán phục đứng lên. Chính hắn biết mình không gian tư nhân cùng huyết ma cung khoảng cách có bao xa, nhưng trước mắt này đầu chỉ có kim đan cảnh nhất trọng ma thú, đã vậy còn quá nhanh liền đem thông đạo đả thông, có thể thấy được, thứ này tuyệt đối chính là vì đảo đất mà thành. giống như không có mấy người ở đây chờ lệnh đâu. huyết lao đây là đem huyết ma cung cường giả đều phái đi ra ngoài sao? một bên nghe huyết ma lão tổ hồi báo, mục tây tâm thần không khỏi quét qua khắp mà hạ cung điện, cảm thụ một chút huyết ma cung vào lúc này sức mạnh phân bố. cung điện là thật không thiếu, nhưng rất nhiều đều là chống không. xem ra đại đa số huyết ma cung thành viên, lúc này hẳn là đều bị sai phái ra đi. nói chuyện, hắn không khỏi nâng lên bàn tay của mình, liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay chính giữa những cái kia huyết sắc nhỏ chút. lúc này, rậm rạp chẳng chịt nhỏ chút nhi ở trong, có ba mươi mấy nhỏ chút nhi đang ẩn ẩn trở nên sáng lên một chút. huyết chú thần công làm một bộ thần cấp võ kỹ. trong đó kỳ dị, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. trên thực tế, chỉ cần trưởng khống giả cùng bị cáo người khoảng cách rất gần thời điểm, trưởng khống giả liền có thể cảm ứng được bị cáo người tồn tại, đồng thời xác định đối phương phương vị. đương nhiên, đây chẳng qua là huyết chú thần công đệ một cấp bậc hiệu quả, phía sau cấp độ còn có càng nhiều kỳ dị cách dùng còn chờ mục tây chậm rãi đi tu luyện, chậm rãi đi nghiên cứu. không dối gạt thiếu chủ, huyết ma cung đại bộ phận thành viên đều bị ta phái đến rồi ma kha giới các nơi, thậm chí không thiếu tiến nhập vực chủ thế lực tiến hành nằm vùng, những người này ở lại trong cung không có một chút tác dụng nào. chỉ có hoạt động mới có thể vì huyết ma cung làm càng nhiều công hiến. Huyết ma lão tổ có thể tuyệt đối không phải dựng, bản thân hắn cường đại, cũng không vẹn vẹn thể hiện tại trên thực lực. Kỳ thực, đảm lượng của hắn nhưng là so với mình thực lực mạnh hơn một chút. Đem huyết ma cung thành viên thẩm thấu đến Ma Kha giới các nơi, thậm chí là xếp vào đến vực chủ thế lực ở trong, xem ra, hắn đây là muốn vì chính mình tương lai trưởng khống Ma Kha giới đặt nền móng a. Rõ ràng, huyết chú thần công tồn tại, nhường vị cung chủ này đại nhân ra tâm, bành trướng không phải lớn một cách bình thường. Như vậy cũng tốt, khắp nơi tản một chút sức mạnh, thời khắc trưởng khống cục diện, mới có thể đứng ở thế bất bại. gật đầu một cái mục tây đối với đối phương cách làm vẫn tương đối tán đồng huyết ma cung tình huống có chút đặc thù không hề giống là một chút thế lực bình thường cái thế lực này ở trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản bội tình huống đã như thế tự nhiên có thể đem lòng can đảm phóng đại một chút huyết lão nói một chút huyết ma cung hành động chuẩn tắc ra ở đây tựa hồ vẫn là phong bế mà hạ cung điện chúng ta muốn làm sao ra ngoài sẽ không vẫn là đảo hạng a mặc dù đã đem huyết ma cung trưởng khống trong tay nhưng nói thật hắn cho tới bây giờ không có giống dưới mắt như vậy trưởng khống qua mạnh mẽ như vậy một cố lực lượng đến tột cùng muốn thế nào lợi dụng được những người này Sợ là phải nghiêm túc cân nhắc một phen mới được. Tự nhiên không cần tiếp tục đào hang. Huyết Ma Cung Địa Cung cùng ngoại giới cửa vào có truyền tống huyền trận, mặt trên còn có hai cái kim đan cảnh đại viên mãn người thủ hộ. Còn nếu là muốn rời khỏi, hai người kia sẽ sử dụng tạm thời xây dựng truyền tống trận. Tiện đưa cần ra ngoài người đến chỉ định một chút điểm truyền tống, bảo đảm không có sơ hở nào. Huyết Ma Cung chỗ sâu không gian loạn lưu phía dưới một chỗ khu vực an toàn, hết thể hành động cũng là thông qua truyền tống huyền trận để hoàn thành. Cứ như vậy, trừ phi là có người phát hiện Huyết Ma Cung điểm truyền tống, bằng không căn bản đừng nghĩ nắm giữ Huyết Ma Cung tin tức. thiếu chủ mời xem, nơi đó chính là địa cung thông hướng phía trên truyền tống huyền trận. nói chuyện, huyết ma lão tổ cong ngón búng ra, chính là trực tiếp đem truyền tống huyền trận vị trí cho mục tây chỉ điểm đi ra. theo huyết ma lão tổ chỉ điểm, mục tây lập tức gặp được xó xỉnh chỗ kích thước không lớn truyền tống huyền trận, sau đó chính là hài lòng gật đầu một cái. đây là thông hướng địa cung duy nhất cửa vào sao? liếc mắt nhìn truyền tống huyền trận, mục tây nhíu lông mày, tiếp tục vấn đạo. không tệ, muốn đi vào địa cung, chỉ có chỗ này cửa ra vào, trừ cái này cửa ra vào bên ngoài, muốn đi vào cái này hạ cung điện, liền xem như cấp vực chủ nhân vào tới, cũng căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. huyết ma cung mà hạ cung điện vị trí rất kẻ năn muốn từ phía trên đảo hang thông đạo huyết ma cung bên trong khả năng cơ hồ là linh vừa tới huyết ma cung vị trí rất sâu rất sâu thứ hai huyết ma cung vị trí nhưng cũng không phải ở vào phía trên ngưỡng cửa vào phía dưới đến nơi đến tột cùng ở nơi nào liền chính hắn đều không tốt xác định bất quá có thể tưởng tượng huyết ma cung phía trên tuyệt đối là nghe rợn cả người không gian phong bạo nếu là không thông qua truyền tống huyền trợn mà là đã thông đi ra ngoài sợ là trước tiên cũng sẽ bị không gian phong bạo có đi đến lúc đó sống hay chết vậy phải xem thiên ý rất tốt nếu là duy nhất cửa ra vào vẫn là thêm một tầng chắc chắn tốt Khẽ cho mày mục tây nhưng là thân hình loại lên đi thẳng tới truyền tống huyền trận vị trí đang khi nói chuyện chính là bắt đầu vây quanh truyền tống huyền trận bận rộn lên xoát xoát xoát ba từng cục tinh thần tinh bị hắn bốn phía ném đi ra giống như là rơi ra một hồi mưa nặng hạt một dạng mà loại kia tinh thần tinh ngang dọc cảnh tượng thấy một bên huyết ma lão tổ ánh mắt run lên đối với mục tây huyền trận thủ đoạn nhất định chính là bội phục không thôi cái này đây là muốn bố trí huyền trận sao cũng không phải là muốn, muốn bố trí trước đây loại kia siêu cấp huyền trận a mục tây vào lúc này hành động không thể nghi ngờ chính là đang bố trí huyền trận Có thể đến tụt cùng là bố trí dạng gì huyền trận, hắn lúc này tự nhiên nhìn không ra. Không hề cố kỵ phía dưới, mục tây bảy trận tốc độ, đơn giản có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung, loại kia hoa cả mắt cảm giác, đơn giản giống như là thần tích một dạng. Ông ba, thời gian không dài, tại truyền tống huyền trận chỗ ở trung quanh, khắp không gian cũng là hơi chấn động một chút, sau đó, mảnh không gian này chính là bị một cố khó mà hình dung mê vụ bao phủ lại, đã như thế, vô luận là muốn từ bên ngoài tiến vào địa cung, hay là muốn từ địa cung ra đến bên ngoài, đều nhất định muốn trước tiên qua cái này huyền trận một quan mới được. Lần này hẳn là mới thật sự là không sơ hở tí nào a. Từ nay về sau, vùng cung điện dưới lòng đất chính là ta tại Ma Kha giới đại bản doanh ba. Bố trí xong hết thảy, Mục Tây hài lòng nợ nụ cười, mà hắn tại Ma Kha giới căn cơ, cũng ở đây một khắc sơ bộ tạo dựng lên. 1036 thứ 965 trường tầng 2 huyết chú đi tới Ma Kha giới bước đầu tiên, Mục Tây chính là nắm trong tay một cái niết bản cảnh cường giả nắm trong tay thế lực, càng là đã thu phục được một cái chuẩn niết bản cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa lấy được huyết chú thần công dạng này biến thái thần kỹ, có thể nói, lần này Ma Kha giới hành trình, đơn giản muốn so hắn dự tính tốt rất rất nhiều. Nguyên bản tại đạp vào ma kha giới thổ địa sau đó hắn còn tưởng rằng chính mình phải hao phí thời gian rất dài tới dung nhập ma kha giới sau đó lại nghĩ biện pháp tại ma kha giới một cái góc nào đó đứng vững góc chân cuối cùng lại phóng xạ hướng cả ma kha giới bất quá chỗ đứng góc chân không khó có thể nghĩ muốn tại ma kha giới tổ kiến thế lực hơn nữa dương danh lập vạn vậy coi như hết sức không dễ mọi người đều biết ma kha giới người hết sức cường ngạnh muốn làm cho những này ra hỏa thật lòng khâm phục mà thật phục trong đó độ khó căn bản không phải lớn như vậy nhưng mà huyết chú thần công thu được nhưng là đem hết thảy vấn đề đều giải quyết kế tiếp hắn phải làm chính là nghị trăm phương ngàn kế mở rộng huyết ma cung, hơn nữa thẩm thấu càng nhiều sức mạnh hơn đến cả ma kha giới, cho dù không thể trưởng khống ma kha giới tất cả động tĩnh, nhưng ít ra muốn tiếp xúc càng nhiều ma kha giới cường giả, để cho mình trở thành cường giả nhân vật trong vòng. đương nhiên, có phải hay không còn có dã tâm lớn hơn, vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. huyết ma lão tổ khi lấy được huyết chú thần công sau đó, đều từng nghĩ tới muốn xưng bá ma kha giới, mà xem như nước thiên linh thần trưởng khống giả, lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh hiếm thấy thiên tài, lại thân căn cứ đủ loại thần công tuyệt kỹ chính hắn tới nói, nếu là không có một chút ý nghĩ, e rằng nghe đều có chút không thực tế. Ít nhất, mục tiêu của hắn cũng không thấp hơn huyết ma lão tổ mới là 6. Huyết ma cung thế giới dưới đất, từng tòa cung điện chồng đám, lúc này nhưng là lại tăng thêm một tòa, tòa cung điện này rõ ràng muốn so những thứ khác cung điện lớn thêm không ít, hơn nữa vừa lúc là ở vào tất cả cung điện vị trí trung ương, nhìn hết sức nổi bật. Giờ này khác này, ở tòa này mới thành lập lên cung điện khổng lồ ở trong, Mục Tây lẳng lặng xếp bằng ở một trường trên giường đá, ở trước mặt của hắn, nhưng là bày huyết chú thần công gia thú bí tịch. Huyết phách thần công bộ này thần kỹ, hết thể có 3 cái cấp độ, tầng thứ nhất thần công, chính là chế tác huyết phách, trưởng khống người khác sinh tử, từ đó tuyệt đối thu phục người khác. cái này tầng thứ huyết chú thần công chính là trụ cột nhất bộ phận chỉ có đem tầng thứ nhất huyết chú thần công đã luyện thành mới có thể tiếp tục luyện tập phía dưới thần công huyết chú thần công tầng cảnh giới thứ hai chính là lợi dụng bị cáo người huyết phách đang nắm trong tay giả cùng bị cáo người ở giữa tạo thành đặc thù liên hệ mối liên hệ này một khi tạo dựng lên như vậy trưởng khống giả chính là có thể thông qua bị cáo người con mắt cùng tâm thần hiểu được cách xa ngoài ước vạn giảm tình huống có thể tưởng tượng được một khi đem tầng thứ hai này lần thần công luyện thành như vậy từ nay về sau cho dù mục tây không ra khỏi phòng môn không ra khỏi phòng chỉ cần khống chế thật nhiều người như vậy thì xem như thời khắc trưởng không toàn bộ ma kha giới động tĩnh đều tuyệt đối không có vấn đề gì có thể không chút nào khoa trương mà nói luyện thành huyết chú thần công đệ nhị tầng thứ cảnh giới như vậy thì tính toán tu vi không cao thực lực không mạnh nhưng cũng đồng dạng có thể xưng là ma kha giới vương dạ đương nhiên tầng thứ hai này lần huyết chú thần công tu luyện độ khó cũng không phải lớn như vậy muốn đem cái này tầng thứ cảnh giới luyện thành vậy võ giả căn bản không cần nghĩ cho dù là nghiết bàn cảnh cường giả muốn luyện thành cái này tầng thứ thần công đều chỉ có thể bằng vào vật khí trước đây huyết ma lão tổ chính là tại nếm thử tu luyện tầng thứ hai huyết chú thần công đáng tiếc là coi như cho huyết ma lão tổ nhiều hơn nữa thời gian hắn kỳ thực đều khó có khả năng tu luyện thành công điểm này chính hắn có thể sẽ không phục nhưng lại tuyệt đối là sự thật đến nôi cấp độ thứ ba huyết chú thần công có thể nói là tại cấp độ thứ hai trên một cái thăng hoa cũng là huyết chú thần công chân chính biến thái chỗ chỗ nếu là có thể luyện thành cấp độ thứ ba huyết chú thần công như vậy trưởng khống giả chính là có thể toàn bộ tiếp nhận bị cáo người hết thảy bao quát bị cáo người tư tưởng ý thức còn có bị cáo người tinh thông hết thảy thủ đoạn hơn nữa một khi đem cấp độ thứ ba đại thành như vậy Trưởng khống giả lại có thể đem chính mình sức mạnh thông qua phương thức đặc thù buông xuống đến bị cáo người trên thân, thông qua bị cáo người thi triển sự cường đại của mình sức mạnh cùng thủ đoạn. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một hạng biến thái tới cực điểm kỹ năng. Đến đó một lát, mục tây nếu là đã thành tựu nhất bàn chi cảnh cảnh giới, hoàn toàn có thể ngồi ở mình nhất bàn thế giới bên trong. Thông qua bị cáo người, tùy thời tùy chỗ đem sức mạnh buông xuống đến các nơi, nhưng là không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm. Ba cái tầng thứ cảnh giới, một cái cấp độ so một cái cấp độ biến thái, trong đó cấp độ thứ ba cảnh giới, một chốc sợ là rất khó tu luyện, nhưng đối với tầng thứ hai này lần tấn công. mục tây tất nhiên là tình thế bắt buộc nước tiên linh thần vận chuyển mục tây không có chỉ hoãn một tia thời gian cơ hội là đang giao phó huyết ma lão tổ một phen sau đó chính là bắt đầu tầng thứ hai huyết chú thần công tu luyện tu luyện tầng thứ hai huyết chú thần công kỳ thực cũng không cần bị cáo người ở bên cạnh bất quá nếu như bị cáo người khoảng cách gần một chút mà nói tu luyện không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dễ dàng mục tây dùng để tu luyện huyết chú thần công đệ nhị tầng thứ đối tượng tự nhiên là những cái tia thông thường tiên tiên cảnh cùng tử phủ cảnh người những người này huyết phách cấp bậc khá thấp theo túng độ khó cũng càng tiểu đương nhiên tầng thứ hai này lần huyết chú thần công Sát xuất thành công sợ là không, có khả năng giống như trước. Điểm này, cho dù là mục tây cũng giống vậy. Một khi nếm thử thất bại, như vậy bị sử dụng huyết phách liền sẽ phá thoái, mà bị cáo người, tự nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Không thể không nói, tu luyện như vậy phương thức thật sự có chút tàn nhẫn, tuyệt đối không phải tâm địa mềm người có thể thử. Thời gian lưu chuyển, mục tây tu luyện tầng thứ hai này lần huyết chú thành công, trong nháy mắt chính là 3 tháng lâu, chỉ là 3 tháng, Hà Nội với cái này tầng thứ hai huyết chú thành công, vậy mà vẫn là kém không thiếu. Tội lỗi, tội lỗi à, ba tháng, trong tay ta, e rằng đã chết không dưới hơn nghìn người à, quả nhiên là tội lỗi. lại là một cái huyết phách phá thoái mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia thương xót chi sắp tới ba tháng này bên trong hắn vẫn luôn đang tiến hành huyết chú thần công đệ nhị tầng thứ tu luyện mà tính đến giờ này khắc này chết ở trong tay hắn ma kha tộc người vậy mà đã không dưới hơn ngàn số tuy ma kha tộc đối với hắn mà nói chính là dị tộc có thể dù nói thế nào vậy cũng là từng cái hoạt bát sinh mệnh hơn nữa những người này cũng là không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt kẻ yếu đối với người yếu thông cảm cũng làm cho hắn có chút nương tay thật là khó huyết chú thần công bằng vào ta nước thiên linh thần kỳ dị vậy mà cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy xem ra cái này một bộ huyết chú thần công phía sau tu luyện độ khó còn muốn tại ta ảnh phân tâm công phía trên Cười khổ lắc đầu mục tây lúc này thậm chí có loại muốn buông tha xúc động đều nói nhất tướng công thành vạn quốc khô trước đó hắn cũng không có ý thức được hàm nghĩa câu nói này nhưng bây giờ suy nghĩ một chút hắn không khỏi có chút minh mạch thẳng thắn nói lấy mục tây nộ tính tăng thêm nước tiên linh thần phụ trợ kỳ thực tầng thứ hai này lần huyết chú thần công thật sự không phải cho tới bây giờ còn không có thành công đáng tiếc là mục tây tâm địa thật sự còn chưa đủ cứng rắn lúc nào cũng lo lắng cho mình thất bại sau đó liền lại sẽ có người vì vậy mà mất mạng này mới khiến tu luyện của hắn hiệu suất thấp thật nhiều tâm bình tĩnh phải dùng một khoả tâm bình tĩnh mà đối đãi lần này tu hành khi sâu một hơi mục tây tự nhiên cũng biết chính mình vấn đề xuất hiện ở nơi nào kế tiếp thời gian hắn một phương diện điều chỉnh mình một chút tâm tính một phương diện khác hắn tại tu luyện tầng thứ hai huyết chú thần công phía trước đều sẽ tiêu phí một chút thời gian tới đơn giản quan sát bị cáo người ký ức nếu như đối phương trong tay án mạng tương đối ít hắn dứt khoát trực tiếp thay người nhưng hắn cảm thấy tương đối an ủi là đang quan sát những thứ này mà kha tộc người ký ức sau đó hắn lúc này mới phát hiện những thứ này ma kha tộc người mỗi một cái đều là ăn người không nhà xương ra hỏa có vẻ như thật vẫn chưa có người nào có không nên giết lý do đã như thế tiếp xuống tu luyện hắn ngược lại là trở nên hết sức thản nhiên kỳ thực cho dù những thứ này ma kha tộc người không phải tội ác tại trời người mục tây kỳ thực cũng không tất yếu nghĩ quá nhiều thế giới này chính là như vậy cường giả vốn là có trưởng không kẻ yêu sinh tử quyền hạn giống như là hắn nếu như hắn bị ma kha giới siêu cấp cường giả bắt đi còn không phải như vậy muốn mặc cho nhân giá sâu xé có một khoả thiện tâm ngược lại là không có gì không tốt nhưng cũng không phải là đối đãi mỗi một sự kiện đều cần bị thiện tâm tả hữu Dưới mắt xem ra, tìm kiếm An Tuấn Ngạn cũng không phải là một chốc liền có thể thi hành chuyện, cùng vội vàng phía dưới bày ra hành động, không bằng nghiêm túc chuẩn bị, cẩn thận kế hoạch, đợi đến chuẩn bị không sai bịt lắm, lại bắt đầu hành động cũng không muộn. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi, đạo lý này hắn vẫn hiểu được. đương nhiên, chủ yếu nhất còn là bởi vì An Tuấn Ngạn đến đây mà kha giới thời gian đã quá lâu, sống hay chết, sợ cũng cũng sớm đã có kết luận, cũng sẽ không bởi vì hắn chỉ hoãn một năm nửa năm mà có chỗ biến hóa. bại chính tâm tính sau đó, mục tiêu hiệu suất không thể nghi ngờ cao rất rất nhiều, mà liền tại loại tâm tính này phía dưới. không sai biệt lắm lại qua chừng hai tháng thời gian mục tây trong cung điện một tiếng vui sướng tiếng cười đột nhiên tràn ngập cả đại điện ha ha ha trở thành tầng thứ hai huyết chú thần công cuối cùng trở thành a vui sướng tiếng cười từ mục tây trong miệng truyền ra cuối cùng năm tháng hắn nhưng là cuối cùng đem huyết chú thần công đệ nhị cấp độ luyện thành từ nay về sau cho dù là ngồi ở trong nhà hắn cũng có thể tùy thời trưởng không tin tức của ngoại giới chân chính có thể làm được chu hạch sai tại màn trướng bên trong quyết thắng thua ở ngoài ngàn giảm vẫn là để ta thử xem hiệu quả a tiếng cười rơi xuống mục tây đem cảm thấy hưng phấn thu liễm sau đó chính là tâm tư khé động trực tiếp đem tâm thần chìm đến trong lòng bàn tay ở trong, hướng về phía trong lòng bàn tay chính giữa một cái huyết ảnh rõ xét đi vào. Cùng lúc đó, huyết ma cung một gian trong cung điện, đang tu luyện huyết ma lão tổ đột nhiên toàn thân cực chấn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh ngốc trệ, cái loại biểu tình này, giống như là gặp được cực kỳ chuyện bất khả tư nghị đồng dạng. Rất tốt, không hổ là thần cấp võ kỹ, chỉ cần cùng bị cáo người huyết phách liên hệ tới, chính là tùy thời có thể trưởng không bị cáo người kiến thức, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Hoàn thành huyết chú thần công đệ nhị tầng thứ tu luyện sau đó, mục Tây trước tiên thông qua huyết chú thần công đặc thù cầu nối, cùng huyết ma lão tổ tâm thần sinh ra liên hệ. Loại cảm giác này rất kỳ dị, giống như là chính mình đột nhiên xuất hiện ở một người khác ý thức ở trong, nhưng lại áp đảo ý thức của đối phương phía trên, không những có thể nhìn thấy đối phương nhìn thấy, nghe được đối phương nghe được, thậm chí còn có thể chi phối ý thức của đối phương, loại kia hết thảy đều nắm trong tay cảm giác, quả thực không phải bình thường tươi đẹp. 1037 thứ 966 chương tu bộ nhất bản chi pháp huyết lao, đây chính là huyết chú thần công đệ tầng 2 lần kỳ dị, huyết lão cảm thấy thế nào? Thông qua tâm thần liên hệ, Mục Tây trực tiếp tại Thức Hải Đường chúng cùng huyết ma lão tổ cười nói: "Ai, thiếu chủ thật là thân nhân vậy, ta nghiên cứu huyết chú thần công mấy vạn năm." nhưng là chỉ tu luyện tầng thứ nhất cấp bậc có thể thiếu chủ vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền đem huyết chú thần công liên hạ hai thành quả nhiên là nhường lão phu tâm phục khẩu phục huyết ma lão tổ thật dài thở dài một cái nửa ngày mới rốt cục hồi phục thần trí sau đó chính là đồng dạng thông qua ý thức cùng mục tây trò chuyện đạo vào lúc này huyết ma lão tổ phản phất liền đã hóa thân thành liễu mục tây trong lòng bàn tay huyết phách hắn bên này nhi tại dùng tâm thần nói chuyện mục tây nhưng là trực tiếp tại huyết phách nơi đó lấy được phản hồi huyết lao nói quá lời Máu này chú thần công sắc thực tu luyện không được dịch, ta cũng là thông qua một chút phương thức đặc thù mới có thể tại mấy tháng thời gian luyện thành. Bất quá một ngày nào đó, huyết lao cũng sẽ luyện thành bộ này thần kỹ. Mỉm cười, mục tây cũng coi là cho đối phương một chút ăn đuổi, nhưng trong lòng hắn nhưng là minh bạch, lấy huyết ma lão tổ nội tính, đời này sợ là không có hy vọng. Tốt, huyết lao tiếp tục khôi phục sức mạnh à. Thời gian kế tiếp, ta muốn chế định phía dưới sau này hành động, sau đó sẽ cùng huyết lao nói tỉ mỉ. Cũng không muốn cùng huyết ma lão tổ nhiều lời, mục tây tâm tư khẽ động, trực tiếp thu hồi ý thức của mình, nhưng là lập tức đem chính mình ý thức lan tràn tới còn lại tất cả huyết ảnh ở trong. tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta, lão tổ ta thần công đại thành, từ nay về sau sẽ không định giờ buông xuống bọn ngươi tâm thần thức hải. nếu là phát hiện ai dám tiêu cực biến nhác, giết không tha ba. tâm thần trong nháy mắt buông xuống tại tất cả kim đan cảnh đại viên mãn người ý thức ở trong, mục tây lấy huyết ma lão tổ khẩu khí, trực tiếp bá đạo hướng về phía tất cả mọi người quát. theo mục tây tâm thần hạ chỉ lệnh, ma kha giới các nơi, từng cái một cứng giả, cũng là trong nháy mắt thần sắc chấn động, gương mặt hãi nhiên. cái này, đây là cái tình huống gì? lão tổ ý thức, vậy mà xuất hiện ở tinh thần của ta thức hải đường trung, thật là bá đạo thần công. cung chủ đại nhân đến tuột cùng tu luyện đồ vật gì lại vậy mà bá đạo nhược tư khá lắm tùy thời tùy chỗ đem tâm thần buông xuống từ nay về sau liền xem như ngồi xuống tu luyện đều nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí tuyệt đối không thể có bất luận cái gì không ổn cử chỉ quá mạnh mẽ lao tổ thật sự là quá mạnh mẽ đã như thế sau này hồi báo tin tức nhưng là không chi phí kỉnh chạy luận a làm mục tây tâm thần buông xuống đến những người này thức hải đường chung thời điểm mỗi người cũng là trước tiên bị cả kinh tâm thần chập trờn từng cái vô ý thức nghĩ đến đều không cần suy nghĩ lung tung lao tổ mệnh lệnh của ta mà các ngươi lại là minh bạch ngay tại những này người từng cái bị đột nhiên ở giữa phủ xuống ý thức cả kinh tâm thần chập trần thời điểm mục tây bắt trước huyết ma lão tổ ý thức xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người thức hải đường trung lớn tiếng hô quát lên xin nghe lão tổ chi mệnh ba nghe được âm thanh lần nữa vang vọng thức hải tất cả mọi người đều là không dám thất lễ vội vàng đến gặp cả lưng từng cái lớn tiếng trả lời khá lắm lập tức buông xuống hơn trăm người tâm thần thức hải cái này đúng thật là muốn mạng dạ a đợi đến ngón tay giữa ra lệnh đạt sau đó mục tây trước tiên đem chính mình tâm thần từ từng cái một huyết phách ở trong thu hồi lại đồng thời hung hăng lắc lắc đầu của mình thanh trừ đầu chính giữa cảm giác trăng hắn vừa mới rơi xung động nhất thời chính là trực tiếp đem tâm thần buông xuống đến rồi hơn trăm người thức hải đường chung sau đó hắn mới ý thức tới cách làm này thật đúng là quá mức điên của một chút mới đầu có tốt có thể đợi đến tất cả mọi người cùng một chỗ cho hắn hồi phục thời điểm cái loại cảm giác này giống như là trong đầu đột nhiên chui vào trên trăm con bịt kín đồng dạng quả thực là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm lần sau tuyệt đối không thể như vậy xúc động rồi một đuối một có tốt một đuối nhiều mà nói nhất định chính là chính mình tìm thai vạn khẽ nhả một hơi mục tây cuối cùng đem não hải đương chung cảm giác hôn mê thanh trừ sau đó chính là điều lý rồi một lần trạng thái của mình lặng lặng suy tư. Huyết chú thần công đệ tầng 3, dưới mắt cũng không cần tiếp tục tu luyện, cái này tầng thứ ba thần công, tu luyện độ khó muốn so phía trước hai tầng khó khăn rất rất nhiều, liền xem như có thể luyện thành, ít nhất cũng phải hai ba năm lâu. Hơn nữa, hiện nay ta đây sức mạnh có hạn, liền xem như bông xuống đến các nơi cũng không có tác dụng gì. Cái này tầng thứ ba huyết chú thần công, quả nhiên là ý nghĩa không lớn. Rất rõ ràng, hắn là có tu luyện tầng thứ ba huyết chú thần công năng lực, nhưng cân nhắc một chút tình huống trước mắt, cái này tầng thứ ba huyết chú thần công hoàn toàn có thể tạm thời thả một chút. Dựa theo huyết ma lão tổ ý kiến, lấy hắn thời kỳ toàn thịnh tu vi. muốn đến nghiệp thương hộ pháp chỗ ở ma tâm vực đều cần thời gian một năm đây nếu là để cho ta tới người đi đường lời nói cho dù trên đường thuận buồn xuôi gió sợ cũng ít nhất phải mấy năm mới có đến ma tâm vực a nghiệt bản cảnh tâm trọng hết ma lão tổ còn cần thời gian một năm mới có đến ma tâm vực như vậy lấy hắn tình huống đến xem không có một mười năm thời gian tám năm tuyệt đối không cần nghĩ đương nhiên đây chỉ là đánh giá sơ qua phải biết hắn cũng không rõ ràng ma tâm vực ở phương nào dọc theo đường đi càng là có đủ loại hung hiểm nếu thật là bằng vào một mình hắn tới người đi đường lời nói có trời mới biết phải bao lâu mới có đến nơi đó lại là không phải thật có thể tới nơi đó xem ra hay là muốn từ huyết ma lão tổ trên thân bỏ công sức nếu như hắn có thể rất nhanh chút khôi phục tu vi mà nói đến lúc đó nhường hắn mang theo ta gấp rút lên đường tất nhiên có thể mau mau đến ma tâm vực vượt qua mấy cái ma kha giới vực cảnh cái này kỳ thực cũng không phải đơn giản thời gian dài ngắn liền có thể cân nhắc có thể thấy trước nếu là không có niết bản cảnh cường giả năng lực không gian như vậy muốn xuyên thẳng qua mấy cái vực cảnh cho dù có mọc lại thời gian chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành huyết lão người tới một chút làm theo những thứ này mục tây tâm tư khẽ động chính là trực tiếp hướng về phía huyết ma lão tổ hạ lệnh có huyết chú thần công đệ tầng 2 lần thần kỹ phụ trợ hắn hiện nay thông chi bị cáo người chỉ cần đơn giản một cái ý niệm là được mà dạng giao lưu nhưng là sẽ không bởi vì thời không cách trở mà chịu ảnh hưởng thời gian không dài huyết ma lão tổ thân hình chính là xuất hiện ở liễu mục tây phụ cận mà cho đến ngày nay huyết ma lão tổ đối với mục tây thật sự đã tâm phục khẩu phục nhìn hướng mục tây ánh mắt cũng là tràn đầy kính nể thiếu chủ có gì phân phó xung kính nhìn liễu mục tây một mắt huyết ma lão tổ hơi chút do dự chính là hướng về phía mục tây dò hỏi hắn mặc dù là đang nghiêm túc mà khôi phục lực lượng cũng không muốn bị ngoại nhân quấy rầy nhưng đối với mục tây chỉ lệnh. nhưng là không sinh ra một tia bất mãn tới Liên chính hắn cũng không phát hiện lúc này mới bị mục tây thu phục không bao lâu hắn vậy mà thật sự đã luôn hãm huyết lão phía trước nhường huyết lao sửa sang một chút có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng biện pháp nghĩ đến huyết lao phải làm qua sửa sang lại à? nói đến để cho ta nghe một chút xem có thể hay không giúp được một tay huyết ma lão tổ đã bị hắn nắm trong tay cho dù là đối phương khôi phục liêu sức mạnh đối với hắn cũng không tạo thành chút nào uy hiếp cho nên dưới mắt hắn tự nhiên là hy vọng đối phương mau mau khôi phục thực lực mình cũng có thể lập tức thêm ra một cái siêu cấp ra sức giúp đỡ tới khôi phục lực lượng phương pháp sao cái này ta ngược lại thật ra thật sự sửa sang lại một phen nghe được mục tây nâng lên chuyện này huyết ma lão tổ lập tức sắc mặt khẽ động đáy mắt nhưng là có khó che giấu vẻ mừng rỡ thoáng qua mục tây hỏi chuyện này rõ ràng chính là muốn trợ giúp hắn khôi phục lực lượng à còn nếu là có mục tây cái này quỷ dị cường giả hỗ trợ nói không chừng hắn thật sự có thể mau mau đem khôi phục thực lực trở về thiếu chủ ta niết bàn thế giới sở dĩ sụp đổ đều là bởi vì niết bản chi lực bị hút không nguyên nhân cho nên muốn khôi phục niết bản như vậy phương thức nhanh nhất tự nhiên là hấp thu người khác niết bàn chi lực một lần nữa đem niết bàn thế giới chống đỡ hơi chút chờ Huyết Ma lão tổ chính là nói ra hắn ý nghĩ đầu tiên. "Ách, cái này xấu. Biện pháp này tạm thời giữ lại, nói rằng một cái a. Hấp thu người khác niết bàn chi lực, mặc dù là biện pháp nhanh nhất, nhất, bất quá, hắn dưới mắt nhưng không có khả năng kia, đi giúp đối phương lộng niết bàn chi lực tới. Còn có một cái tương đối biện pháp khả thi, nhưng biện pháp này sợ là ít hơn chủ quan tâm nhiều thêm." Huyết Ma lão tổ cũng biết biện pháp thứ nhất khả thi không cao, hơi chần chờ, chính là tiếp tục nói, "Thiếu chủ, không biết thiếu chủ có từng nghe nói hay không hư vô long vương thú?" Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cẩn thận, Huyết Ma lão tổ giống như là sợ bị người khác nghe lén được một dạng. đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, lúc này mới quay đầu, hướng về phía mục tây nhỏ giọng nói, hư vô long vương thú. nghe được huyết ma lão tổ chi ngôn, mục tây lập tức lông mày nuzz lên, cả người cũng là hơi sưng sở. huyết lão, ngươi sẽ không nói cho ta, hư vô long vương thú liền có thể giúp ngươi chống đỡ lấy mới nếp bản, hơn nữa, ngươi lại biết đạo hư vô long vương thú tung tích à? hai mắt hiếp lại, mục tây giờ khắc này cũng là đến tinh thần, mang theo mong đợi đạo hư vô long vương thú, thứ này hắn tự nhiên là biết, bởi vì hắn chính mình đã từng có qua thôn vẽ hư vô long vương thú kinh lịch. thiếu chủ anh minh. Hư vô Long Vương thú xác thực có thể giúp Lao Phu ngon hơn khôi phục niết bản. Hơn nữa vừa vặn, Lao Phu chính là biết một chỗ hư vô Long Vương thú xảo huyệt. Mị cười, huyết ma lão tổ cho ra đáp án, nhưng là nhượng mục Tây hai mắt tỏa sáng, cả người đều tới tinh thần. Đối với hư vô Long Vương thú, mục Tây tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, cơ hồ là tại hắn mới vừa tới vô tướng giới thời điểm, hắn bắt đầu từ Long kiếm đội chấp pháp nơi đó nghe được hư vô Long Vương thú tên tuổi, càng về sau săn giết một đầu hư vô Long Vương thú ấu thú, có thể nói, đối với cái này loại thần kỳ ma thú, hắn thật đúng là rất quen thuộc. Lần này nghe được huyết ma lão tổ nâng lên hư vô Long Vương thú. Hắn tự nhiên trước tiên bị hấp dẫn lực chú ý thiếu chủ, tất nhiên biết đạo hư vô long vương thú, hẳn là cũng biết, hư vô này long vương thú thân căn cứ không gian pháp tắc trí lực, cũng chính là võ giả cái gọi là niết bàn chi lực, mỗi một cái cùng giả, đều hy vọng có thể có được hư vô long vương thú, tăng thêm chính mình đối với niết bàn phép tắc cả ngộ, mà hư vô long vương thú chỗ dùng lớn nhất, chính là trợ giúp niết bàn bị. Theo tổn người chữa trị niết bàn. Từ mục tây biểu hiện đến xem, hiển nhiên là biết đạo hư vô long vương thú thứ này, cho nên, huyết ma lão tổ cũng không có quá nhiều dạng giải hư vô long vương thú tình huống, chỉ là nói đơn giản một chút. Ân, tu bổ niết bàn. bất quá huyết ma lão tổ mặc dù nói không nhiều nhưng là lại vì mục tây học một khóa thẳng thắn nói mục tây mặc dù biết đạo hư vô long vương thú rất trân quý thậm chí biết đạo hư vô long vương thú có thừa mạnh không gian pháp tắc lĩnh ngộ hiệu quả nhưng thật vẫn không để ý đến tu bộ niết bản tác dụng huyết lão nói mấu cho ta ngươi thế nhưng là biết nơi nào có hư vô long vương thú tồn tại 1038 thứ 967 trăm sáu mươi xào huyệt dứt bỏ ý nghĩ khác mục tây đối với cái này hư vô long vương thú nhưng là tràn đầy chờ mong nói đến Huyết Ma lão tổ cần hư vô long vương thú tới khôi phục miết bản, mà trên thực tế hắn cũng cần hư vô long vương thú để thăng cấp tu vi, cho nên nếu là đối phương thật sự biết hư vô long vương thú rơi xuống mà nói như vậy hắn là nhất định muốn ra tay đếm thử bắt bổ. Không dối gạt thiếu chủ, hư vô long vương thú thứ này vô cùng dẻo hạn, liền xem như cấp vực chủ cường giả cũng rất khó nắm nó trong tay nhóm dấu vết. Bất quá lao phu vận khí không tệ, vừa vặn biết có một chỗ hư vô long vương thú xào hiện bên trong hư vô long vương thú, e rằng không chỉ một đầu hai đầu A Trước đây vì truy tung hư vô long vương thú dấu vết, hắn nhưng là mạo nguy hiểm cực lớn, trong lúc đó thậm chí suýt nữa thân ham không gian loạn lưu. bất quá hiện tại xem ra mà nói ban đầu mạo hiểm tựa hồ cũng thật có giá trị hư vô long vương thú xảo huyệt cái này sáu đợi đến huyết ma lão tổ thoại âm rơi xuống mục tây lập tức sắc mặt khẽ động cả người cũng là trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hư vô long vương thú cực kỳ hiếm thấy sao huyệt thì càng là rất ít bại lộ nếu như huyết ma lão tổ thật sự biết thứ này sao huyệt lời nói vậy coi như thật sự quá đẹp thiếu chủ chúng ta huyết ma cung chính là vô tận không gian loạn lưu dưới một chỗ bình ổn chi địa tại huyết ma cung phía trên khắp nơi đều là không gian phong bạo xem như tấm chắn thiên nhiên thủ hộ lấy huyết ma cung mà lao phu nói hư vô long vương thú xào ngay tại phía trên không gian loạn lưu chỗ sâu nói đến hắn sở dĩ có thể phát hiện hư vô kia long vương thú xào huyệt chính là bởi vì huyết ma cung ở vào không gian loạn lưu dưới nguyên nhân trước đây hắn từ ngoại giới trở về vừa vận tại không gian trong loạn lưu phát hiện hư vô long vương thú dấu vết sau đó chính là mạo hiểm tiến nhập không gian loạn lưu cẩn thận từng ly từng tí truy lùng đi lên may mắn chính là cái kia một chỗ hư vô long vương thú xào huyệt vậy mà khoảng cách huyết ma cung lối vào rất gần cuối cùng thật sự nhường hắn tìm được bất quá lấy tu vi của hắn cùng thủ đoạn cũng không dám cam đoan săn giết được bên trong hư vô long vương thú cho nên cuối cùng chỉ là nhớ kỹ hư vô long vương thú xào huyệt vị trí đồng thời lưu lại lần nữa bung xuống nơi đó hậu chiêu lưu lại chờ có đầy đủ chắc chắn sau đó mới đi săn bắt hư vô long vương thú tại không gian loạn lưu chốt sâu cái này sáu huyết lao xác định loại địa phương kia là ngươi bây giờ ta có khả năng đạt tới sao Săn giết hư vô long vương thú hắn hiện nay thật vẫn rất có lòng tin bất quá xâm nhập không gian loạn lưu đây cũng không phải là đùa dỡn sự tình, nếu như không có đầy đủ lực hấp dẫn lời nói hắn mới sẽ không đi mạo hiểm như vậy ha ha thiếu chủ quá lo lắng Lão phu trước đây từ hư vô long vương thú xào huyệt rời đi thời điểm đã lưu lại hậu triều, không dối gạt thiếu chủ, kỳ thực hư vô kia long vương thú hang động chỗ cũng là lao phu vì huyết ma cung lưu một con đường lùi. Huyết ma cung bi mạnh, có thể huyết ma láo tổ rất rõ ràng sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy đạo lý, hướng hồ, huyết ma cung cường đại, còn không có đạt đến không sợ bất kỳ thế lực nào tình cảnh, hắn tự nhiên là muốn vì chính mình, cũng vì huyết ma cung lưu một con đường lùi. Trập chập, xem ra huyết lao trên thân, ngược lại là còn rất nhiều ta không biết đến bí mật à, đợi đến nhàn hạ thời điểm, nhất định muốn nghe huyết lao toàn diện giảng một chút. Hai mắt hiếp lại. Mục Tây lúc này mới ý thức được, trước mắt huyết ma lão tổ mặc dù đã thần phục với hắn, nhưng đối phương trên thân nhất định sẽ tồn tại không thiếu hắn cũng không biết bí mật. Xem ra đợi đến điều kiện cho phép thời điểm, hắn thật vẫn muốn đích thân động thủ quan sát một chút đối phương tất cả nhớ. Cái này sáu thiếu chủ chớ trách, có một số việc lão phu sẽ từ từ hướng thiếu chủ bấm báo báo. Lúng túng nở nụ cười, huyết ma lão tổ cũng có chút im lặng, hắn ngược lại là không nghĩ tới phải ẩn dấu Mục Tây quá nhiều. Dù sao tính mệnh đều tại Mục Tây trong tay nắm chặt đâu, giấu giếm cái gì lại có thể thế nào? Tốt, không nói trước những thứ này. Huyết lão vẫn là mang ta đi nhìn xem ngươi hậu chưa à, còn có, muốn thế nào săn bắt hư vô lòng vương thú, nghĩ đến Huyết lão cũng đã có chỗ tính toàn à. Cũng không có với những chuyện này quá nhiều dây dưa, Mục Tây khoát tay áo, trực tiếp trở lại chuyện chính đạo. "Còn xin thiếu chủ đi theo ta." Nghiêm mặt, Huyết Ma lão tổ hướng về phía Mục Tây thông báo một tiếng, sau đó chính là hướng về Huyết Ma cung rất nhiều trong cung điện một tòa hơi nhỏ hơn cung điện bay lượn mà đi. Thấy vậy, Mục Tây cũng không chậm trễ, trực tiếp sau đó đuổi kịp. Thời gian không dài, hai người chính là đi tới Huyết Ma cung rất nhiều trong cung điện, một tòa 10 phần tầm thường trong cung điện nhỏ. Thiếu chủ lại nhìn đi tới tiểu cung điện ở trong, Huyết Ma lão tổ trong lúc đó có tay, đánh ra một đạo chân khí đến xóa xỉnh chỗ, sau đó, tại nơi một chỗ ngóc ngách ở trong, một đạo quang mang liền đột nhiên ở giữa thoáng qua đứng lên. Huyền trận sao? Xem ra sự tình thật tốt làm được nhiều a. Mắt thấy tia sáng sáng lên, Mục Tây không khỏi nhíu lông mày, đáy mắt nhưng là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Huyết Ma lão tổ tất nhiên nói là vì Huyết Ma cung lưu lại đường lui, như vậy hẳn là truyền tống huyền trận, dù sao, thứ này chạy trốn hiệu quả tốt nhất, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người đuổi theo kịp. thiếu chủ, tòa này truyền tống huyền trận, chính là lão phu trước đây tân tân khổ khổ lập nên. một chỗ khác, chính là tại nơi hư vô long vương thú xảo huyệt phụ cận. tiến vào tòa này truyền tống huyền trận, chúng ta liền có thể rất nhanh đến hư vô long vương thú xảo huyệt. ánh mắt hơi sáng, vào giờ phút này huyết ma lão tổ đối với kế tiếp chuyện sắp xảy ra, quả nhiên là tràn đầy mong đợi. tuy thôn vệ hư vô long vương thú chưa hẳn so ra mà vượt trực tiếp thôn vệ người khác biết bản chi lực hữu hiệu như vậy quả, cũng mặc kệ nói thế nào, đây đều là một cái hữu hiệu khôi phục biện pháp, có thể rút ngắn thật nhiều hắn trở lại tuột cùng thời gian. vậy còn chờ gì, đi thôi. chỉ cần có thể tìm được hư vô long vương thú xào huyện lần này vô luận như thế nào đều phải lấy tới vài đầu hư vô long vương thú như là đã có mục tiêu tự nhiên là không cần thiết tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn sớm ngày săn bắt được hư vô long vương thú cũng tốt sớm ngày trợ huyết ma lão tổ khôi phục lực lượng tiếp đó sớm ngày bày ra hắn hành động hảo lần này liền muốn nhìn thiếu chủ lão phu chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì a mục tây nóng nổi huyết ma lão tổ nhưng là so mục tây còn gấp hơn nhiều lắm bất quá hắn bây giờ tu vi thấp thực lực đơn giản không chịu nổi một kích đối phó hư vô long vương thú rõ ràng không có phần của hắn Nét mép một cái, mục tây cũng tịnh không nói nhiều, hướng về phía đối phương nhíu nhíu cái cằm, ra hiệu đối phương có thể khởi động huyền trận. Tuy huyết ma lão tổ tu vi giảm lớn, bất quá khởi động huyền trận vẫn là không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện công phu, hai người chính là đi tới huyền trận vị trí trung ương, sau đó, huyết ma lão tổ chính là chân khí phun ra nuốt vào, trực tiếp chạy cái này một tòa chưa bao giờ khởi động qua truyền tống huyền trận tới. Truyền tống huyền trận thứ này, bố trí cũng tịnh không phải quá khó. Bất quá, đây cũng là nhằm vào niết bàn cảnh cường giả mà nói, bởi vì chỉ có thân căn cứ niết bàn lực niết bàn cảnh cường giả mới có thể bố trí ra truyền thống huyền trận, nhất bàn cảnh phía dưới liền xem như ngươi huyền trận thủ đoạn dù thế nào mạnh, cuối cùng cũng tuyệt không có khả năng bố trí truyền thống huyền trận tới. Xoá so ba, kèm theo một đạo quang mang sáng lên, mục tây hòa huyết ma láo tổ thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, mà thời gian không dài, hai người thân hình bắt đầu từ huyết ma cung tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới một vùng không gian hỗn loạn khu vực. Xoá so ba, cơ hồ ngay tại hai người vừa mới hiện thân đi ra ngoài trong ánh mắt, một khe hở không gian chính là bởi vì hai người đến, trong lúc đó ở tại bọn hắn bên người hiện hiện ra. Không gian thật lớn vết nước, trực tiếp chính là muốn đem hai người nuốt mất đi. Cẩn thận ba. Mục Tây vẫn luôn duy trì cảnh giác, khi cảm giác được nguy hiểm vùng xuống thời điểm, một cái chính là nắm lên huyết ma lão tổ, lách mình ở giữa tránh thoát vết nước không gian tập kích, đứng ở an toàn khu vực. Nguy hiểm thật, đây chính là không gian loạn lưu chỗ sâu sao. Cái này đúng thật là xấu. Nắm lấy huyết ma lão tổ tránh thoát vết nước không gian, Mục Tây ánh mắt lúc này mới tới kịp quan sát bốn phía, mà mắt thấy cảnh tượng trung quanh, hắn không khỏi hung hăng mép một cái, càng là không biết như thế nào hình dung chính mình cảm thụ của thời khắc này. đập vào mắt chỗ, từng đạo đen nhánh vết nước không gian thỉnh thoảng tại các nơi hiện hiện ra, trừ hắn và huyết ma lão tổ chỗ ở mảnh này khe núi coi như bình tĩnh, cách khá xa chỗ, lại có liên miên liên miên không gian rộng rộng rãi, có thể tưởng tượng, nếu như thân ở loại địa phương kia mà nói, e là cho dù là nhất bàn cảnh cường giả, đều sẽ tùy thời có khả năng mất đi tính mạng a. đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng, huyết ma lão tổ lúc này cũng là trà sát đem mồ hôi lạnh, hắn bây giờ cũng không phải ban đầu huyết ma lão tổ, vừa mới nếu không phải mục tây kịp thời ra tay, hắn hiện tại, sợ là thật sự đã muốn giao phó. không sao, huyết lão. tình huống nơi này giống như không phải rất là khéo huyết lão xem hư vô kia long vương thú xào huyệt thế nhưng là còn tại từ trung quanh thu hồi ánh mắt mục tây liếc mắt nhìn huyết ma lão tổ sau đó chính là thấp giọng hỏi những thứ khác cũng là việc nhỏ dưới mắt quan trọng nhất là nhanh tìm được hư vô long vương thú xào huyệt đừng để cho bọn họ hai người một chuyến tay không mới là vô luận là tại vô tướng giới cũng tốt còn tại tại ma kha giới cũng được toàn bộ đại thế giới ở trong chân chính thích hợp võ giả tu luyện ở khu vực kỳ thực đều là tương đối khá nhỏ một bộ phận trên thực tế các đại thế giới càng nhiều khu vực kỳ thực cũng là đủ loại đủ kiểu tuyệt Vô số tuyệt địa ở trong, lại muốn thuộc không gian loạn lưu bực này khu vực nguy hiểm nhất, tại không gian loạn lưu ở trong, cho dù là cường đại nhất bản cảnh cường giả, không cẩn thận phía dưới, cũng hoàn toàn có khả năng bị không gian loạn lưu ăn, bị lưu đẩy tới không biết địa vực ở trong đi. Huyết Ma cung chỗ ở khu vực, chính là ma kha giới nổi danh không gian loạn lưu khu vực, cả không gian loạn lưu khu vực, phạm vi cực kỳ to lớn, tuy không có ai làm qua khảo thí, nhưng đại khái có thể đoán được, cả không gian loạn lưu khu vực, sợ là cơ hồ đều phải theo kịp một cái cấp vực chủ cường giả thống trị lãnh địa. Vô biên vô tận không gian loạn lưu khu vực sẽ rất ít có người đặt chân nơi này ai cũng sẽ không nghĩ tới huyết ma cung toàn bộ sẽ thiết lập ở mảnh không gian này loạn lưu phía dưới vô tận không gian loạn lưu khu vực đương nhiên không có khả năng khắp nơi cũng là bị vết nước không gian cùng không gian phong bạo tràn ngập trên thực tế tại không gian loạn lưu phía dưới một chút chỗ trúng đất trúng khu vực hẻm núi khu vực cũng là không gian loạn lưu không ảnh hưởng tới chỗ chỉ bất quá muốn từ bên ngoài xâm nhập đến những địa phương này đồng dạng là cần không nhỏ dũng khí mới được trên thực tế giống huyết ma lão tổ như vậy tràn đầy tinh thần mạo hiểm cường giả số lượng hay là ít đương nhiên Huyết Ma lão tổ sở dĩ sẽ mạo hiểm trốn đến không gian loạn lưu phía dưới, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì huyết chú thần công tồn tại, hắn không muốn để cho huyết chú thần công bại lộ, tự nhiên là muốn đem chính mình giấu đi sâu một chút. 1039 thứ 968 chương chuẩn bị vạn toàn giờ này khắc này, tại huyết ma cùng trên vô tận không gian loạn lưu ở trong, một mảnh không sai biệt lắm có diện tích hơn 10 dặm đất trũng, giống như là một chỗ khô khốc hồ nước một dạng, lặng lặng trốn ở không gian loạn lưu phía dưới, mà có khổng lồ không gian loạn lưu làm thuẫn, cái phạm vi này không nhỏ đất chúng nhất định chính là cực kỳ địa phương an toàn. đương nhiên. trên đời này vốn cũng không có chuyện tuyệt đối cái gọi là an toàn cũng chẳng phải chính là so ra mà nói thôi đất chúng khu vực biên giới từng đạo vết nước không gian thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra tiếp đó lại tiêu ẩn mà đi nhìn dị thường nguy hiểm mà chính là tại loại này vết nước không gian không ngừng lóe lên tình cảnh ở trong một đoạn thời khắc một cái tuổi trẻ nam tử cùng với một cái huyết bào lão giả nhưng là trong lúc đó từ lóe lên trong vết nước không gian ở giữa lập tức chạy đến đất chúng trong phạm vi trung vi là an toàn đạ tới a cái này đúng thật là khảo nghiệm thần kinh người làm xuyên qua cuối cùng một mảnh vết nước không gian thời điểm mục tây không khỏi chậm rãi thở ra một hơi Càng hạ hạ ý thức xoa xoa cái chán, nơi đó, mồ hơ mịn, đã nối thành một mảnh, lập tức phải theo cái chán nhỏ xuống dưới rơi xuống. Huyết Ma lão tổ lưu lại truyền tống huyền trận, cũng không phải ở vào Hư Vô Long Vương thú chỗ ở mảnh này bên trong hấp gốc. phải biết, Hư Vô Long Vương thú chủng ma này thú hết sức cảnh giác, nếu là đem truyền tống huyền trận bố trí đến nhà của bọn nó cửa ra vào, e rằng truyền tống huyền trận vừa mới có động tĩnh, bọn chúng liền sẽ trước tiên phát hiện à. Truyền tống huyền trận vị trí, khoảng cách Hư Vô Long Vương thú xà huyết chỗ ở phía khu vực này, cơ hồ chỉ có không đến mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng chính là cái này mấy ngàn mét khoảng cách, mục Tây Hòa huyết Ma lão tổ nhưng là dòng dã đi gần nửa canh giờ thời gian. Thẳng thắn nói, có thể từ truyền tống huyền trận bên kia đi đến bây giờ chỗ này, Mục Tây thật sự có loại mười phần bội phục mình cảm giác, lúc này, hắn thậm chí đều đang nghĩ, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn làm sao trở lại truyền tống huyền trận nơi nào đây. Thiếu chủ, cửa hang còn tại, thiếu chủ không cần thiết làm ra động tĩnh tới, để tránh đả thảo kinh xả. Liên tại Mục Tây chậm rãi thở ra một hơi thời điểm, một bên, huyết ma lão tổ truyền âm nhưng là lập tức truyền vào trong thai của hắn, đối với hắn tiến hành nhắc nhở. Vừa mới bọn hắn chưa đi tới nơi này phiến trong hẻm núi thời điểm, tại không gian trong loạn lưu như thế nào vò đều được. nhưng đến phiến khu vực này sau đó muốn lại tùy tiện giày vò đương nhiên là không quá thỏa đáng. Ân, cửa hang. nghe được huyết ma lão tổ truyền âm mục tây trong nháy mắt lấy lại tinh thần vừa đem khí tức của mình đều thu liễm một bên theo đối phương chỉ dẫn hướng về hẻm núi chỗ sâu nhìn sang nơi đó một cái to lớn màu đen cửa hàng giống như là một cái mồm to mở dạng lẳng lặng khảm nạm tại hẻm núi một bên lại trên sườn núi mặt này khí tức sáu có môn mục tây cảm giác lực bực nào cường đại cơ hồ là trong nháy mắt. hắn chính là cảm nhận được cửa hang ở trong cái kia mơ hồ sinh mệnh khí tức, mà một lát có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức tồn tại ít nhất bọn hắn bước đầu tiên này xem như bước ra tới thiếu chủ đây chính là hư vô kia long vương thú hang động chỗ xem ra ở đây cũng không có hoang phế huyết ma lão tổ mặc dù tu vi không lớn bằng lúc trước có thể tầm mắt vẫn là niết bàn cảnh cường giả tầm mắt tự nhiên là trước tiên thì nhìn đạt được trước mắt huyện động này có phải hay không vẫn tại sử dụng nói đến huyết ma lão tổ đối với không gian cảm nộ cho dù là không có niết bàn lực tồn tại đó cũng là phải hoàn toàn tại mục tây trên vừa mới từ bên ngoài tiến vào nơi đây hắn dọc theo con đường này tình huống liền rõ kẻ quyền thế tốt hơn mục tây nhiều khi cũng là hắn nhắc nhở mục tây như thế nào đi tới như thế nào tránh đi vết nứt không gian nguy hiểm rất tốt chỉ cần bên trong có hư vô long vương thú tồn tại như vậy thì nhất định sẽ không để cho bọn chúng chạy trốn ánh mắt hơi sáng giờ khắc này mục tây cảm thấy ẩn ẩn có chút hương phấn lên hư vô long vương thú vô luận là đối với huyết ma lão tổ hay là đối với, với hắn tới nói cũng là cực kỳ vật hữu dụng trước mắt chính là một tòa hư vô long vương thú hang động bên trong còn không biết có vài đầu hư vô long vương thú đâu nếu quả như thật có thể lấy tới vài đầu cường đại hư vô long vương thú lời nói Như vậy chuyến này, hắn cùng huyết ma lão tổ liền kiếm lợi lớn. Huyết lão, ngươi tạm thời chờ đợi ở đây, đợi ta đem đại trận bố trí. Đoạn tuyệt hư vô long vương thú khả năng chạy trốn. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào xa xa cửa hàng, mục tê nhưng là cũng không quay đầu lại, trực tiếp truyền âm hướng về phía huyết ma lão tổ ra lệnh. Ma thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn đã bắt đầu ở mảnh này mười mấy dặm đại hạp cốc ở trong du tàu đứng lên. Hư vô long vương thú xem như không gian loài ma thú, đó là mười phần cảnh giác. Bất quá dưới mắt mảnh không gian này chính là ở vào không gian loạn lưu phía dưới, khắp nơi không gian loạn lưu. thời thời khắc khắc đều ở đây phát ra không cùng một dạng văn động, cho nên, cho dù là mục tây làm ra một chút tiểu động tính, bên trong hư vô long vương thú cũng chưa chắc liền có thể phát hiện. đương nhiên, dù vậy, mục tây lần này bảy trận vẫn là hết sức cẩn thận. Cùng lần trước đối phó huyết ma lão tổ một dạng, mục tây lần này bố trí hoàng hà cửu khúc đại trận, đồng dạng là dùng đặc thù tinh thạch, mà chút tinh thạch chính là lần trước đối phó huyết ma lão tổ thời điểm đã dùng qua những tảng đá kia. Lần trước bố trí hoàng hà cửu khúc đại trận đối phó huyết ma lão tổ, bởi vì đại trận vận chuyển hấp thu huyết ma lão tổ chân khí năng lượng, những thứ này tinh thạch bản thân căn bản không có bị tiêu hao. ngược lại là ẩn ẩn có phẩm chất tăng lên dấu hiệu lần này săn bắt hư vô long vương thú mục tây cũng không biết hang động này bên trong có bao nhiêu loại bảo bối này cũng đều là cấp bậc gì tồn tại nếu như trong này có niết bàn cánh cấp bậc hư vô long vương thú như vậy hoàng hà cựu khúc đại trận nhất định phải đầy đủ giá sức mới được săn bắt hư vô long vương thú hoàng hà cựu khúc đại trận là duy nhất có thể làm được biện pháp dù sao hoàng hà cựu khúc đại trận tự thành không gian tại trận pháp trong không gian hư vô long vương thú không gian pháp tắc phải không có hiệu lực trên thực tế trước đây huyết ma lão tổ không có lô mãng mà đối với nơi này hư vô long vương thú hang động ra tay chính là suy nghĩ một ngày kia thực lực mình tiến nhanh, hay là nắm giữ một loại nào đó cường đại huyền trận sau đó, lại đến tính toán những thứ này tên giàu hoạt. Mục Tây bắt đầu đại trận bố trí, mà một lát huyết ma lão tổ là không giúp được gì, ngược lại là quan sát Mục Tây bày trận, vị lao tổ này một lần lại một lần mở rộng tầm mắt. Hắn thấy, toàn bộ ma kha giới, tại huyền trận tạo nghệ bên trên có thể vượt qua Mục Tây, e rằng tuyệt đối sẽ không vượt qua một đôi tay số lượng. Vào giờ phút này Mục Tây, chân khí cơ sở đã là niết bàn cảnh cơ sở, lúc này bảy trận, hiệu suất so sánh với phía trước lại tăng lên không chỉ một cấp độ, mà dạng hiệu suất Chắc chắn theo thực lực hắn không ngừng tiến bộ, mà không ngừng nhận được đề thăng. Phải biết, hắn hiện tại nhiều nhất cũng là mới kim đan cảnh nhất trọng cảnh giới, chỗ tăng lên, có thể nói là quá quá lớn hơn rồi. Nhỏ như vậy tâm cẩn thận bày trận, không sai biệt lắm kéo dài mấy phút thời gian. Một đoạn thời khắc, mục tây đem cuối cùng một khối tinh thạch đánh vào trong không gian, sau đó chính là lặng lặng ổn định ở tại chỗ. hơi suy tư sau đó, hắn bỗng nhiên quát tay, trước tiên đem tiểu thất khai ra hết. Xem như tâm thần nghĩ thông suốt ma sủng, tiểu thất tự nhiên biết mục tây muốn để mình làm cái gì. Đang khi nói chuyện công phu, một đầu kim đan cảnh nhất trọng ma thú lính chính xác, chính là bị tiểu thất sản xuất đi ra. sau đó trực tiếp hướng về phía hư vô long vương thú cửa hàng chui vào hoàng hà cửu khúc đại trận đã bố trí xong chỉ kém sau cùng một chút khởi động nhưng ở khởi động đại trận phía trước nhưng là nhất định phải đem hư vô long vương thú dẫn ra mới được không có cách nào hoàng hà cửu khúc đại trận mặc dù mạnh nhưng cũng không thể kéo dài đến cửa hàng ở trong đi nếu là dưới mắt trực tiếp khởi động đại trận hư vô long vương thú như vậy tinh minh ra hỏa đương nhiên sẽ không nốc đến chui vào trong báo cho biết một chút huyết ma lão tổ che giấu mục tây cũng là thân hình lên trực tiếp ẩn tàng đến rồi cửa hàng một bên một mảnh loạn thạch ở trong một bên ẩn nấp tốt khí tức của mình một bên tùy thời làm xong khởi động huyền trận chuẩn bị, đương nhiên, càng nhiều tinh lực hơn, vẫn là đặt ở tiến vào cửa động đấu kia điều tra ma thú trên thân. Thông qua tiểu thất, hắn có thể tinh tường xuyên thấu qua điều tra ma thú con mắt, quan sát long thú trong hang động tình huống, cơ hội chính là tại không thời gian dài sau đó, trên mặt của hắn liền đột nhiên lóe lên một tia vẻ hưng phấn. Đi ra ba. Tâm tư khẽ động ở giữa, hắn trực tiếp hướng về phía điều tra ma thú hạ quay đầu mệnh lệnh, nhưng là không tiếp tục để điều tra ma thú tiếp tục thâm nhập sâu. Xoá ba. Đợi đến tiếp thu được mệnh lệnh, điều tra ma thú không nói hai lời, chính là trực tiếp từ trong huyệt động hướng về bên ngoài quay đầu bỏ chạy. tư thế kia giống như là gặp chuyện cực kỳ đáng sợ mở dạng giống ba hống hống hướng ba ngay tại điều tra ma thú từ bên trong hướng ra phía ngoài bay tán loạn thời điểm sơn động chỗ sâu từng tiếng tiếng giống giận dữ liên tiếp chuyển đến đại khái phân biệt một chút lại có không dưới 5 đầu số lượng siêu siêu siêu ba theo tiếng giống rơi xuống ba cái thân ảnh cực nhanh trong lúc đó hướng về phía chạy thuộc mạng điều tra ma thú đuổi theo đang khi nói chuyện công phu chính là theo điều tra ma thú đi tới sơn động ở ngoài đây là ba đầu thân dài cũng không dưới năm sáu mở cực lớn ma thú ma thú toàn thân trên dưới có vẻ dày đặc lân phiến chiếu lấp lánh Cho dù không đi được vào, cũng có thể cảm nhận được trên lân phiến mặt chuyển tới quái dị sức mạnh. Lúc này, cái này ba đầu ma thú theo điều tra ma thú thoát ra hang động, mỗi một đầu ma thú trên thân đều có mơ hồ hưng phấn cảm xúc nộn nặng lên. Rõ ràng, thời gian dài ở tại trong huyệt động, lúc này vậy mà nhiều hơn một cái đồ chơi nhỏ. Đây đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là cảm thấy hết sức hưng phấn. Giống, giống, giống. Ba đầu ma thú cường đại, đang khi nói chuyện chính là đã đem điều tra ma thú vây khốn ở giữa, mỗi một đầu ma thú cũng là phát ra chấn thiên gào thét, mà theo bọn chúng tiếng giống truyền ra. bị bọn chúng vây khốn ở chính giữa điều tra ma thú, nhưng là trực tiếp bị thật choáng, trên không rơi vào trên mặt đất. Kim Đan cảnh đại viên mãn, Ba đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú ba. Đống loạn thạch ở trong, đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp ở loạn thạch chính giữa mục tây, lúc này đồng dạng trở nên hưng phấn lên. Xem như cùng hư vô long vương thú đã từng quen biết hắn, tự nhiên là trước tiên liền nhận ra trước mắt ba đầu ma thú tới, mà từ nơi này ba đầu ma thú trên thân chuyển ra năng lượng ba động đến xem, cái này ba đầu đại gia hỏa, rõ ràng cũng là kim đan cảnh đại viên mãn tồn tại a. 1040 thứ 969 chương tính toán thành công hảo. Tam đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, lần này mới có thể nhường huyết lão thu hoạch không nhỏ. Mắt thấy tam đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú hiện thân, mục tây ánh mắt không nhịn được ngưng lại, chính là muốn khởi động hoàng hà cửu khúc đại trận. Nói đến tam đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú, thật sự đã là một bút không nhỏ tư nguyên. Không đúng, từ trước đây tiếng giống đến xem, trong này nhất định còn có hư vô long vương thú tồn tại, hơn nữa tất nhiên là muốn so kim đan cảnh đại viên mãn mạnh hư vô long vương thú. Bất quá, liền tại mục tây cương muốn khởi động huyền trận thời điểm, tâm trạng của hắn, nhưng là trong lúc đó lóe lên một tia ánh sáng. cũng không có trước tiên đem hoàng hà cửu khúc đại trận khởi động ra tam đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú dạng này số lượng mặc dù không thiếu bất quá nếu là có thể lấy tới một đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú lời nói xấu cầu phú quý trong nguy hiểm có thể hắn tiếp xuống hành động có thể sẽ khiến cho hắn liền một đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú đều không lấy được nhưng vì nhận được càng nhiều mạnh hơn hư vô long vương thú có chút nguy hiểm thật đúng là đáng giá đi bước lên huyết lão ra tay đi cứu phía dưới đầu kia điều tra ma thú tâm tư thay đổi thật nhanh hắn một bên làm xong tùy thời khởi động hoàng hà khúc đại trận chuẩn bị vừa hướng huyết ma lão tổ ra lệnh. Hư vô long vương thú, nhưng khác biệt tại những ma thú khác, thứ này có năng lực không gian, chỉ cần sơ ý một chút, sợ là liền bị bọn hắn chạy thoát rồi, cho nên, nếu như có thể mà nói, hắn muốn bảo đảm chính mình tiếp xuống hành động có thể không có sơ hở nào. Soe ba. Cơ hội chính là tại mục tây mệnh lệnh vừa mới hạ đạt thời điểm, ẩn nấp ở vòng ngoài huyết ma lão tổ, cơ hội là lập tức liền từ phía dưới chui ra, trực tiếp chạy đến trên mặt đất điều tra ma thú phụ cận. Nghĩa xúc, chớ có cản rỡ. Huyết ma lão tổ hiện ra thân hình, trước tiên liền đem chính mình kim đan cảnh đại viên mãn sức mạnh phóng thích ra ngoài. đồng thời hướng về phía bầu trời ba đầu đại viên mãn hư vô long vương thú quát lên. đương nhiên, hắn vào lúc này hành động tất nhiên cũng là chịu đến mục tây tỏ ý cơ hồ là mục tây nhường hắn làm như thế nào. hắn ngay tại cẩn thận thi hành mệnh lệnh. huyết ma lão tổ toàn thân khí thế đều phóng thích, nhưng là còn muốn so thông thường kim đan cảnh đại viên mãn mạnh như vậy một tia, ít nhất về mặt khí thế đến xem, hắn càng là muốn mơ hồ vượt trên phía trên ba đầu đại viên mãn hư vô long vương thú. một tay lấy trên mặt đất điều tra ma thu trộm trong tay, huyết ma lão tổ giống như là muốn đem hắn bảo vệ một dạng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía trên ba đầu đại viên mãn hư vô long vương thú. chỉ là. ngoại nhân không biết chuyện vào giờ phút này hắn kỳ thực trong lòng bàn tay đã có chút toát mồ hôi hắn bây giờ cũng không phải ban đầu niết bàn cảnh cường giả cũng là kim đan cảnh đại viên mãn nếu như phía trên cái này tam đầu hư vô long vương thú đối với hắn bày ra công kích như vậy vào lúc này hắn tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn bất quá tất nhiên mục tây mệnh lệnh hắn làm như vậy hắn nhưng cũng không có cách nào đối với mục tây mệnh lệnh hắn bây giờ là không có dũng khí cự tuyệt hơn nữa hắn cũng tin tưởng mục tây tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn chịu chết chính là dù sao so với những thứ này hư vô long vương thú giá trị của hắn tuyệt đối phải cao hơn không thiếu Giống ba. Làm Huyết Ma lão tổ hiện thân, đồng thời đem điều tra ma thú bảo hộ ở sau lưng thời điểm, bầu trời, nguyên bản hưng phấn tam đầu kìm đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú, lần này ngược lại là hơi có chút thú liễm, ba cái da hỏa đang khi nói chuyện đồng thời trở thành một loạt, cảnh giác nhìn phía dưới Huyết Ma lão tổ, đáy mắt càng là hơi có chút hiếu kỳ. Nghiên xúc, nghĩ không ra ở đây vẫn còn có hư vô long vương thú tồn tại, chờ lão phu trở về tập kết nhân thủ, lại đến đem các ngươi một mẹ hút gọn. Huyết Ma lão tổ tựa hồ cũng không có đem tam đầu hư vô long vương thú uy hiếp để vào mắt, đang khi nói chuyện lần nữa hướng về phía tam đầu hư vô long vương thú khẽ quát một tiếng. sau đó chính là sách theo điều tra ma thú trực tiếp hướng về phía ngoại vi phương hướng vào tới tư thế kia rõ ràng chính là muốn tạm thời rời đi tiếp đó trở về báo thủ tư thế giống giống ba nhưng mà ngay tại huyết ma lão tổ thoại âm rơi xuống hơn nữa làm ra quay người muốn đi tư thế thời điểm lại là hai tiếng chấn thiên tiếng giống từ sơn động chỗ sâu chuyển đến tới mà theo tiếng giống vang lên cơ hồ là trong chớp mắt công phu, nguyên bản tam đầu hư vô long vương thú phía trước chính là lần nữa nhiều hơn hai đầu vì vũ ma thú tới lần này xuất hiện hai đầu ma thú mỗi một đầu lớn nhỏ e rằng cũng không dưới mười m Hơn nữa rõ ràng nếu so với trước kia tam đầu hư vô long vương thú mạnh rất rất nhiều, cái này hai đầu đại gia hỏa vừa xuất hiện, diện tích hơn 10 dặm cả vùng không gian, phảng phất đều ở đây một khắc trở nên có chút độc lại. T6. Huyết Ma lão tổ cảm giác mình toàn thân trên dưới cũng là bỗng nhiên mát lạnh, sắc khí lạnh như băng đem hắn khóa chặt, hắn không chút nghi ngờ, có thể một giây sau, hắn cái mạng già này, sợ là liền muốn giao phó ở nơi này hai đầu cường đại hư vô long vương thú trong tay. Niết bàn cảnh hư vô long vương thú 3. Niết mép một cái, Huyết Ma lão tổ biết, nhiệm vụ của hắn đã hoàn mỹ hoàn thành. Hai đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú Vậy mà thật sự bị hắn cho dẫn đi ra. Chỉ là, ma thú mặc dù dẫn ra, có thể tiếp nhận xuống hắn, có phải hay không có thể trốn được ma thú huyết buồn đại khẩu, hết thảy liền đều phải nhìn một tây. Giống ba. Hai đầu Niết bàn cảnh hư vô long vương thú hiện thân đi ra, trước tiên chính là nhau nhau gào thét một tiếng, mà theo bọn chúng tiếng giống truyền ra, vừa muốn xoay người huyết ma lão tổ, đã bị trực tiếp ổn định ở tại chỗ, cũng lại khó mà chút nào di động. Rất rõ ràng, tu vi đạt đến Niết bàn cảnh, cái này hai đầu hư vô long vương thú tất nhiên là có thể nghe hiểu được huyết ma lão tổ lời khi trước. Nguyên bản, làm huyết ma lão tổ hiện thân lúc đi ra, Bọn chúng liền đã cảnh giác. Bất quá, huyết ma lão tổ tu vi rõ ràng chưa đạt đến uy hiếp được bọn chúng đời sau tình cảnh, cho nên bọn chúng vẫn không có đi ra ngoài dự định. Nhưng mà nghe tới huyết ma lão tổ nói muốn tạm thời rời đi, tiếp đó viện binh lúc trở lại, bọn chúng nhưng là cũng lại không ngồi yên được rồi. Bọn chúng ở đây tu hành đã có vô số năm tháng, tự nhiên không hy vọng bị ma kha tộc võ giả quấy rầy đến. Cho nên nghe tới huyết ma lão tổ muốn viện binh thời điểm, bọn chúng chính là có quyết định. Sắc ý lệnh như băng đem huyết ma lão tổ bao phủ, giờ này khắc này huyết ma lão tổ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ngắt nhẹp. Hắn sợ chết, càng sợ loại này không có chút ý nghĩa nào chết. Nếu quả như thật cứ như vậy chết ở hai đầu ma thú trong tay, như vậy hắn cho dù chết cũng tuyệt đối không có khả năng nhắm mắt. Thiếu chủ cứu ta 6. Thời khắc nguy cấp, huyết ma lão tổ đáy lòng phát ra không tiếng động hò hét, giờ khắc này cũng chỉ có mục tây có thể cứu hắn tính mạng. Ông ba, cơ hồ ngay tại huyết ma lão tổ gào thét chưa phát ra thời điểm, khắp không gian, trong lúc đó truyền đến một cỗ chấn động nhẹ nhẹ, cỗ này chấn động nhẹ nhẹ rất là không rõ ràng, đương nhiên, tại chỗ vô luận là người hay là ma thú, cũng là tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, hơn nữa còn là đều cùng không gian lực lượng có chỗ liên lạc. khi này nhỏ nhẹ không gian chấn động truyền ra thời điểm vô luận là người hay là ma thú đều trước tiên cảm nhận được chấn động xuất hiện giống ba Làm cảm nhận được không gian chấn động lúc xuất hiện hai đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú đơn giản giống như là như lâm đại địch đồng dạng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét đang khi nói chuyện công phu cái này hai đầu đại gia hỏa chính là muốn thi triển không gian lực lượng rời đi giờ này khắp này vị trí trở lại mình sơn động ở trong nhưng mà lúc này muốn chạy như thế nào có thể tới kịp hoàng hà cửu khúc lên ba châm thấp tiếng giống tại mục tây giữa cổ họng truyền ra tới. cơ hồ ngay tại hai đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú vừa muốn vận chuyển không gian lực lượng thời điểm diện tích hơn 10 dặm không gian giống như là lập tức bị cô lập một cái dạng trong nháy mắt tòng ma kha giới không gian ở trong thoát ly mà một lát hai đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú cũng là đã vận hành lên không gian lực lượng đáng tiếc là ngay tại hai đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú vận chuyển lên không gian lực lượng thời điểm lần này bọn chúng nhưng là cũng không có như dĩ vãng như vậy tự do đi xuyên giờ khắc này không gian của bọn nó chi lực vậy mà hoàn toàn mất hiệu lực giống giống ba không gian lực lượng mất đi hiệu lực cứ thế không thể di động một chút giờ khắc này hai đầu niết bàn cảnh siêu cấp ma thú cũng là cảm nhận được uy hiếp, đang khi nói chuyện nhau nhau kinh hồn một tiếng, chính là muốn bay thẳng giới chỗ. Ha ha ha, như là đã đi ra, vậy thì tất cả đều lưu lại cho ta. À. Tiếng cười dài truyền ra khắp không gian, đều trong nháy mắt trở nên hoàn toàn hư ảo. Nam đầu hư vô long vương thú giờ khắc này trực tiếp bị hư ảo không gian khác biệt, càng là hoàn toàn cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, trở thành cá trong chậu. Hai đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú, cộng thêm tam đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú. như vậy bị mục tây lược thi tiểu kế trực tiếp vây ở hoàng hà cửu khúc đại trận ở trong theo lý thuyết mục tây hòa huyết ma láo tổ lần này hành động cho tới bây giờ đã thành công hơn phân nửa ha ha ha năm đầu vậy mà dòng giã có năm đầu hư vô long vương thú hơn nữa còn có hai đầu niết bản cảnh cấp bậc lần này thật là kiếm lời làm lộ ha ha ha đại trận không gian ở trong mục tây tiếng cười không tiêu tan tại khắp đại trận trong không gian quanh quẩn rất rõ ràng đối với mình một lần này tính toán cùng hành động hắn cảm thấy dị thường hài lòng tam đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú không sai biệt lắm liền đầy đủ huyết lão khôi phục lực lượng còn có hai đầu niết bàn cảnh gia hỏa nếu là có thể đều bắt giữ mà nói đối với ta như vậy tới nói tuyệt đối là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt niết bàn cảnh ma thú mà lại là trời sinh không gian ma thú thứ này đối với bây giờ mục tây tới nói nhất định chính là cực kỳ mê người bà bối dưới mắt không có thứ gì lại so với niết bàn cảnh hư vô long vương thú càng có sức hấp dẫn hết thảy đều tại hắn tính toán ở trong hắn nhường huyết ma lão tổ xuất chiến chính là vì đem bên trong niết bàn cảnh ma thú dẫn ra liền huyết ma lão tổ nói những lời kia cũng đều là hắn ý muốn nhất thời thông qua huyết ma lão tổ miệng nói đi ra ngoài hiện tại xem ra suy đoán của hắn không sai niết bàn cảnh hư vô long vương thú đích sắc có thể nghe hiểu được nhân ngôn. hơn nữa cũng minh bạch chạm thảo trừ căn không để lại hậu hoạn đạo lý đáng tiếc là ma thú chính là ma thú trí tuệ cuối cùng không sánh bằng nhân loại cuối cùng nam đầu hư vô long vương thú chính là đều ham ở hoàng hà cựu khúc đại trận ở trong am hiểu nhất không gian lực lượng trực tiếp tuyên bố mất đi hiệu lực đương nhiên mục tây trong lòng kỳ thực cũng minh bạch lần này sở dĩ có thể dễ dàng như vậy liền thành công nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hư vô long vương thú xào huyệt nhà hoàn cảnh Ở đây chính là vô tận không gian loạn lưu ở trong, liền xem như hư vô long vương thú cũng sẽ không nghĩ đến, có người sẽ chạy đến nơi này tính toán bọn chúng, tại trong lòng của bọn nó, không gian loạn lưu chính là bọn chúng vạn vô nhất thất bảo đảm, cho nên liền là vô ý thức trở nên buông lòng cảnh giác, lúc này mới nhượng mục tây dễ dàng như thế liền đem bọn chúng tinh kế. 1041 thứ 970 chương Hưởng dụng thiệt bắt đầu hưởng dụng tựa, trước tiên đem ba đầu kìm đàn cảnh đại viên mãn ra hỏa làm thịt, sau đó lại thu thập nhất bàn cảnh hai đầu. Đệ xuống đáy lòng hưng phấn, mục tây cuối cùng không chần chờ nữa, thân hình khẽ động ở giữa, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới một đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú phụ cận giống ba lâm vào hoàng hà chín khúc đại trận hư vô long vương thú cái này ngược lại là trở nên dị thường cảnh giác lên làm mục tây xuất hiện trong mắt nơi này cái này một đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú chính là phát ra một tiếng giống giận dung trời dị thường cảnh giác nhìn xem xuất hiện mục tây lấy hư vô long vương thú cảnh giác lúc này nhìn thấy nhân loại võ giả đó là tất nhiên muốn rời đi tới đáng tiếp tại hoàng hà chín khúc đại trận ở trong bọn chúng nhưng là có lòng không đủ lực hư hư lúc này mới biết được tỉnh táo sao sớm đi thời điểm suy nghĩ gì đi Thưa ảnh kiếm, hiện. Nhìn thấy cái này đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú đối với mình gầm thét liên tục, Mục Tây nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, trong lúc đưa tay, thưa ảnh kiếm chính là xuất hiện ở trong tay hắn, không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía hư vô long vương thú chém xuống. Hôm nay Mục Tây, mặc dù tu vi chỉ dừng lại ở kim đan cảnh nhất trọng, nhưng hắn chân khí cơ sở, nhưng là không nghi ngờ chút nào nét bàn cảnh cơ sở, hắn như vậy tay cầm thần kiếm, diện sát kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú, còn không phải dễ như trở bàn tay. Soát soát ba. Kiếm quang chớp động, Mục Tây cũng không có tác dụng xuất toàn lực, nhưng cho dù tùy tiện chém ra mấy kiếm, thừa ảnh kiếm chi huy cũng không phải kim đan cảnh đại viên mãn ma thú có khả năng đỡ được kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú tại đồng cấp ma thú ở trong có thể nói là tồn tại vô địch sinh mệnh lực mạnh cũng là bình thường ma thú cùng võ giả không có cách nào so sánh mục tây cũng không có đem cái này đầu hư vô long vương thú diệt sát mà là chia làm mấy thối từng cái phong ấn đứng lên đã như thế vừa có thể bảo chứng cái này đầu hư vô long vương thú sẽ không gây dựng lại lại có thể cam đoan hư vô long vương thú không gian lực lượng sẽ không trôi đi đem cái này đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú bắt phong ấn sau đó mục tây ngựa không dừng võ liên tiếp đem ngoài ra hai đầu hư vô long vương thú đồng dạng từng cái phong ấn đứng lên, thoáng qua ở giữa, trong tay hắn chính là nhiều hơn ba đầu hư vô long vương thú nhục thần, có thể luyện hóa đi ra bao nhiêu không gian lực lượng, thật vẫn khó mà nói. Kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú ngược lại là không có gì, tiếp xuống hai đầu đại gia hỏa, mới thật sự là khó giải quyết đồ vật ta. Bắt phong ấn ba đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú sau đó, mục tây tay cầm thừa ảnh kiếm, hai mắt không khỏi híp lại. Trước đây nhìn liếc qua một chút, nhưng hắn đã đại khái hiểu rõ hai đầu niết bàn cảnh ma thú tu vi, lấy cảm giác của hắn đến xem, cái này hai đầu niết bàn cảnh ma thú. một đầu khá mạnh một đầu hơi yếu hẳn là một đầu niết bàn cảnh nhất trọng một đầu niết bàn cảnh nhị trọng không thể không nói loại tu vi này hai đầu niết bàn cảnh ma thú đối với hắn mà nói thật vẫn không coi là quá mạnh muốn thế nào đem cái này hai đầu niết bàn cảnh ma thú cầm xuống ngược lại là có thể hảo hảo suy nghĩ một chút ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp không gian toàn bộ đại trận trong không gian hết thảy đều biết lộ ra ở trước mắt của hắn lúc này hai đầu niết bàn cảnh ma thú phân biệt bị vây ở hoàn toàn hư hảo trong không gian mà hai cái đại gia hỏa nhưng cũng vẫn không có dừng lại giày vò, giống như muốn phương nghị cách rời đi huyền trận không gian mở dạng đáng tiếc là Hoàng Hà Chín khúc Đại trận bực nào tinh Diệu liền trước đây niết cảnh tam trọng huyết ma lão tổ đều nuốt hận trong đó, chúng chi là bọn chúng loại tu vi này ra hỏa, không thể lại dùng Hoàng Hà Chín khúc Đại trận trung cực áo nghĩa. Vật kia mặc dù hữu dụng, chỉ khi nào khởi động, cái này hai đầu niết bản cảnh ma thú niết bản chi lực thế tất yếu thiệt hại hơn phân nửa, quả thực là quá mức đáng tiếc một chút. Cũng không có trước tiên khai thác hành động, mục tây nhưng là tạm thời suy tư một chút. Không thể nghi ngờ, nếu là khởi động Hoàng Hà Chín khúc Đại trận trung cực áo nghĩa mà nói, như vậy bên trong cái này hai đầu niết bản cảnh hư vô long thú, chẳng mấy chốc sẽ cảnh giới rơi xuống, đến lúc đó mặc cho hắn sâu xé. Bất quá, một khi đại trận trung cực áo nghĩa khởi động, như vậy cái này hai đầu ma thú niết bàn chi lực, chín thành đều phải lãng phí đến huyền trận trong không gian, lưu lại ma thú trong thân thể, sợ là 10 không còn một. Đến lúc đó thôn phệ dạng này ma thú, hiệu quả có thể tưởng tượng được. chắc chập, đánh đi. Tại ta hoàng hà chín khúc đại trận không gian ở trong, bọn gia hỏa này không có niết bàn chi lực tương trợ, tại chân khí trên cơ sở cũng không so ta mạnh, mà ta mượn nhờ huyền trận ưu thế, lại có thừa ảnh tương trợ, diễn đi cái này hai đầu đại gia hỏa, đơn giản chính là thời gian vấn đề thôi. Dứt bỏ niết bản chi lực không nói, hắn bây giờ chính là một cái niết bản cảnh siêu cấp cường giả. Mà lúc này, hai đầu ma thú đồng dạng đã mất đi niết bàn chi lực ưu thế, đã như thế, bọn hắn cơ hội chính là đứng tại cùng trục hành bên trên, tổng hợp tình huống, hắn có thể nói là chiếm hết ưu thế. Thưa hành kiếm, đến ngươi đại phát thần uy thời điểm, này ngược lại là lần thứ nhất cùng niết bàn cảnh cấp bậc tồn tại chính diện đối chiến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới là. Ánh mắt nhìn về phía trường kiếm trong tay, mục tây tin tưởng, mình cùng niết bàn cảnh cấp bậc tồn tại lần thứ nhất chính diện đối quyết, phe thắng lợi tuyệt đối là hắn. Xóa đại trận ưu thế, đang khi nói chuyện công phu Mục Tây chính là đi thẳng tới đầu tiên nhất bản cảnh nhất trọng hư vô long vương thú vị trí mà mới vừa xuất hiện, nên còn hắn chính là hung hăng một cái đôi quét ngang. Phá 3. nhất bản cảnh hư vô long vương thú vô luận từ tính cảnh giác phía trên hay là từ hung lệ trên trình độ đều không phải là kim đan cảnh đại viên mãn ma thú có thể so sánh. Mục Tây đến, trước tiên chính là bị nó cảm ứng được, đồng thời không khách khí chút nào hướng về phía Mục Tây tiến hành công kích. Tự tìm cái chết, còn nghĩ đối với ta đánh bất ngờ? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng mình tại địa bàn của ai bên trong sao? Cho ta đánh với ba, làm hư vô long vương thú lần này quét ngang mà đến thời điểm. Mục Tây chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại là ánh mắt sáng rõ, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Tại Hoàng Hà chín khúc đại trận ở trong, hết thảy đều đều ở khống chế của hắn ở trong. Hư vô Long Vương thú muốn xuất kỳ bất y đối với hắn tạo thành sát thương, đây quả thực là cực kỳ buồn cười. Ngược lại là đối phương chủ động đối với hắn tiến hành công kích, nhưng là ở giữa hắn y mến. Hắn sợ chính là Hư vô Long Vương thú bằng vào ưu thế tốc độ, cùng hắn dụng ý không dùng sức đấu pháp, còn nếu là đối phương giống bây giờ như vậy cùng hắn sắp lá cả lời nói, vậy thì thật tốt làm được nhiều. Mắt thấy Hư vô Long Vương thú cái đuôi quét về phía chính mình, Mục Tây căn bản chính là không tránh không né. Ngay tại long thú cái đuôi sắp quét chúng chính mình thời điểm, trong tay hắn thừa ảnh kiếm, trong lúc đó xẹt qua một đạo sáng lạng đường cong. Phơ ba. Nghiệt bản cảnh hư vô long vương thú, cường độ thân thể có thể tưởng tượng được, cho dù là đồng cấp cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ, thông thường nhất bàn cảnh người, hoàn toàn chính xác không phá nổi phòng ngự của bọn nó, thế nhưng cũng phải nhìn trong tay đối thủ cầm là cái gì. Giống ba. Thừa ảnh kiếm cùng hư vô long vương thú cái đuôi đan vào với nhau, sau đó, một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa, chính là tại khắp đại trận trong không gian nổn nạo lên. Cương Đại Hư Vô Long Vương Thú, giờ khắc này, vậy mà trực tiếp bị chém thành hai khúc. Bành Ba bị chém đứt xuống hư vô Long Vương Thú phần đuôi, thế đi không giảm màn đệm ở liễu mục tây trên thân. Bất quá, cho dù là sinh trưởng ở hư vô Long Vương Thú trên thân thể đôi rộng, cũng căn bản sẽ không đối với mục tây tạo thành thực chất tính tổn thương, chúng chi là đã thoát ly thân thể cái đôi. Ha ha ha, đây là ngươi tự tìm chết. Cho ta thu ba, một kiếm cắt đứt hư vô Long Vương Thú cái đuôi, mục tây cao rộng nở nụ cười, một cái liền đem hư vô Long Vương Thú gãy mất bộ phận nắm ở trong tay, thân hình lóe lên tại chỗ biến mất, nhưng là tạm thời phong ấn đoạn này Long Thú thân thể. đã mất đi năng lực không gian hư vô long vương thú chân khí cơ sở cũng tốt cường độ thân thể cũng được cũng đã không chút nào chiếm ưu thế mà dạng một đầu ma thú đang cùng tay cầm thừa ảnh kiếm hơn nữa chiếm cứ địa lợi ưu thế mục tây lúc chiến đấu hoàn toàn có thể dùng không hề có lực hoàn thủ để hình dung tại đem đầu này niết bàn cảnh nhất trọng hư vô long vương thú một phân thành hai sau đó mục tây ngựa không dừng vó, sau đó chính là xuất thủ lần nữa đem đầu này niết bàn cảnh nhất trọng ra hỏa chia làm một đoạn lại một đoạn cuối cùng từng cái phong ấn đứng lên cùng võ giả bất đồng chính là tu vi đạt đến niết bàn cảnh ma thú thì sẽ không đi cân nhắc thiêu đốt niết bàn loại chuyện như vậy Bọn chúng chỉ có thể chiến đấu đến cùng, dù là thực lực yếu hơn đối thủ, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến cùng đối phương đồng quy vu tận ý nghĩ. Mục Tây là không có có chút đường tay, thừa ảnh kiếm nơi tay, hư vô long vương thú đẹp, cơ hội có thể không cần tính, cho dù là mạnh đi nữa đẹp, tại thừa ảnh thân kiếm phía trước, cũng như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Cái này một ưu thế là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào so sánh, thẳng thắn nói, cho dù là huyết ma lão tổ cấp độ kia cấp bậc cường giả, nếu như tại một chọi một đối mặt nhất bản cảnh hư vô long vương thú chi lúc, cũng chỉ có thể là chiến thắng, nhưng lại tuyệt đối khó mà đem long thú bắt. Phải biết, long thú một vị phản kháng huyết ma lão tổ cấp độ kia nhân vật sợ là rất khó đối nó tạo thành thực chất tính tổn thương phong ấn con thứ nhất niết bàn cảnh ma thú mục tây hơi chút thở dốc chính là tìm tới con thứ hai niết bàn cảnh hư vô long vương thú nhìn chỗ này trong hang động hư vô long vương thú rõ ràng chính là cả cả một nhà mà cuối cùng một con hư vô long vương thú cũng là mạnh nhất một đầu bất quá mặc dù cuối cùng này một con đại gia hỏa thực lực mạnh như vậy một chút nhưng tại mục tây thừa ảnh tiếm chi phía dưới cuối cùng cũng là khó tránh khỏi nuốt hận kết cục đương nhiên cái này một đầu đại gia hỏa nếu so với trước kia đầu kia khó giải quyết rất nhiều mục tây cuối cùng mặc dù bắt giữ đối phương nhưng toàn bộ quá trình nhưng là kéo dài suốt không dưới hơn nửa canh giờ thời gian cuối cùng liền mục tây đều cảm giác được có chút mệt mỏi bất kể nói thế nào lần này hành động trung quy là lấy được viên mãn thành công năm đầu hư vô long vương thú một đầu không kém bị tóm phong ấn, cái này một bút tài nguyên tuyệt đối đầy đủ bọn hắn hưởng dụng một hồi hoàng hà chín khúc đại trận đã tiêu lúc này mục tây hòa huyết ma lão tổ lần nữa gom lại một cái lên vẫn là mảnh này trong hẻm núi hai người cũng không có trước tiên rời đi nơi đây nói đến Ở đây có thể được hư vô long vương thú cho chúng, vốn là chứng minh nơi đây tương đối an toàn, có thể, đối với cái này phiến hẻm núi, bọn hắn thật sự có thể cỡ nào khai phát lợi dụng một phen. 1042 thứ 971 chương Hào phóng phân phối thiếu chủ, cái kia vài đầu hư vô long vương thú 6. Thang đến Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận triệt tiêu sau đó, Huyết Ma lão tổ lúc này mới một lần nữa nhìn thấy Liêu mục Tây, mà thời gian lúc trước bên trong, hắn vẫn luôn là bị vây ở Hoàng Hà cửu Khúc đại trận một chỗ ngóc ngách, gấp cái gì cũng không có đến rút. Lúc này, tại hết thảy đều hết thảy đều kết thúc sau đó, hắn quan tâm nhất, tự nhiên là một lần này thu hoạch. hai đầu niết bàn cảnh, ba đầu kim đan cảnh đại viên mãn cũng đã bị ta phong ấn, huyết lão nhưng là không cần lo lắng khôi phục không đến niết bàn cảnh. nghe được huyết ma lão tổ vấn đề, mục tây bất cấm mỉm cười, một mặt lạnh nhạt trả lời. tất cả đều bắt giữ. thiếu chủ vi vũ, ha ha ha ha. nhận được mục tây trả lời khẳng định, huyết ma lão tổ không tự chủ được cười giải. hắn kỳ thực cũng không có hy vọng xa về mục tây có thể đem tất cả hư vô long vương thú đều bắt, ít nhất hắn biết mình tuyệt đối không có bản sự như vậy. nhưng mà sự thật như là mục tây bất nhưng bắt ba đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, liền hai đầu niết bàn cảnh ma thú cũng cùng nhau bắt. đối với cái này hắn ngoại trừ bội phục lại cũng chỉ còn lại bội phục không thể nghi ngờ mục tây ưu thế lớn nhất chính là của hắn hoàng hà cựu khúc đại trận huyết ma lão tổ thật sự là nghĩ không ra mục tây đến tột cùng là từ nơi nào lấy được như thế kinh người huyền trận có cái này một huyền trận nơi tay đơn giản liền đã để cho mình đứng ở thế bất bại a huyết lão người muốn khôi phục lại niết bàn cảnh cần bao nhiêu hư vô long vương thú thế nhưng là phải dùng niết bàn cảnh hư vô long vương thú sao hai mắt hiếp lại đối với huyết ma lão tổ khai tặng mục tây vẫn là rất thụ dụng đều nói thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi xem ra lời này ngược lại thật không giả thiếu chủ lão phu muốn khôi phục niết bàn cảnh chủ yếu chính là cần niết bàn chi lực tới kích động một chút một lần nữa đem niết bàn chống đỡ đến nơi phía sau cảnh giới chỉ cần lao phu khôi phục lại niết bàn cảnh chính là có thể rất nhanh hấp thu ngoại giới không gian lực lượng rất nhanh liền có thể khôi phục lại niết bàn cảnh tăng trọng huyết ma lão tổ cũng không cái gì có thể giấu dếm hơi chút chần chờ chính là nói tiếp đến nỗi hư vô long vương thú sao chỉ cần một đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú cộng thêm gần một nửa niết bàn cảnh hư vô long vương thú là đủ rồi huyết ma lão tổ ngược lại là rất muốn, muốn nhiều hơn một chút nhưng mục tây vấn đề hắn nhất định phải thành thật trả lời chỉ cần có chút dầu diếm, mục tây liền sẽ có sở cảm ứng, nếu là bởi vì nói láo treo đến mục tây bất cao hứng, đến lúc đó tám thành là muốn cái mất nhiều hơn cái được. nguyên một đầu kim đan cảnh hư vô long vương thú, cộng thêm gần một nửa nhất bản cảnh ma thú sao? hảo, ta sau đó liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. lần này có thể săn bắt được hư vô long vương thú, nói trắng ra là cũng đều là bởi vì huyết ma láo tổ cung cấp tin tức, vị lao tổ này cũng coi như là công lao không nhỏ, cho dù là luận công hành thượng, đối phương cũng tuyệt đối chắc có dạng này hồi báo. hướng hồ hắn dưới mắt nhu cầu cấp bách huyết ma lão tổ mau mau khôi phục lực lượng, đã như thế. mới có thể ở đối phương dưới sự giúp đỡ, mau mau đi tới Ma Tam Vực, tìm hiểu an tuấn ngạn tình huống. Đại Tạ thiếu chủ ba, nghe được Mục Tây cho ra hứa hẹn, huyết ma lão tổ lập tức vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có thể nhường hắn khôi phục lại nhất bàn cảnh cảnh giới, như vậy hắn liền lại có thể biến trở về đến phía trước cái kia rất trá phong vân huyết ma lão tổ. đương nhiên, đáng tiếc duy nhất chính là, cho dù là trở lại nhất bàn cảnh, hắn cũng vẫn như cũng phải nghe theo Mục Tây chỉ huy, thẳng đến đối phương tấn cấp nhất bàn cảnh thời điểm. Tốt, không nói trước những thứ này, tiên Tiến sơn động xem một chút đi. Ở đây dù nói thế nào cũng là hai đầu nhất bàn cảnh hư vô Long Vương thú hả bên trong nói không chừng sẽ có tốt hơn đồ đâu. trợ giúp huyết ma lão tổ khôi phục lực lượng, đó cũng không phải là một chốc liền có thể hoàn thành. dưới mắt vẫn là đem hang núi này dò xét một lần, nói không chừng còn có thể tìm được thu hoạch ngoài ý muốn. hơn nữa, cho dù bên trong hang núi này không có gì cả, nhưng cũng đồng dạng có thể làm thành một chỗ tốt cứ điểm. cùng huyết ma cung hô ứng lẫn nhau. tương lai nếu là thật có gì ngoại ý muốn mà nói, huyết ma cung ở trong người đều có thể đều chuyển rời đến bên này. mục tây đề nghị huyết ma lão tổ tự nhiên không có ý kiến, hắn cũng biết mọi thứ gấp không được. Tất nhiên mục Tây đáp ứng vì hắn khôi phục lực lượng, như vậy tất nhiên sẽ không lừa hắn chính là. Hai người đơn giản nói vài câu, sau đó chính là tiến nhập hư vô long vương thú ở sân động. Khoan hay nói, hư vô long vương thú ở đây ăn ra, đương nhiên sẽ không theo tùy tiện tiện liền ở lại đây. Cả sân động, tựa hồ chút xuống cái này vài đầu hư vô long vương thú không ít tâm huyết, cái kia tứ thông bắt đạt từng cái thông đạo, đơn giản khiến người ta có loại hoa cả mắt cảm giác. Mục Tây hai người tìm nửa này mới tìm được vài đầu hư vô long vương thú nơi tu luyện, từ bên trong này tình huống đến xem, cái này năm đầu hư vô long vương thú, mặc dù là ở vào cùng một cái cửa hàng ở trong. nhưng lại cũng không giữ nguyên chất thành một đống, mà là phân biệt có mình một mảnh lỗ thủng nhỏ. ở nơi này mấy tên lưu lại lỗ thủng ở trong, mục tây hòa huyết ma lão tổ cũng coi như không có phí công chạy, càng là thu tập được không ít đủ loại tinh thạch cùng với thiên tài địa bảo. tốt, xem ra ở đây cũng không có quá nhiều đáng giá lãng phí thời gian chỗ. huyết lão, thời gian kế tiếp, ngươi liền ở đây tiến hành thực lực khôi phục vừa vặn rất tốt. đem mấy chỗ hang động đều quét sạch một lần, mục tây hòa huyết ma lão tổ cuối cùng về tới một chỗ tương đối khá lớn một chút trong hang động, đang đối với chung quanh tiến hành sau một hồi quan sát, mục tây chính là hướng về phía huyết ma lão tổ cười nói. chỗ này sơn động hệ số an toàn cũng không so huyết ma cung bên kia kém ở đây khôi phục lực lượng nghĩ đến cũng là một cái tốt quyết định ha ha hết thẻ toàn bằng thiếu chủ an bài nghe được mục tây nói đến chính sự huyết ma lão tổ tiếng cười không ngừng đối với mục tây thái độ cũng là trở nên càng phát mà hòa khí đứng lên tất nhiên huyết lao không có ý kiến vậy thì ở đây tiến hành khôi phục tốt gật đầu một cái mục tây tâm thần ở chúng quanh thăm dò cuối cùng vẫn là không quá yên tâm trong lúc đưa tay chính là ở mảnh này trong sơn động bố trí một cái cỡ nhỏ hoàng hà cựu khúc đại trận mặc dù nhỏ hình đại trận uy lực đồng dạng nhưng ứng đối một chút đột phát tình huống nhưng là dư xài. đương nhiên loại này đột phát tình huống không nhất định chỉ là đến từ ngoại giới, cũng có khả năng là đến từ huyết ma lão tổ. Ừm, huyết lão hư vô long vương thú cũng không phải khắp nơi đều có, lần này có thể săn không đến một chút. đã là người ta vật khí, hy vọng huyết lão cỡ nào sử dụng, vạn bạn không nên lãng phí bà bối. làm xong ăn bài, mục tây cũng là không trần chờ nữa, trong lúc đưa tay chính là giao cho huyết ma lão tổ một cái bách nạp giới chỉ, trong này chính là nguyên một đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú cùng với gần một nửa nhất bản cảnh hư vô long vương thú. thiếu chủ yên tâm, có những vật này. Không đến một tháng thời gian, lão phu nhất định sẽ một lần nữa trở lại niết bàn cảnh danh giới, thiếu chủ cứ dựa mắt mà đợi chính là. Huyết Ma Lão tổ lòng tin chăn đầy, đang khi nói chuyện chính là thân hình lõe lên, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành điều tức. Thời gian một tháng sau, rất tốt, vậy thì cho ngươi thời gian một tháng. Nghe được Huyết Ma Lão tổ hứa hẹn, Mục Tây bất cấm nhíu lông mày, nhưng là cũng không ở này quái dày đối phương tu luyện, thân hình lõe lên ở giữa, chính là rời đi chỗ này hang động, chạy đến ngoài ra trong hang động đi. Huyết Ma Lão tổ khôi phục, hắn là không giúp được gì, mà một lát, hắn nhưng là còn có những chuyện khác muốn làm. nhất bản cảnh hư vô long vương thú thứ này hắn nhất định phải để cho sinh ra đầy đủ hiệu quả mới được dù sao muốn lấy được càng nhiều hư vô long vương thú không nói đời này đều không cái gì có thể nhưng cũng có thể tính chất tuyệt đối sẽ không đại chính là đem huyết ma lão tổ đặt ở đại trận không gian ở trong khôi phục lực lượng mục tây sau đó chính là đi tới mặt khác một chỗ hư vô long vương thú trong hang động làm chính mình sự tính tới huyết ma lão tổ tại bên cạnh khôi phục lực lượng hắn hiển nhiên là không giúp đỡ được cái gì hơn nữa tuy có huyết chú thần công tồn tại nhưng hắn cũng không dám cam đoan khôi phục liêu sức mạnh phía sau huyết ma lão tổ có thể hay không tạo thành uy hiếp đối với hắn cho nên tại không có biết rõ tình trạng phía trước hắn vẫn rời cái này ra hỏa xa một chút cho thỏa đáng đương nhiên đợi đến huyết ma lão tổ khôi phục liêu sức mạnh sau đó hắn đều có thể đối với đối phương ký ức tiến hành rõ xét xác định một chút đối phương là không phải tồn tại uy hiếp năng lực của hắn sau đó lại tính nhắm vào tiến hành bố trí bất quá lời nói đi cũng phải nói lại huyết chú thần công cường hành trong lòng của hắn là hết sức rõ ràng nếu như không ra ngoài ý muốn gì liền xem như huyết ma lão tổ trở nên dù thế nào mạnh hẳn là đều khó mà đào thoát huyết chú thần công trưởng không mới là huyết ma lão tổ ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a tại cách vách trong sơn động ngồi xuống mục tây ánh mắt xuyên thấu qua vách động cách trở giống như là thấy được cách vách tình huống một dạng hai mắt hiếp lại đạo hắn trong lời này hiển nhiên là có hai tầng hàng nghĩa vừa tới hắn hy vọng huyết ma lão tổ có thể khôi phục thực lực thành công trở thành hắn mạnh nhất đắc lực chiến tướng thứ hai hắn hy vọng đối phương có thể vẫn như cũ vì hắn không chế đừng nghĩ đến cùng hắn đùa nghịch tâm tư nếu như đối phương có một tí tâm làm loạn như vậy hắn cũng có không chút do dự xóa bỏ đối phương có một cường đại thuộc hạ mặc dù trọng yếu bất quá nếu là cái này thuộc hạ có lấy không nên có ý đồ vậy thì vạn vạn giữ lại không được. Thời gian một tháng, trong thời gian này ta ngược lại thật ra không thể hoàn toàn bỏ mặc giá hỏa này mặc kệ. Độ sâu tu luyện là tuyệt đối không được. Xem ra trong khoảng thời gian này nhưng là muốn tìm một chút những chuyện khác làm. sắc mặt biến huyễn, mục tây tâm tư thay đổi thật nhanh, cuối cùng chính là có quyết định. Đại hắc đi ra cảm thụ một chút không cùng một dạng thế giới a. Khoe miệng về một cái ở giữa, mục tây bỗng nhiên tâm tư khẽ động. Sau đó ở trước mặt của hắn, đại hắc thân hình chính là xuất hiện ở sơn động ở trong. mục tây tiểu tử, thế nhưng là gặp phải chuyện phiền phức gì cần ta hỗ trợ sao? Đại hắc thân hình hiện hiện ra. trước tiên chính là tại sơn động ở trong dạo qua một vòng sau đó hướng về phía mục tây đạo tuy mục tây đan điền không gian phạm vi không nhỏ có thể nơi đó tầng không gian lần vẫn là kém không thiếu tại hắn đan điền trong không gian tương đối mà nói vẫn tương đối bực bội a hỗ trợ cũng không cần ngược lại là phải cho ngươi tới một chút phúc lợi nghe được đại hắc chi ngôn mục tây bất cấm cười lắc đầu hắn bây giờ thực lực đại tiến đã không cần cái gì đại hắc đến giúp đỡ ít nhất bây giờ loại cấp bậc này đại hắc thật vẫn không giúp được hắn cái gì ta liền nói sao phía trước nhìn thấy ngươi gia hỏa này tu vi thế nhanh đoán chừng cũng không cái gì cần ta trợ giúp. hắn vẫn luôn ngốc tại mục tây đan điền không gian ở trong đối với mục tây phía trước động phủ chôn vùi, tấn cấp kim đan cảnh hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì mà ở kiến thức đến liễu mục tây tấn cấp thời điểm hắn biết hôm nay mục tây thực lực tất nhiên đã vượt rất xa hắn kim đan cảnh nhất trọng nhưng lại có thể so với niết bàn cảnh chân khí cơ sở ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là một cái dị loại to lớn đầu rồng tại mục tây từ trên xuống dưới đánh giá một phen đại hắc không khỏi gật đầu một cái tràn đầy khen ngợi đạo không nói những thứ này đại hắc ngươi trước cảm giác một chút mảnh thế giới này thế nhưng là có cái gì không cùng mở dạng Đối với Đại Hát Tán Dương, Mục Tây mỉm miệng mỉm cười, chính là trực tiếp qua loa tác trách tới, lúc này, hắn đầu tiên phải làm là nhường Đại Hát rõ ràng chính mình người ở chỗ nào. 1043 thứ 972 trường tầng Catan. Đây là sáu. Nghe được Mục Tây nhắc nhở, Đại Hát mã bên trên chính là phát hiện không gian xung quanh các thượng. Hiện tại vô tướng giới ngây người không ít năm tháng, đối với vô tướng giới không gian đã sớm hết sức quen thuộc, dưới mắt mảnh không gian này thế giới, rõ ràng đã không còn là vô tướng giới. Đây là Ma Khà giới, bây giờ chúng ta đã đi tới Ma Kha giới ngay giữa. Mỉm cười, Mục Tây cũng không giấu diếm trực tiếp hướng về phía đối phương giải thích nói: "Ma Kha giới, anh, ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà chạy tới Ma Kha giới tới." Đối với Ma Kha giới, Đại Hắc tự nhiên cũng không lạ lắm, tại vô tướng giới sinh tồn, lại có cái nào cường giả không biết Ma Kha giới? Không tệ, bây giờ chúng ta chính là tại Ma Kha giới trên địa bàn. Nhìn ra được, Đại Hắc đối với hắn chạy tới Ma Kha giới sự tình, vẫn duy trì không nhỏ khiếp sợ, dù sao, chưa từng cùng nhau giới đến Ma Kha giới, đó cũng không phải là nói đến liền có thể tới. Hai cái đại thế giới ở giữa xuyên thẳng qua, có trời mới biết cần như thế nào thủ đoạn. Thôi thôi, Tất nhiên đi theo ngươi cái tên này Tả Hữu, như vậy tự nhiên là ngươi đi nơi nào, bản thân liền đi nơi đó, ma kha giới cũng tốt, vô tướng giới cũng được, nhưng cũng không có gì khác nhau quá lớn. Đại Hắc thấy vẫn tương đối mở, chính như hắn nói tới, tất nhiên lựa chọn cùng tại mục tây bên cạnh, như vậy hết thể của hắn hành động, đương nhiên chỉ có thể cùng mục tây bảo chí nhất trí. Đúng, tiểu tử ngươi vừa nói phải cho ta mưu phúc lợi, phúc lợi ở đâu? Lắc lắc to lớn long thú, Đại Hắc bên trong một đôi mắt to mặt tràn đầy chờ mong. Hôm nay mục tây thế nhưng là xưa đâu bằng nay, hắn nói tới phúc lợi, tuyệt đối không phải là thông thường phúc lợi chính là, điểm này, hắn vẫn tương đối tin tưởng. Hắc, hắc, đừng nội, đợi một chút ngươi sẽ biết." Miết Miệng nợ nụ cười, mục tây thoáng chính liêu chính thần sắc, "Đại Hắc, ngươi bây giờ, khoảng cách tấn cấp nhất Bàn cảnh, còn kém bao xa khoảng cách?" Đại Hắc tình huống có chút đặc thù, tại chính giữa tam giới thời điểm, tu luyện của hắn phương thức, cùng vô tướng giới cùng ma kha giới phương thức tu luyện có quá nhiều khác biệt, cho nên, hắn muốn tấn cấp Niết Bàn cảnh, độ khó muốn so bình thường vô tướng giới cùng ma kha giới người, khó khăn không chỉ một sao nửa điểm nhi. Nếu như không phải vậy, lấy hắn thần thú tư chất, còn có đã sớm lấy được kim đan cảnh đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao, sợ là trước kia liền hoàn thành Niết Bàn mở ra. đối với cái này phiến thế giới tu luyện ta ngược lại thật ra cũng sớm đã thích ứng bất quá lĩnh ngộ không gian phía trên nhưng là chậm chạp tìm không thấy thời cơ cho nên khoảng cách niết bàn cảnh có bao xa cái này ngược lại không tốt đánh giá nghe được mục tây vấn đề đại hắc làm sơ chần chờ sau đó chính là thành thật nói hắn tình huống hiện tại có thể nói cùng niết bàn cảnh trên lệch cách xa vạn dặm nhưng cũng có thể nói cùng niết bàn cảnh chỉ có cách xa một bước hết thảy đều phải nhìn hắn có thể hay không lĩnh ngộ được thời cơ đột phá lại có thể không thể bắt ở cơ hội hắc nếu để cho ngươi một đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú đại hắc cảm thấy dạng này thời cơ như thế nào cho tới bây giờ đối với đại hát tình huống hắn cũng là có hiểu đại khái rất rõ ràng đối với đại hát tới nói niết bàn cảnh cảnh giới đơn giản chính là thiếu như vậy một chân bước vào cửa thôi nếu như một cước này bước ra đại hát tương lai chắc chắn bừng sáng tam giới thần thú đó cũng không phải là cái thế giới này bỏ sát có thể so sánh thậm chí liền xem như nhân loại của thế giới này võ giả cũng căn bản không có cách nào cùng đại hát đánh đồng chỉ cần nhường đại hát đột phá niết bàn cảnh gông cùng xiềng xích như vậy tiếp xuống hắn nhất định có thể đại cất bước đi tới đứng ở mảnh thế giới này đỉnh phong một đầu niết bản cảnh hư vô long vương thú cái này ngươi không phải là nói đùa ta a đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống đại hắc quả thực bị kinh ngạc kêu to một tiếng nhưng là nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần hư vô long vương thú hắn là biết thứ này tồn tại hơn nữa mục tây phía trước nhận được đầu kia hư vô long vương thú ấu thú thời điểm hắn cũng vừa tốt tại tràng thẳng thắn nói một lần kia hắn kỳ thực cũng rất muốn mở miệng cùng mục tây yêu cầu long thú thi thể chỉ bất quá hắn cũng biết mục tây càng thêm cần thứ này đến để sức mạnh cho nên mới không có ép buộc đương nhiên một đầu kim đan cảnh sáu bảy nặng hư vô long vương thú sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu. Nhưng mà nếu quả như thật như mục tây nói tới, hắn có thể có đủ một đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thu tiến hành cắn nuốt lời nói. Như vậy tấn cấp niết bàn cảnh đã không phải là thời cơ vấn đề. Nói đùa, đại hắc cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này mở ra nói đùa sao? Lông mày nhíu lên, hắn nhưng là không nói hai lời, đưa tay ở giữa, chính là lần nữa lấy ra một cái bách nạp giới chỉ tới, trực tiếp ném cho đối phương. Rõ ràng một quả này bách nạp trong giới chỉ, dĩ nhiên chính là phong ấn mặt khắc nguyên một đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú. lúc trước hắn đã từng cân nhắc một đầu niết bàn cảnh hư vô long vương thú đích xác có thể trợ hắn tăng cao tu vi hơn nữa có thể sẽ đề thang không thiếu cũng mặc kệ đề thang bao nhiêu tại không có đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn thời điểm hắn đều không có cách nào lĩnh ngộ niết bàn phát tác, tấn cấp niết bàn cảnh mà không có niết bàn chi lực tại người hắn kim đan cảnh nhất trọng cùng kim đan cảnh tam tứ trọng giống như khác biệt cũng không phải rõ ràng như vậy cho nên tại một phen cân nhắc sau đó hắn vẫn cảm thấy hẳn là đem cơ hội nhường cho đại hắc xem như mình đồng hương bất kể là về công về tư hắn đều hẳn là giúp đại hắc thanh này mới là Hủ hồ đại hắc trước đây sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thực cũng là không ít. hống hống hống, mục tây tiểu tử, bản thân thật là bội phục ngươi chết bẩm, vậy mà thật sự có thể để cho ngươi lấy tới dạng này một đầu niết bản cảnh hư vô long vương thú. chân khí tham dò vào bách nạp giới chỉ, đại hắc tự nhiên trước tiên thì nhìn rõ ràng bên trong bà bối, mà ở thấy rõ đồ vật bên trong thời điểm, hắn nhưng là cũng lại khống chế không nổi cảm thấy vui sướng, vậy mà cười to lên. chỉ bất quá, tiếng cười kia của hắn, thật vẫn để cho người ta không dám khen tạo. vận khí tốt thôi, bất quá vận khí tốt như vậy thế nhưng là sẽ không quá nhiều. mỉm cười, mục tây nhìn chung quanh một chút, sau đó hơi suy tư đạo, đại hắc. Ở đây chính là Ma Kha giới một chỗ không gian loạn lưu chỗ sâu, tương đối mà nói vẫn là tương đối an toàn, thời gian kế tiếp, ta nhìn ngươi liền lưu tại nơi này lĩnh ngộ Niết bàn bản tốt. Tại đại hắc không có đột phá đến Niết bàn cảnh phía trước, với hắn mà nói cũng sẽ không có cái gì trợ giúp, thà rằng như vậy, chẳng bằng đem đại hắc lưu tại nơi này, đợi đến đại hắc đột phá đến Niết bàn cảnh thời điểm, với hắn mà nói, nhưng là lại biến thành một cái to lớn trợ lực. bàn cảnh đại hắc, thật vẫn nhường hắn rất là mong đợi đấy. Huyết ma lão tổ cùng đại hắc, nhau, nhau bắt đầu xung kích bản cảnh hành trình, dưới mắt, mục tây ngược lại là lại một lần nữa đã biến thành người rảnh rỗi một cái. đối với huyết ma lão tổ cùng đại hát tăng cấp mục tây trong bụng có thể nói là tràn đầy chờ mong đại hát tình huống có thể sẽ khó hơn một chút bất quá huyết ma lão tổ chính là từ kim đang cảnh đại viên mãn một lần nữa trèo chống niết bản nói đến muốn so lần thứ nhất lĩnh ngộ niết bản cảnh cảnh giới đơn giản hơn nhiều xác suất thành công ít nhất cũng tại hơn chín thành đương nhiên đại hát lần này thế nhưng là lấy được nguyên một đầu niết bản cảnh nhị trọng hư vô long vương thú lấy hắn tình huống tới nói xung kích niết bản cảnh xác suất thành công ít nhất cũng có thể đạt đến năm thành đợi đến đại hắc bắt đầu tăng cấp sau đó mục tây lại một lần nữa đem hang núi này nhường cho đối phương còn hắn thì đi tới một chỗ tương đối khá nhỏ trong sân động ở đây không thể nghi ngờ là cái kia ba đầu kim đang cảnh ma thú sở tại chi địa nếu là huyết ma lão tổ có thể thành công khôi phục lại niết bàn cảnh tam trọng mà đại hắc nếu là cũng có thể lĩnh ngộ niết bàn cảnh cảnh giới như vậy bên cạnh ta thì có hai cái niết bàn cảnh giúp đỡ đến lúc đó hành động toàn bộ ma kha giới còn có cái gì có thể sợ hãi xếp bằng ở cỡ nhỏ sơn động ở trong mục tây trên mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt tâm tình ngược lại là tương đối không tệ vô luận như thế nào hắn mắt thấy cũng là muốn có niết bàn cảnh giúp đỡ tương trợ tình huống như vậy tự nhiên là đáng giá ăn mừng nếu là có thể lập tức thêm ra hai cái niết bàn cảnh giúp đỡ đó nhất định chính là đẹp đến nỗi ta đại hác cơ hội đã có bất quá ta một cái khác đồng bạn nhưng là vẫn luôn tại là công nhưng lại rất lâu không có bắt được phần thưởng a khoanh chân ngồi xuống sau đó mục tây tâm tư thay đổi thật nhanh sau đó nghĩ tới tự nhiên là hắn ngoài ra một cái ma thú đồng bạn tiểu thất tiểu thất đi ra thấu gió lụa a nghĩ đến tiểu thất mục tây tâm tư khẽ động cái sau bắt đầu từ hắn thân thể đường chung chui ra trực tiếp nằm lên trước mặt hắn chi chi chi ba Tiểu thất thân hình xuất hiện, trước tiên hướng về phía mục tây thân mật kêu lên, thật dài súc tu, giống như là con mèo nhỏ một dạng cọ sát thân thể của hắn, biểu đạt nó đối với mục tây ủy lại cùng ưa thích. Tốt tốt, không nên đồ nào. Nhìn thấy tiểu thất còn giống như là một cái chưa trưởng thành hài tử một dạng cùng chính mình vui đùa ở mỹ, mục tây không khỏi cười cười, vô vô đối phương thân thể đạo. Tiểu thất có thể có hiện nay sức mạnh, đều là bởi vì nó điểm xuất phát tương đối cao duyên cớ, vừa ra sinh nó chính là có tử phụ cảnh sức mạnh, hơn nữa lại có kim đan cảnh nội tình, lúc này mới bay tán loạn đến rồi hôm nay tu vi. Mà trên thực tế, tiểu thất từ xuất sinh đến bây giờ. thời gian kỳ thực là tương đối ngắn cho nên nếu quả như thật muốn tỷ đấu lời nói hôm nay tiểu thất nhiều nhất cũng chính là so ấu sinh thể mạnh một chút như vậy nhi thôi chi chi chi ba nghe được mục tây chi ngôn tiểu thất nhưng là không còn vui đùa ở mỹ mà là đột nhiên trở nên quy củ một chút hướng về phía mục tây lần nữa kêu lên ha ha cũng không phải có nhiệm vụ để cho ngươi làm chính là tìm ra ngươi tâm sự thôi nhân tiện xem thế nào giúp ngươi để thăng một chút thực lực tiểu thất tiếng têu hắn tự nhiên là nghe xong liền hiểu xem ra tiểu gia hỏa này cũng là thi hành nhiệm vụ quen thuộc lại còn cho là hắn lại phải cho nó nhiệm vụ đi làm đâu chi chi chi ba nghe được mục tây trả lời tiểu thất rõ ràng trở nên có chút hưng phấn lên đề thăng sức mạnh đây đối với nó tới nói có thể nói là sức hấp dẫn mười phần kể từ lần trước tại vô tướng giới cầu nhận núi ở trong lấy được không ít chỗ tốt sau đó nó đã lâu không có thực chất tính tăng lên hôm nay nó kẹt tại kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới càng là một mực khó mà bước ra mới một bước tới kim đan cảnh ngũ trong nó, thân thể đương chung năng lượng ẩn chứa cùng sinh mệnh lực ngược lại là đã có thể so với thông thường kim đan cảnh đại viên mãn cường giả bất quá bởi vì tu vi có hạn thân thể của nó dung lượng một mực khó mà mở rộng cũng liền dẫn đến nó căn bản không biện pháp hấp thu nhiều năng lượng hơn Cơ thể dung lượng không chiếm được mở rộng, như vậy nó có khả năng sản xuất ma thú, thực lực cũng cực kỳ có hạn, bây giờ nó cho dù là dùng hết toàn lực, sản xuất ra ma thú, cũng chẳng phải chính là kim đan cảnh nhất trọng trên giới thôi. Mục Tây trong lòng của mình tin tưởng, tiểu thất bất quá chỉ là bởi vì chưa trưởng thành thôi, nếu quả như thật có thể trưởng thành, trở thành siêu việt kim đan cảnh tồn tại, như vậy gia hỏa này liền có thể tự động tổ kiến một chi ma thú khổng lồ quân đội, khi đó tiểu thất chắc chắn là một cái tồn tại hết sức đáng sợ. 1044 thứ 973 chương thăng cấp nhanh chóng ngươi tiểu gia hỏa này kẹt tại kim đan cảnh ngũ trọng, thế nhưng là đã có một thời gian a cũng không biết hư vô này lòng ngưỡng thú, đối với ngươi sẽ có hay không có chút hiệu quả. Tiểu thất theo hắn cùng nhau đi tới, có thể nói là chân chính công thần lớn nhất, cho nên, vô luận là vì này ra hỏa trả giá bao nhiêu, hắn kỳ thực cũng sẽ không có bất kỳ không muốn. Tu vi của hắn cùng thực lực từng ngày mở rộng, cùng tiểu thất trên lệch cũng là càng lai like vĩ đại, nếu như hắn không nghĩ tới vì tiểu thất tăng cường lực lượng, như vậy cuối cùng cũng có một ngày, tiểu thất sẽ hoàn toàn theo không kịp bước tiến của hắn, loại tình huống này, kỳ thực cũng không phải là hắn hy vọng thấy. ba. Suy nghĩ giữa công phu, mục nhưng là bỗng nhiên tay, sau đó tại hắn cùng tiểu thất trước mặt chính là nhiều hơn từng khối từng khối thịt ma thú thân tới những ma thú này đục thân chính là nguyên một đầu kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc hư vô long vương thú chi chi chi ba nhìn thấy có đồ ăn xuất hiện tiểu thất hai mắt tỏa sáng tiếng kêu hưng phấn căn bản không dừng được tuy thân thể của nó dung lượng vẫn không có thực chất tính đề thắng nhưng trong khoảng thời gian này đến nay tu vi của nó nhiều ít vẫn là có chỗ đề cao hơn nữa chưa từng cùng nhau giới đến thiên linh vương triều lại từ thiên linh vương triều trở lại vô từng giới cùng với đi tới ma kha giới trong khoảng thời gian này ở trong nó vẫn luôn tại sinh sản ma thú tiêu hao năng lượng cũng thực không nhỏ tự nhiên cũng cần tiến hành bổ sung. Andy nhìn kỹ một khối tia liền ăn một khối tia, tận tình ăn chính là hướng về phía tiểu thất mỉm cười, mục tây khoát tay áo, ra hiệu đối phương có thể ăn như do cuốn. Thẳng thắn nói, nhưng tiểu thất nuốt trứng hư vô long vương thu tiến hành bổ sung, đây có thể nói là hành động phí của trời. Phải biết, hư vô long vương thu chính là ma thu ở trong kỳ dị nhất một loại, hơn nữa thứ này đối với hắn mà nói, nhất định chính là tăng cao tu vi vật đại bổ. Nếu như từ chính hắn luyện hóa hấp thu mà nói, cơ hội có thể bảo đảm có thể đối với tu vi có chỗ để thăng Nhưng nếu là từ tiểu thất tới nuốt trứng, hiệu quả thật sự là không có cách nào dự đoán. nếu như tiểu thất nuốt trưởng hư vô long vương thú tu vi có chỗ tăng lên còn tốt nếu là nuốt sau đó vẹn vẹn chỉ là đối với thân thể một loại bổ sung vậy thật chính là quá mức lãng phí chỉ là tiểu thất là hắn cực kỳ gần gũi đồng bạn cho dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng hoàn toàn nguyện ý tiến hành nếm thử lãng phí nếu như ngay cả vì chính mình thân cận nhất đồng bạn trả giá một chút đều tính toán lãng phí cái kia còn có cái gì phải không lãng phí chi chi chi ba tiểu thất đương nhiên không rõ mục tây vì chính mình bỏ ra cái gì nghe tới mục tây nói có thể bắt đầu ăn thời điểm nó nhưng là không chút do dự vọt ra ngoài Đem một khối tiếp lấy một khối hư vô long vương thị thú vật thân nuốt vào trong bụng, mỹ mỹ hưởng dụng đứng lên. Mặc dù không biết mục tây cho mình ăn là cái gì, nhưng tiểu thất vẫn cảm nhận được những thức ăn này cùng dĩ vãng những cái kia thức ăn khác biệt, cho nên, chỉ là thôn phệ mấy khối hư vô long vương thị thú vật thân thời điểm, nó chính là cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tiêu hóa đứng lên. Một khối tiếp lấy một khối hư vô long vương thú vào trong bụng, tiểu thất trên thân thể, trong lúc đó xuất hiện một tầng ngân sắc quang mang. Tầng này ngân sắc quang mang hết sức yếu ớt, cũng may mắn là sơn động ở trong tia sáng so sánh ám, lúc này mới có thể nhìn thấy, nếu là ở sáng ngợi hoàn cảnh ở trong, e rằng đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Ân, quang mang này sáu. Khi nhìn thấy tiểu thất trên thân thể có ngân sắc quang mang tản ra thời điểm, mục tây lập tức sắc mặt sáng lên, đáy mắt không khỏi xuất hiện vẻ chờ mong tới. Như tiểu thất thôn phệ hư vô long vương thú, có thể nói là hắn ý muốn nhất thời, bởi vì hắn cũng thực sự không biết, tiểu thất tại thôn phệ hư vô long vương thú chi phía sau sẽ có hay không có một chút cùng dĩ vãng không cùng một dạng hiệu quả. Suy suy suy ba. Theo ngân sắc quang mang xuất hiện, tiểu thất trên thân thể càng lại truyền đến một tiếng một tiếng đặc thù âm thanh, mà một bên mục tây càng là phát hiện, lúc này tiểu thất cơ thể rõ ràng là đang phát sinh biến hóa đặc thù, có hiệu quả, thật sự hữu hiệu quả. trước lúc này tiểu thất thôn vệ qua ma thú thật sự rất nhiều nhiều nữa bốn bất quá mỗi một lần thôn vệ cũng không có không phải chính là bổ khuyết một chút người này bụng tôi căn bản chưa từng xuất hiện qua đặc thù gì cảnh tượng nhưng mà dưới mắt làm hư vô long vương thú nhục thân vào trong bụng sau đó tiểu thất cơ thể hiển nhiên là được cải tạo chi chi chi ba tiểu thất rõ ràng cũng là cảm thấy biến hóa của mình càng lan nếm được những ma thú này nhục thân mang cho nó ngon ngọt hương phấn kêu vài tiếng liền đem những thứ này hư vô long vương thú nhục thân một mạch tất cả đều nuốt xuống ba. theo nguyên một đầu hư vô long vương thú đều bị tiểu thất nuốt vào sau đó Tiểu thất thân thể đường trung, từng tiếng bạo hưởng liên tiếp truyền ra, đơn giản giống như là giang độ mở dạng, mà tiểu thất thân thể cũng là tại thời khắc này không tự chủ được bắt đầu tăng lớn đứng lên. Ma thú cơ thể đột nhiên tăng lớn, ngoại trừ cố tình làm bên ngoài, như vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Ha ha ha, hảo, tốt, hư vô long vương thú, quả nhiên là khó lường bà bối. Vậy mà thật sự có thể giúp tiểu thất để thăng sức mạnh. Cho tới bây giờ, mục Tây nơi nào còn nhìn không ra, hắn lần này rõ ràng là đánh cuộc đúng. Đầu này kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú, càng là thật sự làm ra vì tiểu thất để thăng lực lượng tác dụng. tuy giới mắt còn không biết có thể đưa đến bao lớn tác dụng có thể cho dù là có thể vì tiểu thất đề thăng một tia sức mạnh hắn đều đã hết sức thỏa mãn tiểu gia hỏa tận tình đề thăng à cái này một đầu không đủ ta chỗ này còn có một đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú thậm chí còn có một nửa niết bản cảnh tồn tại nhất định có thể để cho người ăn đủ ông long long ba nguyên một đầu hư vô long vương thú vào trong bụng tiểu thất trên thân không ngừng nộn nhạo một cỗ hào quang màu trắng bạc cả thân thể cũng là rất có tiết tấu mà co dối lấy rất rõ ràng vào lúc này nó đang tại trải qua khó có thể tưởng tượng thay đổi tiểu Giang hỏa Ngươi cần phải cố lên a. Nguyên một đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú đều để ngươi ăn. Nếu là không để thăng mấy cảnh giới, ngươi có thể đối không dậy nổi nỗi khổ tâm của ta a. Mục Tây lúc này lần nữa trở thành quần chúng, nhưng là gấp cái gì cũng giúp không được. Lấy tiểu thất tình huống dưới mắt đến xem, tuyệt đối là đang tiến hành tu vi để thăng chính là, nhưng đến tột cùng có thể để thăng bao nhiêu, đây cũng không phải là hắn có khả năng dự đoán. Theo đạo lý tới nói, nguyên một đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú mới có thể nhường tiểu thất cũng đã đến kim đan cảnh đại viên mãn mới là. Bất quá, tiểu thất tình huống rõ ràng không giống nhau lắm. nhưng là không thể dùng ma thú bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc cho nên gia hỏa này lần này đến tột cùng có thể đạt đến cảnh giới gì thật không phải là rất tốt nói so với huyết ma lão tổ cùng đại hắc đề thăng mục tây càng thêm hy vọng thấy tự nhiên là tiểu thất lớn lên hắn cùng tiểu thất quan hệ trong đó mới là trên đời này thân mật nhất quan hệ trước đây tiểu thất sinh ra chính là dùng máu tươi của hắn tiến hành chứng nở, có thể nói tiểu thất kỳ thực thì tương đương với là của hắn hải từ một dạng mãi mãi cũng sẽ không phản bội hắn giữ được cửa hang mục tây lần này xung đương một lần tiểu thất hộ vệ mà loại lãi ngộ vô luận là huyết ma lão tổ vẫn là đại hắc rõ ràng đều không hưởng thụ được một bên giữ vững cửa hang mục tây ánh mắt nhưng là một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm tiểu thất cơ thể quan sát đến người sau mỗi một ti biến hóa chỉ cần có chút không thích hợp hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên ra tay bảo hộ tiểu thất chu toàn ông ong nóng ba có tiết tấu có duỗi tần suất nhưng là càng lai việc chậm một bên mục tây có thể cảm thấy ở trong quá trình này tiểu thất sức mạnh đang tại vững bước hướng nâng lên thăng lấy tiểu gia hỏa này đang tại luyện hóa hư vô long vương thú không gian năng lượng nhìn nó đối với hư vô long vương thú năng lượng cũng giống như ta tình có chú ý a mục tây có thể cảm thấy vào giờ phút này tiểu thất đang tại toàn thân tâm đối với hư vô long vương thú năng lượng tiến hành luyện hóa lợi dụng mà loại luyện hóa cùng hắn nước thiên linh thần tiến hành luyện hóa có chỗ khác biệt rõ ràng là tiểu thất chính mình tổng kết ra được một loại xáo lộ hắn là không có khả năng mó tay vào được thời gian lưu truyền tiểu thất lúc này rõ ràng là tiến nhập một loại mười phần trạng thái kỳ diệu đến cuối cùng hô hấp của nó đã trở nên bình ổn thân thể có ruồi, cũng hướng tới ổn định mà một lát nó một hít một thở ở giữa tựa hồ cùng cả phiến thiên địa tạo thành hoàn mỹ phù hợp trạng thái hiển nhiên là hết sức hào Lợi hại à, một hít một thở ở giữa, lại có thể cùng thiên điệu tạo thành hoàn mỹ như vậy phù hợp. Lần này, tiểu gia hỏa này nhất định có thể để thăng rất nhiều. Mục Tây đáy mắt đã sáng lên hào quang sáng tỏ, hắn tin tưởng tiểu thất lần này để thăng, tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Hai cái tầng thứ cảnh giới, tuyệt đối là ngăn không được. Một lần này để thăng đối với tiểu thất tới nói, chắc chắn là một lần bay vọt. Kỳ thực cái này cũng không khó tưởng tượng, nhớ ngày đó tại vô tướng giới cầu nhận núi, tiểu thất mà có thể lấy kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, cứ thế hấp thu tương đương với kim đan cảnh đại viên mãn năng lượng tiến vào cơ thể, chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra được tiểu thất tiềm lực tới. Hôm nay tiểu thất hậu tích bạc phát, đề thăng mấy cái tầng thứ tu vi cũng sẽ không nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Phá ba, không sai biệt lắm qua khoảng một canh giờ thời gian, tiểu thất tựa hồ đã hoàn thành đối với hư vô long vương thú luyện hóa. Một đoạn thời khắc, tại thân thể của nó thể đường trung, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến ra. Sau đó, một cỗ năng lượng khổng lồ ba động, chính là lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra. Lốp ba lốp bút, theo năng lượng ba động tản mạn ra, lốp ba lốp bút tiếng vang càng lai like việt bách, càng lai like việt vang dội, mà tiểu thất tu vi cũng cuối cùng tại thời khắc này bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Bắt đầu, cuối cùng bắt đầu. nhìn thấy tiểu thất loại tình huống này mục tây nhất định chính là vui mừng quá đỗi hắn biết thời gian kế tiếp chính là xem chứng nhận tiểu thất thôn vệ hư vô long vương thú chi phía sau đến cùng có thể lấy được như thế nào tiến bộ thời điểm Vành ba cơ hội chính là thời gian ngay mắt một tiếng bạo hưởng bắt đầu từ tiểu thất trên thân chuyển đến mà theo tiếng nổ vang truyền ra mục tây hung hăng cơ cơ quả đấm trên mặt đều là một mảnh vẽ mừng rỡ kim đan cảnh lục trọng rất tốt trong chớp mắt công phu tiểu thất tu vi cuối cùng từ kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới nhất cử đạt đến kim đan cảnh lục trọng tình cảnh mà ở đột phá đến kim đan cảnh lục trọng thời điểm, loại tiến bộ này nhưng là cũng không có ngừng, mà là tiếp tục xông lên phía trên ấm. 1045 thứ 974 Trương Hải lòng 10 phần lốt 3 lốt 3. Dọn vang âm thanh tiếp tục truyền đến, thời gian không dài, tiểu thất tu vi chính là đạt đến Liêu kim đan cảnh lục trọng đỉnh phong chi cảnh, nhưng tăng lên tốc độ, nhưng là không thấy chút nào chậm lại. Không sai biệt lắm qua chừng nửa canh giờ, tiểu thất tu vi vẫn luôn kẹt tại Liêu kim đan cảnh lục trọng đỉnh phong, bất quá, đúng lúc này, tiếng nổ vang lần nữa truyền đến, kim đan kia cảnh lục trọng che chắn, đồng dạng bị mục tây lập tức chọc thủng ra. Vành ba lại là một đợt năng lượng mạnh hơn ba động tràn ngập cả sân động, tiểu thất tu vi, được như nguyện xung kích đến liêu kim đan cảnh thất trọng chi cảnh. Lại tiếp theo thành, hảo, rất tốt. Từ kim đan cảnh ngũ trọng đến kim đan cảnh thất trọng, loại này tấn thăng tốc độ, quả thực nhanh đến mức có chút kinh người, bất quá, mục tây mình cũng từng lập tức để thăng hết mấy cái cảnh giới, cho nên, tiểu thất tấn cấp mặc dù nhường hắn mừng rỡ, ngược lại là hoàn toàn không có đánh tới nhường hắn khiếp sợ tình cảnh. Còn tại đề thăng, tựa hồ hư vô long vương thú sức mạnh còn có còn thừa. Tâm thần hướng về phía tiểu thất thân thể đường trung dò xét một phen, hắn có thể đủ cảm thấy, bộ phận kia thuộc về hư vô long vương thú năng lượng, lúc này rõ ràng còn rất nhiều còn thừa. Theo lý thuyết, tiểu thất lần này tấn thăng, căn bản còn không có đạt đến cực hạn. Suy suy suy ba. Quả nhiên, tiếng vang đi qua, tiểu thất trên thân thể lần nữa khôi phục liễu bình ổn, mà hắn tu vi, nhưng là lại một lần nữa bình ổn có thứ tự tiến hành tăng lên. Đây là hư vô long vương thú bản thân đặc tính, còn là nói tiểu thất giống như ta, có đối với niết bàn lực đặc biệt phương pháp sử dụng, vậy mà thoáng cái tăng lên hai cái cảnh giới, hơn nữa còn đang tiến hành để thăng. hai mắt hiếp lại giờ khác này mục tây cảm thấy nhưng là không khỏi có chút cảm xúc phập phồng cảm giác dựa theo tình huống bình thường mà nói cho dù là thôn phệ nguyên một đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thú phổ thông vũ giả hay là ma thú cũng tuyệt đối không có khả năng để thăng nhiều như vậy tu vi suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng chỉ có một đám tương đối hợp lý rằng giải đó chính là tiểu thất thiên phú dị bẩm căn bản cũng không phải là ma thú bình thường có thể so sánh tiểu gia hỏa này đến tột cùng là cỡ nào cấp bậc tồn tại nhìn cấp bậc của nó sợ là cũng sẽ không so đại hất Tuy đại hắc có thể miệng nói tiếng người, thậm chí còn có thể uyển hóa thành hình người, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cấp bậc của hắn liền mạnh hơn tiểu thất. Phải biết, trước đây tam giới hồng hoang thời điểm, có rất nhiều yêu thú cường đại, cấp bậc đều phải tại long tộc trên, bọn hắn hóa hình đã khuya, thậm chí ngay cả miệng nói tiếng người đều không làm được, nhưng chúng nó cường đại, nhưng là không thể nghi ngờ. Trong này ví dụ tốt nhất, dĩ nhiên chính là liệt thiên thần thú. Nghe nói, liệt thiên thần thú vẫn luôn là đủ loại ma thú hình thái, hơn nữa cũng sẽ không giảm nhân tộc môn nữ, nhưng ở cả hồng hoang bên trên đại địa, liệt thiên thần thú, tuyệt đối là cực kỳ yêu thú cường đại không thể nghi ngờ. Tiểu thất ra hòa này, không phải là một đầu có thể so với liệt thiên thần thú dị chủ a lông mày nhớ lên mục tây thật vẫn có loại cảm giác có thể tiểu thất tồn tại rất có thể chính là giống liệt thiên thần thú như thế là từ hỗn độn ở trong đạn sinh ra đương nhiên ý nghĩ như vậy chỉ bất quá chính là nhất thời tiểu ý nghĩ thôi đến nỗi sự thực là không như thế nhưng là còn phải sau này từ từ chứng thực tóm lại mặc kệ tiểu thất là cấp bậc gì ma thú dù là nó chỉ là một đầu không thể bình thường hơn ma thú hắn đời này cũng tuyệt đối sẽ không đem đối phương vứt bỏ chính là tựa hồ năng lượng không đủ a còn dư lại năng lượng mới có thể trợ tiểu ra hỏa đạt đến kim đan cảnh thất trọng đỉnh phong nhưng muốn đột phá đến kim đan cảnh bất trọng, sợ là sẽ phải có chút không đủ. Dứt bỏ cảm thấy ý nghĩ, mục tây đem lực chú ý lần nữa thả lại đến tiểu thất đột phá tu vi phía trên tới. hắn có thể đủ cảm thấy, tiểu thất lúc này đã đem hư vô long vương thú năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, đoán chừng cũng liền có thể đạt đến kim đan cảnh thất trọng đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá đến kim đan cảnh bất trọng, sợ là thoáng sẽ có chút độ khó. Quả nhiên, liền tại mục tây ý nghĩ rơi xuống thời gian không lâu, tiểu thất cuối cùng đem đầu này đại viên mãn hư vô long vương thú đều tiêu hóa hết, mà hắn tu vi, thật là kẹt tại liễu kim đan cảnh thất trọng đỉnh phong, khó mà có tăng lên thêm một bước. Chi chi chi ba. cơ hồ chính là tại dừng lại tu luyện sau một lát tiểu thất tiếng kêu chính là theo sát mà đến mà vừa kêu lấy tiểu ra hỏa nhưng là tràn ngập mong đợi nhìn hướng mục tây không cần nhiều lời cũng có thể nhìn ra được nó đang biểu đạt lấy cái gì hắc hắc tốt không cần cùng ta giả vờ đáng thương lại chỉ có cái này một cái kế tiếp ngươi có thể nhất định phải cho ta đột phá đến kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn bằng không ta cần phải tìm ngươi tính sổ mỉm cười mục tây cũng không nói nhiều khoát tay chính là lần nữa lấy ra một đầu kim đan cảnh đại viên mãn hư vô long vương thu tới tất nhiên thứ này đối với tiểu thất tốt như vậy dùng như vậy từ hắn tới hưởng dụng cùng từ tiểu thất tới hưởng dụng có cái gì khác biệt đâu chính hắn muốn tăng cao tu vi biện pháp còn nhiều phải là dù sao có nước thiên linh thần trong người hắn có thể thông qua đủ loại đường tắt đến để thăng lực lượng của mình nhưng mà tiểu thất nhưng là không phải vậy gia hỏa này mặc dù cơ sở không kém nhưng ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại tu luyện thời đại không đủ phía trên một chút như vậy thế yếu liền để cho tu vi của nó để thăng tràn đầy độ khó muốn tăng lên trên địa rộng thật sự là không quá dễ dàng lần này tất nhiên hư vô long vương thú đối với nó hữu hiệu ngục tây liền xem như từ bỏ chính mình cơ hội tấn thăng cũng nhất định muốn thành toàn đối phương sơn động ở trong mục tây lúc này nở nụ cười đứng tại cửa động phương hướng mà ở đối diện với của hắn tiểu thất đã hoàn thành con thứ hai hư vô long vương thú thôn vệ hơn nữa đem chọn đầu hư vô long vương thú đều tiêu hóa chi chi chi ba lúc này tiểu thất rất là hưng phấn mà lại là chưa bao giờ có hưng phấn bảy đầu xúc tu giống như là ăn thuốc kích thích một dạng càng không ngừng nuốt mặt đất nói nó vào giờ phút này tâm tình ha ha tốt tốt biết ngươi vui vẻ nhưng là không cần khoa trương như vậy chứ ha ha ha nhìn xem tiểu thất vui vẻ chúc mừng mình để thăng mục tây cũng là bị đối phương lây nhiễm khó mà ước chế bắt đầu cười dài hai đầu niết bàn cảnh ma thú vào trong bụng tiểu thất cũng không có nhường hắn thất vọng cuối cùng càng là đạt đến liêu kim đan cảnh đại viên mãn chi cảnh từ nay về sau tiểu gia hỏa này đồng dạng có thể hậu tích bạc phát cuối cùng nếm thử xung kích niết bàn cảnh tiểu thất tấn cấp kim đan cảnh đại viên mãn đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn tốt tin tức bởi vì này gia hỏa tấn cấp đại viên mãn chi cảnh về sau chỗ năng sinh sinh ra ma thú chắc chắn hoàn toàn bất đồng phía trước kim đan cảnh ngũ trọng đó chỉ năng sinh sinh kim đan cảnh nhất trọng xung quanh ma thú mà bây giờ vậy thì thật sự khó mà nói còn có tu vi đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng hắn có thể đủ cảm nhận được. tiểu thất cơ thể dung lượng, đơn giản mở rộng vô số lần. bây giờ, coi như nhường giá hỏa này thôn phệ nhiều hơn nữa đại viên mãn ma thú, e rằng nó đều có thể một đầu tiếp lấy một con nuốt vào à. còn nếu là để nó thôn phệ thật nhiều kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, như vậy nó chỗ năng sinh sinh ra ma thú, có trời mới biết sẽ có như thế nào số lượng. chi chi chi ba. tu vi đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn, tiểu thất lúc này cơ hồ chính là tại hướng mục tây tiến hành khoe khoang, giống như là một đứa bé mặc vào quần áo mới, muốn giống phụ huynh khoe khoang đồng dạng. trước tiên đừng khoe, thử xem sinh sản một đầu mạnh nhất ma thú đi ra, nhớ kỹ, là mạnh nhất, ngươi nhưng không cho lời biếng. giờ này khắc này, mục tây thật sự rất hiếu kỳ, kim đan cảnh đại viên mãn tiểu thất đến tuột cùng có thể sản xuất ra như thế nào ma thú điều tra binh tới, có phải hay không có thể đạt đến hắn kỳ vọng tiêu chuẩn? chi chi chi ba nhận được mục tây mệnh lệnh, tiểu thất trước tiên cấp ra đáp lại, mà sau đó nó chính là út sấp sơn động ở giữa, bắt đầu tận chính mình lực lượng lớn nhất sinh sản lên ma thú tới. đối với mục tây mệnh lệnh, tiểu thất tất nhiên là muốn đem hết khả năng tiến hành thi hành, mục tây tất nhiên để nó sinh sản mạnh nhất ma thú binh, như vậy nó tự nhiên là muốn sinh sản đủ mạnh mới được. Phước ba không sai biệt lắm qua mấy phút thời gian. tiểu thất trải qua một phen luẩn ngưỡng, cuối cùng đưa nó giai đoạn hiện tại chỗ năng sinh sinh ra tối cường ma thú chế tạo đi ra hơn nữa đặt tại liễu mục tây trước mặt giống ba bị tiểu thất sản xuất ra ma thú chính là một đầu toàn thân mọc đầy lân giáp hơn nữa thoạt nhìn dị thường uy vũ ma thú đầu ma thú này mới vừa xuất hiện chính là ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng khí thế nhưng là hết sức đủ bất quá không cần nó tiếng giống truyền ra một bên tiểu thất chính là ra lệnh để nó thu hồi từng giống ân kim đan cảnh lục trọng không tệ quả nhiên là không tệ mắt thấy tiểu thất sản xuất ra ma thú ngựa mặt lên trời gào thét mục tây không khỏi mỉm cười trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng kim đan cảnh lục trọng dạng này cấp bậc vô luận là đặt ở vô tướng giới vẫn là ma kha giới tuyệt đối cũng là dị thường mạnh mẽ cấp bậc phải biết ban đầu ở vô tướng giới thời điểm mây bách hộ pháp dưới chướng đội chấp pháp bình quân thực lực vẫn chưa tới kim đan cảnh lục trọng đâu mà tiểu thất bây giờ chỗ năng sinh sinh ra ma thú vậy mà đã vượt qua mây bách hộ pháp dưới chướng đội chấp pháp trình độ đây là hư vô long vương thú bộ dáng sao người cái tên này ngược lại thật rất lợi hại thậm chí ngay cả hư vô long vương thú bộ dáng đều có thể chế tạo ra tiểu thất lần này sản xuất ma thú Rõ ràng chính là dựa theo hư vô long vương thú bộ dáng tiến hành sản xuất, chợt nhìn, đầu này kim đang cảnh lục trọng ra hỏa, thật vẫn cùng hư vô long vương thú hết sức tương tự. Chỉ là, làm cảm thụ một chút người sau toàn thân trên dưới thời điểm, cùng hư vô long vương thú khác biệt, chính là lập tức thể hiện ra. Tiểu thất cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể năng sinh ra tinh thông không gian lực lượng hư vô long vương thú chính là. Chậc chậc, khoan hay nói, tương lai nếu là có có thể, ngược lại là có thể dùng giả hư vô long vương thú đi mưu hại người khác. Nhìn trước mắt ma thú binh, mục tây trong đầu, không khỏi lóe lên một tia sáng, nhưng là nghĩ tới tiểu thất lại một loại cách dùng. tất nhiên tiểu thất có thể lấy hư vô long vương thú mô bản sinh sản ma thú tự nhiên cũng liền có thể lấy ma thú của nó xem như mô bản mà có chút đặc thù ma thú nhưng là đại gia hết sức quen thuộc tương lai nói không chừng có thể dễ dàng lọt chân chi chi chi ba nhìn thấy mục tây biểu tình hài lòng tiểu thất nhưng là không nói ra được mừng rỡ sau đó hướng về phía mục tây nói bổ sung ân cũng không thể đại lượng sinh sản kim đan cảnh lục trọng ma thú binh cái này ngược lại là không có gì liền xem như kim đan cảnh ngũ trọng ma thú binh cấp bậc cũng đã không thăng thẳng thắn nói hắn cũng không có hy vọng xa vời quá nhỏ bảy có thể rất lớn đại lượng sinh sản kim đan cảnh lục trọng ma thu binh cho dù chỉ là đại lượng kim đan cảnh ngũ trọng ma thu binh kỳ thực liền đã rất là dọa người rồi hắn nghe nói qua hai đại giữa thế giới sẽ có giới vực chiến tranh mà loại chiến tranh đó ở trong kim đan cảnh bốn năm nặng cấp bậc chính là chủ lưu nếu như trong đó một phương có đầy đủ nhiều loại này binh sĩ như vậy đối với đối thủ tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì theo lý thuyết vô hình ở trong hôm nay tiểu thất cơ hồ đã trưởng thành đến có thể ảnh hưởng giới vực thắng bại chiến tranh trình độ 1046 thứ 975 trường khôi phục tốt, thời gian kế tiếp, ngươi là trở về thân thể của ta trong huyết mạch tu luyện, vẫn là ở lại bên ngoài theo ta cùng một chỗ. Tạm thời dứt bỏ những thứ này, Tiểu ý nghĩ. Mục Tây quay đầu, hướng về phía Tiểu Thất vấn Đạo, mà vừa hỏi, hắn một bên ra hiệu lấy đối phương có thể đem đầu này kim đan cảnh lục trọng lính trinh sát thu lại. Tiểu Thất sản xuất ma thú, cũng có thể một lần nữa ăn hết, ăn sau khi trở về, chính là tương đương với không có tiêu hao, chỉ bất quá chính là phế đi một chút phiền toái mà thôi. Chi chi chi ba. Nghe được Mục Tây hỏi thăm, Tiểu Thất hơi suy tư, sau đó chính là lần nữa kêu vài tiếng. Trở về tu luyện sao? Cũng tốt, ngươi lúc này vừa mới đột phá tu vi, trở về thật tốt tu luyện cung đối, có thể chờ ngươi đem tu vi ổn định, nói không chừng còn có thể sản xuất ra mạnh hơn ma thú tới đâu. Tiểu Thất vẫn tương đối biết nặng nhẹ, nó cũng minh mạch, cho dù là nó đã xưa đâu bằng này, có thể nói đứng lên vẫn là cùng mục tây kém rất nhiều, cho nên nó ở lại bên ngoài, tại không có đặc thù tác dụng thời điểm, cơ hội chính là một cái vương bữu. Hơn nữa, nó lần này vừa mới đột phá, cũng đích sắc cần phải tiến hành một phen ổn định mới được. Xuất. Căn bản vốn không cần mục tây nhiều lời, Tiểu Thất đã đi đầu một cái là mình, tiến vào hắn thân thể lượng chung. thật là không có nghĩ đến lần này lại còn có thể có dạng này một phen thu hoạch tiểu thất đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn nói không chừng rất nhanh liền có thể xung kích niết bản trở thành ta trợ lực lớn nhất ta hôm nay tiểu thất đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn đã là đạt đến một cái bình cảnh cho dù là hắn đem còn giữ lại cái kia một nửa niết bản cảnh hư vô long vương thú cho đối phương nhưng cũng không có khả năng trợ giúp đối phương đột phá đến niết bản cảnh bất quá có thể tưởng tượng được một khi tiểu thất đạt đến niết bản cảnh sợ là liền có thể trực tiếp sinh sản kim đan cảnh đại viên mãn ma thú binh đến lúc đó bất kể là tại ma kha giới vẫn là tại vô tướng giới sợ là cũng không có người dám tùy tiện cùng hắn khiếu bạn a vẫn là đi xem huyết ma lão tổ a gia hỏa này đã tu luyện một hồi cũng không biết tình huống như thế nào lắc đầu nở nụ cười hắn nhưng là không nghĩ nhiều nữa dù sao liền chính hắn khoảng cách niết bàn cảnh cũng còn tốt xa tiểu thất muốn tấn cấp niết bàn cảnh không biết cần thời gian bao lâu đâu thân hình tiềm lực rất nhanh hắn chính là đi tới huyết ma lão tổ chỗ ở sơn động ở trong đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nút ở hoàng hà cựu khúc trong đại trận quan sát huyết ma lão tổ biến hóa có hy vọng a xem ra gia hỏa này muốn khôi phục lại niết bàn cảnh tựa hồ cũng không cần một tháng lâu như vậy đâu khi nhìn thấy huyết ma lão tổ tình huống thời điểm mục tây không khỏi neo lại hai mắt trên mặt lóe lên ánh sáng khác tường tới lúc này huyết ma lão tổ quanh người không gian dung chuyển rõ ràng là có niết bàn chi lực tại sinh sôi cùng lưu chuyển không bao lâu gia hỏa này nhất định có thể lần nữa khôi phục niết bàn cảnh thực lực Liên ở chỗ này chờ lấy tốt chỉ cần gia hỏa này vừa khôi phục đến niết bàn cảnh đến lúc đó xác định hắn đối với ta không có cái gì uy hiếp sau đó ta liền trực tiếp xuất phát đi tới cái kia cái gọi là ma tâm vực hắn đã đợi lâu lắm rồi bây giờ thực lực đại tiến ma tâm vực đã là đều có thể đi dứt khoát cũng không chuyện gì có thể làm Thời gian kế tiếp, mục tây liền dứt khoát như vậy ở tại Hoàng Hà Cựu Khúc trong đại trận, chờ đợi huyết ma lão tổ khôi phục lại niết bàn cảnh một khắc này. Mà dạng chờ đợi, cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. Không sai biệt lắm ngay tại huyết ma lão tổ bắt đầu khôi phục lực lượng ngày thứ 20 tả hữu, vị lao tổ này quên người, chính là nhộn nhạo lên một cái cố kinh người năng lượng ba động tới, mà trong mấy mắt, khắp đại trận trong không gian, đều bị cái này năng lượng cường đại ba động tràn đầy. Đang cảm thụ đến cố này năng lượng mạnh mẽ ba động sau đó, mục tây trên mặt, cuối cùng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Khi này một khắc đến thời điểm, huyết ma lão tổ không thể nghi ngờ là cao hơn nhất, bất quá một khắc kia mục tây, nhưng là đồng dạng tràn đầy vui sướng. Huyết Ma lão tổ không nghĩ tới, chính mình từ niết bàn cảnh bị đánh rơi xuống kim đan cảnh cảnh giới, đã vậy còn quá nhanh liền lại lần nữa về tới niết bàn cảnh cảnh giới ở trong, một khắc này, hắn đơn giản có loại thế sự khó lường, tự có chút theo không kịp tiết tấu cảm giác. Đương nhiên, mục tây cũng không nghĩ đến Huyết Ma lão tổ sẽ ở mươi mấy ngày thời gian liền khôi phục lại, xem ra, hư vô long vương thú hiệu quả, rõ ràng muốn so bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn có hiệu quả nhiều lắm. Tại dùng 20 ngày xung quanh thời gian khôi phục liêu sức mạnh sau đó, Huyết Ma lão tổ không để cho chính mình buông lỏng xuống. cơ hồ là ngựa không ngừng có hắn chính là tốc độ cao nhất hướng về niết bàn cảnh tam trọng phát khởi xung kích tại tu vi khôi phục lại niết bàn cảnh thời điểm hắn chính là vượt qua cực kỳ khó khăn một bước kế tiếp từ niết bàn cảnh nhất trọng đến niết bàn cảnh tam trọng nhưng là nếu so với trước kia tốc độ nhanh đến nhiều một lần nữa chống đỡ lấy niết bàn hắn cứ hấp thu không gian ở trong tự do niết bàn chi lực là được rồi mà loại chuyện đối với niết bàn cảnh cường giả tới nói nhất định chính là xe nhẹ được quen cần đơn giản chính là thời gian thôi không sai biệt lắm lại là hai mươi ngày xung quanh thời gian huyết ma lão tổ cuối cùng được như nguyện trở lại niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới hơn nữa bởi vì trước đây biến cố tu vi của hắn tựa hồ so với lúc trước còn muốn có chỗ tinh tiến chúc mừng huyết lão sức mạnh khôi phục từ nay về sau có thể tiếp tục quát tháo ma khà giới hoàng hà cựu khúc trong đại trận mục tây tại huyết ma lão tổ khôi phục được niết bàn cảnh tam trọng sau đó chính là trước tiên hiện ra thân hình hướng về phía huyết ma lão tổ chúc mừng đương nhiên trong lúc này hắn đã đối với huyết ma lão tổ tình huống tiến hành rõ xét hơn nữa xác định huyết ma lão tổ cũng không có uy hiếp được năng lực của hắn sau đó mới yên tâm lớn mật lộ diện ha ha ha đa tạ thiếu chủ lần này lão phu có thể một lần nữa trở lại niết bàn tri cảnh hết thể tất cả đều là thiếu chủ trợ giúp. Lao Phu vô cùng cảm kích. Mới gặp lại Mục Tây, Huyết Ma Lão tổ cảm xúc ngược lại là tương đối bình tĩnh. Phía trước, tu vi của hắn chính là bị Mục Tây đánh rớt, mà bây giờ Mục Tây đem hắn tu vi còn đưa hắn, có thể nói giữa bọn hắn kỳ thực đã là không ai nợ ai. Đối với Mục Tây, Huyết Ma Lão tổ kỳ thực cũng không có quá nhiều kiểu hận cảm xúc. Dù sao Mục Tây trước đây tính toán hắn, đó cũng là vì mình bảo mệnh. Còn có Mục Tây tại thu phục hắn sau đó cũng không có qua bất luận cái gì yêu cầu quá đáng. Đối với cái này chút, hắn là thật sự tương đối cảm kích Mục Tây. Ha <cười> ha, không sao. Thư vô Long Vương thú chính là huyết lao phát hiện. ta cũng chẳng phải chính là mượn hoa hiến và tôi. khoát tay áo mục tây mỉm cười sau đó tiếp tục vấn đạo huyết lão ngươi bây giờ cũng đã khôi phục được trạng thái tột cùng đi từ tình huống trước mắt đến xem vào giờ phút này huyết ma lão tổ hẳn là có cùng ngày đó không phân cao thấp sức mạnh điểm này hắn tự tin chính mình sẽ không cảm giác sai thiếu chủ tuệ nhãn lão phu chẳng những trở lại niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới hơn nữa tựa hồ có chỗ tinh tiến nói không chừng không lâu sau đó liền có khả năng sung kích niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới huyết ma lão tổ ngữ khí ở trong tràn đầy mừng rỡ cái gọi là không phá thì không xây được phá rồi lại lập Mục Tây đối với hắn lần này dày vò, kỳ thực cũng là đối với hắn một loại thanh toàn. Khô niết bàn chi lực, tiếp đó tại bổ sung trở về, cái này chính là niết bàn cảnh cường giả một loại hữu hiệu phương thức tu luyện. Chỉ bất quá, bất kỳ một cái nào niết bàn cảnh người cũng sẽ không mạo hiểm nếm thử tu luyện như vậy phương thức thôi. Niết bàn cảnh tứ trọng. Hảo, vậy ta liền ở đây cầu chúc huyết lao mau mau đạt đến niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới, đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ đại sát tứ phương, ngang dọc ma kha giới. Sắc mặt khẽ động, Mục Tây cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà trong lúc vô hình thành toàn huyết ma lao tổ, nếu như đối phương thật sự có thể bước vào niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới. vậy thật chính là nhân họa được phúc hảo có thiếu chủ tại chúng ta hai người nhất định có thể ngang dọc ma kha giới huyết ma lão tổ gật đầu một cái lại là đối mục tây đề nghị rất là đồng ý đương nhiên đồng ý về đồng ý nhưng trong lòng hắn tự nhiên không hy vọng cùng mục tây là như bây giờ quan hệ nếu là mục tây có thể đem hắn huyết phách còn cho hắn vậy hắn liền thật sự ý kiến gì cũng không có huyết lao bây giờ ngươi đã một lần nữa về tới niết bản cảnh tam trọng cảnh giới thời gian kế tiếp liền muốn phiền phước huyết lao mang ta đi ma tâm vực một chuyến a trên tình cảnh lời nói xong mục tây lập tức liền trở lại chuyện chính quay về đến rồi hắn quan tâm nhất chủ đề đi lên. Thiếu chủ chỗ đó, tất nhiên thiếu chủ muốn đi Ma Tâm vực, lão phu tự nhiên cùng đi, vì thiếu chủ hộ giá hộ tống. Thẳng thắn nói, hôm nay Huyết Ma lão tổ cùng Mục Tây ở giữa, kỳ thực chính là một loại chủ tớ quan hệ, mặc dù Mục Tây biểu hiện ra đối với Huyết Ma lão tổ đầy đủ tôn tính, có thể cái sau cũng không có vì vậy mà đã quên thân phận của mình. Hơn nữa, coi như Mục Tây không nói, Huyết Ma lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm nhượng Mục Tây một người đi xa, phải biết, Mục Tây trong tay nắm trong tay máu của hắn phách, một khi Mục Tây có bất kỳ sai lầm, hắn nhưng là muốn vì Mục Tây chết theo. Rất tốt, Huyết lao tạm thời chờ trước lát. Ta muốn đi cách Vách Sơn động an bài một cái chuyện, chờ sắp xếp xong xuôi sau đó, người ta chính là về trước Huyết Ma cùng, sau đó làm nhất an sắp xếp, lập tức xuất phát, đi tới Ma tâm vực. Hướng về phía Huyết Ma lão tổ thông báo một tiếng, mục Tây nhưng là không chút do dự, trực tiếp chính là bay khỏi tại chỗ, đi bên cạnh quan sát đại hắc tình huống đi. Ân. Đến bên cạnh Sơn động an bài sự tình. Cái này 6. Mắt thấy mục Tây chạy ra đại trận không gian, nhưng là đi những thứ khác trong sân động, Huyết Ma lão tổ không khỏi hơi có chút hiếu kỳ. Vị thiếu chủ này, thật đúng là rất thần bí, xem ra ở trên người hắn, sợ là cất giấu không ít bí mật a. đợi đến mục tây rời đi về sau huyết ma lão tổ không khỏi lắc đầu nợ nụ cười nhưng là có loại đối với mục tây càng lai việt nhìn không thấu cảm giác ai hôm nay ta mặc dù lần nữa về tới niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới bất quá nhìn giống như vẫn như cũ khó mà thay vào đó quỷ dị huyền trận cái nào thật không biết thiếu chủ loại này huyền trận là từ đâu học được ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng hắn đột nhiên phát hiện cho dù là cho hắn thêm một cái cơ hội đối mặt mục tây huyền trận hắn càng là vẫn như cũ chỉ có thể mặc cho bằng mục tây sâu xé căn bản không biện pháp từ mục tây đại trận trong không gian đào thoát Mục Tây cũng không có dám thị huyết ma lão tổ những ý nghĩ này, mà trên thực tế, cho dù là tùy tiện đoán một cái, hắn cũng có thể đoán được huyết ma lão tổ ý tưởng. Đang khi nói chuyện đi tới đại hắc nhà sơn động ở trong, Mục Tây phát hiện, vào giờ phút này lại hắc, đã hoàn toàn tiến nhập chiều sâu trạng thái tu luyện, đáng tiếc khoảng cách miết bàn chi cảnh, tựa hồ còn có một đoạn khoảng cách. 1047 thứ 976 chương gấp rút lên đường xem ra đại hắc muốn lĩnh ngộ miết bàn chi cảnh, thật đúng là không phải một chốc liền có thể làm được. Quan sát một hồi hắc long trạng thái, Mục Tây cũng minh bạch từ kim đan cảnh đến miết bàn cảnh. trong lúc này chẳng những cần rất nhiều điều kiện nhưng cũng cần một chút vật khí đại hắc lên cấp điều kiện đã có nhưng vận khí tốt tựa hồ còn chưa tới cũng được ở đây tương đối mà nói tương đối an toàn hơn nữa lại có ta hoàng hà cựu khúc đại trận tiến hành thủ hộ liền để hắn lần nữa yên tâm lớn mật tu luyện a tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày có thể tấn cấp niết bàn chi cảnh hơi chút cân nhắc mục tây quyết định cuối cùng đem đại hắc ở lại đây phiến sơn động ở trong tiếp tục đánh thẳng vào niết bàn cảnh cảnh giới còn hắn thì trước một bước đi tới ma tâm vực tạm thời cùng đối phương tách ra cái này cũng là không có biện pháp quyết định hắn mặc dù có thể đem đại hắc bỏ vào đan điền của mình không gian nhưng hắn đan điển không gian chỉ bất quá chính là một mảnh cực kỳ thông thường không gian thôi đại hắc nếu là ở đan điển của hắn trong không gian như vậy đời này cũng đừng hòng lĩnh ngộ được niết bàn chi cảnh trừ phi đan điển của hắn không gian có thể đạt đến ma kha giới không gian cảnh giới cũng không biết đại hắc lúc nào có thể đột phá xem ra ta là không có cách nào tiếp tục trở tiếp lắc đầu thở dài hắn đột nhiên tâm tư khé động sau đó tiểu thất thân hình chính là xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu thất sinh sản ba đầu kim đan cảnh tam tứ trọng ma thú đi ra ta muốn dùng đợi đến tiểu thất hiện thân mục tây trước tiên hướng về phía tiểu gia hỏa ra lệnh chi chi chi ba Khẽ kêu vài tiếng tiểu thất cũng không chậm trễ lấy nó hiện nay năng lực sinh sản kim đan cảnh tam tứ trọng ma thú nhất định chính là dễ như trở bàn tay đang khi nói chuyện công phu bốn đầu kim đan cảnh tứ trọng ma thú chính là xuất hiện ở liễu mục tây trước mắt liếc mắt nhìn bốn đầu kim đan cảnh tứ trọng ma thú mục tây hơi chút chần chờ sau đó chính là tiếp quản những ma thú này trưởng không quyền đại khái quan sát một phen sau đó hắn sau đó liền đem cái này bốn đầu kim đan cảnh ma thú phân biệt an bài vào đại trận bốn phía chỗ hơn nữa nhường cái này bốn đầu ma thú thời khắc quan sát đến đại hát tình huống một khi đại hát hoàn thành đột phá như vậy bọn chúng bốn cái chính giữa ba cái chính là có thể ngay đầu tiên tiến hành tự bạo. Để bọn chúng tự bạo mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là bài trừ Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận, để cho đại hắc tự do. Có thể tưởng tượng, nếu như đại hắc đột phá đến nhất bàn cảnh sau đó, nhưng lại không thể rời bỏ dưới mắt Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận, vậy thì thật sự quá mức lung túng. Tốt, đại hắc, kế tiếp thì nhìn ngươi lúc nào có thể đột phá, hy vọng tại ta đi tới Ma Tâm vực chiến đấu trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đủ thành công tấn cấp nhất bàn chi cảnh. Đợi đến sắp xếp xong xuôi hết thảy, mục tây nhưng là cũng không nhiều ưu, mình ở giữa chính là rời đi tại chỗ, đi tìm huyết ma lão tổ, bắt đầu nghiên cứu tiếp xuống hành động. Huyết Ma Cung bên kia, Kỳ Thực cũng không cái gì cần ăn bài. Huyết Ma Lão Tổ đã đem Huyết Ma Cung cực kỳ trung kiên sức mạnh đều giao vào trên tay của hắn, mà lấy hắn hiện nay đối với Huyết Chú Thần Công trường khống, liền xem như đến rồi Ma Tâm Vực, cũng có thể cách không đối với Huyết Ma Cung hết thể tiến hành ăn bài. Cho nên thời gian kế tiếp, hắn cùng Huyết Ma Lão Tổ chỉ cần đơn giản chuẩn bị một chút, chính là có thể đi tới Ma Tâm Vực, tìm kiếm nghiệp thương hộ pháp, từ đâu tìm hiểu An Tuấn Ngạn tung tích ca. Không thể nghi ngờ, Ma Tâm Vực hành trình chắc chắn tràn đầy đủ loại đủ kiểu kỳ nộ cùng khiêu chiến. Bất quá, bất kể là kỳ nộ vẫn là khiêu chiến, mục Tây tin tưởng, hôm nay chính mình. đều nhất định có thể rất tốt tiến hành xử lý ma tâm vực nơi đó sẽ trở thành hắn tại ma kha giới quật khởi trạm thứ nhất đối với huyết ma cung ngược lại là không cần cái gì an bài có mục tây viễn trình khống huyết ma cung nhất định có thể an ổn vận chuyển bình thường lại giả thuyết huyết ma cung cứng giả hơn phân nửa cũng là ở vào ma kha giới các nơi chân chính tại huyết ma cung chẳng lưng dữ kỳ thực cũng không phải rất nhiều tại đem đại hắc an bài ở không gian loạn lưu ở trong tu hành sau đó mục tây lại cùng huyết ma lão tổ về tới huyết ma cung một chuyến đơn giản làm một chút bố trí bảo đảm huyết ma cung tổng bộ có thể không có sơ hở nào sau đó hai người chính là không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp bắt đầu đi tới ma tâm vực hành trình huyết ma cung chỗ ở không gian loạn lưu khu vực chính là ma kha giới chính giữa một chỗ tương đối vắng vẻ khu vực hơn nữa cũng không thuộc về một vị vực chủ phạm vi thế lực mục tây hòa huyết ma lão tổ thông qua truyền tống huyền trận rời đi huyết ma cung xuất hiện vị trí đồng dạng là một mảnh hoàng vu khu vực bình thường căn bản sẽ không có người đặt chân tiếp xuống gấp rút lên đường bởi vì mục tây không có niết bàn pháp tác tại người cho nên mỗi một lần na di tự nhiên cũng là muốn từ huyết ma lão tổ để hoàn thành mà ở huyết ma lão tổ dưới sự trợ rút mục tây ngược lại là sớm cảm thụ một cái không gian na di mới lạ dựa theo huyết ma lão tổ nói tới huyết ma cung vị trí chi địa chính là ma kha giới ma hiện vực chủ phạm vi thế lực phụ cận ma hiện vực chủ tại ma kha giới phạm vi thế lực lớn dưới trướng càng là cường giả tụ tập trước đây thậm chí còn muốn mời chào qua hắn bất quá cuối cùng cũng là bị hắn tránh ra tòng ma hiện vực chủ phạm vi thế lực chạy tới ma tâm vực trong lúc này cần trải qua cái ma kha giới thế lực lớn mỗi một cái thế lực lớn cũng là không dễ chọc tồn tại nếu như bọn hắn đang đổi lộ thời điểm bị những thứ này thế lực lớn chính giữa cường giả cảm giác được nhưng là rất có thể sẽ sinh ra phiền toái không nhỏ ma kha giới người cũng không giống như là vô tướng giới người Ở mảnh này thế giới ở trong, đối với địa bàn phân chia, đó là tương đương tương đối minh xác, muốn vô cớ chạy đến những người khác phạm vi thế lực đi một vòng, đó là hoàn toàn làm trái quy tắc hành vi, bởi vậy tạo thành kết quả, nhưng là phải do tự mình tới gánh chịu. Thẳng thắn nói, nếu như không phải mục tây mệnh lệnh, huyết ma lão tổ là vạn vạn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi ma tâm vực, cho dù là hắn muốn thu được ma tâm vực tình huống, cũng là sẽ mệnh lệnh thuộc hạ người, chậm rãi hướng về ma tâm vực tiến hành thẩm thấu. Đương nhiên, quá trình này tất nhiên sẽ hết sức dài dằng dặc, rất có thể chính là mấy chục trên trăm năm, nhưng mục tây rõ ràng không có cái kia tính nhất lại. Hai người một đường phi nhanh cơ hồ cũng là tại từ huyết ma lão tổ mang theo mục tây tiến hành không gian nazi, mục tây tốc độ mặc dù cũng không chậm, nhưng cùng nhất bản cảnh cường giả không gian nazi so ra, kém cũng không phải là cực nhỏ. chậm rãi vô tận ma kha giới, chỉnh thể hoàn cảnh cũng là không sai biệt nhiều, cơ hồ khắp nơi đều là một mảnh lờ mờ, nếu là nhượng mục tây đến xem, quả thật cảm thấy nơi nào cũng là giống nhau, là thật không có gì có thể phân biệt chỗ. xuất phát thời điểm, huyết ma lão tổ đã cùng mục tây tính toán qua, lần này đi tới ma tâm vực, nếu như ngoại ý muốn gì cũng không có. hẳn là chừng một năm mới có đến còn nếu là ở giữa phát sinh biến cố gì mà nói thời gian một năm nhưng là tuyệt đối rất khó chạy đến trong lúc này mục tây chỉ có thể là cầu nguyện không nên phát sinh ngoại ý vấn gì một vị gấp rút lên đường tự nhiên là hết sức khô khan mà mục tây đem chính mình hoàn toàn giao cho huyết ma lão tổ trên tay chính hắn nhưng là thừa dịp huyết ma lão tổ na gì đứng không quan sát ma kha giới hoàn cảnh lớn mặc dù huyết ma lão tổ dặn dò hắn tốt nhất đừng dễ dàng với cái tâm khắp nơi loạn xét nhưng mục tây kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là tại nhiều khi thả ra tâm thần của mình dò xét ma kha giới tình huống nói tóm lại ma kha giới lực lượng sát thực không tầm thường chỉ cần là phạm vi lớn khu tụ tập bên trong nhất định sẽ có không ít cứng giả đương nhiên đây còn là bởi vì huyết ma lão tổ lựa chọn gấp rút lên đường con đường cũng không phải ma kha tộc dày đặc nhất phồn hoa nhất con đường bằng không mà nói hắn chắc chắn nhìn thấy càng nhiều ma kha giới cứng giả thời gian lưu truyền thời gian nửa tháng cơ hồ liền tại mục tây cùng huyết ma lão tổ bất chi bất giác tình huống ở trong lặng yên chạy đi mà một hơi đổi đến nửa tháng lộ thân thể máu thịt huyết ma lão tổ không thể nghi ngờ cũng có chút mệt mỏi Thiếu chủ. ở đây chính là ma chưng vực tương đối khu vực trụ cột tại ma kha giới 18 vực cảnh ở trong ma chưng vực chính là hoàn cảnh kém nhất một chỗ nhưng phiến khu vực này chính giữa cường giả nhưng là muốn so cái khác thật nhiều vực cảnh ở trong người đều phải thô kệch nhiều lắm thừa dịp nghỉ ngơi đứng không huyết ma lão tổ hướng về phía mục tây giới thiệu một chút những ngày này người đi đường mảnh này vực cảnh bởi vì hắn đã phát hiện mục tây đoạn đường này mà đến giống như đối với cái này phiến vực cảnh hết sức hiếu kỳ cho đến ngày nay hắn đã đem mục tây hoàn toàn xem như là một cái một mực nút trong bóng tối tu luyện hơn nữa vừa mới xuất thế không lâu ẩn thế người mục tây vô trì hắn cơ hồ chính là thấy có lạ hay không ma trương vực sao đích thật là một mảnh quần bạo địa vực gật đầu một cái mục tây đối với huyết ma lão tổ cho ra giới thiệu ngược lại là tương đối đồng ý dọc theo con đường này tinh thần của hắn không ít dò xét các nơi nhưng là phát hiện ở nơi này ma trương vực ở trong cơ hồ khắp nơi đều là bạo lực sát lục cùng người ăn thịt người tàn khốc. so sánh tới nói lúc trước hắn chỗ ở một mảnh kia ma kha giới xa xôi chi địa nhất định chính là ôn hòa thiên đường a huyết lão thể lực của ngươi thế nhưng là còn chịu nổi muốn hay không nghỉ ngơi nhiều một hồi thần sắc nghiêm mục tây không khỏi hướng về phía huyết ma lão tổ đạm nhiên vân đạo hắn nhìn ra được huyết ma lão tổ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng đi qua thời gian dài như vậy gấp rút lên đường mỗi một lần na di tựa hồ cũng đỏ lần hơi co chậm lại cho tới bây giờ cơ hồ đã nhìn ra được hắn cố hết sức nói đến liền xem như nhường một cái nết bàn cảnh người tự mình tiến hành không gian na vậy cũng là một kiện tương đối mệnh sự tình mà huyết ma lão tổ lại còn mang theo hắn cùng một chỗ có thể tưởng tượng đối với hắn khảo nghiệm lớn bao nhiêu không sao ta còn có thể kiên trì cái này ma trưng vực ở trong cường giả không thiếu hơn nữa người người đều tương đối bệnh ngoại chúng ta vẫn là nhanh chóng ly khai nơi này đợi đến ra ma chương vực nghỉ ngơi nữa tốt huyết ma lão tổ sắc thực đã rất mệt mỏi bằng không mà nói cũng sẽ không dừng lại hơi chút thở dốc hắn lúc này cũng nghĩ nghỉ ngơi một hồi có thể nghĩ đến đây phiến ma trương vực tình huống hắn chính là bỏ đi loại này nghỉ ngơi ý niệm cũng tốt đã như vậy vậy chúng ta liền tiếp tục ra mục tây cũng minh bạch ở người khác nhà địa bàn rõ ràng không có khả năng cái gì đều tùy tâm sử dụng mau mau ly khai nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đang khi nói chuyện công phu hai người chính là lại một lần nữa bước lên người đi đường hành trình Huyết Ma lão tổ không thể nghi ngờ là có chút đánh giá thấp dẫn người người đi đường độ khó, nhưng lúc này bất luận có bao nhiêu khó khăn, đều nhất định muốn cắn răng chịu đựng. Phải biết, lúc này liền xem như quay đầu đi trở về, tình huống cơ hồ cũng giống như nhau. Mục Tây cũng tại lo lắng đêm dài lắm mộng, một bên âm thầm vì Huyết Ma lão tổ cố lên, một bên cầu nguyện đừng có ngoại ý muốn xuất hiện. Nhưng mà, một số thời khắc, ngươi càng là sợ một ít chuyện phát sinh, những sự tình này, nhưng là càng sẽ nhảy ra tìm ngươi gây chuyện. 1048 thứ 977 chương hùng hổ dọa người liền tại Mục Tây cùng huyết Ma lão tổ dừng lại điều tức sau đó không bao lâu. không sai biệt lắm liền tiến hành năm sáu lần na di thời điểm nhưng hai người nhất không hy vọng nhìn thấy tình huống rốt cục vẫn là xuất hiện kiệt kiệt kiệt kiệt thật xa liền ngửi được một cỗ mùi máu tươi nguyên lai like là huyết ma lão tổ đại gia con lâm hoan nên hoan nên cực kỳ à kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt bà tiếng cười quái dị đột nhiên ở trong thiên địa vang tới mà nguyên bản chính là muốn lần nữa tiến hành na di huyết ma lão tổ cùng mục tây giờ khác này đều là thân hình chấn động nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhưng là cũng đã không thể di động thân hình ai vẫn là bị người chú ý tới sao cảm thấy thở dài mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ cái này đúng thật là lo lắng cái gì tới cái gì, hắn mới vừa vặn cầu nguyện không nên xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn vậy mà liền xuất hiện. huyết ma lão tổ tâm tình cũng không sai biệt lắm, lúc này bị phát hiện, rõ ràng cũng là hắn mười phần không muốn nhìn thấy, nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch, thường tại đi bờ rồng, nào có không dễ. từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ tới dọc theo con đường này có thể thật thiết lặng, ngoài ý muốn gì cũng không phát sinh. trong lòng suy nghĩ tâm sự, hai người ánh mắt cũng là cuối cùng thấy được cười quái gì đâu mượn. đây là một cái một thân trường bảo màu đen, có một đầu tóc muối tiêu lão giả. lão giả mắt sáng như lúc, đầy đầu hoa phát xóa ở phía sau trên lưng quanh người nộn nhảo khí tức màu đen nhìn giống như là địa ngục ma vương khí thế kinh người ma trương vực chủ giới trướng quan lam hộ pháp huyết ma lão tổ trước tiên thấy rõ người tới chỉ là khi nhìn thấy người tới thời điểm trên mặt của hắn nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia khó che giấu kinh hãi càng là vô ý thức kinh hô lên tại ma kha giới 18 vực chủ giới trướng có số lượng khổng lồ hộ pháp cấp cường giả những thứ này hộ pháp cấp cường giả ở trong yếu nhất có thể chỉ có niết bàn cảnh nhất nhị trọng cảnh giới nhưng cường đại nhưng là cực kỳ cường hành trước mắt cái này áo bảo đen lão giả tóc trắng Huyết Ma Lão Tổ cũng không lạ lắm, hoặc có lẽ là cả Ma Kha Giới ở trong vị này Quan Lam Hộ Pháp cũng là cực kỳ nổi tiếng tồn tại. Niết Bàn Cảnh tứ trọng tu vi cường đại đến làm người run sợ y kiếm chi cảnh kiếm kỹ, có thể nói cho dù là Niết Bàn Cảnh ngũ trọng trở lên cường giả đều căn bản không dám nói mình có thể thắng qua vị này Ma Kha Giới siêu cấp kiếm tu. Có vẻ như rất khó giải quyết ta. Mục Tây ngay tại Huyết Ma Lão Tổ bên cạnh nghe tới Huyết Ma Lão Tổ kinh hô, đồng thời cảm nhận được trên người đối phương lan ra tâm tình khẩn trương thời điểm. Hắn biết lần này tựa hồ có chút phiền toái. Hơn nữa. mặc dù hắn cũng không thể cảm ứng được phía trước áo bào đen láo giả tóc trắng có như thế nào tu vi cảnh giới, nhưng hắn tin tưởng vị lao giả này thực lực, e là cho dù là phóng nhãn lam bảo phủ chủ giới trướng thất đại hộ pháp đều chưa hẳn có người có thể siêu được hắn. còn có từ nơi này trên người lao giả, hắn cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí thức, loại khí thức này chính là chỉ có cùng là ý kiếm chi cảnh cường giả mới có thể có sở cảm ứng khí tức. ý kiếm chi cảnh nhất bàn cảnh cường giả sao? đây cũng là ta gặp được thứ nhất ý kiếm chi cảnh nhất bàn cảnh người a. hai mắt híp lại, giờ khắc này tây, trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, cùng là ý kiếm chi cảnh. Mục Tây tự nhiên biết loại cảnh giới này cường hành, mà vừa nghĩ tới đối phương chính là một cái lĩnh nội ý kiếm chi cảnh nhất bàn cảnh cường giả, trong lòng của hắn chính là khó tránh khỏi có chút nghiêm trọng. Tiết kiệt, kiệt kiệt, Huyết Ma lão tổ, nhìn ngươi đi lại vội vã, đây là muốn đi nơi nào? Trên bầu trời, áo bào đen lão giả tóc trắng đem Huyết Ma lão tổ cùng Mục Tây ngăn lại, sau đó chính là chậm rãi đến gần hai người, một mặt vui vẻ đạo. Nhìn ra được, tại chính mình địa bàn gặp phải Huyết Ma lão tổ, tâm tình của hắn tựa hồ không phải bình thường tốt, mà vừa nói chuyện, tinh thần của hắn càng là vững vàng phong tỏa Huyết Ma lão tổ, giống như chỉ sợ đối phương đột nhiên chạy trốn một dạng. Đương nhiên trong thời gian này, hắn cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua huyết ma lão tổ bên cạnh mục tây, chỉ là làm cảm nhận được mục tây cũng không phải là niết bản cảnh cường giả thời điểm, hắn liền đem cái sau trực tiếp không để ý đến. mục tây chân khí cơ sở mặc dù đạt đến nhất bản cảnh cấp bậc, nhưng lúc này chính hắn khí tức nội liễm, căn bản để cho người ta nhìn không ra chân khí cảnh giới, mà không có niết bàn pháp tắc trong người hắn, tự nhiên cũng sẽ không gây nên nhất bản cảnh cường giả chú ý quan lam hộ pháp. đã lâu không gặp, quan lam hộ pháp tu vi tuổi hồ lại có tinh tiến cái nào? huyết ma lão tổ ổn ổn tâm thần, sau đó vẫn là tiến lên một bước, hướng về phía trước mặt quan lam hộ pháp bắt chuyện qua đạo. thẳng thắn nói trước mắt vị này tuyệt đối là hiện nay chính hắn không chọc nổi tồn tại đổi di vãng hắn sợ là trước tiên liền trực tiếp chạy trốn nhưng dưới mắt có mục tây tại hắn liền xem như muốn chạy cũng muốn cùng mục tây thương lượng qua sau đó mới được hơn nữa mang theo mục tây dạng này một người sống sơ sờ, sờ hắn đương nhiên không có khả năng trốn được khắc khắc huyết ma lão tổ không muốn đổi chủ đề còn là nói nói ngươi đây là muốn đi đâu à tại nói thế nào ở đây cũng là ta quan lam lãnh địa huyết ma lão tổ muốn mượn đường nhưng là còn phải có chút thành ý mới là áo bào đen lão giả tóc trắng rõ ràng cũng không có đem huyết ma lão tổ quá mức để ở trong lòng khi nói chuyện đều là một mảnh giọng ra lệnh để cho người ta nghe cũng không phải thư thái như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đây là địa bàn của hắn huyết ma lão tổ là một giới tán tu đến rồi trên địa bàn của hắn đương nhiên liền muốn phòng thủ quy củ của hắn Hắc hắc, lão tổ ta trong lúc rảnh rỗi muốn mang ta cái này đệ tử mới thu bốn phía đi loanh quanh được thêm kiến thức lần này đi ngang qua quan lam hộ pháp bảo địa mong rằng quan lam hộ pháp tạo thuận lợi đối với phía trước lão giả hùng hồ do người huyết ma lão tổ nhưng cũng không tức giận vẫn là mười phần có kiên nhận trả lời phía trước đang đổi lộ thời điểm hắn cùng mục tây liền đã thương lượng xong, nếu như gặp phải biến cố, bọn hắn tựu lấy sư đồ xứng, đã như thế, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. a, huyết ma lão tổ vậy mà thu đệ tử, Chậc chậc, hiếm thấy, hiếm thấy a. nghe được huyết ma lão tổ trả lời, quan lam hộ pháp lần này không khỏi nhìn nhiều liễu mục tây một mắt, nhưng là chỉ là vô cùng đơn giản mà nhìn lướt qua, chính là không có hứng thú quá lớn. nghe bàn cảnh cường giả thu đồ, cái này chính là không có gì có thể kinh ngạc sự tình, liền xem như hắn, thủ hạ cũng có mấy cái tốt đệ tử, huyết ma lão tổ thu một người học trò, tự nhiên không có gì lớn. Huyết Ma lão tổ, Bản hộ pháp cũng không cùng ngươi vào vo. đã sớm nghe nói Huyết Ma lão tổ ngự dưới có phương, ta Ma chưng vực chủ đối với Huyết Ma lão tổ dạng này cường giả nhất là khâm phục, lần này tất nhiên Huyết Ma lão tổ đi tới Ma chưng vực, như vậy còn xin theo Bản hộ pháp đi gặp vực chủ đại nhân, miễn cho sau này vực chủ đại nhân oán trách Bản hộ pháp. Ma Kha giới tranh đấu kịch liệt, mỗi một cái vực chủ đều hy vọng giới trướng có thể có càng nhiều cường giả hội tụ, nghĩ Huyết Ma lão tổ loại này cũng không tính là một thân một mình cường giả, cơ hội là mỗi một cái vực chủ đều nghĩ thu phục, dù sao, một khi đã thu phục được Huyết Ma lão tổ, Đây cũng là tương đương với đã thu phục được cả huyết ma cung, mà cả huyết ma cung, sức mạnh cũng không phải bình thường mạnh. Ma Trương vực chủ ngược lại là không có xuống mời chào huyết ma lão tổ mệnh lệnh, nhưng quan lam hộ pháp rất rõ ràng, nếu như hắn có thể đủ đem huyết ma lão tổ mang đến, như vậy phần công lao này, tuyệt đối có thể đổi lấy không ít phần thưởng. Cái này 6. Đợi đến quan lam hộ pháp thoại âm rơi xuống thời điểm, huyết ma lão tổ nhưng là trở nên có chút chần trở. Quan lam hộ pháp, ta và ta cái này đệ tử còn có chuyện quan trọng muốn làm, không biết có thể đi trước cái tiện, chờ chúng ta hai người trở về thời điểm, tất nhiên sẽ tiến đến cho ma Trương vực chủ đại nhân tình an. Huyết Ma Lão Tổ trong lòng tin tưởng, nếu như đi giết kiến ma trường tộc chủ, cái kia còn có thể trở về chiếm được sao? Tại loại kia cấp bậc siêu cấp cường giả trước mặt, hắn e rằng ngay cả chạy trốn có thể cũng không có. Một khi đi, vậy thì thật sự cũng lại đừng nghĩ có tự do. Hơn nữa, vào lúc này hắn còn muốn lấy Mục Tây làm trung tâm, càng là không có khả năng mạo hiểm như vậy. Ân, Huyết Ma Lão Tổ này liền không đúng, bản hộ pháp hảo ý mời ngươi làm khách, chẳng lẽ Huyết Ma Lão Tổ liền này một ít mặt mũi cũng không cho sao? Nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, Quan Lam Hộ Pháp trên thân không khỏi có một cỗ nộ khí nhộn nhạo lên, mà theo nộ khí dạo dược. trên đỉnh đầu của hắn một đạo kiếm mang phóng lên trời sắc bén kia khí tước trực tiếp đem bầu trời mây đen đều đánh tan tới ân mắt thấy quan lam hộ pháp tức giận huyết ma lão tổ sắc mặt cũng là chậm rãi trở nên ngưng trọng lên cục diện hôm nay cho tới bây giờ tựa hồ cũng không cái gì có thể nói nhiều rất rõ ràng vị này quan lam hộ pháp không có khả năng dễ dàng thả hắn rời đi đến nỗi có phải hay không có thể đi hết vậy phải xem thực lực của hắn cùng vật khí. quan lam hộ pháp đại gia mặc dù không tính là bằng hữu nhưng là tuyệt đối không phải địch nhân quan lam hộ pháp chẳng lẽ nhất định phải lão tổ ta đứng ở mặt đối lập sao huyết ma lão tổ âm thanh cũng biến thành có chút trầm thấp đứng lên hắn mặc dù kiềm kỵ đối phương nhưng lại tuyệt đối không sợ đối phương cùng là nghiết bàn cảnh cường giả đối phương đơn giản liền cao hơn hắn một cái tầng cảnh giới thôi mặc dù đánh nhau hắn ăn thiệt thòi nhưng đối phương muốn bắt được hắn sợ cũng không có dễ dàng như vậy bớt nói nhiều lời ngươi nếu là có thể từ dưới tay của ta đào thoát đó là ngươi bản sự nếu như ngươi bại ngoan ngoắn đi với ta gặp vực chủ đại nhân quan lam hộ pháp ngược lại cũng không sợ đắc tội huyết ma lão tổ thẳng thắn nói các đại vực chủ tuyển nhận thuộc hạ không người nào là có thủ đoạn đặc thù làm cho đối phương ngoan ngoãn Nhiệm vụ của hắn chính là đem người dẫn đi, đến nội chuyện về sau, còn chưa tới phiên hắn tới lo lắng. Hừ, như thế nói đến, một trận chiến này nhưng là không thể tránh được. Tương đất còn có ba phần nộ khí, huyết ma lão tổ cũng không phải loại lương thiện, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mà không đem hắn để vào mắt, đổi là ai cũng không khả năng không tức phấn. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút bản hộ pháp kiếm pháp. Quan Lam hộ pháp căn bản vốn không nhiều lời, đang khi nói chuyện, trong tay hắn chính là nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc, mũi kiếm chỉ xéo, nhưng là đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. trả lẽ lại sợ ngươi? Mắt thấy Quan Lam hộ pháp lấy trường kiếm ra. Huyết Ma Lão Tổ con ngươi co rụt lại, nhưng là đồng dạng lấy ra mình linh minh, làm ra nên chiến tư thế. Huyết Ma Lão Tổ, đừng nói ta khi dễ ngươi, tại địa bàn của ta, nhường ngươi Ba Chiêu lại có làm sao? Song Vương giao đấu, Quan Lam hộ pháp coi như xem trọng, nhưng là trực tiếp muốn để Huyết Ma Lão Tổ Ba Chiêu. Bất kể nói thế nào, nếu là hắn lần này có thể thành công đem Huyết Ma Lão Tổ đưa đến Ma Trung Vực Chủ nơi đó, như vậy sau này hai người bọn họ ở giữa cũng coi như là người mình. Dưới mắt làm cho đối phương Ba Chiêu liền xem như bao nhiêu hóa giải một chút quan hệ của Song Vương A nói trở lại lấy tu vi của hắn cùng danh khí làm ra cử động như vậy kỳ thực vốn là chuyện đương nhiên 1049 thứ 978 chương tương kế tiểu kế hảo lão tổ ta hôm nay ngược lại muốn xem xem trong truyền thuyết quan lam hộ pháp có phải thật vậy hay không có theo như đồn đại mạnh như vậy tiếp chiêu ba trong tay linh binh bỗng nhiên lắc một cái huyết ma lão tổ không nói hai lời một kiếm chính là hướng về phía quan lam hộ pháp chém xuống một kiếm này tuyệt đối là hắn năm thành sức mạnh trở lên một kiếm một kiếm chém ra cả không gian cũng là vạch ra một đạo tinh tế vết nứt không gian uy lực mạnh có thể thấy được lỗ kiệt kiệt kiệt kiệt đây chính là công kích của người sao nhất định chính là điều trùng tiểu kỹ nhưng mà đối với huyết ma lão tổ mạnh mẽ như vậy một kiếm quan lam hộ pháp chỉ là lạnh lùng nở nụ cười ánh mắt lóe lên ở giữa chính là nhẹ nhõm tìm ra đối phương một kiếm này thiếu sót thân hình khẽ động chính là thoải mái mà chuẩn ra còn hai kiếm nữa nếu như cũng là loại cấp bậc này lời nói nhường ngươi mấy chiêu cũng là lãng phí tránh đi huyết ma lão tổ một kiếm quan lam hộ pháp trên mặt đều là một mảnh khinh thường thẳng thắn nói tại hắn cái ý này kiếm chi cảnh siêu cấp cường giả trước mặt dùng kiếm đây quả thực là múa dịu qua mắt thợ chờ ngươi tất cả đều tiếp nhận rồi nói sau, dễ ba. đối với quan lam hộ pháp chảo phúng, huyết ma lão tổ vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, quát khẽ một tiếng ở giữa, chính là lần nữa chém ra một kiếm, mà một kiếm không còn là đơn độc kiếm mang, mà là hóa thành một mảnh mưa kiếm, trực tiếp đem quan lam hộ pháp bao vây lại. chỉ thương thôi ba. mắt thấy huyết ma lão tổ lần công kích này tới gần, quan lam hộ pháp lần này ngược lại là thoáng nghiêm mặt một chút, bất quá, mặc dù là như thế cường đại mưa kiếm công kích, hắn vẫn như cũ thân hình tiềm lượng, cuối cùng không phát hiện chút tổn hao nào mà lánh ra. tiệt tiệt tiệt đệ tam sáu, ách cực kỳ nguy cấp mà tránh ra kiếm thứ hai, Quan Lam hộ pháp không khỏi cười một tiếng dài, chính là muốn để Huyết Ma lão tổ ra kiếm thứ ba. Nhưng mà, ngay tại hắn cất tiếng cười dài, suy nghĩ nhường Huyết Ma lão tổ ra đệ tam kiếm chi lúc, trên bầu trời, nơi nào còn có Huyết Ma lão tổ thân ảnh? A, hỗn đàn. Mắt thấy Huyết Ma lão tổ biến mất không thấy gì nữa, Quan Lam hộ pháp lập tức giận không tìm được, đến giờ khắc này hắn nơi nào vẫn không rõ. Náo loạn nửa ngày, hắn cư nhiên bị đối phương lừa bẫn, từ vừa mới bắt đầu, đối phương sợ là liền không có từng nghĩ muốn cùng hắn cứng đối cứng, mà vừa mới hai chiêu này, e rằng đơn giản chính là trướng nhãn pháp, vì cái gì? chính là yểm hộ bọn hắn chạy trốn đáng chết ta thậm chí ngay cả bản hộ pháp cũng dám lừa gạt nhìn ta không hủy ngươi niết bàn đem ngươi nghiền xương thành cho ba hú lên quái gì quan lam hộ pháp tâm thần rung động lại là rất nhanh liền cảm ứng được xa xa không gian ba động thân hình lóe lên ở giữa chính là hướng về phía huyết ma lão tổ đổi theo bình thường nói đến hai cường giả đối chiến nếu là đột nhiên lựa chọn đào tẩu kỳ thực là một kiện rất chuyện mất mặt bất quá huyết ma lão tổ tu vi không bằng hắn nhân ra chạy trốn đó là hết sức sáng suốt quyết định vô luận là nghĩ như thế nào cũng là hắn quá mức lê thơ huyết ma lão tổ đây là ngươi tự tìm chết Hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng rời đi bản hộ pháp lãnh địa." Quan Lam Hộ Pháp thật sự nổi giận, huống hắn còn sừng sốt mạo xương đầu to tỏi mà làm cho đối phương ba chiêu, có thể cuối cùng tự nhiên bị đùa bỡn xoay quanh, giờ khắc này, hắn hận không thể đem huyết ma lão tổ thiên đạo vạn quả, lấy tả mối hận trong lòng. Niết bản cảnh tam trọng cùng niết bản cảnh tứ trọng, trong lúc này mặc dù chỉ có một cảnh giới tầng thứ chính lệnh, có thể hai người ở giữa sức mạnh chính lệnh, lại quả thực có chút quá mức một ít. Huyết ma lão tổ tốc độ không chậm, bất quá, nay đã đuổi đến nửa tháng đường hắn, lúc này căn bản không phải trạng thái tốt nhất, tại loại này dưới trạng thái, hắn lại như thế nào thoát khỏi Quan Lam Hộ Pháp truy kích? ông Long Long ba hai đại niết bàn cảnh cường giả đuổi trốn làm cho khắp không gian cũng là dung chuyển không thôi nhìn ra được bọn hắn tựa hồ cũng dùng hết toàn lực nhất là huyết ma lão tổ càng là đem bú sữa mẹ khí lực cũng đã dùng ra lúc trước hắn đùa bỡn quan lam hộ pháp tự nhiên biết bị đối phương sau khi nắm được kết quả cho nên liền xem như mệt mỏi thổ huyết hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương bắt lấy chính là huyết ma lão tổ người hôm nay liền xem như chắc cánh cũng đừng hòng chạy ra ma trước vực hôm nay bản hộ pháp nhất định phải chạm ngươi tại giới kiếm một bên truy kích quan lam hộ pháp thanh âm cũng là không ngừng mà chuyển vào huyết ma lão tổ trong thai vì đối phương thực hiện lấy áp lực Hừ, huyết ma lão tổ lúc này nhưng là căn bản liền nói chuyện tinh lực cũng không có đối với sau lưng quan lam hộ pháp giận mắng cùng uy hiếp hắn cuối cùng chỉ là trở về lấy một tiếng hư lệnh sau đó chính là tiếp tục tiến hành chạy trốn loại này không gian na di đội trốn ngược lại cũng sẽ không nhanh như vậy liền có thể thấy rõ ràng tuy huyết ma lão tổ thực lực hơi yếu bất quá hắn mỗi một lần na cũng không có cố định phương vị quan lam hộ pháp muốn bắt lại hắn vẹn vẹn là không ngừng mà xác định phương vị liền đã hết sức phiền toái. đương nhiên nếu như tại thể lực tiêu hao phía trước huyết ma lão tổ khó mà thoát khỏi quan lam hộ pháp mà nói như vậy đối với hắn mà nói tình huống liền muốn rất tệ rất tệ một đuổi một chạy hai đại cường giả ở giữa phiến thiên địa này diễn ra vừa ra cực hạn truy đuổi vở kịch chỉ tiết dạng này một tuần kịch phần nhưng là không có người xem có thể thưởng thức nhận được huyết ma lão tổ trường bào màu đỏ ngọng đã sớm bị đánh ấm mất mồ hôi trượt xuống ở giữa đơn giản giống như là bắt đầu mưa một dạng rất rõ ràng cho dù là niết bàn cảnh cường giả thể lực của hắn cũng là mắt thấy liền bị lấy hết kiệt kiệt kiệt, kiệt trốn a ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, chừng một khắc đồng hồ thời gian chính là lạng yên chạy đi. Huyết Ma Lão Tổ sau lưng, Quan Lam Hộ Pháp tiếng cười vang lên lần nữa, nhưng là hắn đã phát hiện Huyết Ma Lão Tổ thể lực sắp không chống đỡ được nữa, trận này đuổi trốn, thắng lợi cuối cùng nhất nhất định là hắn. Huyết Ma Lão Tổ ngược lại là cũng không có bị đối phương tiếng cười ảnh hưởng, vẫn là phối hợp bay tán loại lấy, mà đang khi hắn cảm thấy thể lực của mình đã nghiêm trọng chống đỡ hết nổi thời điểm, thân hình của hắn, nhưng là trong lúc đó hướng về phía dưới chìm xuống dưới, loại tình cảnh kia, giống như là hắn đã không kiên trì nổi, trực tiếp từ không trung rơi một dạng. Ân, gánh không được sao? Nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Mắt thấy Huyết Ma lão tổ thân hình hướng về phía dưới hạ xuống mà đi, Quan Lam hộ pháp sắc mặt vui mừng, không nói hai lời chính là theo sát mà đi. Soe ba. Huyết Ma lão tổ lần này cũng không tiếp tục chạy trốn, mà là rơi xuống một mảnh quái thạch gầy chơ xương loạn thạch cưng ở trong, từng ngụm từng ngụm thở dốc đứng lên. Thẳng thắn nói, giờ khác này hắn thật sự có chút trốn bất động, nguyên bản, tại Nazi mười lăm cái ngày đêm thời điểm, hắn liền đã có chút nghiêm trọng thể lực chống đỡ hết nổi, mà một lát sau một phen kịch liệt đuổi trốn, hắn còn sót lại một chút nhi thể lực, cuối cùng đều bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể hạ xuống tới cho chết. Tiệt kiệt, tiệt kiệt, kiệt, huyết ma lão tổ, ngươi như thế nào không trốn? Ngay tại huyết ma lão tổ vừa mới đáp xuống trên một tảng đá lớn thời điểm, quan lam hộ pháp theo sát mà tới, trực tiếp rơi xuống huyết ma lão tổ phía trước cách đó không xa trên một tảng đá lớn, khổng lồ tâm thần phong tỏa cái sau. Lần này, mặc kệ cái sau như thế nào chạy trốn, đều khó có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Quan lam hộ pháp, dừng ở đây a, so tốc độ, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Huyết ma lão tổ lồng ngực kịch liệt phập phồng, khi nói chuyện đều cảm giác được có chút phí sức, nhìn về phía quan lam hộ pháp ánh mắt cũng là tràn đầy kiên kỵ. kiệt tiệt kiệt, so cái gì ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Cười lạnh, Quan Lam Hộ Pháp sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên có chút biến thành màu đen, "Huyết Ma lão tổ, nguyên bản ngươi có thể trở thành vực chủ đại nhân giới chướng một vị cường giả, được vạn người ngưỡng mộ. Bất quá, ngươi hôm nay cũng dám trêu đồ ta, là ngươi chính mình từ bỏ sinh lộ, cho nên, ngươi cũng chớ có trách ta." Đáy mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn, Quan Lam Hộ Pháp cũng là âm thầm may mắn. Hắn biết, hắn hôm nay có thể nói là nhặt được cái đại tiền nghi, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Huyết Ma lão tổ, hắn thật sự chưa hẳn bắt nhận được, có thể hết lần này tới lần khác Huyết Ma lão tổ trước kia cũng không biết làm những gì. vậy mà tiêu hao to lớn như thế này mới khiến hắn cuối cùng được thắng có thể tưởng tượng được nếu như hắn có thể đủ đem huyết ma lao tổ cắn nuốt lời nói như vậy đối với hắn tu vi tất phải là một lần khó có thể tưởng tượng để thăng nói không chừng có thể trợ hắn xung kích một chút niết bàn cảnh ngũ trọng cảnh giới đâu ma kha giới chính là thế giới người ăn thì người cường giả thôn phệ kẻ yếu tới lớn mạnh chính mình cái này căn bản là xa thương gần thường tình huống chỉ bất quá niết bàn cảnh cường giả thật vẫn có rất ít bị người cắn nuốt tình huống xuất hiện quan lam hộ pháp ngươi, ngươi muốn làm gì huyết ma lão tổ vô ý thức lui về sau một bước hoàn toàn một bộ kinh hồn bất định bộ dáng nơi nào còn có niết bàn cảnh cường giả khí chất cùng tôn nghiêm nghiễm nhiên chính là một cái đồ hèn nhát một dạng hừ hừ ta muốn làm cái gì ngươi lập tức liền muốn đã biết thiên la địa vong ba cơ hội khó được quan lam hộ pháp rất rõ ràng thôn vệ một cái niết bàn cảnh cường giả có thể có được chỗ tốt nhất định muốn so vì ma chương vực chủ cống hiến một cái niết bàn cảnh thuộc hạ lớn cho nên hơi suy nghĩ một chút hắn chính là có quyết định của mình đưa tay ở giữa một trường lập lệ ngân sắc quang mang cực lớn lưới ánh sáng trực tiếp bị hắn bước ra ngoài vừa lúc là hướng về phía huyết ma lão tổ trên không chủ xuống, lần này liền xem như huyết ma lão tổ muốn trốn vọt, tựa hồ cũng đã không kịp. tờ này ngân sắc lưới ánh sáng, chính là hắn tân tân khổ khổ tạo ra đặc thù lưới, phía trên bị hắn giao cho niết bản chi lực, vậy nhất bản cảnh người nếu là bị internet vây khốn, liền không gian na đều sẽ chịu ảnh hưởng. bình thường hắn là tuyệt đối không nỡ đem chuyện bảo bối này bày ra, nhưng lần này tình huống hiển nhiên là có chút đặc thù. ông ba, nhưng mà ngay tại quan lam hộ pháp không gian lưới ném ra, hơn nữa chưa thêm tại huyết ma lão tổ trên thân thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. diện tích hơn 10 dặm phạm vi, trong lúc đó chuyển đến một tia chấn động, cái này một tia chấn động tới hết sức đột nhiên, mà vừa mới ném ra ngoài không gian internet Quan Lam Hộ Pháp, mặc dù trước tiên cảm nhận được không gian chấn động, nhưng bởi vì là đang khống chế không gian internet, hắn nhưng là cũng không có trước tiên rời đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên chuyển tới không gian chấn động, tự nhiên là nhường Quan Lam Hộ Pháp kinh ngạc không thôi. Phải biết, ở đây chính là địa bàn của hắn, ở trên địa bàn của hắn xuất hiện loại này động tĩnh, nhưng hắn chính mình vậy mà đều không rõ ràng, cái này hiển nhiên có chút không quá bình thường. ba Cơ hồ chính là tại Quan Lam Hộ Pháp cảm thấy thường. nhưng lại còn suy nghĩ được là không phải muốn tu tay, tạm thời mặc kệ huyết ma lão tổ trong nháy mắt cơ vụ, diện tích hơn 10 dặm không gian bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, sau đó, vị này ma chương được siêu cấp hộ pháp, chính là cảm thấy trước mắt mình một hoa, cuối cùng thấy, là huyết ma lão tổ như chút được gánh nặng thở dốc một hơi, sau đó chính là cái gì đều không thấy được. 1050 thứ 979 chương cầu xin tha thứ không tốt, gặp nguy hiểm ba Sắc mặt đột nhiên một bên, Quan Lam hộ pháp lúc này mới ý thức được, có vẻ như hắn lại một lần đã trúng huyết ma lão tổ gian kế Một cái ý niệm chần chờ, vẹn vẹn một cái kia ý niệm chần chờ. nếu như cái kia một khắc không đi suy xét mà là trực tiếp lựa chọn từ bỏ bắt bổ huyết ma lão tổ lời nói như vậy vào lúc này hắn cũng sớm đã thoát ly mảnh này đặc thủ phạm vi đáng tiếc là lòng sinh tham lam hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn từ bỏ mà một lựa chọn cũng quyết định hắn kế tiếp phải đối mặt tình huống cái này đây là sáu huyền trận xem như ma chưng vực chủ dưới trướng siêu cấp cường giả quan lam hộ pháp đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra trước mắt chiến trận rất rõ ràng vào giờ phút này hắn nhưng là lâm vào huyền trận ngay giữa không gian của hắn internet lúc này đã đã mất đi liên hệ mà huyết ma lão tổ thân ảnh lúc này cũng là hoàn toàn không thấy. không chỉ là không thấy thân ảnh liền huyết ma lão tổ khí thức hắn đều một chút cũng không cảm ứng được tại sao có thể như vậy từ đâu tới huyền trận tại sao đột nhiên ở giữa xuất hiện một tòa huyền trận ba giờ khác này quan lam hộ pháp thật là trăm mối vẫn không có cách giải hắn rõ ràng vẫn luôn đang truy đuổi huyết ma lão tổ cái sau tuyệt đối không có khả năng có thời gian bày trận hơn nữa vừa mới hắn một mực nhìn chăm chú lên huyết ma lão tổ cái này một huyền trận khởi động cũng tuyệt đối không phải là huyết ma lão tổ làm các loại người trẻ tuổi kia sáu thân xác chấn động quan lam hộ pháp đột nhiên ý thức được giống như từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn không để ý đến một điểm rất trọng yếu. ha ha, quan lam hộ pháp đúng không? hoan nên ngươi tới đến ta huyền trận không gian ở trong. kế tiếp, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần chưa bao giờ từng hưởng dụng qua tiệc. ngươi cần phải thật tốt phẩm vị a. ngay tại quan lam hộ pháp sắc mặt biến huyễn trí lúc, một tiếng cười khẽ truyền đến. cùng lúc đó, trung quanh hắn không gian, nhưng là trong lúc đó tối đi. một mảnh đen kịt không gian ở trong, quan lam hộ pháp giờ khắc này ngửi được một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm, loại kia cảm giác nguy hiểm, giống như là vừa mới vang lên thanh âm, kia nói tới một dạng, tuyệt đối là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. người nào? là ai đang tính kế bản hộ pháp? Cút ra đây cho ta ba tiếng cười khét còn tại bên thai của hắn quanh quẩn nhưng là căn bản không nhìn thấy thân ảnh của đối phương mà đối với không biết sợ hãi nhường vị này ma trương vực chủ dưới trướng siêu cấp từng giả trong nháy mắt đã biến thành chim sợ cánh quang xoát xoát xoát ba trường kiếm nơi tay hắn giống như là con ruồi không đầu đi loạn một dạng một kiếm lại một kiếm hướng về phía bốn phương tám hướng chém ra ngoài đáng tiếc là mỗi một kiếm chém ra nhưng là cũng không có một tia đáp lại cái loại cảm giác này giống như là chiêu kiếm của hắn đều chém vào không trung một dạng không thể nào cái này tuyệt đối không khả năng tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy huyền trận là một miết bàn cảnh ý kiếm chi cảnh cương giả quan lam hộ pháp công kích sắc bén cỡ nào tùy tùy tiện tiện mới kiếm đều đủ để nhường đồng cấp đầu người thương yêu không dứt nhưng lúc này đây thậm chí ngay cả một kia âm thanh cũng không có ta không tin ta không tin ta không tin chỉ là huyền trận có thể vây được bản hộ pháp tay cầm trường kiếm quan lam hộ pháp cũng không để ý phía trước mình là cái gì trong lúc đó chính là hướng về phía phía trước phóng đi không gian lực lượng đã mất đi hiệu lực hắn duy nhất có thể làm chính là liệu lính bay về phía trước hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút vây khốn mình mảnh này huyền trận rốt cuộc có bao nhiêu kỳ dị thân hình cấp động, Quan Lam hộ pháp tốc độ cực nhanh, nhưng mà, đợi đến hắn bắt đầu cấp động thời điểm, hắn lúc này mới hãi nhiên phát hiện, mảnh này đen như mực không gian, vậy mà thật sự vô biên vô hạn, hắn bay vút một hồi lâu, vậy mà căn bản không có bay khỏi nơi này dấu hiệu. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thân hình định trụ, Quan Lam hộ pháp giờ khắc này thật sự sợ. Nghiệt bản chi lực bị giam cầm, bay lại không bay ra được, giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một cố vô trợ cảm tới. Ông ba? Nhưng mà, đối với hắn mà nói, điểm chết người là tình huống, nhưng là vừa mới bắt đầu thôi. Theo không gian chung quanh hơi chấn động một chút, quan Lam hộ pháp này đã tràn đầy hoảng sợ trên mặt, nhưng là chỉ một thoáng trở nên mặt không có chút máu đứng lên. Cái gì? Lực lượng của ta, ta nhất bàn chi lực, vậy mà, vậy mà tại trôi đi, ba. Thân thể đương trung, cái kia sung doanh nhất bàn chi lực cùng với chân khí khổng lồ năng lượng, giờ khắc này giống như là quả cầu da xì hơi một dạng, đang nhanh chóng từ hắn thân thể đường trung hướng ra phía ngoài trôi đi. Loại kia chạy mất tốc độ, đơn giản nhường hắn cảm thấy hãi nhiên. Dừng lại, mau nhanh cho ta dừng lại ba. Cảm thụ được thân thể đương trung nhất bản chi lực cùng với chân khí năng lượng đang nhanh chóng tàn mạn ra đi. quan lam hộ pháp hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận dưới mắt sự thật công pháp vận chuyển hắn cố hết sức muốn đem tản mạng ra chân khí cùng niết bàn chi lực thu hồi cơ thể đáng tiếc là vô luận hắn cố gắng thế nào những thứ này niết bàn chi lực cùng chân khí năng lượng đều giống như nhận lấy triệu hắn đồng dạng tự mình tiếp tục trôi đi a a a dừng lại cho ta a cơ thể trong nháy mắt bị mồ hôi lớp nhẹp giờ khác này quan lam hộ pháp vừa sợ vừa giận hơn nữa còn tràn đầy vô tận hối hận rất rõ ràng nếu như vừa mới một khắc này hắn không có tiến hành suy tư không có tiến hành lựa chọn như vậy lúc này nhất định đã thoát ly mảnh này huyền trận phạm vi nhưng mà chính là hắn tham niệm nhất thời nhường hắn cuối cùng đã mất đi rời đi huyền trận phạm vi thời cơ tốt nhất cuối cùng biến thành dưới mắt loại kết quả này không đánh ta chịu thua ta chịu thua ba không lồ nhất bàn chi lực nhanh chóng trôi đi quan lam hộ pháp trong lòng phòng tuyến cơ hồ là trong nháy mắt liền bị sập phá không nói hai lời chính là trực tiếp tuyên bố chịu thua huyết ma lão tổ còn có bảy trận bằng hữu ta thua ta nhận thua còn xin thu cái này huyền trận chúng ta có chuyện thật tốt nói cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại quan lam hộ pháp tận lực duy trì ngữ khí nhẹ nhàng hướng về phía không gian trùng quanh hô người ở dưới mái hiên ai có thể không túi đầu giờ khắc này Vô luận hắn là như thế nào cũng giả cũng không khỏi không phục mềm chịu vua, không thể không đàng hoàng cầu xin tha thứ. Nếu không, chờ đợi hắn kết quả, tất nhiên sẽ hết sức thế thảm. Ha ha ha, quan Lam Hộ Pháp, trước ngươi không phải rất lợi hại sao? Lại còn muốn giam giữ lao Tổ ta, ngươi quả thực cho là lao Tổ ta trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi sao? Lao Tổ ta bất quá chính là dẫn ngươi mắc lừa thôi. Ha ha ha ha. Đợi đến quan Lam Hộ Pháp thanh em rơi xuống, huyết ma lão tổ âm thanh, nhưng là lập tức văng tới. Huyết ma lão tổ lúc này rõ ràng là có cơ hội vì chính mình chính danh. thẳng thắn nói, lúc trước hắn thật vẫn cũng không phải là không có trốn chạy năng lực, mặc dù trong khoảng thời gian này thể lực tiêu hao nghiêm trọng, còn không đến mức thời gian ngắn như vậy liền thua trận. nói đến, đây hết thảy kỳ thực cũng là hắn cùng với mục tây tính toán kỹ. từ quan lam hộ pháp giao thủ, đến như thiểm điện chạy trốn, chỗ này hành động cũng là mục tây ở sau lưng khống, mà liền tại quan lam hộ pháp đuổi theo huyết ma lão tổ thời điểm, hắn nhưng là không có phát hiện, lúc ấy mục tây kỳ thực liền giấu ở tại chỗ, đợi đến hắn rời đi thời điểm, mục tây lúc này mới hiện thân đi ra, thì mảnh này loạn thạch cương, bố trí hoàng hà khúc đại trận, hết thảy đều tại mục tây tính toán cùng trưởng khống ở trong. Hơn nữa mỗi một bước đều hơi có chút mạo hiểm, giống như lúc trước hắn núp ở Quan Lam hộ pháp bên cạnh, nếu như một khắc này Quan Lam hộ pháp không có trực tiếp tiến đến truy kích Huyết Ma lão tổ, mà là tại tại chỗ tra xét rõ ràng mà nói, e rằng mười phần liền sẽ đem hắn lật ra tới. Còn nếu là nhường một mình hắn đối mặt Quan Lam hộ pháp, kết quả lại là có thể tưởng tượng được. Bất quá, đây cũng chính là mục tây tính toán không bỏ sót chỗ, hắn tin tưởng, tại nhìn thấy Huyết Ma lão tổ chạy trốn sau đó, Quan Lam hộ pháp tuyệt đối sẽ không lại đem hắn cái này không đến miết bàn cảnh tiểu gia hỏa để ở trong lòng. Nếu như Quan Lam hộ pháp có thể nghiêm túc quan sát liền sẽ phát hiện, kỳ thực huyết ma lão tổ đường chạy trốn căn bản chính là một cái hình cái vòng con đường chạy một vòng nhưng là lại chạy về về chỗ cũ tới huyết ma lão tổ hết thể đều là một hồi hiểu lầm còn xin huyết ma lão tổ dơ cao đánh khẽ chớ có cùng tại hạ chấp nhận. quan lam hộ pháp lúc này là cái gì em thai liền nói cái gì bởi vì liền tại đây ngắn ngủi thời gian không lâu bên trong hắn nhất bản chi lực đã tiêu hao rất nhiều rất nhiều nếu như lại tiếp như vậy mà nói hắn chỉ sợ cũng muốn xuống cấp a ở một cái cấp vực chủ cường giả dưới trướng làm việc nếu như xuất hiện giáng cấp tình huống đối với hắn mà nói nhất định chính là khó có thể tưởng tượng đạt kích ha, ha, ha. chậm hết thể đều chậm quan lam ngươi vẫn là hưởng thụ một chút đại trận này kỳ diệu a lão tổ ta sẽ không giúp ngươi ha ha ha ha huyết ma lão tổ tiếng cười ở trong tràn đầy thoải mái hắn là cảm thụ qua chỗ sâu hoàng hà cựu khúc trong đại trận thời điểm cái chủng loại kia tuyệt vọng tự nhiên có thể lý giải quan lam hộ pháp vào lúc này cảm thụ vừa nghĩ tới quan lam hộ pháp bị giam tại trong đại trận tiến hành cẩn thận thăm dò tâm trạng của hắn chính là không nói ra được thoải mái bay trận các hạ còn xin dừng lại huyền trận chúng ta có chuyện thật tốt nói vạn bạn không nên bởi vì tại hạ được tội một vị cấp vực chủ cường giả mong rằng các hạ nghĩ lại mà làm sao huyết ma lão tổ bên này hiển nhiên là mở không ra cục diện giờ khác này quan lam hộ pháp chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào bảy trận mục tây trên thân hắn biết cái này một đại trận tuyệt đối không phải huyết ma lão tổ bố trí cho nên năn nỉ huyết ma lão tổ ngược lại là còn không bằng năn nỉ người bảy trận hơn nữa còn có thể tiến hành một chút nói xa nói gần uy hiếp Hừ, không muốn lấy cái gì cấp vực chủ cường giả tới do ta nếu là ngươi cảm thấy cấp vực chủ cường giả có thể cứu ngươi mệnh như vậy thì trực tiếp hướng hắn cầu trợ tốt đối với quan lam hộ pháp uy hiếp huyền trận không gian chính giữa mục tây nhưng là có loại khịt mũi khinh bị cảm giác Hoàng Hà Cựu khúc đại trận cũng không phải bình thường huyền trận, ở mảnh này huyền trận trong không gian, vậy thì tương đương với là cùng Ma Kha giới cô lập, mặc cho ngươi có mạnh đi nữa thủ đoạn, cũng đừng hòng cùng ngoại giới tiến hành tin tức giao lưu. Người sáu, nghe được mục tây không chút khách khí trả lời, Quan Lam hộ pháp lập tức khí tức chỉ trệ, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Nếu như đối phương liền cấp vực chủ cường giả cũng không có để ở trong mắt lời nói, như vậy hắn lần này, sợ là thật sự có chút nguy hiểm. Thân thể đương trung năng lượng cùng nhất bản chi lực chạy mất càng lai việc nhanh, loại kia chính mình càng lai việc yếu cảm giác, đơn giản nhường hắn như muốn tổ huyết. từ niết bàn cảnh nhất trọng tu luyện tới niết bàn cảnh tứ trọng hắn dọc theo con đường này đã trải qua bao nhiêu mưa gió nếu như liền như vậy một đường rụt về lại đơn giản so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu còn muốn cho hắn khó mà tiếp thu các hạ mở điều kiện vô luận là điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi đem cái này huyền trận dừng lại thời gian không đợi người thêm một phút thời gian hắn niết bàn chi lực tổn thất thì càng nhiều tổn thất như vậy hắn thật sự đảm đương không nổi a nhưng mà lần này đáp lại hắn nhưng là chỉ có từng trận tiếng vang nhưng là cũng lại không có những thứ khác cấm thanh ân người đâu người đi nơi nào trở lại cho ta ba. Gọi hàng không chiếm được trả lời, Quan lam hộ pháp quả thực là càng lai việt bối rối. Có người cùng hắn đối thoại, hắn còn có thể mong mọi mình có thể ly khai nơi này, chỉ khi nào liền nói chuyện người đều không có, như vậy hắn e rằng nhất định lưu tại nơi này trở lấy xuống cấp. Chỉ là, hắn nhưng là cũng không biết, lúc này, người bên ngoài cũng không hề rời đi, chỉ bất quá chính là không có thời gian phản ứng đến hắn thôi. 1051 thứ 980 chương mệnh chúng chú định có này, một kiếp thật là nhiều niết bàn chi lực, ha ha ha, lại có thể thu thập những thứ này niết bàn chi lực. Nước tiên linh thần, cho ta thu ba. Mục Tây mới không có thời gian đi lý tới Quan Lam Hộ Pháp, làm Hoàng Hà chín khúc đại trận trùng cực áo nghĩa bắt đầu vận chuyển lại sau đó, khắp đại trận không gian ở trong, màu bạc trắng không gian lực lượng lại một lần nữa bắt đầu bốn phía dạo dục, giờ khắc này, hắn nhân vật chính là thu thập những thứ này, Niết bàn chi lực, nơi nào có thời gian và tinh lực cùng lý tới Quan Lam Hộ Pháp. Đến đây đi đến đây đi, càng nhiều càng tốt, đem người này tất cả Niết bàn chi lực đều cho ta hút ra tới, lần này, ta muốn duy nhất một lần thu thập đủ. Niết bàn chi lực tuyệt đối là siêu cấp bảo bối, tu vi của hắn để thằng cần Niết bàn chi lực, tiểu thất mở rộng, cần Niết bàn chi lực, có thể nói, Niết bàn chi lực đối với hắn mà nói nhất định chính là cực kỳ cần thiết xa xỉ phẩm tính toán nhất bản cảnh cơ giả đó cũng không phải là nói tính toán liền có thể tính toán trước đây mục tây sở dĩ có thể tính kế huyết ma lão tổ đó là bởi vì đối phương bỏ lỡ đem hắn trộm tới hơn nữa còn hoàn toàn bỏ mặc hắn này mới khiến hắn tại thời khắc mấu chốt bày ra hoàng hà chín khúc đại trợn cuối cùng đem huyết ma lão tổ thu phục có thể tưởng tượng nếu như trước đây huyết ma lão tổ ý thức được có thể tồn tại uy hiếp như vậy mục tây sợ là một chút cơ hội cũng không có mà lần này đối mặt càng cường đại hơn quan lam hộ pháp hắn lần hành động này có thể nói càng thêm mạo hiểm kích động kỳ thực để xem lam hộ pháp tu vi Căn bản không nên bị hắn kẹt ở Hoàng Hà Chín khúc đại trận chính giữa. Phải biết, Hoàng Hà Chín khúc đại trận khởi động cần một chút thời gian, bố trí càng là cần một chút thời gian, trong thời gian này, nếu như Quan Lam hộ pháp có thể nghiêm túc suy tư một chút, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền lên bộ. Đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, Quan Lam hộ pháp liền không có đem huyết ma lão tổ để vào mắt, càng là dứt khoát xem nhẹ Liễu một Tây, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, nhưng là căn bản chẳng thể trách người khác. Hoàng Hà Chín khúc đại trận trung cực áo nghĩa khởi động, Quan Lam hộ pháp có khả năng làm, chỉ có đau khổ rãy rủa. Niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới, rất nhanh liền bởi vì niết bàn chi lực trôi đi. đã biến thành niết bàn cảnh tam trọng. Mà dạng giáng cấp, còn tại theo thừa hải gian trôi đi tiếp tục tiến hành, mà lại là hoàn toàn không có cực hạn tiến hành. Nhận thua, thật sự nhận thua a. Quan Lam hộ pháp đã gấp đến độ quỷ ở đen nhánh không gian ở trong, vào lúc này hắn thật sự sợ, từ một kẻ vô danh tiểu tốt tu luyện tới niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới, chỉ có chính hắn biết mình đã trải qua bao nhiêu gian khổ khốn khổ. Nhưng mà, toàn bộ hết thảy đều phải tại thời khắc này hóa thành ảo ảnh trong mơ, đối với cái này, hắn thật sự là không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Ông ba, niết bàn chi lực tiếp tục trôi đi, niết bàn cảnh tam trọng tu vi cũng rốt cục bị niết bàn cảnh nhị trọng thay thế, mà tới được bây giờ, Quan Lam hộ pháp liền hô kêu khí lực cũng bị mất, chỉ có thể là ngây ngốc quỷ ở nơi đó, chờ đợi tận thế buông xuống. Thẳng thắn nói, cho tới bây giờ hắn đều không rõ, chính mình đường đường niết bàn cảnh tứ trọng ý kiếm chi cảnh cường giả, làm sao lại đột nhiên trở thành ruộng đất như vậy, còn có, bố trí này quỷ dị đại trận người đến tột cùng là ai, hắn bây giờ rất muốn gặp bên trên gặp một lần. Cùng ban đầu huyết ma lão tổ một dạng, Quan Lam hộ pháp tự nhiên cũng nghĩ qua muốn thiêu đốt niết bàn, đáng tiếc là, so với huyết ma lão tổ, hắn càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình, nhường hắn thiêu đốt niết bàn. hắn là thật sự không thể đi xuống cái tia tay đến cuối cùng quan lam hộ pháp đã không còn đoán trách bất luận kẻ nào duy nhất đoán trách chỉ có chính hắn có thể từ vừa mới bắt đầu hắn thì không nên chạy đến tranh đoạt vũng nước đục này mà tất nhiên đi ra vậy sẽ phải thời khắc duy trì cảnh giác tuyệt đối không thể có bất kỳ lơ là sơ suất đáng tiếc bây giờ nghĩ minh bạch những đạo lý này sớm đã là thì đã trễ hết thảy đều chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi cắn răng nắm chặt nắm đấm quan lam hộ pháp chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân sức mạnh không không mất mà dạng trôi đi không sai biệt lắm tại qua gần nửa canh giờ thời gian sau đó nhưng là rốt cuộc đã tới một cái truyền mặt. ông ba Phước Ba sau cùng một tia niết bàn chi lực bị đại trận nổ đi ra quan lam hộ pháp niết bàn thế giới cuối cùng tại thời khắc này trực tiếp đổ sụt bên trong đủ loại vật phẩm giống như là ban đầu huyết ma lão tổ một dạng trực tiếp tới một cái đại bạo xem như cấp vực chủ cường giả dưới trướng nhân vật hơn nữa tu vi lại mạnh hơn huyết ma lão tổ quan lam hộ pháp tài sản tuyệt đối phải so huyết ma lão tổ phong phú nhiều đương nhiên huyết ma lão tổ tài sản ở trong có một bộ thần cấp võ kỹ điểm này tuyệt đối là quan lam hộ pháp không có cách nào so sánh không ba tu vi rơi vào kim đan cảnh trong nháy mắt quan lam hộ pháp đông nhiên ngẩng đầu lên sọ phát ra một tiếng không cam lòng tiêu thảm sau đó chính là chán nạn cúi đầu tiếp tục mặc cho năng lượng thân thể bị ngoại giới hấp thu tu vi thêm một bước tiến hành rơi xuống ha ha ha bạo cuối cùng bạo a huyền trận không gian ở trong vẫn luôn đang khống chế nước thiên linh thần thu thập miết bản chi lực một tây giờ khác này không khỏi lộ ra vui mừng khổ đợi gần nửa canh giờ vị này ma trưng vực chủ dưới trướng siêu cấp cường giả cuối cùng tại hoàng hà chín khúc đại trận ở trong bị đánh trở về nguyên hình mà hoàng hà chín khúc đại trận tại ma kha giới lần thứ hai chính thức biểu diễn cũng coi như là lấy được viên mãn thành công. Tất cả đều cho ta thu ba. Quan Lam Hộ Pháp tuân gia đồ vật, trong đó nhất định chính là bảo bối vô số. Đáng tiếc là vô luận là có bao nhiêu bảo bối, giờ khắc này cũng đã vì hắn tất cả, một dạng cũng không thể thiếu. Hoàng Hà chín khúc đại trận, bộ này tại ban đầu tam giới rực rỡ hào quang, nhường Thánh Nhân cũng cảm thấy khó giải quyết siêu cấp trận pháp. Tại Ma Kha giới trên phiến đại địa này, nhất định diễn dịch lần lượt kỳ tích. Đem Quan Lam Hộ Pháp nhất bản thế giới tuân gia đồ vật một mạnh thu vào, Mục Tây cũng không thời gian kiểm tra những vật phẩm này ở trong đều có chút bảo bối gì. Tóm lại, những vật này hiện tại cũng thuộc sở hữu của hắn, hắn tương lai có nhiều thời gian đi kiểm tra. Nước Tiên Linh Thần trở về ba. Thu tất cả bả bối, mục Tây Tâm Tư khẽ động, cái tiêu tự do bên ngoài thu tập nhất bàn chi lực nước tiên linh thần, liền cung cấp tốc giết trở về, mà một lát, đang thu thập Quan Lam hộ pháp gần một nửa nhất bàn chi lực sau đó, cả nước tiên linh thần, cơ hồ cũng đã đã biến thành ngân bạch chi sắc. Thật là nhiều niết bàn chi lực, lần này vậy mà góp nhặt nhiều như vậy niết bàn chi lực, niết bàn cảnh tứ trọng cùng nhất bàn cảnh tam trọng, trong lúc này thật đúng là chênh lệch cực lớn a. Mục Tây cũng không nghĩ đến, Niết bản cảnh tứ trọng quan Lam Hộ Pháp tiêu tán đi ra ngoài niết bản chi lực vậy mà so huyết ma lão tổ nhiều nhiều như vậy. Đáng tiếc hơn phân nửa nhất bản chi lực đều tiêu tán đến không gian thâm sự, thu thập lại vẫn như cũng chỉ là cực ít cực tiểu số mà thôi. đương nhiên, cho dù là cực ít một bộ phận nhất bản chi lực đối với hắn mà nói, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ dùng a huyết lao ba đem nước thiên linh thần thu vào. Mục Tây tâm tư khẽ động, vẫn luôn ở phía xa quan sát quan Lam Hộ Pháp tình huống huyết ma lão tổ chính là trực tiếp bị đại trận chuyển tới bên cạnh hắn. Thiếu chủ ba huyết ma lão tổ đi tới Mục Tây phụ cận. nhưng là rất cung kính hướng về phía mục tây thi cái lễ thái độ so sánh với phía trước nhưng là tốt rất rất nhiều trước đây chính mình thân ở huyền trận không gian ở trong hắn chỉ có thể cảm nhận được loại kia tê tâm liệt phế tuyệt vọng nhưng mà lần này tận mắt chứng kiến quan lam hộ pháp bị hoàng hà chín khúc đại trận giày vò hắn lúc này mới thấy rõ ràng nguyên lai mục tây cái này bộ huyền trận vậy mà cường đại đến tình trạng như thế có thể tưởng tượng trận này vừa ra thử hỏi lại có ai người có thể ngăn đây quả thực là siêu cấp biến thái huyền trận a nói trở lại đang trở nên cung kính đồng thời huyết ma lão tổ trên mặt cũng khó tránh khỏi thoáng qua một tia bị thương Mạnh như quan lam hộ pháp bực này nhân vật, đều chỉ có thể ở huyền trận trong không gian mặc người chém giết, xem ra, hắn này một ít tu vi, thật sự không coi là cái gì. Huyết lão, cảnh giới của người nọ đã rơi vào niết bàn cảnh phía dưới, huyết lão tạm thời đem hắn phong ấn à, đợi đến thời cơ cho phép thời điểm, ta sẽ tự mình ra tay đem hắn thu phục. Đợi đến huyết ma lão tổ đi tới gần, mục tây cũng không chậm trễ, trực tiếp thản nhiên hạ lệ. Nhìn ra được, vào lúc này hắn rất vui vẻ, hơn nữa không phải bình thường vui vẻ. đây chính là một cái niết bàn cảnh tứ trọng ý kiếm chi cảnh cường giả a nếu là có thể thu phục dạng này một cái thuộc hạ đây đối với hắn tương lai quát tháo ma kha giới tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng sự giúp đỡ to lớn loại cơ hội này thật sự là quá khó được niết bàn cảnh cường giả một cái so một cái khôn khéo căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể tính toán trong lòng của hắn cũng minh bạch lần này còn kém một chút như vậy chỉ cần đối phương không có như vậy lòng tham tại thời khắc mấu chốt thanh tỉnh một chút như vậy hắn hoàng hà chín khúc đại trận cũng chỉ có thể là dùng để làm mai rủa cung cấp hắn cùng huyết ma lão tổ trốn ở bên trong tị nạn bất quá liền xem như bọn hắn núp ở hoàng hà chín khúc đại trận ở trong, nếu là đưa tới siêu cấp cường giả, đến lúc đó e rằng một dạng khó thoát vận rủi. Dù sao, hoàng hà chín khúc đại trận mặc dù từ bên trong rất khó phá giải, nhưng siêu cấp cường giả ở bên ngoài phá trận, vậy thì trở nên có chút không đồng dạng. Lão phu sẽ hắn phong lớn. Nghe được mục tây mệnh lệnh, huyết ma lão tổ cảm thấy run lên, nhưng là minh bạch. Xem ra mục tây đã động thu phục quan lam hộ pháp ý nghĩ, mà vừa nghĩ tới mục tây thậm chí ngay cả cấp vực chủ cường giả thuộc hạ cũng dám động, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút kinh dị cảm giác. đương nhiên, mặc kệ cảm thấy là dạng gì ý nghĩ. Lúc này Mục Tây nhường hắn động thủ, hắn tự nhiên không có bất kỳ chần chờ. Xoẹt ba, thân hình khẽ động, Huyết Ma lão tổ đã tới Quan Lam hộ pháp trước mặt, vào lúc này cái sau tóc hai bù sù, tóc hoa dâm đã một mảnh tán loạn, toàn thân trên dưới càng là lộ ra chán nạn, nếu như không phải trơ mắt nhìn xem toàn bộ quá trình phát sinh, hắn thực sự khó mà đem người trước mắt cùng Ma Kha giới nổi tiếng bên ngoài Quan Lam hộ pháp liên hệ với nhau. Quan Lam hộ pháp, lần này kinh lịch, đó cũng là mạng ngươi chủ định, bất quá, có thể cái này đối ngươi tới nói, chưa chắc không phải một cơ hội. Nhìn xem Quan Lam hộ pháp chán trường bộ dáng, Huyết Ma lão tổ nhất miệng ngược lại là không có tiếp tục đả kích tiêu khiển đối phương không có cách nào hắn biết tương lai quan lam hộ pháp e rằng còn có thể trở lại đình phong đến lúc đó hắn cùng đối phương sợ là muốn cùng một chỗ vì mục tây hiệu lực bây giờ lại đánh kích dễu cận đối phương thật là không khôn ngoan cử chỉ xoát xoát xoát ba hướng về phía quan lam hộ pháp đơn giản thông báo một tiếng huyết ma lão tổ nhưng cũng không chần chờ con ngón đúng ra chính là bắt đầu đem đối phương phong ấn đứng lên lấy hắn miết bàn cảnh tam trọng cảnh giới phong ấn một cảnh giới rơi vào kim đan cảnh ra hỏa tự nhiên là nhẹ nhõm thêm khoái trá sự tình. huyết ma sáu còn sót lại chân khí bị huyết ma lão tổ phong ấn, quan lam hộ pháp đỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy tức giận nhìn đối phương, giống như hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống một dạng. hắn lần này sở dĩ lại biến thành dạng này, hết thể đều là bởi vì huyết ma lão tổ nổi lên, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận, làm sao có thể không hận? hừ, sợ ngươi cắn ta không thành. mắt thấy quan lam hộ pháp tràn ngập tức giận nhìn mình, huyết ma lão tổ thật cũng không sợ, khoát tay, chính là trực tiếp đem đối phương thu vào mình nhất bàn thế giới, tạm thời bắt giữ dậy rồi. số ba, đợi đến huyết ma lão tổ đem quan lam hộ pháp bắt giữ. Trung quanh đại trận cũng ở đây một khắc tiêu tan ra. Huyết Lão, chúng ta đi ba. Trận Pháp tiêu thất, Mục Tây hòa huyết ma lão tổ nhau nhau hiện ra thân hình. Đang khi nói chuyện, Mục Tây chính là trực tiếp hạ lệnh, sau đó hai người thân hình lói lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. 1052 thứ 981 chương lựa chọn thần phục loạn thạch cương phía trên, hết thể đều đã khôi phục liễu bình tĩnh, nhưng là nhìn không ra một tia một hào khắc thường tới, chỉ là không có ai biết, ngay tại vừa rồi, ma trương vực chủ dưới trướng siêu cấp cường giả quan Lam hộ pháp, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà bị Mục Tây hòa huyết ma lão tổ bắt. Nói đến bản cảnh Cường giả. Rất nhiều người trong đầu đầu tiên xuất hiện chính là cường đại, không thể trêu chọc chờ từ ngữ, mà đối với bắt niết bàn cảnh cường giả sự tình, vậy cơ hội là chuyện không dám tưởng tượng. Giống như phía trước, Quan Lam hộ pháp thực lực đích thật là muốn tại huyết ma lão tổ phía trên, bất quá, hắn muốn đem huyết ma lão tổ bắt, trực tiếp bắt giữ lấy ma chương vực chủ nơi đó, kỳ thực căn bản chính là hắn ý nghĩ hao huyền. Hắn có thể dùng lực lượng mạnh mẽ bức bách huyết ma lão tổ cùng hắn đi, nhưng muốn bắt đối phương, đem đối phương áp đi qua, ý nghĩ như vậy quả thực có chút không thực tế. Đáng tiếc là, Quan Lam hộ pháp rõ ràng không có ý thức được điều này, lại còn cho là mình nhặt được đại tiện nghi. bắt giữ quan Lam hộ pháp, mục Tây Hòa huyết ma lão tổ không dám dừng lại quá nhiều, trước tiên chính là bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường. đi qua lâu như vậy nghỉ ngơi, huyết ma lão tổ tinh lực đã hoàn toàn khôi phục liễu, lần nữa gấp rút lên đường, tốc độ cơ hồ khôi phục liễu đỉnh phong thời điểm. quan Lam hộ pháp cũng không phải tán tu bình thường, vị này hộ pháp đại nhân, tại Ma Trương vực chủ dưới trướng cũng là quyền cao chức trọng hạng người, còn nếu là nhường Ma Trương vực chủ biết mình thích đưa cư nhiên bị giam giữ mà nói, e rằng nhất định sẽ tự mình ra tay đem người cứu được. cho nên tại Ma Trương vực chủ phạm vi thế lực bên trong, mục Tây Hòa huyết ma lão tổ không dám chút nào trì trệ. hận không thể lập tức liền rời đi ma trương vực chủ phạm vi thế lực đi đến khu vực an toàn một đường phi nhanh huyết ma lão tổ lần này nhất định chính là liều mạng loại kia tốc độ rõ ràng nếu so với trước kia nhanh hơn không ít rõ ràng hắn vô cùng rõ ràng nếu là sự việc đã bại lộ phía sau kết quả có tốt thời gian kế tiếp cũng không có phát sinh hai người không muốn nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm lại qua trên dưới nửa tháng thời gian hai người thân hình cuối cùng rời đi ma trương vực chủ phạm vi thế lực đi tới ma trương vực cùng mặt khác một mảnh vực cảnh chỗ giao hội mà tới được ở đây liền xem như ma trương vực chủ cũng không thể tùy tâm sở dục gió xét tìm một chỗ tương đối bí ẩn hoang sơn giả lĩnh mục tây hòa huyết ma lão tổ chức tiên đem chính mình nhận nặc đứng lên mà cảm thấy kinh nghi mục tây càng là vì hai người bọn họ bố trí một mảnh huyền trợ, đem chính mình hai người hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới đã như thế cho dù có cường giả đối bọn hắn tiến hành rõ xét nhưng cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn cuối cùng có thể lấy hơi a loại này phải chết chuyện tương lai thật sự không thể làm Ngưng thân hình mục tây thở phào một hơi dài trên mặt đều là một mảnh vẻ sợ hãi mặc dù hắn tiếp xuống gấp rút lên đường vẫn như cũ không cần tiêu hao thể lực có thể cho dù chỉ là chịu trách nhiệm tâm hắn cũng cảm giác được rất là mệt mỏi bây giờ suy nghĩ một chút hắn lại đem một vị cấp vực chủ người trước thích đưa bắt tới đây quả thực là đùa lửa à. chỉ là tình huống lúc đó hắn thật vẫn không có lựa chọn khác hô hô hô ba mục tây cảm giác bị mệt mỏi một bên huyết ma lão tổ tự nhiên là mệt mỏi hơn hắn kế tiếp gấp rút lên đường ở trong cơ hội liền đại khí cũng không có thở một lần nhưng là đem tất cả thời gian và tinh lực đều dùng ở gấp rút lên đường phía trên hắn mỏi mệt nhưng là muốn so mục tây mệt mỏi nhiều vận chuyển chất khí huyết ma lão tổ đem một thân mỏi mệt từ từ tan nhưng tâm tình nhưng là khó mà bình phục thiếu chủ ma chương vực chủ không dễ chọc Hắn người, sợ cũng không phải tùy tiện liền có thể động, thiếu chủ định xử lý như thế nào cái này Quan Lam hộ pháp. Thẳng thắn nói, đối với Quan Lam hộ pháp, hắn ấn tượng tuyệt đối không coi là hảo, vừa tới, đối phương phía trước đối với hắn giương võ dương ai, hoàn toàn một bộ không đem hắn để ở trong mắt thái độ. Thứ hai, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác muốn ở trên hắn, một đối một giới tình huống, hắn là vạn vạn không phải là đối phương địch thủ. Trong lòng của hắn, tự nhiên không hy vọng Mục Tây đem Quan Lam hộ pháp lưu lại, nếu như có thể trực tiếp một đao làm thịt, tự nhiên là xong hết mọi chuyện gọn gàng, nhưng nếu là đem đối phương thu phục lời nói, tương lai nói không chừng lại là hắn một cái nguy hiếp đương nhiên dù vậy hắn vẫn không dám tự tiện đối với quan lam hộ pháp tiến hành xử trí dù sao nếu là trêu đến mục tây không vui với hắn mà nói đồng dạng là phải chết sự tình huyết lão trước tiên đem tên kia lấy ra a ta muốn cùng hắn tâm sự chỗ sâu trong đại trận hơn nữa còn đã cách xa ma chưng vực mục tây lúc này ngược lại là không có gì có thể lo lắng mà bây giờ cũng là thời điểm xử lý một chút quan lam hộ pháp a một cái niết bàn cảnh ý kiếm chi cảnh cơn giả đương nhiên không thể tùy tiện liền đến giết nhưng đến nỗi muốn đến tột cùng xử trí như thế nào đối phương hắn còn cần cùng đối phương trò chuyện chút sau đó mới nói huyết ma lão tổ cũng không chần chờ trong lúc đưa tay liền đem quan lam hộ pháp phóng ra vào giờ phút này quan lam hộ pháp quần áo tả tơi đầy đầu hoa phát vẫn như cũ tán loạn không chịu nổi cả người cũng là sắc mặt như cho tàn, dường như là đã mất đi sống tiếp trẹo trống khi bị huyết ma lão tổ phóng xuất sau đó quan lam hộ pháp vô ý thức hướng về phía bốn phía nhìn một chút nhưng là trước tiên thấy được đối diện mục tây hòa huyết ma lão tổ chỉ là vào lúc này mục tây hòa huyết ma lão tổ rõ ràng là mục tây làm chủ huyết ma lão tổ là buộc hai người chủ thứ quan hệ cùng hắn trước đây nhìn thấy thời điểm nhất định chính là hai thái cực quả nhiên là nhìn sai rồi sao Ai, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn nơi nào vẫn không rõ chính mình phạm sai lầm. Rất rõ ràng, lúc trước hắn thân vùi lấp huyền trận, chỉ sợ sẽ là người trẻ tuổi trước mắt này bố trí, mà người tuổi trẻ trước mắt này cũng tuyệt đối không phải là huyết ma lão tổ đệ tử, ngược lại giống như huyết ma lão tổ chủ tử. Ha ha, Quan Lam hộ pháp đúng không? Phía trước nhìn liếc qua một chút, ngược lại là không cùng các hạ nói chuyện, bây giờ, chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Đón Quan Lam hộ pháp ánh mắt, mục tây từ trên cao nhìn xuống trực tiếp nhìn sang, loại kia cao cao tại thượng bá khí, liền Quan Lam hộ pháp đều cảm giác được một cô mơ hồ lực các bách. Ngươi đến tụt cùng là người nào? vì sao muốn tính toán như thế bản hộ pháp quan lam hộ pháp thanh âm có chút khẳng khàn hiển nhiên là bị chính mình chơi đùa quá sức ta là người như thế nào không sao còn có như lời ngươi nói tính toán ngươi cái này sợ là có chút hiểu lầm trên thực tế ta và huyết lão chỉ bất quá chính là đi ngang qua là ngươi nhất định phải chạy đến bức bách chúng ta bằng không mà nói chúng ta mới lười nhắc ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian nghe được quan lam hộ pháp chi ngôn mục tây không khỏi mỉm cười mặt mũi tràn đầy chế nhạo đạo hắn chính là muốn nói cho đối phương biết vào giờ phút này hết thảy đều là đối với phương chính mình tìm bằng không mà nói dưới mắt đây hết thảy căn bản liền sẽ không phát sinh người sáu quả nhiên nghe mục tây kiểu nói này quan lam hộ pháp cố nén tức giận nhưng là có loại muốn hộp máu xúc động hắn nhìn ra được mục tây nói hẳn là sự thật có thể nếu như hắn không có chính mình tìm tới đi như vậy lúc này huyết ma lão tổ cùng mục tây cũng đã đi ngang qua địa bàn của hắn không biết được chỗ nào đâu hừ được làm vua thua làm đặng ta bây giờ rơi vào trong tay của ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được lạnh rên một tiếng quan lam hộ pháp nhưng là không lời nào để nói chính như mục tây nói như vậy dưới mắt hết thảy cũng là hắn tự tìm căn bản chẳng thể trách người khác, trật trật, có thể nói ra lời như vậy, liền nói rõ các hạ cũng không muốn chết, cho nên thu hồi ngươi kỹ thuật diễn xuất vụng về à? nhìn xem quan lam hộ pháp một bộ hiên ngang lấp liệt, không sợ sinh tử biểu lộ, mục tây không khỏi cười nhạo một tiếng, gương mặt khinh bỉ. hắn đương nhiên minh bạch đối phương sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là muốn biểu hiện ra mình khí tiết tôi, có thể trên thực tế nếu như đối phương thật sự không sợ sinh tử, sớm như vậy tại hắn ra tay bắt đối phương thời điểm, hẳn là liền đã đồng quy vu tận cùng hắn. ngươi không muốn chết, đồng dạng ta cũng không muốn để cho ngươi chết, cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta. đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi khôi phục trước đây sức mạnh, tương lai có lẽ sẽ để cho ngươi nhận được càng nhiều. Mục Tây cũng không cùng đối phương vòng vo, khoát tay áo, chính là thẳng vào chính đề đạo. Cái gì? Để cho ta khôi phục trước đây sức mạnh? Chuyện này là thật. Mục Tây loại này thẳng thắn phương thức nói chuyện, Quan Lam hộ pháp ngược lại cũng không phải là rất khó khăn tiếp nhận, mà khi nghe được Mục Tây nói đến nhường hắn khôi phục lực lượng thời điểm, tâm trạng của hắn không khỏi hơi động một chút, trên mặt cũng là một lần nữa khôi phục liêu thần thái. Ta Mục Tây đã nói xưa nay sẽ không giả, chỉ cần ngươi thần phục với ta. Tương lai làm việc cho ta như vậy ta liền giúp ngươi khôi phục nhất bản cảnh sức mạnh. Sau này ngươi vẫn là vạn người kính ngưỡng Quan Lam Hộ Pháp. Gật đầu một cái, Mục Tây sát thoáng chỉnh ngay ngắn, hướng về phía Quan Lam Hộ Pháp đạo. Hảo, chỉ cần ngươi có thể đủ để cho ta khôi phục lực lượng, ta hiện phía sau nghe lời ngươi phân công chính là. Ánh mắt sáng lên, Quan Lam Hộ Pháp không nói hai lời, chính là trực tiếp đáp ứng xuống. Đối với hắn mà nói, dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là khôi phục thực lực, chỉ cần có thể khôi phục lại niết bản chi cảnh, hắn đến lúc đó còn cần sợ ai? Đến nơi cái gọi là thần phục sao? Nhất định chính là một chuyện cười. Trên thực tế. đối với ma trường vực chủ hắn cũng chẳng phải chính là vì lợi ích làm việc tôi nhưng cũng căn bản không có cái gọi là thần phục nói chuyện a đáp ứng ngược lại là thật nhanh đã như vậy vậy ta cũng sẽ không khách khí huyết lão đem hắn cho ta nhất định ở đối với quan lam hộ pháp ý nghĩ mục tây đương nhiên lòng dạ biết rõ bất quá hắn cái gọi là thần phục cùng đối phương nghị thần phục nhưng là có chút không giống nhau lắm xóa ba huyết ma lão tổ một mực tại một bên lặng chờ mệnh lệnh nghe được mục tây chi ngôn thân hình hắn lói lên chính là đi thẳng đến quan lam hộ pháp phụ cận trực tiếp ra tay đem đối phương khống chế ngay tại chỗ động một cái cũng không thể động Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đợi đến huyết ma lão tổ đem chính mình không chế lại, quan lam hộ pháp đột nhiên ý thức được, tình huống có vẻ như cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy à? Hắc hắc, ta muốn làm gì? Đợi một chút ngươi liền hiểu. Đã ngươi đã đáp ứng thần phục, vậy liền đem tính mệnh giao cho ta tới trưởng còn a. Nét miệng nở nụ cười, mục tây hai tay liên động, từng cái phức tạp tấn pháp, sau đó chính là ở trong tay của hắn từng cái lộ ra, quái dị phù văn, một cái tiếp theo một cái tiến nhập quan lam hộ pháp thân thể đường trung. Thời gian không dài, quan lam hộ pháp chính là cảm thấy đầu não một bộ, sau đó chính là lâm vào một mảnh ngốc trệ ở trong. Nhưng một cái niết bàn cảnh cường giả thần phục dĩ nhiên không phải trên đầu môi vài câu hứa hẹn liền có thể quan lam hộ pháp suy tính rõ ràng có chút lây thơ nếu như mục tây thật sự sẽ tin tưởng lời hứa của hắn mà nói vậy thật chính là người ngu 1053 thứ 982 trường chịu phục rất nhanh quan lam hộ pháp chính là minh bạch liễu mục tây cái gọi là thần phục là có ý gì chớ mắt nhìn thần hồn của mình bị mục tây chế tác trở thành một cái đặc tu vết sắc linh hồn thể tiếp đó thu vào trong lòng bàn tay ở trong một khắc này hắn cảm giác mình hết thảy tất cả đều trưởng không đến liễu mục tây trong tay đi theo ma trương vực chủ dưới trướng lâu như vậy Quan Lam hộ pháp có thể nói là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng mà, trong thời gian nửa tháng này, hắn vẫn có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Phía trước cái kia cổ quái mà cường đại huyền trận không nói, dưới mắt, hắn rốt cuộc lại gặp được một loại có thể trưởng khống người khác sinh tử siêu cấp bí kỹ, giờ khác này, hắn đơn giản bị chấn kinh đến rối tinh rối mù. Huyền trận không gian ở trong, Quan Lam bảo hộ sững sờ mà đứng ở nơi đó, khó mà lấy lại tinh thần. Lúc trước hắn chính xác đồng ý thần phục một tây, có thể cái kia đơn giản nói đúng là nói mà thôi, thôi. trên thực tế, nhường hắn thần phục một cái chưa lĩnh ngộ niết bàn tiểu ra hỏa, đây quả thực giống như là chê cười một dạng a. Nhưng mà bây giờ ngược lại tốt thân hồn của hắn đã nằm ở trong tay đối phương hắn có thể đủ cảm thấy lúc này chỉ cần đối phương một cái ý niệm chính mình chắc chắn hồn phi phách tán chết không thể chết lại ha ha quan lam hộ pháp ngươi thế nhưng là có cái gì muốn nói sao nếu như ngươi cảm thấy bị ta trưởng không khó mà tiếp thu mà nói như vậy ta bây giờ liền ban thưởng ngươi vừa chết có chút hăng hai đánh giá vẫn như cũ ngẩn người quan lam hộ pháp mục tây một mặt vui vẻ mở miệng nói thẳng thắn nói mục tây chính mình cũng cũng không nghĩ tới lúc này mới mới vừa đến ma kha giới thời gian ngắn như vậy hắn vậy mà tiếp xúc hai vị niết bàn cảnh cường giả hơn nữa hai cái này niết bàn cảnh cường giả vậy mà đều trở thành trong tay hắn khối lỗi hắn muốn cho đối phương sống thì sống muốn cho đối phương chết như vậy đối phương tất nhiên muốn chết trường không người khác sinh tử cảm giác quả nhiên là mỹ diệu vô cùng mà trường không niết bàn cảnh cường giả sinh tử cảm giác càng thêm để cho người ta mê muội chuyện cho tới bây giờ ta còn có lựa chọn sao đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống quan lam hộ pháp rồi mới từ kinh ngạc ở trong từ từ hồi phục thậm trí lắc đầu cười khổ nói cho tới bây giờ hắn đương nhiên đã không có lựa chọn khác chết hắn là tuyệt đối sẽ không chọn chính như mục tây nghĩ như vậy nếu như hắn có chết dũng khí lời nói như vậy cũng sẽ không chịu tới hiện tại giờ này khắc này hắn ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lệnh của mục tây nhưng là cũng lại không có lựa chọn khác tính mạng của ta đã nắm ở các hạ trong tay không biết các hạ đáp ứng ta chuyện có phải hay không có thể thực hiện sắc mặt trầm rãi trở nên hòa hóa lại quan lam hộ pháp lúc này đã nhận mệnh nói lời trong lòng kết quả như vậy hắn thật sự có chút khó mà tiếp thu phải biết liền xem như ma trường ngục chủ cũng chưa từng có đại cho hắn như thế gò bó nhìn lại một chút dưới mắt chẳng những tính mệnh siết ở trong tay người khác hắn thậm chí cảm thấy nhất cử nhất động của mình thậm chí là một cái ý niệm đều hoàn toàn ở vào liễu mục tây dưới sự theo dõi, loại cảm giác này quả thật không phải bình thường phiền muộn. Ha ha, không nên gấp, ngươi bây giờ đã là người của ta, coi như ngươi không nói, ta cũng đều vì ngươi khôi phục tu vi. Mỉm cười, mục tây hơi suy tư, sau đó chính là tiến lên mấy bước, đi thẳng tới quan lam hộ pháp phụ cận, quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị một lần nữa chống lên nếp bản Tất nhiên đối phương đã vì chính mình sử dụng, như vậy hắn tự nhiên là muốn làm cho đối phương có đầy đủ thực lực mới được. Nếu như là một cái kim đan cảnh thuộc hạ, hắn muốn tới thì có ích lợi gì? Quan lam hộ pháp cũng không chậm trễ, cho tới bây giờ, mục tây bất cứ mệnh lệnh gì. hắn đều không có dũng khí chống cự, chúng chi mục tây dưới mắt phải làm, dường như là giúp hắn khôi phục niết bàn, mang theo một tia ước mơ, quan lam hộ pháp đàng hoàng ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi mục tây ra tay, bắt đầu đi ba, đợi đến đối phương khoanh chân ngồi xuống, mục tây ngược lại cũng không chần chờ, khoát tay ở giữa, chính là một trường chống đỡ ở đối phương trên đỉnh đầu, sau đó cái tia bị nước thiên linh thần thu thập lại niết bàn chi lực, chính là liên tục không ngừng đối với quan lam hộ pháp chuyển vận đi bảo, niết bàn chi lực thứ này đối với hắn mà nói cũng là chân chính bảo bối, một tơ một hào đều không nỡ lãng phí, bất quá dưới mắt muốn nhường quan lam hộ pháp khôi phục tu vi. như vậy thì không thể tiếp rẻ những thứ này niết bàn chi lực cái này cũng là chuyện không có cách nào so với để cho mình để thăng một cái hai cái tầng thứ cảnh giới hắn vẫn cảm thấy trưởng khống một cái niết bàn cảnh thuộc hạ tương đối có lời quan lam hộ pháp trên mặt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù không biết mục tây từ đâu tới nhiều như vậy niết bàn chi lực nhưng giờ khắc này cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy mặc kệ như thế nào hay là trước một lần nữa trở lại niết bàn cảnh rồi nói sau bởi vì là vừa mới giáng cấp không bao lâu hơn nữa lại là tại niết bàn cảnh cảnh giới thấm dâm vô số năm cường giả làm số lớn niết bàn chi lực tiến vào cơ thể thời điểm Quan Lam Hộ Pháp rất nhanh liền đem các loại chân quý năng lượng không hư hao chút nào lợi dụng lên, cơ hội là không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn thân thể đường chung chính là chuyển đến một trận văn động. Vô Ba, năng lượng khổng lồ ba động từ trên người hắn tản mạ ra, loại kia chỉ thuộc về niết bàn cảnh cường giả khí tức, nhưng là để cho người ta cứ như vậy mê. Rõ ràng giờ khắc này hắn nhưng là đã khôi phục được niết bàn cảnh cảnh giới. Ân, ngược lại là so trong tưởng tượng cần còn ít hơn đâu. Làm cảm nhận được Quan Lam Hộ Pháp tu vi khôi phục được niết bàn cảnh thời điểm, mục tây sắc mặt vui mừng, sau đó chính là vội vàng thu tay về. đứt niết bàn chi lực tu phát, mà một lát, bị nước thiên linh thần thu thập trở về niết bàn chi lực, sợ là đã còn lại không đến một nửa. Đương nhiên, cho dù là chỉ còn lại có không đến một nửa, hắn cũng đã là tương đương tương đối thỏa mãn, phải biết, hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình muốn đem thu thập trở về niết bàn chi lực đều cống hiến ra tới, mới có thể giúp đối phương khôi phục niết Bản đâu. Soe 3. Tu vi trở lại niết bàn cảnh, Quan lam hộ pháp hai mắt đống nhiên mở ra, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Giờ khắc này, mặc kệ tính mạng của hắn có phải hay không nắm đến rồi trong tay người khác, ít nhất, thực lực của hắn còn tại. Đa tạ các hạ, từ nay về sau ta sẽ mặc cho các hạ điều khiển. Đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Mục Tây, Quan Lam hộ pháp hơi chút chần chờ, nhưng vẫn là không thể không buông xuống tư thái, đàn hoàng hướng về phía Mục Tây đạo. Vừa mới, hắn ngược lại là hy vọng xa vời qua tu vi trở lại niết bàn chi lúc, có thể không nhận Mục Tây loại kia bí kỳ khống chế, nhưng hiện tại xem ra, cái này hiển nhiên phải không như thế nào thực tế sự tình. Rất tốt, ngươi có thể như vậy thức thời, dạng này tốt nhất. Gật đầu một cái, Mục Tây hơi suy tư, từ nay về sau, ngươi liền cùng huyết lão mở dạng, bảo ta thiếu chủ đến tốt, mà ta gọi ngươi Lam lão là a. Là, thiếu chủ. Quan Lam hộ pháp đương nhiên là không có ý kiến. chỉ là đợi đến hắn nghe được mục tây nhắc đến huyết ma lão tổ thời điểm lúc này mới đột nhiên ý thức được não loạn nửa ngày một bên huyết ma lão tổ vậy mà cũng đã bị mục tây không chế nguyên bản hắn còn tại hiếu kỳ vì cái gì huyết ma lão tổ sẽ nghe lệnh của mục tây cho tới bây giờ hắn trung pi là hiểu được nghĩ tới đây hắn không khỏi liếc mắt nhìn một bên huyết ma lão tổ đến giờ khắc này đối với cái sau hắn nhưng cũng không sinh ra cái gì hận ý tới thử nghĩ một cái liền xem như đổi thành hắn tại mục tây mệnh lệnh phía dưới còn không phải như vậy phải ngoan ngoãn nghe lời sao lam lão ngươi bây giờ tu vi đã khôi phục được nhất bản cảnh nghĩ đến không bao lâu hẳn là có thể lần nữa khôi phục tới đỉnh phong chi cảnh a đã thu phục được quan lam hộ pháp mục tây lúc này cũng là mừng rỡ dị thường hắn hiện tại trong tay trưởng khống giả hai cái niết bàn cảnh cường giả dạng này một cố lực lượng liền xem như phóng nhãn cả ma kha giới đều tuyệt đối không thể khinh thường thiếu chủ nói là lão phu đối với niết bàn cảnh tứ trọng trở xuống niết bàn pháp tắc đã sớm đạt đến dung hội quán thông chi cảnh chỉ cần cho ta mấy tháng thời gian hẳn là có thể lần nữa khôi phục đến niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới quan lam hộ pháp không dám giấu diếm nhanh thành thật trả lời dạng này tốt nhất nghe được đối phương chi ngôn mục tây không khỏi gật đầu một cái cảm thấy hết sức hài lòng. nghe nói lam lão chính là một vị ý kiếm chi cảnh cường giả, nghĩ đến lam lão đối với kiếm chi ý cảnh, hẳn là sẽ hết sức quen thuộc ca. sắc mặt hơi đang, mục tây đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng là đem thoại đề dẫn tới kiếm pháp ý cảnh đi lên. từ thiên linh vương triều cùng nhau đi tới, hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải ý kiếm chi cảnh nết bàn cảnh cường giả, hơn nữa còn là bị hắn đã thu phục được ý kiếm chi cảnh cường giả. lúc này, hắn đương nhiên là phải nắm chặt cơ hội, đem mình muốn nhất hiểu rõ tình huống giải một phen. kiếm chi ý cảnh sao? cái này cũng không giả, tại ma kha giới, luận tu vi, lão phu không dám vội phồng, nhưng luận đến kiếm chi ý cảnh. Lão phu đối với kiếm chi ý cảnh lý giải, tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu. Nói đến mình cường hạng, quan Lam hộ pháp không khỏi tinh thần tỉnh táo. Hắn đã sớm lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh cảnh giới, tại kiếm chi một đạo ở trong thấm dâm thời gian, nhưng là rất nhiều cường giả đều không biện pháp so sánh. Rất tốt, tất nhiên Lam lão đối với kiếm chi ý cảnh mười phần hiểu rõ, lại không biết Lam lão có thể hay không biết ý kiếm chi cảnh phía trên, còn có như thế nào kiếm chi ý cảnh sao? Vấn đề này vẫn luôn là khốn nhiều hắn vấn đề, kiếm pháp của hắn đã cũng tại ý kiếm chi cảnh thời gian không ngắn, đối với ý kiếm chi cảnh trở lên cảnh giới, quả thực là tò mò không thôi. ý kiếm chi cảnh trở lên cảnh giới, thiếu chủ vì sao muốn hỏi cái này? chẳng lẽ sáu? nghe được mục tây vấn đạo kiếm chi ý cảnh, quan lam hộ pháp hơi sưng sở, bất quá sau đó liền giống như là nghĩ tới điều gì, cả người đều cũng có chút kinh ngạc. không tệ, lam lão lại nhìn, nhìn thấy đối phương kinh nghi, mục tây cũng không nói nhiều, khoát tay, chính là trực tiếp hoạch xuất ra một đạo kiếm mang, mà theo kiếm mang xuất hiện, một cố kinh người thiên địa chi thế, trực tiếp dạo dực ở ba người trước người, chính là ý kiếm chi cảnh kiếm thế chi uy. cái này sáu. nhìn thấy mục tây chém ra kiếm thế công kích. Quan Lam hộ pháp sắc mặt chỉ trệ, cả người đều cũng có chút không bình tĩnh đứng lên. Ý kiếm chi cảnh, náo loạn nửa ngày, trước mắt vị này trẻ tuổi thiếu chủ, vậy mà cũng là một cái ý kiếm chi cảnh siêu cấp kiếm tu. Trong mắt người ngoài, ý kiếm chi cảnh không thể nghi ngờ chính là cường đại đại danh tử, bất quá, chỉ có đạt đến loại cường giả cấp bậc này tự mình biết, muốn đạt đến cảnh giới này, đó là bực nào gian khổ cũng không dễ. Có thể nói, phàm là có thể lãnh nộ được ý kiếm chi cảnh võ giả, đều tuyệt đối là thiên tài chính giữa thiên tài, cũng là thiên tài chính giữa may mắn. Nói lời trong lòng, khi hiểu được mục Tây chính là một cái ý kiếm chi cảnh siêu cấp thiên tài thời điểm, Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận bị Mục Tây thu phục sự thật. 1054 thứ 983 chương thể hồ quán đỉnh thiếu chủ, kiếm chi một đạo bác đại tinh thâm, có thể thiếu chủ tại ý kiếm chi cảnh cảnh giới này thời gian dừng lại còn ngắn ngủi, đợi đến thiếu chủ nhiều chìm đắm kiếm đạo sau đó, liền có thể cảm thấy kiếm chi một đạo thâm thúy. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Quan Lam hộ pháp rất là tự nhiên cùng Mục Tây bắt đầu đàm luận kiếm chi một đường tới. Ngay bình thường, hắn rất ít có thể tìm được một cái cùng mình cùng ngồi đàm đạo nhân, mà trước mắt mục Tây, bởi vì huyết chú thần công tồn tại, nhưng là không có một tơ một hào cần tị cùng đề phòng. Ý kiếm chi cảnh đương nhiên sẽ không là kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh, không dối gạt thiếu chủ, lão phu đã từng thấy qua một chút điện tịch, phía trên thì có đối với kiếm chi một đạo ghi lại, mà ở ý kiếm chi cảnh phía trên, hoàn toàn chính xác còn có đã biết kiếm chi ý cảnh. Những tin tức này, hắn bình thời là không sẽ cùng người chia sẻ, nhưng tất nhiên Mục Tây hỏi, hắn đương nhiên không thể không trả lời. Lam lão mau nói, ý kiếm chi cảnh phía trên, còn có như thế nào kiếm chi ý cảnh? Ánh mắt sáng lên, Mục Tây một mặt ước mơ mà tiếp tục truy vấn đạo. Không thể không nói, một cơ hội duy nhất này quả thực là quá khó được, thu phục một cái ý kiếm chi cảnh thuộc hạ, đây tuyệt đối là hắn một cơ hội. cũng là trời cao ban cho hắn một cơ hội. Hắn muốn tại kiếm chi một đạo bên trên có sâu hơn xa hơn phát triển, như vậy đầu tiên tự nhiên là muốn hiểu đến kiếm chi một đạo đều có cảnh giới như thế nào mới được, đã như thế, cũng có thể có một tu luyện mục tiêu. Tại ý kiếm chi cảnh phía trên, còn có một tầng kiếm tri ý cảnh, tầng này kiếm chi ý cảnh, xưng là pháp kiếm chi cảnh, lại có thể xưng là quy tắc chi kiếm. Nhìn thấy Mục Tây gương mặt hiếu kỳ cùng chờ mong, Quan lam hộ pháp cũng là không trần chờ nữa, vội vàng đem hắn biết tin tức nói ra. Pháp kiếm chi cảnh, quy tắc chi kiếm. Thật đơn giản tám chữ tiến vào lỗ thai. Mục Tây cả người cũng là thân hình run lên. càng là có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác giờ khắc này trong đầu của hắn ở trong tựa hồ có một đạo linh quang lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lại căn bản với tay không được pháp kiếm chi cảnh 6. quy tắc chi kiếm 6. hai mắt híp lại trong miệng của hắn nhàn nhạt nhiều lần nhắc tới cái này tám chữ nhưng là càng phát mà cảm thấy cái này tám chữ ở trong ẩn chứa vô biên kiếm chi sức mạnh đáng tiếc là hắn kiếm chi ý cảnh rõ ràng còn chưa đủ mà nhàn nhạt từ mấy chữ ở trong tự nhiên còn không thể lĩnh ngộ ra trong đó ảo diệu tới thiếu chủ pháp kiếm chi cảnh kiếm pháp đó đã không phải là phổ thông vũ người phạm chủ dựa theo lão phu giải được tin tức đến xem pháp kiếm chi cảnh đó đã là dính đến thiên địa quy tắc cảnh giới mà cảnh giới như vậy nhưng là vượt qua niết bản cảnh người có thể hiểu được phạm chủ, thật là minh hóa kính cường giả mới có thể chạm đến cảnh giới mắt thấy mục tây đang nghe được pháp kiếm chi cảnh về sau lại có khắc thường ánh sáng tại đáy mắt thoáng qua quan lam hộ pháp không khỏi trong lòng cả kinh hắn biết mục tây biểu hiện như vậy chính là đối với kiếm chi một đạo có đặc biệt khứu giác, lúc này mới có thể có như thế biểu hiện như thế xem ra mục tây đối với kiếm chi ý cảnh thân hòa độ tựa hồ còn muốn ở trên hắn cái gì thiên địa quy tắc minh hóa kính cường giả mới có thể chạm đến cảnh giới cái này 6. đợi đến quan Lam Hộ pháp thoại âm rơi xuống, mục Tây đáy mắt vừa mới ánh sáng sáng lên, nhưng là không khỏi lập tức cảm đạm xuống. Minh Hoa kính cường giả mới có thể chạm đến cảnh giới, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi cái nào. đừng nói là cái gì Minh Hoa kính, liền nhất bằng cảnh, hắn đều còn kém cách xa vạn dặm đâu. đến nỗi trong truyền thuyết kia Minh Hoa kính, hắn thật vẫn có chút không dám nghĩ. nghe, cái này đúng thật là rất mạnh rất mạnh cảnh giới a. Khi sâu một hơi, mục Tây tạm thời đè xuống đáy lòng chân kinh, sau đó chính là khôi phục liễu bình tĩnh. rất rõ ràng, cái này cái gọi là pháp kiếm chi cảnh. tất nhiên là một loại 10 phần huyền diệu kiếm chi ý cảnh, còn nếu là có thể lĩnh ngộ được loại này kiếm chi ý cảnh lời nói, e là cho dù là gặp phải Minh Hóa Kính cường giả, đều có sức đánh một trận a. Ta tại tử phủ cảnh thời điểm liền lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh, như vậy, đến rồi niết bàn cảnh sau đó, nhưng cũng chưa hẳn liền không thể lĩnh ngộ cái kia cái gọi là pháp kiếm chi cảnh, sự do người làm, mọi thứ cũng không tuyệt đối. Mặc dù từ quan Lam hộ pháp thuyết pháp đến xem, Minh Hóa Kính phía dưới, e rằng rất khó lĩnh ngộ pháp kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh, bất quá, hắn nguyên bản là cùng người thường khác biệt, liền xem như Minh Hóa Kính người mới có thể tiếp xúc pháp kiếm chi cảnh. hắn cũng tin tưởng mình có thể tại niết bàn cảnh thời điểm lĩnh ngộ cái này không vẹn vẹn là lòng tự tin vấn đề càng là hắn tổng hợp tình huống của mình sau đó cho ra một cái so sánh đáng tin đáp án bất kể như thế nào trung pi bi là biết ý kiếm chi cảnh mặt trên còn có cảnh giới gì từ nay về sau cũng có thể có nỗ lực mục tiêu hơn nữa thử siêu loại cảnh giới đó cố gắng bại chính tâm tính mục tây cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn hắn tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đợi đến nên đột phá một khắc này hắn nhất định sẽ có thể đột phá lam lão tất nhiên lam lão biết pháp kiếm chi cảnh như vậy thế nhưng là biết pháp kiếm chi cảnh trở lên còn có hay không những thứ khác cảnh giới lấy lại tinh thần mục tây sắc mặt lóe lên đột nhiên hướng về phía quan lam hộ pháp vấn đạo pháp kiếm chi cảnh phía trên cái này sáu không dối gạt thiếu chủ trước đây lão phu nhìn thấy trên điện tịch chỉ nói đến rồi pháp kiếm chi cảnh đến nỗi pháp kiếm chi cảnh trở lên ngược lại là cũng không nhắc đến những mày, quan lam hộ pháp lúc này mới phát hiện nguyên lai like trước mắt vị thiếu chủ này lại có gia tâm lớn như vậy pháp kiếm chi cảnh đã cần nhìn lên có thể mục tây lại còn nghĩ đến pháp kiếm chi cảnh trở lên cảnh giới không sao cơn muốn từng hấp từng hớp ăn dưới mắt chúng ta cũng chỉ là ý kiếm chi cảnh cảnh giới chờ đạt đến pháp kiếm chi cảnh về sau lo lắng nữa pháp kiếm chi cảnh trở lên cảnh giới cũng không mượn lắc đầu nợ nụ cười mục tây cũng biết tự có chút gấp gáp rồi ý kiếm chi cảnh cảnh giới liền đầy đủ nhường hắn lĩnh ngộ một trận mà pháp kiếm chi cảnh vậy vẫn là có thể gặp mà không thể cầu cảnh giới đến nỗi mạnh hơn cảnh giới thực sự không cần thiết đi cân nhắc cái này sáu thật ra nghe được mục tây chi ngôn quan lam hộ pháp chỉ có thể là lắc đầu trong lúc nhất thời có chút không lợi nào để nói hắn đối với mục tây giới thiệu pháp kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh đơn giản chính là tùy tiện giảng giải một chút kiếm chi một đạo tương lai mà thôi trên thực tế liền chính hắn cũng không có nghĩ tới tương lai mình có thể lãnh ngộ pháp kiếm chi cảnh, bởi vì loại kia độ khó đã không thua gì tấn cấp tạo hóa chi cảnh. tốt, lam lão, thời gian kế tiếp ta và huyết lão còn có việc muốn làm, trước khi đi giao cho ngươi một chút nhiệm vụ a. tạm thời không suy nghĩ thêm nữa kiếm tri ý cảnh những sự tình này, mục tây đem ý nghĩ thả lại đến rồi trước mắt, đột nhiên hướng về phía quan lam hộ pháp đạo, nhưng bằng thiếu chủ phân phó, lão phu sẽ làm nói gì ngay đấy. so với lúc trước hắn chủ tử ma trương vực chủ trước mắt mục tây có thể nói mới là chủ nhân chân chính của hắn, ma trương vực chủ đối với hắn khống chế, đơn giản chính là uy lợi dụ. cho dù là vi phạm với đối phương, hắn còn có khả năng chạy trốn. Phải biết, nghiết Bàn cảnh cường giả một khi quyết tâm muốn chạy trốn bọn, liền xem như cấp vực chủ, phụ chủ cấp cường giả, cũng chưa chắc liền có thể lưu được ở ít nhất, nếu là bọn họ phá vỡ không gian, trực tiếp chạy trốn tới không gian loạn lưu ở trong, như vậy thì xem như cấp vực chủ cường giả cũng đừng hòng tìm được. Bất quá, mục tây cũng không giống nhau, hắn có thể đủ cảm nhận được, thân hồn của hắn bị mục tây nắm ở trong tay, như vậy, coi như hắn chạy trốn tới không gian loạn lưu ở trong, liền xem như chạy trốn tới những thứ khác đại thế giới ở trong, chỉ cần mục tây giết hắn thần hồn, hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. cho nên, mục Tây mệnh lệnh, đương nhiên muốn so ma trương vực chủ mệnh lệnh dùng tốt nhiều lắm. Thời gian kế tiếp, lam lão tiên đem thu vi khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh. Sau đó thời gian bên trong, lam lão tiếp tục trở về phủ đệ của ngươi, nên làm cái gì vẫn như cũ làm cái gì. Bất quá, ta cần lam lão đem ma trương vực ở trong phát sinh hết thể chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều từng cái ghi lại trong danh sách. Chờ ta cần thời điểm, đem tất cả tình huống từng cái hồi báo cho ta. Lần này chưa từng cùng nhau giới đến đây ma kha giới, nhiệm vụ của hắn chính là thu thập ma kha giới tình báo. Mà lúc này, có quan lam hộ pháp cái này siêu cấp tình báo viên, toàn bộ ma trương vực sự kiện lớn. tuyệt đối có thể bị hắn toàn bộ nắm trong tay. Hơn nữa, để xem Lam hộ pháp tại Ma Trừng vực địa vị, cho dù là cái khắc vực cảnh có cái gì sự kiện lớn phát sinh, nghĩ đến cũng có thể nhường hắn lấy được một chút phong thanh, đã như thế, quan Lam hộ pháp một người, kỳ thực liền đã nhường hắn đối với cả Ma Kha giới có đại khái năm giữ. Đối với đi tới Ma Tâm vực, hắn đồng thời không nghĩ tới muốn dẫn quan Lam hộ pháp tiến đến, dù sao, hắn đi Ma Tâm vực, chủ yếu vì chính là tìm hiểu An Tuấn ngạn tin tức, mà không phải chạy tới đánh nhau, muốn nói đánh nhau, coi như hắn mang lên quan Lam hộ pháp, chỉ sợ cũng không có khả năng tại Ma Tâm vực muốn làm gì thì làm. ngược lại là quan lam hộ pháp xuất hiện ở ma tâm vực tất nhiên sẽ dẫn tới người khác ngờ vực vô căn cứ thiếu chủ yên tâm đi có lao phu tại từ nay về sau ma trưng vực hết thảy tình huống lao phu đều sẽ định kỳ hướng thiếu chủ hồi báo hắn còn tưởng rằng là nhiệm vụ gì đâu não loạn nửa ngày lại chính là những thứ này nói đến lấy vị trí của chỗ hắn tới nói thu thập ma kha giới tình báo nhất định chính là việc rất nhỏ hảo có lam lão câu nói này ta cũng liền có thể yên tâm hai long nợ nụ cười mục tây liếc mắt nhìn quan lam hộ pháp vừa quay đầu liếc mắt nhìn huyết ma lão tổ lam lão huyết lão từ nay về sau tất cả mọi người là người một nhà, mong rằng hai người sau này có thể chân thành hợp tác, không cần làm ra để cho ta chuyện không vui tới. có mấy lời nên nói vẫn phải nói, huyết ma lão tổ cùng quan lam hộ pháp phía trước từng có không thoải mái, mà chút không thoải mái, tự nhiên cần hắn tới giải quyết. tuân mệnh ba, cảm nhận được mục tây ngữ khí chính giữa chân thật đáng tin, cùng với cái kia nồng nặng cảnh cáo, hai đại niết bàn cảnh cường giả cũng là vô ý thức dùng mình một cái, song song cung kính cuối người, đàng hoàng đáp. đang đối với quan lam hộ pháp tiến hành một phen dặn dò, hơn nữa lại hỏi thăm một chút huyết ma lão tổ không biết tình huống sau đó, mục tây liền đem đối phương phái trở về. nguyên bản. hắn là muốn từ quan lam hộ pháp ở đây tìm hiểu một chút có liên quan nghiệp thương hộ pháp cùng với ma tâm vực tình huống đáng tiếc là quan lam hộ pháp đối với cái này chút tình báo thu thập nhưng là cũng không so huyết ma lão tổ mạnh đưa đi quan lam hộ pháp mục tây hòa huyết ma lão tổ cũng không có trước tiên liền lên đường thời gian một tháng này gấp rút lên đường bọn hắn xem lướt qua ma kha giới một cái vực cảnh nhưng trong đó hung hiểm cũng thực để cho người ta có chút nghĩ lại mà sợ cho nên lần này lần nữa gấp rút lên đường phía trước mục tây quyết định nhường huyết ma lão tổ nghỉ ngơi thật nhiều một hồi hết thảy vẫn là lấy lý do ổn thỏa đương nhiên Thừa dịp huyết ma lão tổ chỉnh đốn điều lý trong khoảng thời gian này, Mục Tây tự nhiên cũng sẽ không để chính mình rảnh rỗi. Lần này hấp thụ quan lam hộ pháp đại lượng niết bàn chi lực, mặc dù cuối cùng còn đưa đối phương một nửa, nhưng ở trên người hắn, nhưng là còn thừa lại không ít loại này siêu cấp năng lượng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên là muốn thật tốt lợi dụng một phen mới được. 1055 thứ 984 trương dị động trận pháp trong không gian, Mục Tây hòa huyết ma lão tổ đã tách ra, hai người một cái tại điều lý trạng thái, một cái nhưng là bắt đầu lại một lần nữa tu luyện. Nhiều như vậy niết bàn chi lực, lần này nhất định phải tốt sinh lợi dụng một phen mới được à? bất quá Đến tột cùng muốn làm sao lợi dụng đâu. Xếp bằng ở trận pháp không gian ở trong, Mục Tây suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Huyết Ma lão tổ lần này nghỉ ngơi, hẳn là cần một chút thời gian mới được, dù sao, trước đây phi tốc gấp rút lên đường, vốn là nhường hắn tiêu hao không nhỏ, về sau lại cùng Quan Lam hộ pháp một phen đuổi trốn, càng là suýt nữa nhường hắn dầu hết đèn tắt, cho nên tất nhiên là muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi mới được. Còn giữ lại những thứ này, niết bàn chi lực, ít nhất cũng có thể để cho ta tu vi đề thăng hai cái cấp độ, bất quá, liền xem như tăng lên hai cái cấp độ, ta vẫn như cũ chỉ có thể là cường hóa chân khí cơ sở, không có cách nào lĩnh ngộ niết bàn chi lực. cùng những cái kia niết bàn cảnh cường ra so sánh vẫn là kém rất rất nhiều a mục tây cũng rất bất đắc dĩ lấy hắn tình huống hiện tại tới nói nếu quả như thật cùng niết bàn cảnh một trọng chi nhân đối chiến lời nói tại đối phương không sử dụng không gian thủ đoạn dưới tình huống hắn tự tin mình có thể chiếm được thương phong phải biết công kích của hắn có ý định kiếm chi cảnh kiếm kỹ phòng ngự có cựu chuyển huyền công niết bàn cảnh một trọng chi nhân căn bản bắt hắn không có chút biện pháp nào nhưng mà vẹn vẹn là một hạng niết bàn chi lực thiếu hụt liền để cho hắn tất cả ưu thế đều biến thành hư vô niết bàn cảnh một trọng chi nhân cái gì cũng không sánh nổi hắn nhưng người ta bằng vào niết bàn chi lực có thể nhẹ nhõm tránh đi hắn tất cả công kích chỉ một điểm này hắn liền không khả năng có cơ hội thủ thắng đương nhiên mặc dù thủ thắng không được nhưng dưới mắt nghiết bàn cảnh một trọng chi nhân tuyệt đối cũng đánh không thắng hắn chính là tiểu thất ba nghĩ nửa ngày không nghĩ tới kết quả mục tây dứt khoát tâm tư khẽ động đem thân thể đường trùng tiểu thất hô lên chi chi chi vào lúc này tiểu thất tuyệt đối là tinh thần thủ lĩnh 10 phần đặt đến kim đan cảnh đại viên mắt nó toàn thân trên giới đều nhiều hơn một cố dị thường thô kịch và khí tức cổ xưa mà loại khí tức biểu hiện ra ngoài sau đó trong lúc vô hình khiến cho nó càng thêm cao quý đứng lên chật, chật. xem ra ngươi cái tên này thật đúng là một cái không phải tồn tại đâu nhìn thấy tiểu thất tình huống mục tây không khỏi hài lòng nợ nụ cười tâm tình trong lúc vô hình trở nên khá hơn theo tu vi càng lai like việt mạnh tiểu thất biểu hiện ra chỗ khác thường cũng liền càng lai like việt đa hiện tại xem ra tiểu thất phẩm dai thật sự không biết quá thấp tiểu ra hỏa ta lại hỏi ngươi bây giờ để cho ngươi nếm thử xung kích niết bàn cảnh cảnh giới ngươi có mấy tầng chắc chắn chính liêu chính thần sắc mục tây cũng không nói nhiều trực tiếp hỏi lên chính mình vấn đề quan tâm nhất hắn biết hôm nay tiểu thất đã đầy đủ cường đại cũng đầy đủ thông minh tự nhiên nghe hiểu được hắn ý tứ chi chi chi ba đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tiểu thất nhưng là hơi chút chần chờ không sai biệt lắm suy tư sau một khoảng thời gian lúc này mới chi chi chi kêu lên vừa kêu lấy một bên lắc lưu mình một đầu xúc tu ách tốt ta xem ra ngươi cái tên này thật sự không có chuẩn bị sẵn sàng a nghe được tiểu thất tiếng kêu, mục tây không khỏi cười khổ lắc đầu tiểu thất ý tứ hắn tự nhiên là nghe hiểu được từ đối phương biểu đạt ý tứ đến xem ra hỏa này vậy mà không có làm tốt xung kích niết bàn cảnh chuẩn bị mà loại giới trạng thái nó đương nhiên không thể tùy tiện tăng cấp tốt không có việc của ngươi tiếp tục trở về chuẩn bị a tất nhiên đối phương không có chuẩn bị kỹ cảng như vậy thì coi như hắn cưỡng ép nhường tiểu gia hỏa đi đếm thử đột phá đó cũng là không quá thực tế sự tình đốt cháy giai đoạn loại sự tình này chỉ có đồ đần mới có thể làm xem ra còn giữ lại những thứ này niết bàn chi lực hay là muốn từ ta tự mình tới tiêu hóa đem tiểu thất thu vào mục tây hai mắt hiếp lại cảm thấy đã có quyết định niết bàn chi lực bao bọc tại nước tiên linh thần ở trong mặc dù sẽ không có quá nhiều hao tổn nhưng thả thời gian dài có trời mới biết có thể hay không trở nên mất đi hiệu lực đã như vậy hắn vẫn đem những này niết bàn chi lực cỡ nào lợi dụng một phép tốt nguyên bản hắn là muốn cho tiểu thất để tiêu hóa những thứ này niết bàn chi lực nhưng tất nhiên đối phương không dùng đến vậy chỉ có thể là chính hắn tới dùng đến nơi huyết ma lão tổ sao rõ ràng đối phương còn chưa có tư cách hưởng dụng loại cấp bậc này thiệt có quyết định mục tây cũng không chậm trễ đang khi nói chuyện chính là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu một vòng mới tu hành đối với hắn mà nói tại có đầy đủ niết bàn chi lực trợ giúp dưới tình huống tu vi đề thăng nhất định chính là cực kỳ chuyện dễ dàng mà loại dễ dàng trình độ có đôi khi liền chính hắn đều nghĩ không rõ đương nhiên có thể đó là tu vi của hắn sở di có thể bằng vào niết bàn chi lực mà bay tốc để thăng trong này nguyên nhân trọng yếu nhất có lẽ còn là tại công pháp phía trên huyền vũ chân công quá mức kỳ dị bộ này siêu cấp công pháp có thể chính là khá là yêu thích niết bàn chi lực tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong niết bàn chi lực hẳn là huyền vũ chân công khẩu phần lương thực nước tiên linh thần vận chuyển khổng lồ niết bàn chi lực một tia một tia bị luyện hóa thành năng lượng đặc thù bắt đầu du tẩu mục tây kinh mạch toàn thân cùng với đan điền không gian chính giữa bảy đại huyền đan làm một chút xíu trải qua niết bàn chi lực luyện hóa mà đến năng lượng tiến vào bảy đại huyền đan thời điểm không có chút nào bất ngờ huyền vũ chân công chính là bắt đầu đại phúc độ vận chuyển loại kia vận chuyển tốc độ giống như là vừa nhấc cũ kỹ máy móc một lần nữa đổi động cơ một dạng nhanh đến mức có chút dò người bắt đầu đi huyền vũ chân công ngươi có thể tuyệt đối không nên lãng phí những thứ này chân quý tài nguyên cái nào thần công bắt đầu lao nhanh vận chuyển mục tây hai mắt không khỏi hơi hít lại hắn ngược lại là phải xem lần này còn giữ lại những thứ này niết bàn chi lực đến tuột cùng có thể làm cho hắn để thăng mấy tầng tu vi tuy cho dù là tăng lên mấy cái tầng thứ tu vi hắn vẫn như cũng rất khó cùng niết bàn cảnh cường giả đối đầu có thể mỗi đề thăng một cái tốc độ hắn cách niết bàn cảnh cảnh giới cũng liền tới gần một bước, tầng tầng đề thang sau đó, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ thành tựu vô địch miết bàn chi cảnh. đến lúc đó, vàng vào ngưng thực cơ sở, còn không phải có thể tùy ý diệt sát miết bàn cảnh người. suy suy suy ba, bảy đại huyền đan, giống như là bảy cái động không đáy một dạng, mặc kệ đến cỡ nào khổng lồ miết bàn chi lực, bọn chúng đều có thể từng cái tiêu hóa. cơ hồ chính là một cái canh giờ nhiều một ít thời gian, mục tây chính là cảm thấy bảy đại huyền đan hơi chấn động một chút, huyền vũ chân công cảnh giới, chính là lần nữa lấy được đột phá. kim đan cảnh nhị trọng, cái này đúng thật là nhanh đến mức do người. cảm nhận được mình tu vi tiến thêm một bước, đạt đến kim đan cảnh nhị trọng cảnh giới, mục tây không khỏi mỉm cười. đối với niết bàn chi lực hiệu quả, nhất định chính là không lời nào để nói. dầm dầm dầm ba, tu vi tấn cấp kim đan cảnh nhị trọng, chân khí của hắn cơ sở cơ hội là trong nháy mắt lớn mạnh mười mấy lần không chỉ, đơn thuần chân khí cơ sở, hắn hiện tại tuyệt đối phải mạnh hơn niết bàn cảnh một trọng chi nhân, còn có một hơn phân nửa niết bàn chi lực tiếp tục. nhiều như vậy niết bàn chi lực, đương nhiên không có khả năng chỉ lấy lấy được một tầng danh giới để thăng, ít nhất hắn cũng muốn để cho mình xông phá kim đan cảnh tam trọng mới được, bằng không mà nói, vậy coi như thật sự quá mức lãng phí tư nguyên. còn giữ lại niết bàn chi lực tiếp tục bị mục tây từng tia luyện hóa mà huyền vũ chân công cũng là không có bất kỳ cái gì không ổn phi tốc vận chuyển tại niết bàn chi lực thôi hóa phía dưới hắn căn bản vốn không lo lắng xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống niết bàn chi lực chẳng những có không gian đặc tính ở bên trong bản thân năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ liền xem như một tia niết bàn chi lực từ năng lượng góc độ đều có thể so sánh được với bên trên đến hàng vạn mà tính tinh thần tinh mà mục tây trên người những thứ này niết bàn chi lực nếu là dùng tinh thần tinh để cân nhắc lời nói đó chính là hàng trăm hàng ngàn nữ căn bản không có con số có thể hình dung niết bàn cảnh cưng giả cơ thể chính là động không đáy. mấy chục tỷ tinh thần tinh cũng căn bản liền không coi là cái gì thời gian lưu chuyển mục tây hoàn toàn đắm chìm trong loại này tuyệt vời tu luyện ở trong không sai biệt lắm lại là hơn nửa canh giờ thời gian bảy đại huyền đan ở trong lần nữa truyền đến động tĩnh vốn là tĩnh mịch nhìn thấy không tới đáy huyền đan lần nữa trở nên càng thêm thâm thúy đứng lên mà mục tây tu vi cũng là được như nguyện lại xuống một thành đi tới kim đan cảnh tam trọng cảnh giới dầm dầm dầm ba ngay tại tu vi tấn cấp kim đan cảnh tam trọng trong nháy mắt mục tây đột nhiên cảm thấy mình bảy đại huyền đan càng là đột nhiên chuyển đến quỷ dị năng lượng ba động cái loại năng lượng này ba động giống như là hắn bảy đại huyền đan. chạm tới một chút vị trí khu vực một dạng Huyền Đan Thâm chỗ chuyển tới khí tức đơn giản nhường hắn toàn thân run mạnh gì tình huống năng lượng thật là đáng sợ ba động cái này đây là từ ta bảy đại Huyền đan chỗ sâu chuyển tới đống nhiên đình chỉ tu luyện giờ khắc này mục Tây không cần suy nghĩ trực tiếp đem tâm thần chìm đến mình bảy đại Huyền đan ở trong bắt đầu nhận nhận chân chân kiểm tra đứng lên tại hắn cảm giác ở trong ngay tại hắn đột phá tu vi trong nháy mắt bảy đại Huyền đan cùng một chỗ bắt đầu mở rộng nguyên bản loại này mở rộng chính là mười phần tình huống bình thường nhưng lại tại bảy đại Huyền đan lớn mạnh đồng thời hắn nhưng là cảm thấy tại chính mình bảy đại Huyền Dan chỗ sâu. Phản Phất có được một cố dị thường kinh người năng lượng ba động đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, cái loại năng lượng này ba động, rõ ràng cũng không tại khống chế của hắn ở trong. Tâm thần trong nháy mắt chìm vào đan điền không gian, Mục Tây nhận nhận chân chân quan sát đến mình bảy đại huyền đan, bất quá, vào giờ phút này bảy đại huyền đan đã khôi phục liễu năm xưa bình tĩnh, ngoại trừ nhau nhau lớn mạnh quá nhiều bên ngoài, cũng không có những thứ khác bản chất tính chất biến hóa. Bảy đại huyền đan ở trong, chân khí khổng lồ giống như là bảy cố gió lốc phong bạo một dạng, tại Huyền Vũ chân công dưới sự chỉ dẫn chậm rãi vận chuyển, mà trước đây vẻ này cổ xưa lại năng lượng khổng lồ khí tức, lúc này cũng lại cảm giác không thấy một tơ một hào. chuyện gì xảy ra vừa mới cố năng lượng kia ba động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sắc mặt kinh nghi bất định vào giờ phút này mục tây quả thực có loại không nghĩ ra cảm giác hắn xác định chính mình phía trước tuyệt đối cảm thấy vẻ này cũng không tại chính mình trường không chính giữa năng lượng ba động nhưng bây giờ lại đi nhìn lên nhưng là thật sự cái gì đều không phát hiện được thẳng thắn nói loại này tại thân thể của mình thể đương chung xuất hiện vượt qua nắm trong tay tình huống quả thực nhường hắn rất là không thoải mái là từ huyền đan thâm chỗ truyền tới ba động tựa như là tại ta đột phá trong nháy mắt huyền đan thâm chỗ chạm đến một chút kỳ quái tình huống hai mắt hiếp lại, mục tây cố gắng nghĩ lại lấy đột phá trong nháy mắt đó kỳ dị cảm giác, đáng tiếc là cái loại cảm giác này chỉ là chớp mắt là qua, lại đi hiểu ra thời điểm, đã hiểu vô dấu vết. ai, thôi thôi, bất kể là gì tình huống, có vẻ như đều không phải là ta có thể khống chế, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. do xét nửa ngày cũng không có tìm ra một cái kết quả, mục tây dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem tâm thần từ đan điển không gian lùi ra. là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, mặc kệ gặp phải gì tình huống, ta cùng nhau treo lên chính là từ một kẻ người bình thường đi đến cảnh giới hiện nay. Hán thật vẫn chưa từng có từng sợ, không phải liền là chỉ là một lần khó mà nắm lấy dị tượng sao, như vậy có gì ghê gần đâu. Lại giả thuyết, cái này một dị tượng đến tổn cùng là tốt hay xấu, bây giờ còn chưa biện pháp kết luận đâu. 1056 thứ 985 chương gấp rút lên đường kim đan cảnh tam trọng A, bây giờ ta, đơn thuần chân khí cơ sở, liền xem như nhiết bản cảnh nhị trọng người cũng muốn cam bái hạ phong đi. Vứt đi ý tưởng khác, mục tây không khỏi cảm thụ mình một chút vào giờ phút này chân khí cơ sở. Kim đan cảnh tam trọng cảnh giới. nhưng là thôn vệ số lớn niết bản chi lực giờ khác này hắn chân khí cơ sở tuyệt đối đã không kém gì niết bàn cảnh nhị cho người đáng tiếc là coi như chân khí của hắn cơ sở dù thế nào mạnh nhưng tại niết bàn cảnh cường giả không gian thủ đoạn trước mặt vẫn như cũng giống như chỉ có một thân khí lực chẳng hắn không có khả năng đánh thắng được tứ lạng bạc thiên cân gầy yếu võ lâm cao thủ niết bàn cảnh a ta lúc nào mới có thể đạt đến niết bàn cảnh càng là nghĩ tới những thứ này mục tây thì càng cảm thấy có chút bị đè nén cũng may trong tay của hắn còn có hoàng hà cửu khúc đại trận còn có thừa ảnh kiếm thần minh như vậy ít nhất nếu để cho hắn tóm lấy cơ hội liền xem như niết bàn cảnh cường giả cũng như cũ diệt đi. Xem ra, thời gian kế tiếp nhưng là phải nghĩ biện pháp nhiều tính toán một chút niết bàn cảnh cường giả. Cái này niết bàn chi lực đối với tu vi phụ trợ hiệu quả, thật sự là quá rõ ràng quá rõ ràng. Nếu là ta có thể thôn phệ cả một cái niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả, như vậy nhất định có thể nhất cử đột phá đến niết bàn cảnh. Từ tình huống dưới mắt đến xem, chỉ cần cho hắn thật nhiều niết bàn chi lực, như vậy cho dù là khó mà sung kích niết bàn cảnh, nhưng kim đan cảnh đại viên mãn tuyệt đối không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, muốn tính toán niết bàn cảnh cường giả cũng không dễ dàng, đến nỗi niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả. Vậy thì càng thêm chỉ có thể là hy vọng xa đời. Phải biết, loại nhân vật cấp độ kia, chính là chân chính đứng ở đỉnh phong chi cảnh tồn tại, hắn thậm chí đang suy nghĩ, tại hắn không có đạt đến niết bàn cảnh phía trước, liền xem như bố trí Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận, e rằng đều chưa hẳn vây được niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả a. Lúc này mới đuổi đến một tháng đường đi, chính là gặp niết bàn cảnh cường giả ngăn cản, thời gian kế tiếp, cũng không biết còn có bao nhiêu cường giả sẽ xuất hiện, nói không chừng còn có tăng lên cơ hội a. đi tới ma tâm vực đường đi đó là nhất định sẽ không quá mức bình tĩnh quá mức thuận lợi xa như vậy khoảng cách dọc theo con đường này nhất định còn sẽ có đủ loại đủ kiểu chướng ngại vật này ra bất quá hắn cùng hết ma lão tổ lần này nhặt được tiện nghi cũng không đại biểu kế tiếp đều có thể có dễ dàng như vậy có thể nhặt nếu như gặp phải so quan lam hộ pháp còn mạnh hơn hơn nữa không có quan lam hộ pháp như vậy tự phụ cứng giả như vậy tình huống của bọn hắn sợ là liền muốn hết sức nguy hiểm xem ra tiếp xuống gấp rút lên đường cần phải cẩn thận dị thường mới được giống phía trước như vậy duy nhất một lần gấp rút lên đường nửa tháng tình huống nhưng là tuyệt đối không thể lại xuất hiện nghĩ tới nghĩ lui, có thể giảm xuống nguy hiểm, cũng chỉ có nhường huyết ma lão tổ nhận được trọn vẹn chỉnh đốn, từ đó duy trì đầy đủ tốc độ. cứ như vậy, liền xem như một chút cường giả cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, đợi đến muốn động làm nên lúc, bọn hắn cũng đã rời đi. bỏ lỡ ngăn trở thời cơ, nghĩ đến sẽ không có người đang cái mông của bọn hắn đằng sau đuổi theo chính là. nhìn, huyết lão lần này ngược lại thật mệt đến ngất ngư à, đã như vậy, liền để hắn nghỉ ngơi thật nhiều mấy ngày tốt. đem trước trước sau sau tình huống đều suy nghĩ một lần, mục tây đem lực chú ý thu hồi đến dưới mắt, tâm thần khẽ động ở giữa, huyết ma lão tổ tình huống chính là xuất hiện ở cảm giác của hắn ở trong. Vào lúc này huyết ma lão tổ đang từ từ khôi phục lấy thể lực, mà từ hắn quanh người năng lượng ba động có thể nhìn ra được. Vào giờ phút này hắn đang không ngừng trở nên tốt hơn, rõ ràng còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cũng đem hoàng hà cửu khúc đại trận cỡ nào nghiên cứu một phen. Cái này bảy trận tốc độ nhất định phải nhanh một chút nữa mới được. Dưới mắt hoàng hà cửu khúc đại trận chính là hắn âm người lợi khí, cho nên muốn nói tối hẳn là tăng cường sẽ phải thuộc về hoàng hà cửu khúc đại trận. Lúc này tu vi đề thăng, lực lượng của hắn lần nữa lớn mạnh mấy lần, bản thân liền có thể càng nhanh tốt hơn bố trí huyền trận, mà chỉ cần hắn nhiều dụng tâm tu luyện. Hắn bày trận tốc độ, nhất định có thể có rõ rệt tăng lên. Nói đến, lần này đã thu phục được Quan Lam Hộ Pháp, hắn chẳng những nhận được một cái mạnh mẽ hữu lực trợ lực, càng là từ đối phương trên thân lấy được số lớn tinh thần tinh, từ nay về sau, hắn bố trí huyền trận, không thể nghi ngờ có thể gia tăng quy mô, căn bản không cần lo lắng tinh thần tinh tiêu hao. Lý do an toàn, hắn cũng không có triệt tiêu phía ngoài đại trận, liền dứt xuất trực tiếp tại đại trận trong không gian luyện tập, mà mỗi một lần luyện tập, hắn đều có thể cảm thấy chính mình bảy trận tốc độ để thăng. Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận mặc dù kỳ dị, có thể chỉ cần dùng tầm tu luyện bảy trận tốc độ như cũ có thể vô hạn để thăng có thể đợi đến hắn thành tựu niết bản cảnh cảnh giới thời điểm một cái ý niệm ở giữa liền có thể trực tiếp đem tất cả bảy trận tinh thạch an trí tại các nơi vài phút thời gian liền có thể bố trí tốt đại trận đương nhiên dạng như thời điểm không thể nghi ngờ còn phải chờ dưới mắt hắn vẫn đang hoàn luyện tập nghĩ biện pháp để thăng một phần là một phần để thăng một giây là một giây tuyệt đối không nên xem thường một giây thời gian cao thủ so chiêu đừng nói là một giây thời gian liền xem như một cái nháy mắt công phu đều đủ để quyết định sinh tử thành bại đến nỗi một phút thời gian kia liền càng là có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Một bên luyện tập huyền trận bố trí, một bên chờ đợi huyết ma lão tổ khôi phục thể lực, mà lần chờ này chính là dòng dã 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, mục tây bảy trận tốc độ tự nhiên là có được nhảy vọt tăng lên, không nói rút ngắn một nửa bảy trận thời gian, nhưng là tuyệt đối là không kém nhiều lắm. Lúc này, nếu như lại để cho hắn bố trí một cái tính toán quan lam hộ pháp loại kia kích thước hoàng hà cựu khúc đại trận, hắn tại trong mấy phút đồng hồ tuyệt đối có thể bố trí xong. Huyết ma lão tổ trạng thái cuối cùng khôi phục được đỉnh phong, lúc trước hắn đích thật là có chút thể lực tiêu hao, bằng không mà nói tuyệt đối không cần thời gian lâu như vậy tiến hành điều tước không thể không nói mục tây lần này thật đúng là có chút cảm phiền hắn huyết lão chúng ta tiếp xuống gấp rút lên đường mỗi đổi năm ngày lộ liền dừng lại nghỉ ngơi một ngày tốt cứ như vậy liền xem như chậm trễ một chút thời gian nhưng ít ra có thể bảo đảm an toàn có vết xe trước mục tây thật sự trở nên cẩn thận dù sao nếu là không đợi được đến ma tâm vực hắn cùng huyết ma lão tổ liền treo ở trên đường nói như vậy hết thệ thế nhưng là thật sự liền không có ý nghĩa gì thiếu chủ anh minh hết thệ toàn bằng thiếu chủ an bài đối với mục tây cái này một đề nghị huyết ma lão tổ tự nhiên là một ngàn một vạn đồng ý trước đây thời gian hai tháng rơi gấp rút lên đường hắn là cảm nhận được cái gì gọi là mệt mỏi nếu là 5 ngày nghỉ ngơi một lần hẳn là không đến mức xuất hiện thể lực theo không kịp tình huống tốt huyết lão lần này gấp rút lên đường chúng ta hay là trước hơi chút một phen kế hoạch ra nếu là gặp lại phía trước như vậy tình huống cũng tốt có thể sớm làm chuẩn bị đừng có lại giống phía trước như vậy không chút nào phong bị cơ hội chỉ có thể lưu cho người có chuẩn bị trước đây bọn hắn đã may mắn một lần nhưng tuyệt đối không có khả năng một mực may mắn xuống cho nên một lần này gấp rút lên đường tốt nhất là tốt nhất vạn toàn chuẩn bị đến lúc đó mặc kệ gặp phải gì tình huống bọn hắn cũng có thể lập tức làm ra châm đối tính đáp lại không cần tạm thời nghĩ biện pháp đúng đúng đúng thiếu chủ nói thật phải lần này chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị chú đáo tuyệt đối không thể giống phía trước như vậy tùy cơ ứng biến liên tiếp gật đầu huyết ma lão tổ kỳ thực đã sớm nghĩ đối với mục tây đề nghị chỉ bất quá gặp mục tây gấp như vậy gấp rút lên đường nhờ vậy mới không có nói ra miệng lúc này mục tây nói ra cái này hiển nhiên là không thể tốt hơn nữa đi tới ma tâm vực hành trình lần nữa khởi động mà lần này, mục tây hòa huyết ma lão tổ nhưng là trước đó thương lượng xong mấy cái phương án để ứng đối có thể xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Ma tâm vực khoảng cách thật sự là quá xa một chút, phía trước là chơi mạng gấp rút lên đường, lúc này mới tại một tháng thời gian đi xuyên ma chương vực, nhưng mà rời đi ma chương vực sau đó, vẹn vẹn là tòng ma chương vực khu vực biên giới đến cái tiếp theo vực cảnh, chỉ sợ cũng muốn một cái một tháng thời gian. dĩ vãng, mục tây còn không có lĩnh hội tới ma kha giới lại, nhưng lúc này đây hắn mới hiểu được, toàn bộ ma kha giới thật là quá quá lớn rồi. phía trước huyết ma lão tổ nói qua, từ huyết ma cung đến ma tâm vực ít nhất cũng phải thời gian một năm. hiện tại xem ra thời gian một năm đó là nhất định không đủ dứt khoát cũng gấp không thể mục tây hòa huyết ma lão tổ dứt khoát làm gì cho đó chỉ cần cảm thấy có chút mọi mệnh thời điểm chính là dừng lại chỉnh đốn một hồi cũng tốt thời khắc duy trì dư thừa thể lực kỳ thực huyết ma lão tổ gấp rút lên đường nếu như đem mục tây thu vào niết bàn thế giới lời nói như thế tất nhiên có thể nhẹ nhõm rất nhiều bất quá mục tây cũng không muốn tiến vào đối phương niết bàn thế giới bởi vì một khi tiến nhập đối phương niết bàn thế giới như vậy thì thật là đem mạng nhỏ giao cho đối phương phải biết niết bàn cảnh cường giả niết bàn thế giới đó chính là người ta không gian riêng tư nếu như huyết ma lão tổ muốn cùng hắn đồng quy vu tận lời nói cho dù hắn bóp nát đối phương huyết phách làm cho đối phương hồn phi phách tán như vậy hắn cũng cả một đời mơ tưởng từ đối phương nhất bàn thế giới đi ra cho nên cho dù là phiền thoái một chút phí sức một chút nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không bước lên cái kia hiểm xuyên qua ma chưng vực huyết ma lão tổ hơi chút hồi ức chính là xác định xuống một cái vực cảnh tên ma hình vực ma hình vực đây là một cái dã man hơn thô bạo vô biên vực cảnh cũng là tất cả mọi người đều không muốn nhất trêu chọc một cái vực cảnh bởi vì này một cái vực cảnh lên tới vực chủ ma hình xuống đến hộ pháp cùng người bình thường Mỗi người cũng là sát phạt quả đoán, đem Ma Kha giới ngang ngược huyết tinh diễn dịch đến rồi cực hạn. Dựa theo huyết ma lão tổ lời nói, Ma Kha giới những thứ này vực cảnh, cái này Ma hình vực tuyệt đối là cần có nhất thận trọng, cho dù là nhiều chậm trễ một chút thời gian, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể tại Ma hình vực bị người phát hiện, một khi bị phát hiện, như vậy chắc chắn là phiền phức ngập trời. Mục Tây mặc dù không biết Ma hình vực đáng sợ bao nhiêu, nhưng huyết ma lão tổ rõ ràng sẽ không lừa hắn, cho nên, không đợi đến Ma hình vực thời điểm, Mục Tây cũng đã bắt đầu giảm tốc, nhận nhận chân chân thu liễm khí tức của mình. Tông Ma chương vực đến Ma hình vực Trong lúc này khoảng cách chưa hẳn so ma chương vực toàn bộ vực cảnh phạm vi nhỏ, bất quá, trong lúc này bởi vì không có ma kha tộc người tồn tại, hai người gấp rút lên đường, ngược lại là tương đối nhẹ nhõm, cũng không cần lo lắng bị người khác ngăn lại. 1057 thứ 986 chương ma hình vực không sai biệt lắm dùng 20 mấy ngày thời gian, Mục Tây Hòa Huyết Ma lão tổ cuối cùng xuyên qua hai đại vực cảnh bên trong gian khu vực, đi tới ma hình vực khu vực biên giới. Rất xa, Mục Tây chính là đã cảm nhận được cái này một mảnh vực cảnh ở trong vậy càng vì hung ác khí tức, tại ma trương vực thời điểm, bầu trời chỉ là dị thường lờ mờ, nhưng tại cái này ma hình vực bầu trời tối tăm ở trong, rõ ràng lộ ra một tia quỷ dị màu đỏ. Những cái kia màu đỏ, chỉ sợ sẽ là vô số sinh linh tử vong thời điểm lưu lại lệ khí. Thiếu chủ, cái này ma hình vực là các đại vực cảnh ở trong nguy hiểm nhất một chỗ. Ta ngược lại thật ra đề nghị, chúng ta cũng không cần vận dụng khoảng không gian chi lực, bởi vì một khi vận dụng khoảng không gian chi lực tiến hành nazi, 10 phần là phải bị phát hiện. Đi tới ma hình vực biên giới, huyết ma lão tổ đột nhiên dừng lại thân hình, sau đó xoay đầu lại hướng lấy mục tây đạo. Tuy tới hành chi phía trước đã đã làm kế hoạch, có thể rất hiển nhiên, tại ma hình vực cái phạm vi này, kế hoạch của bọn hắn sợ là hiệu quả không lớn. từ tình cảnh trước mắt đến xem nếu như vận dụng khoảng không gian chi lực tiến hành na mà nói sợ là nhất định muốn bị ma hình vực những tên kia phát hiện bởi vì cho dù là ở vào vị trí hiện tại hắn đều đã cảm nhận được ma hình vực ở trong hỗn loạn khoảng không gian chi lực đã sớm nghe nói ma hình vực chính giữa các cường giả ưa thích nội đấu cho dù là niết bản cảnh cường giả đều sẽ thường xuyên tiến hành luật bản đương nhiên tên là luật bản trên thực tế chính là tranh đoạt tài nguyên đoạt địa bản có thể tưởng tượng dạng này một chút cái niết bản cảnh cường giả như thế nào có thể nhường hắn cùng mục tây nên ngang xuyên qua ma hình vực cũng được huyết lão nếu là phải dựa vào phi hành xuyên qua ma hình vực ta xem huyết lao vẫn là tạm thời không muốn lộ diện tiếp xuống đoạn đường này vẫn là từ chính ta giải quyết ta mục tây ánh mắt từ đàng xa bầu trời thu hồi sau đó chính là hơi chút chần chờ hướng về phía một bên huyết ma lão tổ đạo hắn vừa mới cũng đối phía trước mảnh này vượt cảnh tiến hành cảm giác thẳng thắn nói trước mắt mảnh này ma hình vực quả thật muốn so ma chương vực nguy hiểm nhiều lắm tại hắn trong cảm ứng ở mảnh này vượt cảnh trong không gian năng lượng cường đại dư ba tựa hồ còn vì tàn hết ra rất rõ ràng những năng lượng này dư ba cũng là niết bàn cảnh trở lên cường giả lưu lại thường xuyên có niết bàn cảnh cường giả nơi giao thủ cơ hồ đã nói lên cái này một mảnh vực cảnh chính giữa cưng giả tất nhiên sẽ thời khắc chú ý đến lánh địa của mình nếu có rảnh rỗi gian chi lực ba động xuất hiện e rằng trước tiên liền muốn vây quanh cho nên để cho an toàn cũng không cần nhường huyết ma lão tổ lộ diện hảo cái này sáu ta không lộ diện thiếu chủ ý của ngươi là sáu để cho ta quay đầu trở về sau đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống huyết ma lão tổ không khỏi có chút tròn váng không tiến hành không gian na gì còn có thể nhưng muốn nói nhường hắn không lộ diện hắn thật vẫn không biết mình muốn làm thế nào cái này huyết lão sẽ không cần hỏi nhiều bây giờ huyết lão từ bỏ chống lại hết thể đều giao cho để ta làm chính là mục tây cũng không giải thích mỉm cười ở giữa chính là ra hiệu đối phương vung lòng tâm thần chớ có làm bất kỳ chống cự gì động tác thu ta hết thể nghe theo thiếu chủ phân phó nhìn thấy mục tây biểu lộ huyết ma lão tổ vẫn là có chút không nghĩ ra bất quá tất nhiên mục tây nói như vậy hắn chỉ cần làm theo chính là dù sao mình mệnh tại mục tây trong tay nắm chặt cũng sẽ không có so với cái này càng hỏng bét tình huống Vung lòng tâm thần huyết ma lão tổ lặng lặng nhìn xem mục tây chờ đợi mục tây động tác kế tiếp thu ba cũng không có nhường hắn đợi lâu ngay tại huyết ma lão tổ chuẩn bị kỹ càng nhưng lại không biết mục tây đến tuột cùng muốn làm gì thời điểm một cỗ chân khí đột nhiên đem hắn bao khỏa sau đó đối diện mục tây nhẹ nhàng hướng về phía hắn phun ra một chữ lại tiếp đó hắn chính là cảm thấy thân thể của mình căng thẳng đang khi nói chuyện chính là rời đi tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến một mảnh không biết không gian đặc thù ở trong t 6 đây là 6. thân hình xuất hiện ở đây phiến đặc thù trong không gian huyết ma lão tổ cảm thấy run lên sau đó chính là tràn đầy kinh dị đánh giá chung quanh đứng lên nhìn vùng không gian này phạm vi tựa hồ còn không nhỏ chỉ bất quá nơi này không gian quá mức đơn bạc rõ ràng không phải hết sức ổn định phảng phất chỉ cần hắn tùy tiện động một chút không gian liền sẽ phá thành mảnh nhỏ mực dạng đó là sáu kim đan cảnh người huyền đan ánh mắt lưu chuyển huyết ma lão tổ lập tức liền thấy được nhường hắn tròng mắt lồi ra một màn cách đó không xa bảy cái to lớn vô cùng huyền đan giống như là bảy cái trong vũ trụ hấp động mực dạng lặng lặng ở nơi đó vận chuyển bảy đại huyền đan ở giữa phảng phất có được một cố mười phần tỉ mỉ và quỷ dị liên hệ để cho người ta nhìn không ra đến tột cùng cái này sáu hết thảy trước mắt không thể nghi ngờ nhường huyết ma lão tổ lòng cường đại thần có chút quá tải tới hoặc có lẽ là hết thẻ trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức huyết lão người bây giờ nhà chỗ chính là ta đang điển không gian mặc dù ta đang điển không gian không sánh được niết bàn cảnh cường giả niết bàn thế giới nhưng huyết lão đều có thể tạm thời ở đây nghỉ ngơi đợi đến ta xuyên đi qua ma hình vực sau đó lại đổ máu lao đi ra gấp rút lên đường ngay tại huyết ma lão tổ kinh nghi bất định thời điểm mục tây thanh âm đột nhiên tại hắn tâm thần ở trong văn tới cho hắn nghi hoặc làm giải đáp bất quá không có giải đáp còn tốt đợi đến nghe liễu mục tây giải đáp sau đó vị này ma kha giới siêu cấp từng giả thật sự hơi kém đem trong mắt cho trường ra ngoài cái này cái này sao? đan điền không gian đan điền không gian vậy mà có thể lớn như vậy còn có thể để cho người ta ở bên trong sinh tồn có thể hay không đừng khoa trương như vậy không thể không nói huyết ma lão tổ thế giới quan giờ khác này hoàn toàn bị lật đổ tu luyện lâu như vậy hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua võ giả đan điền không gian có thể đại thành một thế giới nhỏ quy mô càng là chưa nghe nói qua đan điền không gian bên trong có thể nhường người sống tiến vào hơn nữa bình thường sinh tồn bình thường tới nói võ giả đan điền sẽ theo tu vi không ngừng biến hóa mà biến hóa nhưng là đơn giản chính là hậu thiên cảnh thời điểm chứa đựng nguyên lực Tiên tiên cảnh thời điểm chứa đựng chân khí, tiếp đó tại tử phủ cảnh thời điểm kết thành đạo phủ, cuối cùng chôn vùi thành huyền đan, trong lúc này, đan điền không gian bản thân lớn nhỏ thì sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Thẳng đến cuối cùng, huyền đan phát sinh diễn biến, chống lên nhất bản thế giới, cái gọi là đan điền chính là trực tiếp biến mất không thấy. Thế nhưng là, mục tây đan điền không gian, vậy mà đại thành một thế giới nhỏ, loại tình huống này, tuyệt đối là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thời à. Đương nhiên, cực kỳ nhường hắn khó tin, hay không xa xa cái kia bảy cái to lớn huyền đan, thẳng thắn nói, hắn chưa từng có nghĩ tới, võ giả huyền đan có thể cực lớn đến tình trạng như thế. càng là không rõ, mục tây trong đan điển, tại sao có thể có dòng dã 7 cái loại cực lớn huyền đan? phải biết, cái này bảy cái loại cực lớn huyền đan, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều phải so với hắn ban đầu ở kim đan cảnh đại viên mãn thời điểm huyền đan còn lớn hơn hơn nhiều. quái, quái vật ta, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại quái vật ba. giờ khắc này, huyết ma lão tổ đối với mục tây, nhất định chính là tràn đầy bất ngờ sợ hãi. bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình sở dĩ sẽ bị mục tây dạng này một cái chưa đạt đến nhất bàn cảnh người thu phục, cái này giống như một chút đều không đáng phải ngạc nhiên. huyết lão. ta đan điền không gian hẳn là cùng những người khác có chút khác nhau bất quá huyết lão coi như là không thấy à ta không hy vọng huyết lao đem việc này nói với bất kỳ ai bằng không mà nói xấu. mục tây tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương rung động bất quá có huyết chú thần công ước thúc hắn nhưng cũng không lo lắng đối phương nói lung tung đến nỗi đợi đến hắn đột phá nghiết bàn cảnh thời điểm có vẻ như lúc kia cũng không sợ đối phương nói lung tung thuộc hạ minh bạch thiếu chủ yên tâm hôm nay nhìn thấy hết vậy, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào nhấc lên giật này mình dùng mình một cái giờ khác này huyết ma lão tổ chính mình cũng không có phát hiện hắn đối với mình xưng hô vậy mà đã đã biến thành thuộc hạng đối với huyết ma lão tổ tới nói hôm nay nhìn thấy hết thảy đơn giản giống như là thiên phương dạ đàm ở dạng nhưng hắn căn bản không biện pháp lý giải cũng không thể nào đi tưởng tượng chưa tới nếp bàn vậy mà liền trước tiên thành tiểu đan điền thế giới đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình, mà một người trong đan điền lại có 7 cái siêu cấp đại số huyền đan cái này cũng là hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình rất rõ ràng từ nơi này một ngày lên mục tây trong lòng hắn địa vị tuyệt đối là xảy ra khó mà nói rõ thay đổi giờ này khắc này đối với lộn tại liễu mục tây trong tay chuyện này hắn chính là thật không có gì cảm thấy hảo não cùng tức hận. dứt bỏ mục tây huyền trận thủ đoạn, còn có trong nháy mắt kia liền học được huyết chú thần công thủ đoạn, vẹn vẹn là mục tây cơ thể cấu tạo, liền để hắn một ngàn một vạn đan xong. thời gian kế tiếp, huyết ma lão tổ ngoan ngoan ở tại liễu mục tây niết bàn thế giới ở trong, mà lại là ngay cả động một chút cũng không dám. mục tây đã nói, hắn trong khoảng thời gian này liền đàng hoàng ở bên trong, mà đối với mục tây cái gọi là thành thành thật thật, huyết ma lão tổ lý giải, đó chính là động một cái cũng không thể động, đại khí cũng không thể dở. nếu như nói trước đây hắn nghe lệnh của mục tây. chỉ là trở ngại máu của mình phách trưởng khống tại mục tây trong tay mà nói như vậy hiện nay hắn đối với mục tây e ngại nhưng là từ trong ra ngoài hắn không biết mục tây tương lai lại là cái dạng gì bất quá từ mục tây quái dị đan điền còn có chưa từng thấy qua bảy đại huyền đan liền có thể tưởng tượng được một khi mục tây tấn cấp nhất bàn cảnh tiêu tuyệt đối lại là một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại đáng sợ nói trở lại có một chút hắn thật sự rất hiếu kỳ bình thường tới nói võ giả động phụ chút bụi hóa thành huyền đan cuối cùng huyền đan phá thoái thay thế đan điền thành tiệu nhất bản có thể mục tây đan điền đã trở thành một mảnh độc lập nhất bản thế giới hơn nữa hắn lại có bảy đan Hắn là thật sự nghĩ mãi mà không rõ, mục tây tương lai xung kích niết bàn cảnh thời điểm, đang điền ở trong phải xuất hiện biến hóa như thế nào. Chỉ là, chẳng những huyết ma lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, kỳ thực, liền mục tây chính mình, cũng thực sự không biết mình thành tựu niết bàn thời điểm, sẽ là như thế nào một loại tình hình. Huyền Vũ chân công quá mức kỳ dị, vô luận là tại vô tướng giới vẫn là tại ma kha giới, cũng không có nhân tu luyện qua dạng này dọa người công pháp, ngược lại là ở trên thiên linh vương hướng thời điểm, Thanh Huyền Quốc vương thật có người tu luyện qua, đáng tiếc là, những tu luyện kia qua Huyền Vũ chân công, cũng chẳng phải chính là mở ba bốn khí hải mà thôi, hơn nữa thành tựu cuối cùng cũng chẳng phải chính là tử phụ cánh tôi, khoảng cách nhất bàn cảnh, đơn giản kém cách xa vạn dặm đâu. Mục Tây không phải là không có nghĩ tới tự mình mở ra miết bản sự tình, chỉ bất quá, những sự tình kia nghĩ cũng vô dụng, chỉ có đến đó mới khác, hắn bắt đầu nếm thử tăng cấp thời điểm, đến lúc đó tự nhiên là sẽ minh bạch hắn muốn làm thế nào. 1058 thứ 987 chương gây nên chú ý đợi đến đem hết ma lão tổ thu vào đàn điển không gian sau đó, Mục Tây cũng không có nghĩ quá nhiều, dưới mắt, hắn mục tiêu duy nhất chính là nhanh xuyên qua ma hình vực, sau đó tiếp tục chạy tới cái tiếp theo vực cảnh, sớm đi đến ma tâm vực. đối với cái này phiến huyết tinh chi khí dị thường đậm đà thế giới hắn kỳ thực cũng là tràn đầy kiên kỵ. tuy kim đan cảnh tam trọng chính hắn bây giờ đã có có thể so với niết bàn cảnh nhị trọng cường giả chân khí cơ sở nhưng này đồ vật cơ hồ chính là bài trí liền xem như niết bàn cảnh tam trọng tứ trọng chân khí cơ sở tại đối mặt niết bàn cảnh nhất trọng người lúc đồng dạng không phát huy ra bao nhiêu uy lực tới cho nên nếu như có thể mà nói hắn thật sự không hy vọng tại ma hình vực thời điểm lại gặp gặp niết bàn cảnh cường giả đương nhiên thế sự khó liệu không tao ngộ niết bàn cảnh cường giả cái này đơn giản chính là của hắn nguyện vọng tốt đẹp thôi nhưng cuối cùng tình huống lại sẽ như thế nào. vậy thì không phải là hắn có thể khống chế trong khoảng thời gian kế tiếp mục tây đầy đủ tuân theo cắm đầu gấp rút lên đường không gây phiền toái tôn chỉ cơ hồ vẫn luôn là tại ma hình vực bầu trời lao nhanh ngang qua đến rồi hắn cảnh giới hiện nay tốc độ mặc dù không có cách nào cùng nhất bản cảnh cường giả không gian nazi so sánh có thể phi hành hết tốc lực dưới tốc độ đó cũng là cực kỳ khả quan cánh thuận gió vận chuyển tới cực hạn mục tây cả người cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện tại ma hình vực bầu trời tùy ý ngang dọc mà không quản hắn nhanh đến cái tình trạng gì bởi vì không có không gian lực ba động ngược lại cũng sẽ không gây nên bản cảnh cường giả cảm ứng cánh thuận gió cái này bộ vũ kỹ năng có thể nói là cùng hắn đi qua chính mình cực kỳ cần nó một đoạn hành trình bất quá nói thật đến rồi cảnh giới bây giờ cánh thuận gió sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thực thật sự đã không lớn hắn bây giờ niết bàn cảnh phía dưới đã không có đi thủ mà niết bàn cảnh trở lên cánh thuận gió lại căn bản không sánh bằng người ta có thể nói vào lúc này cánh thuận gió ngược lại là có vẻ hơi gân gà đương nhiên võ kỹ loại vật này vốn là chỉ có thể là dùng thứ nhất thời giống như là ban đầu tấp ảnh kính một dạng theo tu vi không ngừng tăng lên những thủ đoạn kia nhất định phai nhạt ra khỏi tầm mắt bất kể nói thế nào dưới mắt Mục Tây vẫn còn cần mượn nhờ cánh thuận gió tốc độ tăng thêm, cố gắng hết sức sớm đi xuyên qua ma hình vực phiến khu vực này. Bởi vì lo lắng bị phát hiện, Mục Tây phi hành độ cao rất cao, mà ở hắn lao nhanh bay vút trước mấy ngày thời gian bên trong, dọc theo đường đi ngược lại là tương đối bình tĩnh, tình huống như vậy, không thể nghi ngờ nhượng trong lòng của hắn âm thầm mừng rỡ. Dựa theo hắn tính toán, huyết ma lão tổ đi xuyên một mảnh vực cảnh, không sai biệt lắm cần thời gian một tháng, mà hắn như vậy lao nhanh bay vút lời nói, sợ là ít nhất cũng phải thời gian 5, 6 tháng. Cho nên, mặc dù mở đầu mấy ngày này gấp rút lên đường coi như thuận lợi. nhưng mục tây trong lòng, nhưng là thời khắc đều ở đây duy trì cảnh giác. Thời gian lưu chuyển, mục tây loại này không ngừng gấp rút lên đường, chỉ chớp mắt chính là đi qua gần tới gần 2 tháng, mà gần 2 tháng bên trong, hắn chân chính là một khắc đồng hồ cũng không có dừng xuống nghỉ ngơi, giống như là căn bản vốn không biết mệt mỏi mở dạng. Nghiết bản cảnh nghị trọng chân khí cơ sở, thẳng thắn nói, lực lượng như vậy, thật vẫn sẽ không để cho hắn cảm giác bị mệt mỏi. Gần 2 tháng, hắn đã đi xuyên qua ma hình vực gần một nửa khu vực, mắt thấy liền sẽ đến ma hình vực trung ương khu vực trung tâm, mà càng đến gần dạng này Fabi, mục tây càng thêm trở nên cẩn thận. cho tới bây giờ phạm vi đó là càng thêm không thể bị phát hiện bởi vì bây giờ khu vực hắn đã hoàn toàn không có đường rút lui lúc này muốn lui về đơn giản cùng tiến lên không có gì khác biệt một ngày này mục tây giống như mọi khi một bên tùy thời điều tức trạng thái một bên lặng lẽ cắm đầu gấp rút lên đường cảm thấy cũng là hết sức bình tĩnh hắn ở nơi này hai tháng gấp rút lên đường trong quá trình kỳ thực cũng có thu hoạch ít nhất loại này không ngừng không nghỉ bay về phía trước nhường hắn trở nên càng thêm có tính nhẫn lại dầm dầm dầm ba nhưng mà liền tại mục tây như vậy tự mình gấp gáp thời điểm xa xa từng tiếng bạo hưởng nhưng là từ đàng xa chân trời không ngừng chuyển đến âm thanh ban đầu chưa đủ lớn nhưng là càng lai việt rõ ràng ong ong ong ba theo tiếng nổ vang không ngừng chuyển đến mục tây có thể cảm thấy chung quanh phương viên mấy vạn dặm không gian phảng phất đều ở đây một khắc không ngừng chấn động đứng lên mà mỗi một lần chấn động đều giống như một lần cỡ nhỏ chấn động đồng dạng ách cái này năng lượng ba động 6. không tốt là niết bàn cảnh cường giả tại so chiêu nghe bên thai vang động lại cảm thụ một chút chung quanh cái loại năng lượng này ba động mục tây nơi nào vẫn không rõ này rõ ràng chính là có niết bàn cảnh cường giả đang đánh nhau a người của ngươi cả ngày muốn xâm chiếm bản hộ pháp địa bàn nghĩ không ra ngươi hôm nay ác nhân cáo trạng trước vậy mà tự mình đánh tới bản hộ pháp trên địa bàn tới nhìn ta hôm nay không phế bỏ ngươi ta nhổ vào bạch khởi lao tặc người của ngươi giết bản hộ pháp thích nhất thứ 71 con trai bản hộ pháp hôm nay là đến đòi trở về công đạo còn có chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phế bỏ bản hộ pháp đây quả thực là chuyện cười lớn ít cầm loại này kém chất lượng lấy cớ để mượn đề tài để nói chuyện của mình ngươi dạ mặc lòng lang dạ thú toàn bộ ma hình vực ai không biết cái gì bảy con trai nhất định chính là đánh rắm ngươi ở đâu ra nhiều như vậy nhi tử. bản hộ pháp dòng dõi trải rộng toàn bộ ma kha giới ngươi lại biết cái đấy gì bất kể nói thế nào hôm nay bản hộ pháp đều phải thay ta hải nhi lấy lại công đạo đi chết liên tại Mục tây cảm thấy năng lượng ba động chuyển đến sau đó chính là muốn né tránh thời điểm mắng nhau thanh âm nhưng là đã tới hắn phụ cận đang khi nói chuyện công phu một cái nhìn trung niên bộ dáng một cái nhìn mười phần giàn mua hai nam tử chính là đã đến trước mắt của hắn cái này một lần trước bên trong hai năm tử toàn thân trên dưới đều có kinh người năng lượng ba động đang dần dần lấy hai người một cái tay cầm trường kiếm màu đỏ ngỏm một cái tay cầm trường thương màu đen ngươi tới ta đi ở giữa Càng là khiến cho khắp nơi đều xuất hiện từng đạo vết nước không gian, vì thế như vậy, quả thật có thể nói là kinh thiên động địa. Rất rõ ràng, cái này động thủ hai người, tuyệt đối chính là ma hình vực niết bàn cảnh hộ pháp cấp cường giả, điểm này, từ đối thoại của hai người ở trong cũng có thể nghe được. Hai đại niết bàn cảnh cường giả đang đánh nhau. Cái này, cái này vậy mà cũng có thể bị ta gặp được. Có lầm hay không a? Mắt thấy hai cái siêu cấp cường giả, nói chuyện liền đã đánh tới chỗ ở mình phiến khu vực này, mục tây quả thực là có chút im lặng. Cái này thật là chính là thành môn thất hỏa, hai bay vạ gió, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, chính mình đuổi đến hai tháng lộ. cũng không có gặp phải bất kỳ gì thường hẳn là dọc theo con đường này cũng không có vấn đề gì mới là dù sao nếu như bị phát hiện hẳn là sớm đã bị phát hiện mới là đáng tiếc là lúc này mới vừa mới nghĩ tới những thứ này vận khí tốt của hắn liền lập tức đến đầu đang khi nói chuyện công phu hai đại niết bàn cảnh cường giả chiến trường đã chuyển tới hắn phụ cận mà mỗi người ra tay đều có thể gọi là kinh thiên động địa lúc này hắn đã căn bản không thời gian ẩn giấu đi ông trời phù hộ hy vọng hai vị này đại thần tuyệt đối không nên chú ý tới ta ạ cảm thấy âm thầm cầu nguyện một tiếng, mục tây thân hình nõi lên, vội vàng tránh ra hai đại cường giả chiến đấu con đường khu vực, chờ mong hai người tiếp tục hướng về phương xa đến tới, coi hắn là thành không khí một dạng bỏ qua mới tốt. đáng tiếc là, ý nghĩ của hắn mặc dù là tốt, nhưng hy vọng rất đầy đạn, thực tế, nhưng là có chút cốt cán. tiểu tử từ lâu tới, cũng dám ảnh hưởng chúng ta chiến đấu, chết cho ta! Liên tại mục tây tránh ra hai đại cường giả chiến đấu con đường, vừa mới chuyển rời đến không xa thời điểm, trong chiến đấu hai đại niết bản cảnh cường giả ở trong, cái kia trung niên bộ dáng nam tử nhưng là trong lúc đó quát khẽ một tiếng. trường thương trong tay tùy ý lắp một cái càng là đâm ra một đạo thương mang trực tiếp hướng về phía mục tây đâm tới cái này sáu không trốn mất ta vừa mới nhường đường mục tây không đợi đứng bước gót chân chính là cảm thấy sau lưng có kinh người công kích tới gần giờ khác này hắn cũng không cho phép chính mình suy nghĩ nhiều vận chuyển chân khi ở giữa thân hình bỗng nhiên là một cái lưng ngang càng là trực tiếp mau tránh ra công kích của đối phương khoảng cách gần lấp lóe tốc độ của hắn cơ hồ theo kịp nghiết bản cảnh cường giả thuấn di suốt ba nghiết bản cảnh cường giả thương mang uy lực to lớn tự nhiên không cần nhiều lời cho dù là mục tây tránh ra thương mang có thể thương mang kéo theo không gian ba động cũng đủ để đem bất kỳ kim đan cảnh người xé rách. bất quá, đây chẳng qua là tình huống bình thường kim đan cảnh người. nhưng đối với có cựu truyền huyền công trong người mục tây tới nói, này một ít không gian ba động, tự nhiên không có khả năng đối với hắn cơ thể tạo thành phụ tải. sao tam thập lục kế tẩu vi thượng vẫn là nhanh đảo mệnh a? tránh đi sau lưng thương mang, mục tây không kiểm nghĩ nhiều, hắn biết rõ chính mình mới vừa loại biểu hiện này, e rằng nhất định sẽ gây nên cái này hai đại cường giả chú ý, cho nên không cần suy nghĩ, hắn chính là hướng thẳng đến nơi xa vọng tới. càng là hướng về phía dưới một mảnh hoang vu dãy núi ở trong chìm xuống dưới. Niết bàn cảnh cưng giả, một cái đã đủ hắn uống một bầu, mà lúc này lại có hai đại niết bàn cảnh cưng giả. Nhìn, tu vi tựa hồ cũng không ở huyết ma lão tổ phía dưới, tám thành cũng là niết bàn cảnh tam trọng nhân vật đáng sợ. dạng này hai nhân vật, hắn đương nhiên phải có bao nhiêu xa trốn xa hơn. đến giờ khắc này, hắn nhất định chính là tốc độ toàn bộ triển khai, cơ hồ đem sức bú sữa mẹ đều dùng đi ra. ân, tại mục tây tránh đi thương mang, hơn nữa đang khi nói chuyện chính là lách mình đâm vào phía dưới núi hoang thời điểm, trên bầu trời. nguyên bản quăng ra một thương, cho là nhất định có thể gạt bỏ mục tây dạ mặc hộ pháp, nhưng là lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Ngừng, bạch khởi lão tặc, trước tiên dừng lại. Trường thương trong tay bỗng nhiên rung động, dạ mặc hộ pháp tiếp nhận phía trước bạch khởi hộ pháp kiếm mang, sau đó lớn tiếng hô quát lên. Sư ba, cơ hồ ngay tại dạ mặc hộ pháp tiếng la mở miệng thời điểm, đối diện bạch khởi hộ pháp, chính là trường kiếm lắp một cái, trực tiếp thu kiếm mà đứng, nhìn hắn tư thế, tựa hồ liền xem như dạng mặc hộ pháp không hô, hắn cũng nhất định sẽ ngừng công kích một dạng. Bạch khởi lão tặc, ngươi vừa mới hẳn là cũng thấy được chưa? Trường thương chỉ mà. Dạ mặc hộ pháp trên mặt đều là một mảnh màu sáng, cả người nhìn đều cũng có chút hưng phấn. Đừng nói cho ta, vừa mới người trẻ tuổi kia là người thủ hạ chính là cứng, giả, giống như dưới tay của người, không có như thế phải nhân vật ta. Dạ mặc hộ pháp sắc càng lai việt hiện ra, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía liễu mục tây biến mất dây núi, hai mắt híp lại đạo. Nguyên bản lúc trước hắn sở dĩ sẽ ra tay, nhưng là cho là mục tây chính là bạch khởi hộ pháp thủ hạ chính là cứng, giả, hắn tiện tay giết cũng liền giết, cũng coi như là yếu bất một chút bạch khởi hộ pháp thủ hạ chính là sức mạnh. Nhưng mà tình cảnh vừa nãy, nhưng là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn thấy rất rõ ràng. Mục Tây Tu Vi tuyệt đối là chưa đạt đến miết bản cảnh, chỉ có như vậy một cái kim đan cảnh người. Vậy mà tránh ra công kích của hắn, càng là liền không gian lực lượng xé rách, đều không thể đối nó cơ thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Một màn này, đơn giản giống như là giống như mộng ảo, để cho người ta khó có thể tin. 1059 thứ 988 chương liên thủ ta ngược lại thật ra hy vọng dưới tay có như thế cao minh nhân vật. Bạch khởi hộ pháp lúc này cũng là hiếp hai mắt, đáy mắt quang mang lấp lóe không yên, ẩn tẩn lộ ra hư vấn. Đối với dạng mạc hộ pháp thực lực, hắn lúc này có quyền lên tiếng nhất, mới vừa một thương kia, miết bản cảnh phía dưới. Tuyệt đối không có người có thể trốn được, cũng tuyệt đối không có người có thể gánh phía dưới, nhưng chính là mạnh mẽ như vậy một thường, cư nhiên bị cái kia nhìn liếc qua một chút người trẻ tuổi cho tránh ra, hơn nữa, cấp độ kia mạnh mẽ không gian xé rách trí lực, đối phương giống như không có cảm giác được một dạng. Thật nhanh né tránh tốc độ, thật quỷ dị đẹp, đây là từ nơi nào nhô ra ra hỏa? Tâm tư thay đổi thật nhanh, Bạch Khởi lão tổ đem chính mình thủ hạ chính là cường giả từng cái qua lượn cái sảng, nhưng là căn bản tìm không ra một người như vậy tới. Rõ ràng, cái này quái dị người trẻ tuổi, cũng không phải hắn thuộc hạ người. Tạm thời dừng tay, cùng một chỗ tìm tiểu gia hỏa này trò chuyện chút vừa vặn rất tốt. Hai đại siêu cấp tương giả, giờ khác này đều cũng có loại nóng lòng không đợi được cảm giác, bọn hắn ở chỗ này đánh nhau chết sống, một chốc căn bản sẽ không phân ra thắng bại tới, có thể nói chính là tại phân cao thấp, căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Bất quá, trong lòng của bọn hắn đều biết, một cái có thể tránh thoát nhất bản cảnh cường giả công kích, càng là có thể dùng không biết thủ đoạn chống cự không gian lực lượng lôi xé quái dị người trẻ tuổi, nếu như có thể đem cái này người trẻ tuổi nắm giữ trong lòng bàn tay mà nói, vừa tới tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, thứ hai, bọn hắn nhưng là hết sức tò mò. đối phương là như thế nào chống cự cường đại kia không gian xé rất lực niết bàn cảnh cường giả mạnh là công kích lực cùng né tránh năng lực có thể luận đến đẹp nhưng là cũng không có quá mức đáng giá xương đạo chỗ nếu như có thể từ vừa mới người trẻ tuổi kia trên thân nhận được đề thăng đẹp thủ đoạn vậy coi như thật là niềm vui ngoài ý mớn liếc nhau hai đại niết bàn cảnh cường giả cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị đang khi nói chuyện chính là thân hình nói lên đi thẳng tới liễu mục tây ẩn nút dây núi phía trên người tới hay là ta tới thân hình đứng vững hai đại cường giả liếc nhau trong đó giả mặc hộ pháp lông mày lên hướng về phía bạch khởi hộ phát đạo cùng một chỗ a ra tay đừng quá trọng bạch khởi hộ pháp cũng là những lông mày sau đó chính là nói khẽ thoại âm rơi xuống hai đại cường giả cũng là ánh mắt lấp lóe sau đó mỗi người cũng là đem linh binh giao cho tay trái phía trên chống ra tay phải hơi chấn động một chút chính là có một cỗ kinh người năng lượng ẩn nước mà ra đi ba cơ hội là cùng một thời gian hai người đồng loạt khẽ quát một tiếng cùng lúc đó mỗi người tay trên lòng bàn tay đều có một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh thẳng đến phía dưới dây núi vô xuống đi hai người trưởng ấn mới đầu chỉ có bình thường bàn tay lớn nhỏ có thể theo trưởng ấn hướng về phía phía dưới dãy núi vỗ xuống đi hai cái trưởng ấn đón gió tăng mạnh trong nháy mắt chính là đạt đến phương viên hơn 10 dặm phạm vi vừa vặn đem phía dưới toàn bộ dãy núi bao trùm trong đó hai cái đại trưởng ấn chồng vào nhau đang khi nói chuyện chính là trực tiếp vỗ vào dãy núi phía trên anh ba tiếng nổ lớn truyền ra hai người hợp hai làm một công kích trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm dãy núi lập tức đánh thành một miệng, vô luận là sông núi cỏ cây vẫn là ma sinh linh đều ở đây trong nháy mắt công phu biến thành một phấn nguyên bản núi non càng là trong nháy mắt hóa thành một mảnh đất vàng đầy trời sa mạc đây chính là niết bàn cảnh Cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân Bình Sơn lớp biển, hủy thiên di địa, cường giả như thế hiển thị rõ hoàn toàn. Rõ ràng, hai người cũng là muốn xác định một chút, phía trước nhìn thấy người trẻ tuổi kia, có phải thật vậy hay không có tư cách để bọn hắn tiến hành nghiên cứu, nếu như đối phương có thể ở tại bọn hắn loại công kích này phía dưới sống sót, bọn hắn thật sự có thể trực tiếp mở đoạn. Hết thảy đều kết thúc, hai đại cường giả tâm thần trực tiếp hướng về phía toàn bộ sa mạc quét tới, mà cơ hội liền tại bọn hắn đem tâm thần quét qua thời điểm, một mảnh nô ra đất vàng ở trong, một người trẻ tuổi thân hình, chính là bịch một tiếng từ cắt đất phía dưới chui ra. Thật sự còn số ba đợi đến thấy bóng người từ cắt đất phía dưới chui ra hai đại niết bàn cảnh cường giả cũng là sắc mặt chấn động nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mới vừa một cách kia bọn hắn hầu như đều dùng một thành sức mạnh lực lượng như vậy đủ để gạt bỏ bất luận cái gì niết bàn cảnh dưới cường giả chỉ có như vậy công kích cuối cùng vẫn như cũ không có thể đem một cái không đến niết bàn cảnh tiểu gia hòa gạt bỏ đối với cái này nhưng là chỉ có hai loại khả năng một loại thân thể của đối phương đẹp cực mạnh có đặc thù rèn thể chi pháp một loại khác trên người của đối phương có phòng ngự trí bảo có thể nhẹ nhõm đón lấy hai người bọn họ công kích mà vô luận là một loại nào rõ ràng đều đủ để để bọn hắn ra tay rồi. Ha ha ha ha, nghĩ không ra đi ra hoạt động một chút, lại còn có thể gặp được đến loại chuyện này. Xem ra bản hộ pháp muốn đi chợ à? Ha ha ha ha, ha ba. Hừ, dạ mặc thất phu, đây là bản hộ pháp địa giới, nơi này hết thảy đều thuộc về ta tất cả, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Thức thời mau cút, và không đừng trách bản hộ pháp không khách khí. Ta nhổ vào, ngươi có bản lãnh liền đến, lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Đối với bạch khởi hộ pháp cảnh cáo, Dạ mặc hộ pháp đương nhiên lười nhắc nghe, thân hình khẽ động ở giữa, chính là thẳng đến phía dưới trẻ tuổi thân hành lao đi. Hiện nhiên là muốn trước tiên phải đem đối phương trưởng khống tại trong tay của mình, tiếp đó bắt về cỡ nào để ra nghi vấn. Làm căn ba. Mắt thấy Dạ Mặc Hộ Pháp hướng về phía người phía dưới ảnh lao đi, Bạch khởi hộ pháp nhưng là không chút do dự, thân hình lóe lên, đồng dạng hướng về phía phía dưới người trẻ tuổi bắt tới. Hắn là của ta, ngươi dám cùng ta cướp? Nói nhảm, ai cướp được tính toán của người nào? Hai đại cường giả thân hình tiềm lược, nhưng là không ai nhường ai, đang khi nói chuyện chính là đã tới người tuổi trẻ phụ cận. Chỉ là, hai người dây dưa cùng nhau phía dưới, nhưng là cũng không kịp có cơ hội xuất thủ. Hai vị, không biết có thể dừng lại nghe tại hạ nói vài lời. ngay tại hai đại niết bàn cảnh cường giả lần nữa ra tay đánh nhau, đều muốn cướp đoạt phía dưới người tuổi trẻ quyền sở hữu thời điểm, cắt đất phía trên, đang tại vớt trên thân bụi bặm người trẻ tuổi, nhưng là trong lúc đó trong tiếng hít thở, hướng về phía hai người lớn tiếng quát lên, Ân. hai đại cường giả thân hình nhau nhau trì trệ, rõ ràng cũng không nghĩ tới bị bọn hắn xem như là con muỗi người trẻ tuổi, giờ khác này lại còn có thể nói chuyện, hơn nữa nghe giọng điệu này, tựa hồ còn rất là bình tĩnh, lại nói vừa rồi, mấy chục vạn dặm đất vàng sa mạc phía trên, mục tay nhẹ nhàng nuốt bụi bặm trên người, một bên nuốt, một bên hung hăng gắt một cái, dường như là bị những thứ này cắt đất chui được trong miệng. Sao, thực sự là quá xui, thật tốt gấp rút lên đường, vậy mà gặp hai cái này sát tinh. Phun ra trong miệng cát đất, giờ khắc này mục tây nhất định chính là không nói ra được phiền muộn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đoạn đường này có thể rất bình tĩnh đâu, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, tùy tiện đổi cái lộ, vậy mà cũng sẽ gặp phải niết bàn cảnh cường giả đánh nhau. Kỳ thực, tại bị đối phương hai người phát hiện một khắc này, hắn liền đã ý thức được, lần này e rằng tuyệt đối không thể tốt hơn. Mà lúc này tình huống, không thể nghi ngờ đã chứng minh ý nghĩ của hắn. Đối với hai người mới vừa dọa người công kích, hắn ngược lại là cũng không nhận được tổn thương gì. nói lời trong lòng, mặc dù dưới mắt hắn không phải những thứ này, nhất bàn cảnh người đối thủ, nhưng mới vừa loại công kích này, tại hắn cựu chuyển huyền công trước mặt, nhất định chính là mưa bùi mở dạng. duy chỉ có có chút đáng tiếc là, hắn vừa mới hạ xuống dãy núi ở trong, vừa mới bố trí một chút hoàng hà cựu khúc đại trận, cũng là bị hai người này trực tiếp hủy diện. không thể bố trí hoàng hà cửu khúc đại trận, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiệt hại. uy, ta nói hai vị, các ngươi đánh các ngươi đỡ, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, giống như cũng không có trêu chọc các ngươi à? Phủi bụi trên người một cái, điều chỉnh mình một chút khí tức, mục tây đánh lên 12 phần tinh thần, một mặt buồn bực hướng về phía trước hai cái niết bản cảnh cao thủ đạo. Sự tình đã phát sinh, tự nhiên là muốn bình tĩnh mà chống đỡ, mặc dù đối với mặt chính là hai cái siêu cấp cường giả, bất quá, hiện nay chính hắn cũng là chưa hẳn sẽ sợ bọn hắn. Ân. Ha ha ha, hảo một cái gan lớn tiểu Hà Nhi, tại chúng ta hai đại hộ pháp trước mặt, lại còn có thể thẳng thắn nói, phần này đám phách cũng không tệ. Mắt thấy mục tây chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, càng là còn có thể sắc mặt bình tĩnh, giống như là đối mặt phổ thông vũ giả một dạng hướng về phía bọn hắn phàn hai đại niết bản cảnh cường giả cũng là hơi xưng sở trong đó dạng mặc hộ pháp càng là nợ nụ cười Tiểu ra hỏa ngươi là cái nào hộ pháp thủ hạ chính là có thể tại hai người chúng ta công kích sống sót hẳn không phải là hạng người vô danh a bạch khởi hộ pháp cũng không có cười nhưng đáy mắt đồng dạng là tràn đầy vẻ kinh ngạc chưa từng có cái nào kim đan cảnh người có thể bình tĩnh như vậy đối với hắn người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là một cái ngoại lệ ta là ai thuộc hạ cũng không trọng yếu ta chỉ hy vọng hai vị tránh đừng ra đặt ở phía dưới rời đi dạng này đối với tất cả mọi người hảo lắc đầu Mục Tây cũng không có trả lời thẳng bạch khởi hộ pháp vấn đề, mà hắn nói ra, không thể nghi ngờ nhường hai đại hộ pháp lần nữa sưng sở, trong lúc nhất thời đều có chút chưa tình hồn lại. Chậm chập, tiểu gia hỏa, chưa từng có cái nào kim đan cảnh người, dám như vậy cùng bản hộ pháp nói chuyện, ngươi là người thứ nhất, đoán chừng cũng là cái cuối cùng. Ra mặc hộ pháp sắc mặt hơi có chút không sợ, bất quá càng nhiều hơn là mới lạ. Chính như hắn nói tới, dĩ Vãng, bất luận cái gì nhìn thấy hắn kim đan cảnh người, cũng là không lương tới địa, cơ hồ liền nâng người lên cũng không dám, lại càng không cần phải nói giống Ngục Tây như vậy, coi hắn là thành là bình đẳng người để đối đãi. Tốt, bất nói nhiều lời. tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập bản hộ pháp dưới chướng, Từ nay về sau nghe theo bản hộ pháp điều khiển. Bạch khởi hộ pháp thế nhưng là không có tốt như vậy tính nhân loại. Vừa mới ra tay, hắn đã kiểm nghiệm liễu mục tây thủ đoạn, rất rõ ràng, cái sau là có vì hắn hiệu mệnh tư cách. Hơn nữa, nếu là có thể đem mục tây thu vào dưới chướng, mục tây có thể đối phó được vừa mới loại công kích này bí mật, tự nhiên cũng đều vì hắn biết. bất kể là phòng ngự loại võ kỹ cũng tốt, vẫn là phòng ngự loại linh khí cũng được, rõ ràng cũng là muốn thuộc sở hữu của hắn. Ta nhổ vào, bạch khởi lao thật. Ngươi này một ít năng lực, có tư cách gì để người ta thần phục với ngươi? Tiểu gia hỏa, đi theo ta, ta sẽ để cho ngươi được đến trước nay chưa có chỗ tốt. Dạ mặc hộ pháp không cam lòng tỏ ra yếu kém, muốn đem đối diện mục tây cướp đoạt tới tay, e rằng ít nhiều có chút độ khó, bất quá, ít nhất bọn hắn có thể nhượng mục tây trước tiên lựa chọn một chút, cứ như vậy, ít nhất còn có thể chiếm một chữ lý, coi như tương lai thật sự ẩm ý đến ma hình vực chủ nơi đó, bọn hắn cũng có thể có chuyện có thể nói. đối với mục tây có thể ở tại bọn hắn hai người công kích sống sót thủ đoạn bọn hắn quả nhiên là hiếu kỳ không thôi mà ai có thể đem mục tây cướp đến tay người đó liền có thể được trong đó bí mật điểm này bọn họ đều là lòng dạ biết rõ 1060 thứ 989 chương nghi kỵ trần trở ân hai vị đều nghĩ để cho ta thần phục với các ngươi này ngược lại là dễ làm hai vị đánh một chầu người nào thắng ta liền cùng người nào đi hai vị cảm thấy ý như thế nào nghe tới hai đại niết bản cảnh cường giả chi ngôn lúc mục tây không khỏi nhíu lông mày một mặt vui vẻ đạo trong lòng của hắn cũng minh bạch hai người này muốn đem chính mình mang về tuyệt đối là không có hảo tâm gì rất rõ ràng lúc trước hắn biểu hiện đã gây nên hai người này hứng thú bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có thể né tránh nhất bản cảnh cường giả công kích càng là ngạnh kháng hai người vừa mới liên thủ nhất kích liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được trên người hắn có bí mật đánh một trầu ha ha ha ha tiểu gia hỏa ngươi cho chúng ta hai cái là kẻ ngu sao nghe được mục tây chi ngôn ra mặc hộ pháp lần nữa cao giọng nở nụ cười tiếng cười không nghỉ sắc mặt của hắn chính là đống nhiên trầm xuống hừ tiểu tạp trùng đừng nói bản hộ pháp không cho ngươi cơ hội bây giờ chọn lựa thần phục với ta Đây là người lựa chọn duy nhất, bằng không mà nói, liền xem như làm thì ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rơi vào trong tay người khác. Mục Tây loại này tiểu thủ đoạn, đương nhiên không có khả năng gạt được hai đại nhất bàn cảnh cờ giả. Đương nhiên, hắn cũng chính là như vậy thuận miệng nói, tự nhiên cũng sẽ không thật sự cho là hai người sẽ ngốc đến vì hắn chém giết một phen. Bạch khởi hộ pháp không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng cùng dạng mặc hộ pháp một dạng, cũng đều là đồng dạng như một ý nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra đã không có gì có thể nói, tất nhiên hai vị không muốn trả ta đi, vậy liền để người hầu của ta nói với các ngươi à, hy vọng đại gia có thể cùng khí một chút. Huyết Lão, đến giờ khắc này, Mục Tây đã không có biện pháp gì có thể nghĩ. Hiện tại xem ra, vẫn là nhanh đưa huyết ma lão tổ phóng xuất kháng một kháng tốt. Nếu như chờ đến hai người này thống hạ sát thủ thời điểm, hắn sợ là liền triệu hoán huyết ma lão tổ cơ hội cũng bị mất. Ân, người hầu. Đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, hai cái niết bản cảnh cường giả cũng là nao nao, trên mặt của mỗi người cũng là khó mà ước chế lộ ra một kia kinh hãi. Mặc dù theo đạo lý tới nói, một cái kim đan cảnh người, không có khả năng có cái gì cường đại người hầu, cũng không biết vì cái gì, nghe tới Mục Tây nói đến người hầu thời điểm, hai người cũng là cảm thấy cảm thấy căng thẳng. đột nhiên có loại dự cảm xấu. Xóa ba. Ngay tại hai người kinh nghi bất định công phu, mục tây trước người, một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, một cái một thân áo bào đỏ thân hình, chính là xuất hiện ở liễu mục tây phía trước, vừa vặn đem mục tây bảo hộ ở sau lưng. Hừ, người nào dám đối với thiếu chủ nhà ta vô lễ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Âm trầm âm thanh ở mảnh này bầu trời văng tới, mà theo âm thanh văng lên, diện tích hơn mười dặm bi, trong lúc đó trở nên có chút lờ mờ, vốn là tràn đầy máu tanh không gian, giờ khắc này đơn giản giống như là đắm chìm trong huyết hà ở trong một dạng. T 6 trong lúc bất chợt biến cố làm cho nguyên bản còn một mặt cười lạnh hai đại cao thủ nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh vô ý thức hai người chính là nhau nhau lui về phía sau mấy bước tinh nghi bất định nhìn về phía đối diện thân ảnh màu đỏ từ khí tức đến xem cái này màu đỏ thân hình rõ ràng có không kém gì tu vi của bọn hắn hơn nữa trên người đối phương cái chủng loại kia máu tanh nồng nặc chi khí vậy mà so với bọn hắn trên người huyết tinh chi khí còn nặng hơn xem xét chính là giết người vô số an lông ở lô tồn tại cái này sáu liếc nhìn nhau hai đại cao thủ lúc này thật vẫn có loại bị kinh hãi cảm giác cũng không phải nói đột nhiên này ở giữa xuất hiện thân ảnh để bọn hắn e ngại, chỉ là bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa, làm sao lại có một niết bàn cảnh cường giả làm thuộc hạ. Còn có, bọn hắn vừa mới một mực chú ý đến trung quanh, căn bản không có cảm nhận được không gian trung quanh có bất kỳ ba động, đối với cái này cái hồng sắc thân ảnh, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương là từ nơi nào nhô ra. Đối với không biết, bất luận kẻ nào đều sẽ lòng sinh cảnh giác, cho dù là niết bàn cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Các hạ là người nào? Ở đây chính là ma hình vực, càng là ta bạch khởi hộ pháp địa bàn, các hạ không mời mà tới. Đây là muốn cùng ta ma hình vực đối nghịch sao?" Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Bạch Khởi Hộ Pháp nhưng là không thể không đứng dậy, mang theo giận tái đi địa đạo. Bất kể nói thế nào, ở đây cũng là địa bàn của hắn, lúc này có người chạy đến địa bàn của hắn tới diêu võ dương oai, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, nhất là đối phương vừa xuất hiện, liền đối với hắn kêu la om sòn, may may cũng không thấy khách khí. ra Mặc Hộ Pháp lần này ngược lại là an tĩnh, ở đây không phải của hắn địa bàn, tạm thời còn chưa tới phiên hắn mở miệng, bất quá, bất kể nói thế nào, cùng là ma hình vực người, hắn là nhất định sẽ đứng tại Bạch Khởi Hộ Pháp bên này. Hừ, ta là người như thế nào không sao? hai vị muốn đối với ta nhà thiếu chủ bất lợi e rằng còn muốn hỏi một chút lão tổ trong tay của tác kiếm huyết ma lão tổ cũng tỉnh không giải thích lạnh rên một tiếng trường kiếm lạnh như băng chính là xuất hiện ở trong tay hắn nhiều cùng đối phương hai người liệu mạng tư thế nói đến huyết ma lão tổ trong lòng ít nhiều ngược lại cũng có chút chuẩn dạng hắn có thể đủ cảm thụ được phía trước hai người này mỗi một cái tu vi đều cũng không so hắn yếu nhưng đều là niết bản cảnh tam trọng nhân vật đơn độc đối đãi một cái hắn tuyệt đối không sợ chút nào nhưng nếu là đối đãi hai cái lời nói vậy thật là có chút không quá dễ dàng chủ yếu nhất là hắn còn cần trông non một tây dù sao nếu như mục tây chết như vậy hắn cũng tuyệt đối không có sống bất quá huyết ma lão tổ cũng không biết chính là trong lòng của hắn trột dạ không giả mà đối diện giả mặc hộ pháp cùng với bạch khởi hộ pháp nhưng là giống như hắn trong lòng trột dạ bọn hắn bây giờ nghĩ vấn đề là một cái kim đan cảnh người đến tột cùng từ nơi nào nô ra nhất bàn cảnh thuộc hạ giờ khác này bọn hắn quan tâm nhất nhưng là mục tây thân phận có phải hay không muốn xuất thủ rõ ràng cần cân nhắc một phen mới được trang diện đột nhiên trở nên có chút ngưỡng trệ ma hình vực hai đại hộ pháp cấp cường giả lúc này đều là kinh nghi bất định đứng ở nơi đó mà ở đối diện với của bọn hắn Huyết ma lão tổ đem mục tây bảo hộ ở sau lưng, trong lúc nhất thời cũng tỉnh không có tiến một bước động tác. Song phương cứ như vậy rằng có ở nơi đó, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Bất quá trên thực tế vào lúc này Song phương người, nhưng đều là cũng không có nhàn rỗi. Dạ mặc hộ pháp, lúc này ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta. Bạch khởi hộ pháp thanh âm trước tiên chuyển vào dạ mặc hộ pháp trong hai cùng đối phương tiến hành câu thông. Đương nhiên sẽ không giữa ngươi ta thù hận sau đó lại nói dưới mắt trước tiên nhất trí đối ngoại, vạn vạn đừng cho người khác chiếm tiện nghi. Dạ mặc hộ pháp cũng là thức đại thể người, bất kể nói thế nào bọn họ đều là ma hình vực hộ pháp. Bình thường đánh dù thế nào hùng, có thể đợi đến, có ngoại địch thời điểm, vẫn sẽ nhất trí đối ngoại. Vậy là tốt rồi. Nhận được giả mặc hộ pháp đáp lại, Bạch khởi hộ pháp ngược lại là thoáng yên tâm một chút. Giả mặc hộ pháp thế nhưng là nhận ra người này. Còn có, đối với cái này người trẻ tuổi, giả mặc hộ pháp thấy thế nào, cũng không nhận ra. Bất quá từ nơi này Ra hỏa trang phục cùng khí tức đến xem, rất có thể là hoạt động mạnh tại Ma Hiền vực cùng Ma Trương vực Ra hội một dãy huyết ma lão tổ. Đến nỗi người trẻ tuổi kia sao, cũng không quá dễ bàn. Ma Kha giới niết bàn cảnh cường giả cứ như vậy chút, từng cái từng cái đếm đều đến tới. Mặc dù bọn hắn đều chưa từng thấy qua Huyết Ma lão tổ, nhưng vô tận thời gian bên trong, tự nhiên là nghe nói qua đối phương tên tuổi. Huyết Ma lão tổ. Nhìn ngược lại là hẳn là không sai được, gia hỏa này làm sao sẽ chạy đến ma hình vừa tới? Còn có, hắn vậy mà xưng hô người trẻ tuổi này vì thiếu chủ, sự tình giống như có chút không đơn giản cái nào. Huyết Ma lão tổ chính là thành danh đã lâu cường giả, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu chính là. Hơn nữa, đối phương có thể một mực duy trì thân tự do, cái này chính là thủ đoạn tự trưng, theo lý thuyết, cùng đối phương so sánh, bọn hắn sợ là còn muốn hơi yếu một bậc. Hoàn toàn chính xác không đơn giản, không nghe nói huyết ma lão tổ có thần phục với một vị nào đó cường giả, có thể bị hắn xưng là thiếu chủ, cái này sáu. Hai đại cường giả thật vẫn hơi lung túng một chút, mục tây phía trước hiện ra thủ đoạn, quả thực để bọn hắn hiếu kỳ không thôi, có thể vừa nghĩ tới mục tây thân phận thần bí, bọn hắn thật vẫn có chút không dám động thủ cảm giác. Thử hỏi, hạng người gì có thể tùy ý chỉ điểm một cái niết bàn cảnh siêu cấp cường giả? Trước tiên dò xét một chút hư thực, nếu như tiểu tử này thật là có lai lịch lớn mà nói, vậy thì thả bọn họ rời đi, nếu như không phải vậy sáu. Bạch khởi hộ pháp đấy mắt lập lòe lánh quang, hắn cũng không sợ huyết ma lão tổ duy nhất nhường hắn lo lắng chỉ có mục tây thân phận nếu như xác định liễu mục tây thân phận không có vấn đề như vậy hắn cùng dạ mặc hộ pháp hai người đủ để giải quyết dưới mắt hết thảy hai đại hộ pháp đang tính cây lấy mà một lát mục tây hòa huyết ma lão tổ nhưng cũng đồng dạng không có nhàn rỗi huyết lao hai người này tựa hồ cũng không kém huyết lão có chắc chắn hay không tạm thời cuốn lấy bọn hắn chỉ cần kiên trì 10 phần 8 phút là được mục tây thanh âm trực tiếp tại huyết ma lão tổ trong đầu vang lên căn bản vốn không cần truyền âm dạng này giao lưu nhưng là không cho phép lo lắng bị người khác nghe trộm đi có thể sẽ có chút khó khăn, bất quá hoàn toàn có thể thử một lần. Huyết Ma lão tổ khuôn mặt che dấu tại trường bảo màu đỏ ngọn phía dưới, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy. Lúc này, vị này Huyết Ma cung lão tổ, sắc mặt nhưng là có chút nghiêm trọng. Mặc dù mặt ngoài cũng không e ngại đối phương hai người, nhưng trên thực tế, hắn thật vẫn có chút kiên kỵ ma hình bực cường giả. Lấy một chọi hai, cái này hiển nhiên là hết sức khó khăn, bất quá, muốn nói cuốn lấy hai người một đoạn thời gian, cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Phải biết, hắn có thể đủ một mực duy trì tuyệt đối tự do. Hơn nữa chống đỡ cả huyết ma cùng nếu là không có một chút thủ đoạn lời nói không thể nghi ngờ có chút không quá thực tế chỉ bất quá trước đây bị mục tây bắt hắn chính là bị vây ở hoàng hà Cựu húc trong đại trận cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng căn bản không cho dùng sức nếu như trước đây không phải là bởi vì thân hãm huyền trận lời nói coi như mục tây thực lực có mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn bắt điểm này e rằng mục tây chính mình cũng không biết hảo chỉ cần huyết lao có thể cuốn lấy hai người này mười phút như vậy chúng ta tất nhiên có thể có cơ hội thoát thân thậm chí là xử lý hai người này Mục Tây cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết lòng tin, nhất là tại Tu Vi liên tục đột phá, đạt đến hiện nay Kim Đan cảnh tam trọng thời điểm, hắn đối với niết bàn cảnh cường giả càng là không còn giống như trước như vậy kiên kỵ. Phải biết, cho đến ngày nay, hắn liền niết bàn cảnh thuộc hạ cũng đã dòng dã có hai cái. Huyết Ma Lão Tổ mạnh bao nhiêu, hắn thật vẫn chưa từng có tinh tế truy cứu qua. Trước đây cùng Quan Lam Hộ Pháp đối quyết, đó cũng là hắn nhường Huyết Ma Lão Tổ kỳ địch dĩ nhược, căn bản không phải đối phương tài nghệ thật sự. Hắn tin tưởng, có thể tại Ma Kha Giới tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, Huyết Ma Lão Tổ trên thân nhất định có chút bản lĩnh giữ nhà. kiêu chủ cứ việc chuẩn bị, thuộc hạ sẽ tận lực dây dưa bọn hắn, đợi đến chuẩn bị xong, trước tiên thông tri thuộc hạ chính là, Huyết Ma lão tổ cũng minh bạch Mục Tây muốn làm gì, hắn càng biết rõ, một khi Mục Tây làm xong bố trí, đến lúc đó chỉ cần hắn đem hai cái này xui xẻo ra hòa dẫn qua, như vậy thắng lợi, chắc chắn thuộc về bọn hắn. Đương nhiên, nếu là hắn dây dưa không được hai người, hoặc là cuối cùng khó mà đem hai người dẫn vào cái bẫy mà nói, vậy sẽ phải chớ bản những thứ khác. 1061 thứ 990 chương vây khốn dây dưa đối diện, nếu như bản hộ pháp không có đó sai, các hạ hẳn là Huyết Ma lão tổ đi. Liên tại mục tây cùng huyết ma lão tổ nói chuyện với nhau công phu đối diện đêm mặc hộ pháp cùng với bạch khởi hộ pháp nhưng là trước một bước thảo luận xong Mở miệng là bạch khởi hộ pháp vị này hộ pháp cấp từng giả thái độ trở nên thoáng cường thế một chút hoàn toàn một bộ ăn chắc liễu mục tây cùng huyết ma lão tổ biểu lộ ừ ta là ai cũng không trọng yếu hai vị tránh đừng ra để cho ta thêm thiếu chủ bình yên thông qua bằng không mà nói hai vị hôm nay ít nhất phải có chỗ tổn thương huyết ma lão tổ vẫn không có trả lời thẳng câu hỏi của đối phương càng là không có thừa nhận mình thân phận nắm thật chặt trường kiếm trong tay hắn hiển nhiên là làm xong xuất thủ chuẩn bị ha ha ha chết cười ta bạch khởi hộ pháp địa bàn há lại người nào nghĩ tới liền có thể qua cao giọng nở nụ cười bạch khởi hộ pháp ánh mắt dứt khoát lướt qua huyết ma lao tổ trực tiếp nhìn về phía phía sau mục tây tiểu tử cho ngươi thêm một cơ hội nói ra thân phận của ngươi bằng không mà nói vậy thì đừng trách bản hộ pháp không khách khí nếu như mục tây thật sự có siêu cấp cường giả làm hậu thuẫn mà nói như vậy loại này trước mắt tự nhiên là muốn rời ra ngoài mà một khi mục tây nói không nên lời bọn hắn tự nhiên có thể không chút kiên kỵ ra tay rồi thân phận của ta sao xem ra hai vị đối với thân phận của ta đều rất tò mò đâu Mục Tây lúc này từ huyết ma lão tổ sau lưng đi ra, trên mặt đều là một mảnh ý cười. Tất nhiên hai vị muốn biết thân phận của ta, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Khoe miệng về một cái, Mục Tây hơi chút chần chờ một bộ muốn mở miệng biểu lộ, mà nhìn thấy hắn sắp mở miệng, hai đại niết bản cảnh cường giả cũng là thần sắc căng thẳng, vô ý thức nhìn hướng Mục Tây, chờ đợi Mục Tây đưa ra đáp án. Nếu như Mục Tây trong miệng thật sự nói ra một vị siêu cấp cường giả tên, bọn hắn thật vẫn muốn phí một phen khí lực, nghĩ biện pháp xác minh một chút mới được. Cho nên giờ khắc này, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Mục Tây nói không nên lợi một cái tên như thế tới. nghe cho kỹ, thân phận của ta chính là sáu. sửa sang lại thân sắc, mục tây tiếp tục hấp dẫn lấy hai người lòng hiếu kỳ cùng với lực chú ý, mà đúng lúc này, đáy mắt của hắn nhưng là bỗng nhiên lóe lên một tia lệ mang. động thủ ba. biểu lộ không thay đổi, mục tây tâm thần nhưng là trong lúc đó chìm đến trong lòng bàn tay chính giữa huyết phách ở trong, trực tiếp hướng về phía huyết ma lão tổ hạ động thủ mệnh lệnh. vô tận huyết hải ba. đợi đến mục tây chỉ lệnh tại tâm thần ở trong vang lên, đã sớm làm xong ra tay chuẩn bị huyết ma lão tổ, giờ khắc này không chút nào làm chần chờ. thừa dịp đối diện hai người bị mục tây hấp dẫn chú ý công phu, hắn càng là đi đầu đem trưởng kiếm thu vào, cùng lúc đó. Hắn một đôi đại thủ bỗng nhiên vung lên, một mảnh đậm đà xương máu, chính là trực tiếp đem diện tích hơn 10 giặm phạm vi đều bao phủ. Một chiêu này chính là hắn rất ít vận dụng một chiêu, bởi vì vẹn vẹn là thi triển một lần một chiêu này, đều phải hao phí bản thân hắn đại lượng tinh huyết, hơn nữa cũng là đối với thể lực cực lớn tiêu hao. Bất quá, ở nơi này một chiêu sau khi thi triển ra, đối thủ muốn thoát thân, một chốc nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vành ba. Vô tận xương máu, giống như là sôi trào huyết hải đồng dạng, trực tiếp đem hai đại niết bản cảnh cường giả nuốt hết. Lúc này, hai tên gia hỏa đang chờ mục tây trả lời, tuy cũng có chú ý huyết ma lão tổ Đồng Tĩnh, nhưng phân tâm phía dưới căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị một chút tránh né cơ hội cũng không có đương nhiên cho dù bọn hắn không có bị mục tây hấp dẫn lực chú ý huyết ma lão tổ một chiêu này bọn hắn cũng đừng hỏng dễ dàng tránh thoát không tốt bị bọn hắn âm Bạch khởi hộ pháp chúng ta cùng một chỗ làm thịt hai người này làm huyết hải bùng nổ trong nháy mắt hai đại hộ pháp nơi nào vẫn không rõ náo loạn đường này người trẻ tuổi trước mắt này căn bản cũng không phải là cái gì siêu cấp cường giả dòng dõi, lo lắng của bọn hắn nhất định chính là quá quá nhiều hơn một chút nếu như mục tây thật sự có bối cảnh thâm hậu như vậy đến giờ khác này căn bản không đạo lý không nói ra tới giải thích duy nhất chính là mục tây đang cố làm ra vẻ hấp dẫn bọn hắn lực chú ý thôi kiệt kiệt kiệt kiệt hôm nay liền để các ngươi nếm thử lão tổ biển máu này tư vị đem hai đại cường giả bao phủ tại huyết hải đường trung huyết ma lão tổ tiếng cười quái dị trực tiếp tràn ngập toàn bộ huyết hải đối với hai đại cường giả thực hiện lấy áp lực mà một lát nguyên bản tại hắn sau lưng mục tây nhưng là trước tiên có động tác huyết lão xem ngươi rồi tâm thần ở trong hướng về phía huyết ma lão tổ thông báo một tiếng mục tây nhưng là không nói hai lời thân hình khái động trực tiếp hướng về phía phía dưới chìm xuống dưới, cơ hội chính là thời gian một cái nháy mắt, thân hình của hắn chính là đi tới rộng lớn vô ngần cắt đất phía trên, khoát tay, từng cục đặc thù tinh thạch chính là bị hắn thả vào các nơi. Đáng kể luyện tập, giờ khác này cuối cùng có đất dụng võ, lần này, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất, bố trí quy mô đầy đủ hàng hà cựu khúc đại trận tới. Vô tận huyết hải, đây là một chiêu lấy huyết ma lão tổ tự thân tinh huyết làm dẫn, lấy thân thể của hắn làm hạch tâm siêu cấp đại chiêu, mà một chiêu phóng thích sau đó, mấy giờ thời gian bên trong, hắn e rằng đều sẽ ở vào một loại hết sức yếu đất trạng thái. Một chiêu này vô tận huyết hải Ngược lại có chút tương tự với huyền trận chính giữa mê viễn chi trận, thân ở huyết hải đường trung, trừ hắn bản thân bên ngoài, những người khác sẽ ở trong đó mất phương hướng, càng là sẽ phải chịu biển máu ảnh hưởng, sinh ra đủ loại đủ kiểu lão giác. Bởi vậy tới vì hắn sáng tạo cơ hội, diệt sát bị nhốt huyết hải người. Vì tu luyện một chiêu này, huyết ma lão tổ cũng không biết chính mình chém giết qua bao nhiêu người, góp nhặt bao nhiêu cường giả tinh huyết, liền xem như phỏng đoán cẩn thận, chỉ sợ cũng không chỉ có đến hàng vạn mà tính kim đang cảnh cường giả. Bất quá, một chiêu này vô tận huyết hải, huyết ma lão tổ chỉ thử qua một đối một chiến đấu, nhưng là chưa từng có lấy một trọi hai tình huống, có thể tưởng tượng được. lấy một trọi hay cho dù cái này vô tận huyết hải dù thế nào lợi hại chỉ sợ cũng phải lực có không đủ đáng chết giả hoạt tiểu tử giả hoạt huyết ma lão tổ nhìn chúng ta một lát không lột ra cắp của các ngươi huyết hải lúc xuất hiện ma hình vực hai đại niết bản cảnh cường giả chính là trực tiếp bị chia nhỏ ra hai đại cường giả thân ham huyết hải đường chung trong lúc nhất thời căn bản không cảm ứng được huyết ma lão tổ chỗ chỉ có thể là cảm thấy thầm hận càng không ngừng chửi đối nói bọn hắn lần này là thật sự có chút tính sai chỉ là bọn hắn không nghĩ tới mục tây hòa huyết ma lão tổ ở giữa phối hợp lại có thể như vậy ăn ý theo bọn hắn nguyên bản ý nghĩ coi như mục tây muốn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý nhưng tại mệnh lệnh huyết ma lão tổ lúc đầu thủ bọn hắn cũng nhất định sẽ cảnh giác nơi nào nghĩ nhận được mục tây căn bản liền âm thanh cũng không có phát ra chính là đem hạ chỉ lệnh cho huyết ma lão tổ thời cơ xuất thủ thật sự là quá mức tinh chuẩn một chút hai đại hộ pháp chẳng những không cảm giác được huyết ma lão tổ chỗ liền bọn hắn giữa hai bên cũng đã đã mất đi liên hệ huyết hải đương trung từng trương mặt người bốn phía phiêu đảng mỗi một tấm mặt người cũng là tràn đầy chết không nhắm mắt không cam lòng tại đối mặt những người này khuôn mặt thời điểm liền xem như cường đại như bọn hắn cũng nhất định phải thủ vững bản tâm cố gắng không để cho mình bị những thứ này lạnh giá đồ vật ảnh hưởng đến. huyết ma lão tổ, ngươi đây là muốn thành tâm muốn cùng ma hình vực đối nghịch sao? tiểu tử kia đến tận cùng là ngươi người nào, đáng giá để cho ngươi làm ra như thế trang trí cử chỉ? bạch khởi hộ pháp chân khí dung chuyển, tất cả nhào về phía hắn người khuôn mặt đều sẽ bị hắn đã từ từ phách chẳng ra, căn bản khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. một bên bổ ra những người này khuôn mặt, hắn vừa hướng huyết hải đe dọa đạo. kiệt tuyệt kiệt, kiệt, ngươi tính là thứ gì? lão tổ ta muốn làm cái gì, nơi nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. đợi đến bạch khởi hộ pháp tiếng nói rơi xuống. Huyết Hải Đường trung vang lên lần nữa huyết ma lão tổ âm thanh. Tại đối mặt trừ Liễu mục Tây gia nhân chi lúc, huyết ma lão tổ lại khôi phục liêu trước kia cái kia bá đạo tuyệt luân, giá tâm bừng bừng siêu cấp cao thủ hình tượng, cho dù là đối mặt đồng cấp cường giả, nhưng cũng không che giấu được loại kia cao cao tại thượng tư thái. Làm càn, bản hộ pháp chính là ma hình vực chủ dưới trướng Bạch Khởi hộ pháp, ngươi cái này chó nhà có tang một dạng đồ vật, cũng dám đối bản hộ pháp bất kính. Đáng chết. Bạch Khởi hộ pháp bị huyết ma lão tổ miệt thị giận quá chừng, một bên không ngừng mà tại huyết hải đường trung xuyên thẳng qua, vừa hướng huyết ma lão tổ hùng trận trả lời. Hừ. Cái gì bạch khởi hộ pháp sói đen hộ pháp, tại lao tổ ta chỗ này, tất cả đều là bốn một dạng đồ vật. Nếu là cái kia ma hình vực chủ đích thân đến, còn có thể nhường lao tổ ta nhìn với con mắt khác. Huyết ma lão tổ hiển nhiên là có ý định muốn chọc giận đối phương, bởi vì chỗ sâu huyết hải đường trung người càng là phẫn nộ, như vậy bị ảnh hưởng thì sẽ tăng lớn. Với hắn mà nói, tự nhiên cũng sẽ càng có lợi. Trên thực tế, ma hình vực bạch khởi hộ pháp, nhân vật này tại ma kha giới vẫn tương đối kêu vang lên. Lại đến danh khí, tuyệt đối không giống như hắn huyết ma lão tổ kém chính là, bạch khởi hộ pháp không nên bị hắn lừa gạt. Hắn đây là đang có ý trọc giận ngươi, Bạch Khởi hộ pháp linh tâm tinh khí, hai người chúng ta cùng một chỗ, phá vỡ hắn biển máu này, đến lúc đó hai chọi một, tất nhiên có thể giết hắn. Mặc dù không thấy được với nhau thân ảnh, nhưng ở huyết hải đường trung, âm thanh còn có thể nghe được. So sánh tới nói, đêm Mặc hộ pháp không thể nghi ngờ muốn càng thêm trầm ổn một chút, vào lúc này hắn vừa hướng Bạch Khởi hộ pháp gọi hàng, một bên tính thăm dò mà công kích tới huyết hải, tựa hồ đã tìm được một chút khiếu nhi. Hừ, lão tổ ta vô tận huyết hải, chính là luyện hóa đến hàng vạn mà tính kim đang cảnh nhân vật, lúc này mới cuối cùng luyện thành thủ đoạn, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi thế nào phá. Nghe được đêm mặc hộ pháp chi ngôn, huyết ma lão tổ lạnh rên một tiếng, cảm thấy nhưng là không khỏi có chút âm thầm lo lắng. Vô tận huyết hải một chiêu này, đích đích xác xác chỉ có thể ở một chọi một thời điểm sử dụng, bởi vì chỉ có một chọi một thời điểm, hắn có thể đủ căn cứ vào bị nhốt người di động tiến hành theo dõi di động, đã như thế, đối phương muốn trốn ra ngoài, độ khó tuyệt đối không phải lớn như vậy. Nhưng bây giờ có hai người bị nhốt trong đó, một khi hai người hướng về phương hướng ngược nhau đột phá, như vậy hắn tuyệt đối là chú ý nhìn trái không được phải, cuối cùng sợ là chỉ có thể vây khốn một người, mà nhồn một người khác bỏ trốn mất dạng. Dưới mắt chỉ có thể là nghĩ biện pháp để bọn hắn hướng cùng một cái phương hướng di động, không để bọn hắn có đi hướng ngược lại cơ hội. Hai mắt híp lại, huyết ma lão tổ trong lòng tuyệt đối không có hắn trên miệng nói cứng như vậy khí. Vô tận huyết hải có thể mê hoặc người không giả, có thể đối mặt nhất bản cảnh cứng giả, một khi bị đối phương phát hiện mờ ám trong đó, hiệu quả chỉ sợ cũng muốn rất khó hiện ra. Thời gian kế tiếp, huyết ma lão tổ nhất tâm nhị dụng, chỉ cần hai đại hộ pháp xuất hiện đối mặt mà đi tình huống, hắn chính là lại đột nhiên ở giữa đối với hai người phát động công kích, hấp dẫn hai người chú ý của lực, dẫn dắt đến hai người thay đổi phương hướng, không cho bọn hắn đi ra cơ hội. Huyết Ma lão tổ công kích, tuyệt đối là thứ thiệt cường hoành công kích, tại hắn ra tay thời điểm, vô luận là Bạch khởi hộ pháp vẫn là đêm Mặc hộ pháp, đều nhất định muốn treo lên 120 điểm tinh thần tới ứng đối. Đã như thế, có Huyết Ma lão tổ có ý định dẫn tới, hai người trong lúc nhất thời quả thực bị Huyết Ma lão tổ đụng lực xoay quanh. 1062 thứ 991 chương nhìn thấu thủ đoạn Huyết Ma lão tổ, có bản lĩnh thu biển máu này, đại gia mặt đối mặt đánh một chầu, dùng loại thủ đoạn thấp hèn này, chúng ta vĩnh viễn cũng chia không ra thắng bại. Bạch khởi hộ pháp hơi có vội vàng sao động, tuy tại Huyết Ma lão tổ huyết hải ở trong, hắn tuyệt đối sẽ không bị đối phương làm bị thương. nhưng loại này không ngừng không nghỉ chơi trốn tìm hắn là thật sự không muốn chơi hừ muốn đánh nhau phải không cũng có thể chờ ngươi phá ta vô tận huyết hại sau đó mới nói đi lạnh lên một tiếng huyết ma lão tổ trên mặt lúc này đã lộ ra nụ cười bởi vì lúc đến nước này khác khoảng cách mục tây giao cho hắn 10 phút thời gian đã mắt thấy sắp đến chỉ cần kiên trì một hồi nữa như vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như là thuận lợi hoàn thành a a a tức chết ta vậy tức chết ta vậy bà bạch khởi hộ pháp rất là bất đắc dĩ mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ huyết ma lão tổ căn bản cũng không mắc lửa loại phép kích tướng này hiển nhiên là đối phương chơi còn dư lại ha ha ha ha ta hiểu được ta rốt cuộc hiểu rõ ngay tại huyết ma lão tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm cười dài một tiếng nhưng là trong lúc đó vang dội khắp huyết hải tiếng cười kia không phải người bên ngoài phát ra chính là một mực không thể nào mở miệng nói chuyện dạ mặc hộ pháp phát ra ân nghe được dạ mặc hộ pháp đột nhiên bật cười huyết ma lão tổ cùng bạch khởi hộ pháp cũng là hơi sưng sờ cái trước càng là trong lòng cả kinh đột nhiên có loại dự cảm xấu huyết ma lão tổ cư nhiên bị ngươi lừa gạt cái gì vô tận huyết hải e rằng căn bản chính là địa phương lớn bằng bàn tay thôi dạ mặc hộ pháp giọng của ở trong tràn đầy khinh thường bạch khởi hộ pháp Từ giờ trở đi, ngươi khẽ động không nên động, xem ta như thế nào phá vỡ cái này cái gọi là vô tận huyết hải. Thoại âm rơi xuống, giả mặc hộ pháp thân hình khẽ động, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, nhanh chóng vọt ra ngoài. Không tốt, bị nhìn thấu ba. Nghe tới giả mặc hộ pháp mà nói sau đó, huyết ma lão tổ lập tức cảm thấy trầm xuống. Hắn biết vô tận biển máu hào diệu đã bị giả mặc hộ pháp nhìn thấu, kế tiếp muốn đem hai người vây ở chỗ này, sợ rằng phải có chút không quá có thể a. Ân. Ha ha ha ha, giả mặc hộ pháp cứ việc buông tay hành động, lão phu đã hiểu. Đợi đến nghe xong giả mặc hộ pháp chi ngôn. bạch khởi hộ pháp nhưng là lập tức tâm thần chấn động giờ khác này hắn nơi nào vẫn không rõ ràng mặc hộ pháp ý tứ tiên tiến hậu hậu liên tưởng một phen đối với cái này cái gọi là vô tận huyết hải hắn cũng là ngay lập tức đem hắn nhìn thấu Náo loạn đường này hai người bọn họ cũng là bị cái này cái gọi là vô tận hai chữ mê hoặc nếu như từ ngay từ đầu hai người bọn họ thì có một cái bền lòng vững dạ mà đứng tại chỗ một cái khác bền lòng vững dạ hướng lấy một cái phương hướng đột phá chỉ sợ sớm đã phá cái này cái gọi là vô tận huyết hải A hừ muốn chạy nơi nào có dễ dàng như vậy tuy thủ đoạn bị nhìn thấu có thể huyết ma lão tổ đương nhiên sẽ không nhường dạ mặc hộ pháp dễ dàng như vậy liền rời đi, hư lạnh một tiếng ở trong, hắn chính là thân hình khét động, trực tiếp hướng về phía dạ mặc hộ pháp nhích tới gần, trường kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh, trực tiếp chào hỏi đi lên, đến nỗi bạch khởi hộ pháp, tất nhiên đối phương đã bất động, vậy liền để đối phương ở đâu đây đứng đi thôi. huyết ma lão tổ, ngươi mánh khóe đã bị nhìn thấu, ngươi lại đem cái gì tới ngăn cả ta? Cút cho ta! đến giờ khắc này, huyết ma lão tổ cùng dạ mặc hộ pháp, nhưng là chân chính mặt đối mặt đánh sáp lá cả, tìm được quyết khiếu dạ mặc hộ pháp thế không thể đỡ, bất quá, huyết ma lão tổ cũng không muốn để lại ở đối phương. hắn phải làm chỉ là làm hết khả năng dây dưa một hồi chỉ thế thôi cứ như vậy tại huyết ma lão tổ ngăn cản phía dưới dạ mặc hộ pháp thận trọng từng bước dòng dã dùng gần tới hơn 3 phút đồng hồ thời gian mới từ vô tận huyết hải ở trong đã thoát khốn ra ngoài ha ha ha ha, huyết ma lão tổ lần này nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa Trọc thùng huyết hải dạ mặc hộ pháp cất tiếng cười dài mà theo tiếng cười của hắn rơi xuống khắp hải dương màu đỏ ngòm, cũng là trong nháy mắt tiêu tăng ra hiện ra trong đó huyết ma lão tổ cùng với bạch khởi hộ pháp chỉ là giờ khắc này hai người biểu lộ nhưng là hoàn toàn khác biệt ha ha, ha, ha. dạ mặc hộ pháp bản hộ pháp bây giờ nhìn người thật là thuận mắt nhiều bạch khởi bảo hộ pháp đệ trong lúc nhất thời lớp đến dạ mặc hộ pháp phụ cận cất tiếng cười dài đạo lần này có thể nhanh như vậy thoát khốn đây đều là dạ mặc hộ pháp công lao nếu như không phải là đối phương phát hiện huyết ma lão tổ một chiêu này huyền bí chỗ bọn hắn sợ rằng phải vẫn như cũng bị vây ở trong đó không biết lúc nào mới có thể thoát khốn đâu được rồi được rồi những thứ này sau đó lại nói hay là trước đem cái này đáng chết lao ra hỏa diệt đi để tiết mối hận trong lòng ta khoát tay áo dạ mặc hộ pháp lúc này nơi nào có thời gian đi quản đối phương khách tạo phía trước bị huyết ma lão tổ tính toán Thủ này cũng là thời điểm báo. Huyết Ma Lão Tổ, lần này xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc tất cả đều dùng đến a. Xoay đầu lại, Dạ Mặc Hộ Pháp một mặt cười lạnh nhìn về phía Huyết Ma Lão Tổ, Trường Thương trong tay nắm thật chặt, nhưng là đã làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị. Mà thấy hắn như thế, một bên Bạch Khởi Hộ Pháp cũng là bày xong tư thế, giờ khắc này hai người tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, chuẩn bị nhất trí đối ngoại. Kiệt Tiết kiệt Tiết, thật không biết hai người các ngươi cao hứng cái gì nhiệt tình, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy có thể lưu lại Lão Tổ ta không thành? Nghe tới Dạ Mặc Hộ Pháp chi ngôn lúc, Huyết Ma Lão Tổ nhưng là đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên, vừa cười. trường kiếm trong tay của hắn tùy ý lưới cái kiếm hoa hai vị chúng ta đại gia ngày xưa không oán ngày nay không thủ quả thực không cần thiết đánh cái ngươi chết ta sống mặc dù hai vị chiếm giữ nhân số ưu thế nhưng hai vị muốn lưu ta lại sợ rằng phải trả giá rất lớn mới được a cười quái dị một tiếng huyết ma lão tổ giờ khắc này tựa hồ trở nên thản nhiên mà khi nghe được lời nói của hắn thời điểm đối diện hai đại hộ pháp cũng là vô ý thức như mày thẳng thắn nói huyết ma lão tổ nói tới đúng là lý mặc dù bọn hắn có hai người huyết ma lão tổ chỉ có một chỉ khi nào huyết ma lão tổ liều mạng bọn họ đích sắc rất khó giữ lại được đối phương cũng được huyết ma lão tổ ta xem không bằng dạng này ngươi đem phía trước tiểu tử kia giao ra cho chúng ta ta dạ mặc hộ pháp thể chỉ cần ngươi đem tiểu tử kia giao ra giữa chúng ta ân đoán xóa bỏ bằng không mà nói ngươi huyết ma lão tổ cùng ta ma hình vực ở giữa chính là không chết không thôi cựu địch huyết ma lão tổ nổi tiếng bên ngoài muốn diệt đi đúng là không dễ hơn nữa từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là huyết ma lão tổ mà là bị huyết ma lão tổ thu mục tây Sắt thực nói nhưng là mục tây trên người thủ đoạn phòng ngự rõ ràng ở tại bọn hắn trong lòng nhưng là cho là mục tây đã bị huyết ma lão tổ thu vào niết bàn thế giới ngay giữa đâu Ân, giao ra gia thiếu chủ, nghe được dạng mặt hộ pháp chi ngôn, huyết ma lão tổ không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được, nguyên lai like hai người này, vậy mà đều cho là hắn đem mục tây giấu đi, bây giờ lại đối với hắn yêu cầu đứng lên. nhãn châu xoay động, huyết ma lão tổ cũng tỉnh không giải thích, nhưng là trực tiếp ngầm thừa nhận liễu mục tây bị hắn thu sự thật. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hai vị, ta huyết ma lão tổ mặc dù danh tiếng không phải rất tốt, bất quá loại này bội bạc sự tình, đó là tuyệt đối không biết làm, tất nhiên hai vị muốn lưu ta lại, vậy thì nhìn hai vị có bản lĩnh kia hay không, sau này còn gặp lại. Cười quái dị một tiếng, huyết ma lão tổ không nói hai lời. thân hình vọt tới, chính là trực tiếp vọt ra ngoài. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Có trước đây kinh nghiệm, lần này, Dạ Mặc Hộ Pháp cùng Bạch Khởi Hộ Pháp đã sớm với cái tâm đem Huyết Ma lão tổ khóa chặt, lúc này nhìn thấy Huyết Ma lão tổ muốn trốn vọt, hai người cũng là cười lạnh, đang khi nói chuyện chính là nhao nhao thân hình loại lên, trực tiếp đem Huyết Ma lão tổ thoát đi phương hướng phong kín. Huyết Ma lão tổ, đã ngươi không biết thời thế, vậy thì đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít." Bạch Khởi Hộ Pháp, động thủ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Huyết Ma lão tổ đối bọn hắn không nhìn. đã hoàn toàn khơi dậy bọn hắn đáy lòng phẫn nộ giờ khác này chỉ có huyết ma lão tổ tiên huyết mới có thể vớt lên phẫn nộ của bọn hắn hảo diệt lao ra hỏa này trên người của hắn bảo bối chúng ta chia đều bạch khởi hộ pháp tự nhiên không thể nói mà vừa bắt đầu ra tay hắn càng là vẫn không quên trước đó làm tốt phân phối giống như lần này nhất định có thể đem huyết ma lão tổ lưu lại một dạng hừ sợ các ngươi không thành mắt sáng lên huyết ma lão tổ nhưng cũng không e ngại trường kiếm trong tay bỗng nhiên dễ ra nhưng là trực tiếp lấy sức một mình cùng hai cái cường đại niết bàn cảnh cường giả chiến đến rồi một chỗ từ giao thủ tình huống đến xem huyết ma lão tổ tự nhiên không phải hai đại cường giả đối thủ ba người mới đầu cũng là dụng ý không dùng sức càng nhiều cũng là đang thử thăm dò bất quá mấy chiêu đi qua hai đại hộ pháp chính là bắt đầu nghiêm túc mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là niết bản chi lực cẩn chứa trong đó chỉ cần có một chút chạm tại huyết ma lão tổ trên thân như vậy liền đầy đủ đối phương uống một bầu huyết ma lão tổ mới đầu khá tốt có thể theo hai đại hộ pháp gia tăng công kích lực độ hắn rõ ràng có chút bận tiểu tít cảm giác đối với hai người một chút công kích cơ hồ cũng là miễn cưỡng né tránh hay là miễn cưỡng ngăn lại hoàn toàn là chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả nếu quả như thật một mực như vậy đánh xuống mà nói như vậy cuối cùng thất bại tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ hai vị hà tất dồn ép không tha đâu ép ta cùng lắm thì đại gia đồng quy vô tận huyết ma lão tổ đã vẻ mệnh mọi hiện thị rõ một bên đánh thân hình của hắn nhưng là một bên hướng về phía dưới hạ xuống một bộ đã không chịu nổi gánh nặng biểu hiện đồng quy vô tận ừ ngươi nếu là có can đảm kia cứ việc thử một lần chính là niết bàn cảnh cường giả đối với mình sinh mạng quý trọng tuyệt đối là phổ thông vũ giả khó có thể tưởng tượng đối với huyết ma lão tổ nói tới đồng quy vô tận hai người căn bản không tin đang khi nói chuyện, bọn hắn chính là theo huyết ma lão tổ cùng một chỗ hướng phía dưới hạ xuống, phản phất thật muốn đem huyết ma lão tổ chém giết nơi này. Các ngươi sáu, huyết ma lão tổ phản phất có chút tức khổ, nhưng cuối cùng nhưng là không còn gì để nói, chỉ có thể huy động linh kiếm trong tay, miễn cưỡng mà ngăn cản hai người thế công. đương nhiên, một bên làm ngăn cản, thân hình của hắn, nhưng là không để lại dấu vết mà đối với một chỗ đất chống đến gần, loại này tới gần, đối diện hai đại hộ pháp, rõ ràng cũng không có chú ý tới. kém một chút nhi, chỉ thiếu chút nữa nhi a. mặc dù mặt ngoài đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng trên thực tế, vào giờ phút này huyết ma lão tổ. Trong lòng không biết có bao nhiêu hương vấn. Vừa đánh vừa lui, kỹ xảo của hắn có thể nói là không thể bắt bẻ, mà không sai biệt lắm lại là mấy phút thời gian trôi qua, huyết ma lão tổ thân hình cuối cùng thối lui đến một cái phiến tương đối bao la đất trống ở trong, mà đợi đến lui đến nơi này thời điểm, hắn nhưng là không còn tiếp tục lui lại, giống như là muốn cùng hai đại hộ pháp làm quyết chiến cuối cùng mở dạng, đột nhiên tỉnh lại lên tinh thần. 1063 thứ 992 trường cá lọt lưới hai người các ngươi khinh người quá đáng, lão tổ ta cùng các ngươi liều mạng. Tay nâng kiếm rơi, huyết ma lão tổ bắt đầu sau cùng giãy rựa, mà nhìn thấy hắn như thế, hai đại hộ pháp cũng là lên tinh thần. không dám chút nào sơ suất, vừa hướng huyết ma lão tổ tiến hành bơi giết, một bên cảnh giác huyết ma lão tổ chó cùng rất dũng có thể nói là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở huyết ma lão tổ trên thân. ông ba, chiến đấu không sai biệt làm kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, ngay tại huyết ma lão tổ bắt đầu liều mạng, mà hai đại hộ pháp cơ hồ đem tất cả tinh lực đặt ở trên người của đối phương thời điểm, diện tích hơn 10 dặm không gian ở trong, một cô hết sức nhỏ không gian chấn động, nhưng là trong lúc đó truyền ra tới cái này một tia không gian chấn động cực kỳ nhỏ bé, vậy võ giả tuyệt đối là không cảm ứng được. đương nhiên, đối với niết bản cảnh cường giả tới nói, cho dù là lại nhỏ xíu không gian chấn động. nhưng là cũng sẽ không tránh thoát cảm giác của bọn hắn ân có không gian ba động cơ hồ là cùng một thời gian hai cái ma hình vực hộ pháp cấp cường giả chính là đều cảm nhận được cái kia một tia cực kỳ nhỏ ba động chỉ là đang cảm thụ đến cái này một tia ba động thời điểm hai cường giả làm ra phản ứng nhưng là hơi có chút khác biệt không đúng có biến ba giả mặc hộ pháp xưa nay cảnh giác làm cảm nhận được cái này một tia không gian chấn động thời điểm hắn liên tưởng cũng không muốn cơ hồ là vô ý thức thân hình của hắn chính là bỗng nhiên loại lên liền huyết ma lão tổ chém tới kiếm mang đều làm như không thấy hoàn toàn là treo lên bị đánh bị thương nguy hiểm trong nháy mắt chính là rời đi đi. Lần này Nazi không sai biệt lắm có chừng tháng 3 năm bốn không giảm phạm vi, mà dạng phạm vi hiển nhiên đã rời đi không gian chấn động chỗ bao quát phạm vi. Ân, Bạch khởi hộ pháp cũng cảm nhận được không gian chấn động, chỉ là khi nhìn thấy dạng mặc hộ pháp lại đột nhiên rời đi đi thời điểm, hắn cũng là bị cử động của đối phương làm cho xứng sở, cũng không có trước tiên tiến hành Nazi. Nhưng mà chính là chỗ này thoáng một cái xứng sở công phu, chính là đã chú định hắn cùng với dạng mặc hộ pháp kết cục không giống nhau. ba, trong chớp mắt công phu. hoàn toàn hư hảo quang ảnh chính là chống rông xuất hiện trong nháy mắt đem diện tích hơn mười dặm phạm vi đều bao phủ trong đó mà chưa tới kịp rời đi tới bạch khởi hộ pháp tự nhiên là trước tiên bị quang ảnh bao phủ trong đó đương nhiên bị bao phủ trong đó còn có huyết ma lao tổ duy chỉ có tính cảnh giác cực mạnh dạ mặc hộ pháp đơn độc thoát đi ra không tốt có mai phục. nơi xa bạch khởi hộ pháp sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh ấm trầm, đến giờ khắc này hắn nơi nào còn nhìn không ra hắn cùng bạch khởi hộ pháp rõ ràng là một lần nữa bị gãy bẫy chỉ bất quá lần này đến tột cùng là như thế nào bị tính kế lại đến tột cùng là bị ai tính toán hắn nhưng là căn bản nói không rõ ràng nơi thị phi không nên ở đâu hay là trước đi viện binh lại nói trước mắt mảnh này đột nhiên trở nên hư hào không gian nhường hắn ngửi được tử vong nguy hiếp giờ khắc này dạ mặc hộ pháp nhưng là một hồi cũng không muốn dừng lại thân hình nói lên chính là trực tiếp rời đi đi trong chớp mắt chính là không thấy dấu vết như mộng ảo hoàng hà chín khúc đại trận ở trong bạch khởi hộ pháp sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem trung quanh đáy mắt nhưng là tràn đầy vô tận hoảng sợ sao chuyện gì xảy ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta ở đâu ta đây là ở nơi nào a Nam thật chặt trường kiếm trong tay, bạch khởi hộ pháp thực sự không biết như thế nào hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khác này. Tại chính mình trên địa bàn, vậy mà gặp liền hắn đều không có cách nào nắm trong tay tình huống, đây quả thực là chuyện cười lớn. Huyền trận không gian, đây là siêu cấp huyền trận nội bộ không gian, ta, ta cư nhiên bị người khác ưu hại. Đến giờ khác này, hắn liền xem như phản ứng chậm nữa, nhưng cũng có thể minh bạch tình huống trước mắt. Rõ ràng, ngay tại vừa rồi một cái trần chờ công phu, hắn đã hoàn toàn lâm vào người khác gám toán ở trong. Là ai? Ai muốn tính toán bản hộ pháp? Muốn vây khấu ta, nào có dễ dàng như vậy? Mở cho ta ba. cảm thấy sợ hãi, nhương bạch khởi hộ pháp cả người đều trở nên dị thường bất an, vừa hướng trung quanh lớn tiếng quát lớn, trường kiếm trong tay của hắn nhưng là càng không ngừng hướng về phía chung quanh một trận chém lung tung. đáng tiếc là, hoàng hà chín khúc đại trận vô cùng kỳ dị, như thế nào giống như hắn ra hỏa có khả năng phá hư. xoát xoát xoát ba, liên tiếp chém ra vài kiếm, có thể không gian chung quanh giống như là động không đáy một dạng, hắn tất cả kiếm mang, căn bản liền một tia không gian gợn sóng đều không thể gây nên, chính là đều biến mất không thấy. cái này, cái này sáu, cảm nhận được chính mình mạnh mẽ như vậy công kích, vậy mà đều khó mà đối với trung quanh tạo thành bất kỳ tổn thương. lần này, Bạch Khởi Hộ Pháp trong bụng đã không thể dùng sợ hãi để hình dung, mà là hoàn toàn trở nên bắt đầu sợ hãi. Ta không tin, ta không tin cái này phá huyền trận có thể vây được bản hộ pháp. Sắc mặt hung ác, Bạch Khởi Hộ Pháp giống như là như là phát điên, tay cầm trường kiếm, bắt đầu ở khắp huyền trận trong không gian khắp nơi tán loạn đứng lên. Cùng lúc đó, Hoàng Hà Chín khúc đại trận một chỗ không gian ở trong, vừa mới khởi động đại trận một cây, lúc này nhưng là sắc mặt biến huyễn, tâm tình rõ ràng không phải rất tốt. Tại hắn một bên, cùng Bạch Khởi Hộ Pháp cùng một chỗ bị bao phủ tiến vào huyết ma lao tổ, lúc này nhưng là không nói một lời đứng ở một bên. rõ ràng cũng có chút tâm tình trầm trọng sao vậy mà chạy một cái cái này cái này muốn thế nào là hảo giờ này khắc này mục tây tâm tình không đơn thuần là không thế nào tốt mà là tương đối không tốt nghìn tính và tính hơn nữa làm chuẩn bị đầy đủ nhưng cuối cùng kết quả lại là chỉ khốn trụ bạch khởi hộ pháp một người một cái khác giả mặc hộ pháp nhưng là tại thời khắc sống còn bỏ trốn nói đến hắn chính là lo lắng hai cái này ma hình vực siêu cấp cường giả lòng cảnh giác quá mạnh cho nên mới nhường huyết ma lão tổ nhiều dây dưa hai người một hồi muốn mãi đi hai người cảnh giác nhưng mà không như mong muốn cuối cùng hắn vẫn không có thể đem hai người này đều lưu lại, mà là thả chạy một cái khác giả mặt hộ pháp. thiếu chủ, cái kia giả mặt hộ pháp quá mức gian hoạt, phía trước thuộc hạ dùng hết mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, đều bị hắn rất nhanh nhìn đấu, thiếu chủ phía trước khởi động trận, cái kia một kia không gian chấn động, đủ để cho hắn sinh ra cảnh giác. nhìn thấy mục tây sắc mặt không tốt lắm, huyết ma lão tổ quả nhiên là có chút không dám lên tiếng quấy rầy. bất quá, vào lúc này hắn không thể không nhắm mắt giải thích một chút. dù sao, trách nhiệm này hắn thật sự không đảm đương nổi. ai, không trách ngươi, đích thật là người này quá mức cảnh giác. thấp giọng dài, mục tây cũng minh bạch. lần này huyết ma lão tổ đã làm đủ tốt bất quá niết bàn cảnh cường giả vốn cũng không dễ dàng tính toán có thể vây khốn một người kỳ thực đã coi như là thành công thiếu chủ minh giám nghe được mục tây cũng không có tự trách mình huyết ma lão tổ lúc này mới yên lòng lại bất quá sau đó chính là hơi chút trần trờ nói tiếp thiếu chủ vừa mới cái tia giả mặc hộ pháp chạy thoát rồi thuộc hạ cảm thấy người này mười phần sẽ chạy tới Việt binh cho nên mong rằng thiếu chủ nhanh làm quyết đoán lưu cho thời gian của chúng ta e rằng cũng không nhiều mặc dù cũng không cùng giả mặc hộ pháp đánh qua quá nhiều quan hệ nhưng cũng chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi tiếp xúc liền để cho hắn đối với người này có một cái hiểu đại khái lấy hắn đối với đối phương hiểu rõ đến xem lúc này dạ mặc hộ pháp nhất định là đi về binh đến nơi lúc nào có thể trở về vậy thì không phải là hắn có khả năng đoán ai mặc kệ trước tiên đem khốn trụ được ra hỏa này làm thịt lại nói thời gian không đợi người làm thịt lao gia hỏa này chúng ta mau mau rời đi nơi này chính là mục tây rõ ràng cũng biết cục diện dưới mắt đối với mình rất là bất lợi thả đi dạ mặc hộ pháp người này mượi phần sẽ đi mà quay lại còn nếu là đối phương mang theo siêu cấp cường giả đuổi trở về đến lúc đó hắn cùng huyết ma lão tổ thật sự không cần đi huyết lão theo ta cùng một chỗ mau mau đem cái này bạch khởi hộ pháp chém giết tiếp đó lập tức rời đi ở đây thời gian không đợi người giờ này khác này hắn liền thi triển hoàng hà chín khúc đại trận trung cực áo nghĩa chậm rãi làm hao mòn đối phương nhất bàn lực thời gian cũng không có hoặc là làm thị đối phương hoặc là thả đối phương tóm lại hắn nhất thiết phải lập tức làm ra quyết định bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết bạch khởi hộ pháp cái phiền phái này bất kể nói thế nào thật vất vả đem người này vây khốn nếu như cứ như vậy thả hắn đương nhiên không cam tâm Hảo. thiếu chủ đem cái này siêu cấp huyền trận ảo diệu chuyển cho thuộc hạ thuộc hạ trợ thiếu chủ một chút sức lực cùng một chỗ chém giết bạch khởi hộ pháp Diết sát miết bàn cảnh cường giả suy nghĩ một chút đã đủ để cho người ta kích động bị giết qua võ giả vô số kể nhưng nhất bàn cảnh cường giả nhưng là chưa từng có giết qua bất quá dưới mắt bạch khởi hộ pháp đã là cá trong chậu không gian lực lượng hoàn toàn không phát huy ra được chỉ bằng vào nhất bàn cảnh tam trọng chân khí cơ sở ở trước mặt của hắn nhất định chính là không chịu nổi một kích đương nhiên điều kiện tiên quyết là mục tây muốn đem hoàng hà chín khúc đại trận ảo diệu chuyển thụ cho hắn nhường hắn có thể không nhận đại trận ảnh hưởng. cái này bộ huyền trận chính là ta bản lĩnh giữ nhà, hy vọng ngươi không cần đối ngoại người nhắc đến. mục tây đảo cũng không nhiều nói, tâm tư khẽ động ở giữa, có liên quan hoàng hà chín khúc đại trận tình huống, chính là bị hắn thông qua huyết phách, trực tiếp truyền vào huyết ma lão tổ tâm thần ngay trong thứ hải, để cho đối phương có thể không nhận huyền trận ảnh hưởng. hoàng hà chín khúc đại trận tu luyện không dễ, đừng nói là huyết ma lão tổ, liền xem như đổi một cái càng mạnh hơn người mạnh hơn tới, cũng tuyệt đối không có khả năng học được hoàng hà chín khúc đại trận bảy trận chi pháp. cho nên liền xem như đem huyền bí của đại trận tạm thời giao cho huyết ma lão tổ, hắn cũng tuyệt đối không lo lắng đối phương đem đại trận tiết lộ ra ngoài. thiếu chủ yên tâm thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người ngoài đối với mục tây tín nhiệm huyết ma lão tổ không khỏi cảm kích cung kính con người đang khi nói chuyện công phu hắn liền đem hoàng hà chín khúc đại trận chỗ huyền diệu tại tâm thần ở trong trải ra ra thông qua huyết phách hắn có thể trong nháy mắt thời gian giải được hoàng hà chín khúc đại trận huyền diệu lĩnh ngộ được nơi đây không gian không gian huyền bí từ đó có thể không nhận nơi này không gian gò bó phát huy toàn bộ lực lượng của mình đương nhiên tình huống như vậy chỉ có thể là tạm thời bởi vì mục tây bày ra cho hắn chỉ là một khắc hoàng hà chín khúc đại trận chỉ cần mục tây làm sơ điều chỉnh Như vậy huyết ma lão tổ nắm trong tay đồ vật chính là không có bất kỳ giá trị nào. Thiếu chủ, thuộc hạ chuẩn bị xong. Thời gian mấy hơi thở, huyết ma lão tổ chính là cùng hoàng hà chín khúc đại trận hòa thành một thể, mà loại kia tự do tự tại cảm giác, nhường hắn đơn giản có loại như cá gặp nước cảm giác. Động thủ đi, ngươi phụ trách đem hắn cầm cố lại, ta tới thi triển một kích trí mạng, đợi đến làm thịt người này, ngươi tiếp lấy trở về đan điển của ta không gian. kế tiếp còn từ ta một người tiến hành gấp rút lên đường. Huyết ma lão tổ đã bại lộ, nếu như tiếp lấy nhường hắn ở lại bên ngoài, đơn giản giống như là trong đêm tối đèn sáng một dạng. e rằng vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ bị ma hình vực cường giả phát hiện. Cho nên, thời gian kế tiếp, huyết ma lão tổ thật sự không nên tiếp tục lộ diện. Là, toàn bằng thiếu chủ phân phó. Huyết ma lão tổ tự nhiên là không có chút nào ý kiến, mục tây tuyệt đối sẽ không hại hắn, mà liền xem như muốn hại hắn, hắn cũng căn bản chính là không có biện pháp. Cho nên, vô luận mục tây nói cái gì, hắn chỉ cần nghe lệnh chính là. 1064 thứ 993 chương siêu cường đẹp bạch khởi hộ pháp, xin lỗi. Đứng thẳng thân hình, huyết ma lão tổ ánh mắt xuyên thấu qua huyền trận không gian, trước tiên chính là gặp được đang khắp nơi tán loạn bạch khởi hộ pháp mà đợi đến gặp được người này hắn không nói hai lời chính là trực tiếp hướng về phía đối phương xông lên nắm trong tay hoàng hà cửu khúc đại trận hắn vẫn như cũ có thể thi triển không gian lực lượng mà một cái bình thường nhất bản cảnh ba trọng chi nhân đối phó một cái không thể sử dụng không gian lực lượng nhất bản cảnh ba trọng chi nhân kết cục căn bản vốn không cần suy nghĩ nhiều Swat. một cái lắc mình ở giữa huyết ma lão tổ đã tới bạch khởi hộ pháp phụ cận không nói hai lời khổng lồ niết bàn chi lực giống như là không cần tiền một dạng đống nhiên diễn ra trực tiếp đem bạch khởi hộ pháp định lại ở đó huyết ma lão tổ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi, ngươi làm sao có thể trước đó bố trí tốt huyền trận, làm cơ thể bị huyết ma lão tổ giam cầm một sát na, bạch khởi hộ pháp đơn giản kinh hãi muốn chết. Ở mảnh này huyền trận không gian ở trong, không gian của hắn chi lực đã một chút hiệu quả đều không phát huy ra được, có thể huyết ma lão tổ vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Rõ ràng, cái này huyền trận nhất định là huyết ma lão tổ bố trí. Cũng liền nói, lúc này hắn vậy mà lại một lần nữa bất chi bất giác lâm vào đối phương tính toán ở trong. Muốn biết sao? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội kia. Ngay tại bạch khởi hộ pháp bị huyết ma lão tổ cầm cố lại, vô luận như thế nào dễ đều khó mà tránh thoát thời điểm. một tiếng thanh âm lạnh lùng đột nhiên chuyển đến đem hắn ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn là là ngươi bạch khởi hộ pháp ánh mắt ngưng lại cả người trên mặt cũng là một mảnh vẻ không thể tin được giờ khắc này hắn đột nhiên có chút khai thiếu huyết ma lão tổ một mực tại cùng hắn cùng đêm mặc hộ pháp chiến đấu tuyệt đối không có khả năng có thời gian bố trí huyền trận như vậy giải thích duy nhất chính là cái này huyền trận cũng không phải là huyết ma lão tổ châu bố trí đến nỗi là ai bố trí giống như đã không cần suy nghĩ nhiều đáng tiếc thời gian cấp bách vằng không mà nói ngược lại là rất muốn thử xem đem ngươi thu phục thừa ảnh ba mục tây ngược lại là cũng không nói nhiều dưới mắt tình huống khó dò, nhiều trì hoãn một giây cũng có thể nhường hắn cùng huyết ma lão tổ lâm vào vạn kiếp bất phục, cho nên hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Thưa ảnh kiếm đống nhiên xuất hiện ở trong tay, hoảng sợ kiếm chi lực ba động, làm cho bạch khởi hộ pháp cùng với một bên huyết ma lão tổ toàn thân mắt lạnh. vì thế như thế linh kiếm, đây là bọn hắn cả một đời đều chưa từng thấy qua. bạch khởi hộ pháp, xin lỗi ba. ánh mắt phát lạnh, mục tây không nghĩ nhiều nữa, tay nâng kiếm rơi, bỗng nhiên một kiếm hướng về phía bạch khởi hộ pháp chém xuống. hưng hoang thần binh, giờ khắc này cuối cùng lộ ra nó giữ tận một mặt, giờ khắc này vô luận là người nào. đều khó có khả năng ở nơi này một kiếm chi phía dưới mạng sống. Không bạch khởi hộ pháp phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng giống, đáng tiếc là tiếng giống chưa rơi xuống, thừa ảnh kiếm đã từ đỉnh đầu của hắn bổ xuống. 03. ba, ba, thế như trẻ che một kiếm, trực tiếp đem bạch khởi hộ pháp một kiếm bổ ra, mà niết bàn cảnh cường giả bị đánh mở cảnh tượng như thế, tuyệt đối là dị thường dị thường hiếm thấy một màn. Trên đời này không có bất kỳ người nào là bất tử bất diệt, niết bàn cảnh cường giả mặc dù cường hành, bất quá tại không có đạt đến loại kia vô thượng cảnh giới phía trước, bọn hắn một dạng phải kinh thụ đủ loại đủ kiểu khảo nghiệm mà tử vong. tuyệt đối là bọn hắn cực kỳ kiên kỵ từ ngữ không có cái nào niết bàn cảnh cường giả nguyện ý tại loại này cảnh giới thời điểm gặp tử vong đả kích có thể thành tiểu niết bàn thật sự quá mức không dễ nếu như tại loại này cảnh giới thời điểm quả điệu tuyệt đối sẽ là chết không nhắm mắt kết quả nhưng mà không muốn chết là một mặt biết không sẽ không chết vậy thì không phải là chính bọn hắn có khả năng định đoạt cương đại bạch khởi hộ pháp ngang dọc ma kha giới mấy vạn năm siêu cấp từng giả giờ khác này nhưng cũng cuối cùng khó thoát từ thần buông xuống có thể từng có lúc hắn cũng có nghĩ tới chính mình sẽ chết nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình vậy mà lại chết ở mình mà bản chi bên trên hơn nữa còn là chết tại một cái chưa đạt đến nhất bàn cảnh người trẻ tuổi trong tay điểm cuối của sinh mệnh một khắc bạch khởi hộ pháp thật sự tràn ngập sự không cam lòng đáng tiếc là tất cả không cam lòng đều theo thừa ảnh kiếm chém dụng trong nháy mắt biến thành hư hảo Kinh thiên chém xuống một kiếm mục tây có thể nói là dùng hết mình tất cả lực lượng đem thừa ảnh kiếm chi uy thôi động đến rồi lớn nhất hạt độ một kiếm này đơn giản giống như là muốn khai thiên tịch địa một dạng ở nơi này một kiếm trước mặt bất kỳ sinh mệnh đều sẽ bị thu hoạch bất kỳ ngăn cản đều sẽ bị xung phá ba có rất ít người gặp qua cảnh cường giả bị chặt bạo chi lúc chẳng cảnh Mục Tây chưa thấy qua, huyết ma lão tổ cũng không có gặp qua. Bất quá, trước đó chưa thấy qua, nhưng bây giờ, bọn hắn có thể gặp thức một phen. Phốc phốc phốc phốc ba. Làm Thừa ảnh kiếm trên không chém xuống, sau đó, mạch khởi hộ pháp cơ thể trực tiếp bị cắt ra. Mục Tây có thể cảm thấy, hắn một kiếm này tựa hồ chém vào một cái phiến đặc thù không gian phía trên, mà một mảnh kia đặc thù không gian, không thể nghi ngờ chính là niết bàn cảnh cường giả niết bàn thế giới. Thông thường linh minh, tự nhiên không có khả năng chém tan niết bàn cảnh cường giả niết bàn, nhưng mà, thông thường linh minh không được, nhưng thừa ảnh kiếm không có gì không được. Ban đầu ở tam giới thời điểm, thừa ảnh kiếm vừa ra. hồng hoàng thế giới đều muốn bị chém vào phá thành mà nhỏ thống chi là một cái niết bản cảnh cường giả đắp nặn đi ra cơ thể niết bản niết bản thế giới bị ngoại lực phá hư cái này cùng bị một chút xíu rút khô niết bản chi lực tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt tình huống bị một chút xíu rút khô niết bàn chi lực chỉ là tạm thời làm cho niết bàn đã mất đi chống đỡ tiếp sức mạnh chỉ cần có số lớn niết bàn chi lực phản hồi trở về như vậy còn có thể đem niết bản chống đỡ có thể ngoại lực phá hư cũng không giống nhau mục tây một kiếm này trực tiếp phá hủy niết bản thế giới cơ sở khiến cho mảnh này niết bản thế giới đã mất đi ổn định cái này cùng niết bản cảnh cường giả trực tiếp thiêu đốt cơ hội chính là tình huống giống nhau. anh ba, nghiệt bản chi lực một mảnh hỗn loạn, trực tiếp tới cái đại bạo, phàm là ở vào bạch khởi hộ pháp nghiệt bản thế giới chính giữa đồ vật, vô luận là như thế nào bà bối, đều ở đây một khắc hóa thành cho bụi, mà cùng nhau hóa thành cho bụi, còn có bạch khởi hộ pháp bị đánh trở thành hai nửa thể xác. phước ba, mục tây thân hình khoảng cách bạch khởi hộ pháp gần nhất, bất ngờ không đề phòng, năng lượng khổng lồ dư ba vọ thẳng đụng vào trên thân thể hắn, lần này hắn nhưng là kết kết thật thật chịu đối phương một cái, kinh người sóng năng lượng, trực tiếp nhuộm mục tây phun một ngụm máu tươi đi ra, cơ thể càng là tại đại trận trong không gian gãy nhiều lần, lúc này mới cuối cùng ngừng lại. khá lắm đây chính là niết bàn cảnh cường giả niết bàn chi lực nổ tung sao quả nhiên là quá sức ca đứng vững vàng thân hình mục tây vội vàng vận chuyển cựu chuyển huyền công đem thân thể đường chung một chút địa phương hư hại nhanh chóng tu bổ hoàn hảo cơ hội chính là mấy hơi thợ công phu mới vừa thương thế chính là lập tức khôi phục liễu tới cựu chuyển huyền công cũng không vẹn vẹn chỉ có siêu cường đẹp đồng dạng cái này bộ huyền công đối với võ giả sức khôi phục cũng là có khó có thể tưởng tượng hiệu quả chỉ cần không phải vô cùng vô cùng trí mạng thương thế căn bản không bao lâu liền có thể khôi phục lại thiếu chủ ba đợi đến mục tây đứng vững vàng thân hình Huyết Ma lão tổ trước tiên xuất hiện ở hắn phụ cận, tràn đầy kinh hoàng hô. Lúc này Huyết Ma lão tổ quần áo tả tơi, mũ tre màu đỏ ngòm cũng đã bị tạt bay, cả người trên mặt cũng là có tiên huyết tại nhỏ xuống, nhìn hết sức thê thảm. Không có cách nào, Bạch Khởi hộ pháp mới vừa nổ tung, hắn cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá cũng may hắn tại thời khắc sống còn thi triển không gian thủ đoạn, tránh thoát dư âm năng lượng, bằng không mà nói, sợ là muốn so bây giờ còn chật vật. Ta không sao, chính là bị sóng năng lượng đánh sâu vào một chút mà thôi, không có gì đáng ngại. khi sâu một hơi, Mục Tây bình phục liễu một chút khí huyết sôi trào, đang khi nói chuyện công phu, sắc mặt chính là lần nữa khôi phục liễu bình thường thường luận. Quả nhiên là một chút thương thế cũng nhìn không ra. T6. cái này sáu. Đợi đến thấy rõ liễu mục Tây tình huống, huyết ma lão tổ toàn thân run mạnh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vừa mới là tự mình lĩnh giáo bạch khởi hộ pháp nổ tung chi uy, loại kia năng lượng cường đại sóng, liền xem như hắn, nếu như phản ứng chậm một chút nữa như mà nói, đều thế tất yếu gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng mà khoảng cách thêm gần, mà lại là hoàn toàn chịu đựng sóng năng lượng đánh mục Tây, vậy mà liền giống như là người không việc gì mở dạng. ngoại trừ quần áo có chút lắm lũ cơ thể vậy mà không có chút nào không thích hợp một màn này quả nhiên là nhường hắn chưa tỉnh hồn lại hảo thật biến thái cơ thể đẹp quái vật thiếu chủ chính là một cái đại quái vật ta càng là hiểu rõ mục tây càng nhiều huyết ma lão tổ đối với mục tây tính sợ cũng càng sâu có thể dùng cơ thể ngạnh kháng niết bàn cảnh ba trọng chi nhân niết bàn nội tung đây cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng cảnh giới hắn tin tưởng liền xem như đổi niết bàn cảnh thất bát trọng siêu cấp từng giả cũng tuyệt đối không dám dùng cơ thể tới cứng kháng chỉ là hắn nhưng là không biết mục tây cựu chuyển huyền công đã luyện thành tứ chuyển cả thân thể giống như là một kiện linh bảo hơn nữa theo mục tây tu vi không ngừng tăng lên cựu chuyển huyền công cũng tại nước lên thì thuyền lên tại chân khí cơ sở đạt đến có thể so với niết bàn cảnh nhị trọng thời điểm mục tây đẹp đã không phải là phổ thông vũ giả có khả năng tưởng tượng có thể không nói khoa trương chút nào bây giờ mục tây liền xem như đứng ở chỗ này nhường một cái niết bàn cảnh một trọng chi nhân tùy tiện công kích đều tuyệt đối khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không sử dụng không gian thủ đoạn đem hắn đưa đến không gian loạn lưu ở trong huyết lão từ bỏ chống lại tạm thời trở về đan điền của ta không gian đi thôi Mục Tây cũng không có nghĩ quá nhiều, Bạch Khởi hộ pháp đã chết, thời gian kế tiếp cũng là không cần đến Huyết Ma lão tổ đến giúp gấp cái gì, hơn nữa, dưới mắt Huyết Ma lão tổ rõ ràng là bị thương, lúc này tốt nhất vẫn là trở về dưỡng thương tốt hơn. Tuân mệnh. Không lưng tới địa, Huyết Ma lão tổ lúc này đối với Mục Tây mệnh lệnh, đơn giản càng là nói gì nghe nấy đứng lên. Không nói hai lời, chính là đàng hoàng tùy ý Mục Tây đem hắn thu vào đàn điển không gian, tiếp đó đàng hoàng điốt tức đi. Hầu một cái hoàng hà cựu khúc đại trận, như thế kinh người lọ xì ẩn, vậy mà vẫn như cũng không có thể đem đại trận phá vỡ. xem ra ta đây hoàng hà cửu khúc đại trận nhưng là muốn so với lúc trước mây bách hộ pháp ở trên thiên linh vương hướng thi triển cửu cửu quy chân đại trận mạnh hơn nhiều a thu hồi huyết ma lão tổ mục tây liếc mắt nhìn trung quanh trận pháp không gian nhưng là phát hiện khắp trận pháp không gian cơ hồ không có quá nhiều hư hao chỉ có những cái tiêu bảy trận cơ thạch lúc này đã năng lượng trống rỗng cơ hồ liền muốn biến thành đá bình thường rõ ràng một cái niết bàn cảnh bá trọng chi nhân nổ tung vẫn là để hoàng hà cửu khúc đại trận chịu đựng không nhỏ khảo nghiệm